Q1 chương 1, chương một, đương thời, người tuyệt đại vô song. Từ Đạo Đại Lục, Phong Châu, Thiên Bác Học viện. Tô Dạ tại dạng sáng không người thời gian, như trước khổ tu luyện công, bất quá lại không nghĩ, vậy mà bắt gặp trước mặt cái này hương diễm một màn. Hoa trước dưới ánh trăng, một mảnh sạch sẽ thanh tịnh hồ nước trong, cái bóng lấy một cái mỹ nhân nhanh nhẹn trắng nõn thân thể. Kia phảng phất cùng hồ nước này hòa thành một thể, cánh tay nhẹ nhàng nâng nệ sinh, giọt nước phản phất hợp thành hạt châu giống nhau, ba tháp ba tháp theo kia thân thể vòng eo, chạy vào hồ trong. Tô Dạ biết rõ nàng là ai. Đối phương là nàng bạn cũ, Đường Mạt Ly. Bất quá đáng tiếc, đi tới nơi này cái thế giới về sau, bọn hắn không phải. Đối phương là thiên tử kiểu nữ, mà hắn chỉ là tu hành võ đạo phế vật, bọn hắn nhất định không có khả năng có cái gì cùng xuất hiện. Tô giả cũng không phải là được nửa người dưới không chế người. Trong lúc vô tình gặp được, hiện tại là thời điểm đã đi ra. Có thể đúng là hắn muốn rời khỏi thời điểm, Đường Mạc Ly tự hồ phát hiện cái gì, tại hồ nước trong, rồi đột nhiên kêu sợ hai mà già, là ai như thế gan to bằng trời. Đường Mạc Ly nhanh chóng đứng dậy, mảnh khảnh tư thái trong thời gian ngắn xuất hiện, thật hứng với hoa sen mới nở một tự. Đáng tiếc cái này tuyệt vời tình cảnh cũng không tiếp tục quá lâu. Tại thủy tháp nước che lớp hạ, một thân lăng nào lười vẫy, cứ như vậy được kia mặc vào người. Tốt ngươi Tô Dạ, cũng dám nhìn lén ta tắm rửa, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa. Đường Mạc Ly khe tiêu mà ra, thanh sắc điều lệ. Tô Dạ mắt thấy bại lộ, dáng tươi cười bất đắc dĩ, xoay người nói, "Đường Mạc Ly, cái này tiếc chồng, có chút hiểu lầm. Ta đang ở phụ cận tu luyện, lại không nghĩ bắt gặp ngươi đang ở đây này tắm rửa, thật sự thật có lỗi." Lúc này, ngươi ở nơi này tu luyện. Tô Dạ, ngươi cho ta là ngu ngốc ư? Ngươi cho rằng lời này ai mà tin? Ta xem ngươi vị dự mưu trận này nhìn lén, chuẩn bị không ít thời gian a Đường Mạc Ly đột nhiên quát. Tô Dạ nghe vậy, lông mi hơi chút nắm thật chặt, "Đường Mạc Ly, ta và ngươi tốt xấu cũng coi như bạn học cũ một hồi, của ta phẩm hạnh ngươi nên lên rõ ràng. Chuyện này đúng là ta không chiếm lý, tính toán ta đối lý, ngươi muốn làm sao bây giờ? Ta nghĩ như thế nào?" "Hừ, đơn giản. Vì xuống cho ta, để cho ta móc xuống hai tròng mắt của ngươi là được." Đường Mạc Ly ngữ khí rét lại nói. Tô giả thần sắc khẽ giật mình, cả kinh nói, "Móc xuống mắt của ta Hà Châu? Ngươi lạ rất nghiêm túc. Ngươi muốn biết rõ, chúng ta có từng đã là đồng học?" Bọn hắn đã từng, đích thật là đồng học. Bọn hắn hiện tại chỗ thế giới tên là Cực Đạo Đại Lục. Bất quá, bọn hắn cũng không phải là Cực Đạo Đại Lục chi nhân. Một năm lúc trước, hắn và Đường Mạc Ly, tất cả đều đến từ chính một cái tên là Địa Cầu Thế Giới. Bọn hắn muốn là một chỗ cao trong cấp 3, sắp tiến vào sinh viên đại học. Đường Mạc Ly chính là bọn hắn chỉnh chỗ cao trong hoa hậu giảng đường, trừng nổi tiếng. Mà hắn Tô dạng, ngoại trừ tính cách tùy tâm theo tính, đầu góc có chút thông minh bên ngoài, tại trường học lộ ra vô cùng bình thường không ngờ. Hai người tầm đó, không có khả năng xuất hiện cái gì cùng xuất hiện. Đang thi về sau Do tuổi trẻ chủ nhiệm lớp Lâm động, dẫn theo toàn bộ đồng học tiến về trước thai Hưng Sơn dạo chơi ngoại thành Băng Lòng. Chỉ có điều, sáng sớm vào núi, trèo lên đỉnh ngọn núi lúc, nhưng là một hồi hiếm thấy gió lốc vô tình có tới. Lúc ấy tất cả mọi người bị cuốn vào gió lốc chi chòng, hoàn toàn đánh mất ý thức. Đợi đến tỉnh lại lúc, toàn lớp người phát hiện, bọn hắn đã vượt qua, mà đến đến, đúng là bây giờ Cực đạo đại lục. Cực đạo đại lục là một cái dùng võ vi tiền, tu luyện chí thượng thế giới. Yêu thú, võ tu, dị tộc, tu võ giả, chấn sơn hạ, chiến thần thông, không gì làm không được. Cái thế giới này, kỳ quái Cường giả ở chỗ này liền liền đại biểu cho hết hệ. Năm đấm, là cái thế giới này thông hành căn cứ chính xác rõ ràng. Bất quá, muốn trở thành cường giả, đầu tiên nhất định phải có tu luyện tư chất. Tư chất tuyệt hảo người sẽ trở thành tất cả thế lực lớn tranh mua người, mà tư chất phế vật người chỉ có thể luân hồi bưng trà rót nước các loại tạp dịch người hầu. Sống giống như bọn hắn kiếp trước tên ăn mày cùng người tàn tật. Bọn hắn toàn lớp vượt qua đến Cực Đạo Đại Lục, chưa quen cuộc sống nơi đây, sau may mắn được phụ cận Thiên Bắc Học viện người phát hiện. Trời đưa đất đẩy làm sao mà tiến nhập dùng thụ võ đạo làm chủ Thiên Bắc Học viện chi trông. Đúng là tiến vào Thiên Bắc Học viện về sau, tất cả mọi người vận mệnh, cũng theo đó đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Tư chất kiểm tra đo lường, cái thế giới này có được đối thiên tài cùng phế vật đặc biệt chọn tuyển phương pháp. Bọn hắn cao trong toàn lớp, tuyệt đại đa số tư chất kiểm tra đo lường đều là vô cùng bình thường, nhưng rất ít người nhưng là bất đồng. Đường Mạc Ly, sơ bộ xem xét võ linh mạch số lượng tại 20 trở lên, tuyệt đại thiên phú, thiên tử kiểu nữ, lập tức được thu vào thiên bắc trong học viện viện, tôn hưởng hết thảy vinh hoa phú quý đãi ngộ. Mà hắn Tô Dạ, nhưng là so với cái kia bình thường tư chất kiểm tra đo lường còn muốn càng thêm kém cỏi, lại không có kiểm tra đo lường ra một cái võ linh mạch, ngụ ý vì không có tu thành võ đạo tư cách phế vật. Về sau, hắn Tô Dạ được phân đã đến ngoại viện, dùng làm việc lật vật mà sống, kiêm tu võ đạo. Đã qua một năm, Tô Dạ ngày đêm không ngừng, chưa bao giờ bông thà cho chính mình. Một năm nay thời gian, đã xảy ra rất nhiều chuyện, lớp trong có rất nhiều đồng học ý đồ nói do chính mình đến từ địa cầu sự tình. Chỉ có điều, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Thậm chí nói nhiều hơn, còn có thể được chấp sự cho rằng tên điên, đuổi ra học viện. Giờ phút này, Đường Mạc Ly chán ghét nhìn xem Tô Dạ, hung hăng nói, "Đồng học, Tô Dạ, ngươi cũng muốn, ngươi nghĩ rằng chúng ta còn sống ở địa cầu ư? Trước kia ngươi là Titi Hiện tại ngươi cũng chỉ là cái ngoại viện không thể tu luyện phế vật nhìn thân thể của ta ta lưu ngươi một cái mạng chó đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ tô giả nghe nói như thế toàn thân thânút lên hắn biết rõ đường mạc Ly đã thay đổi ha ha Nếu như ta nói không đâu tô giả Thanh âm chấm thấp đã có chứa phẫn nộ. tô giả hôm nay nếu như ngươi không bị mà móc mắt hạt trâu ngày khác cũng đừng lại đến quỷ xuống đất tìm ta cầu xin tha thứ đường mạc Ly khinh thường nói từ hồ quyết định tô giả sớm mưn sẽ đối nảng cầu sinh tha thứ tô giả cười lạnh mà ra đường mặcc Lyvõ đạoo linh mạch 20 đầu trở lên rất vi phòng bất quá, ngươi quá mục trong không người nào à, trên đời này người giỏi còn có người giỏi hơn, Thiên ngoại hữu thiên. Ngươi cho rằng chính mình có thần thể tư chất, có thể coi trời bằng vùng sao? Còn có, Tô giả cao thấp khinh miệt đánh giá Liếc Đường Mạc Ly, Đường Mạc Ly, thân hình của ngươi thật sự quá bình thường, nhất là lực của ngươi. Chậc chậc, bình thành như vậy, ta đoán nhiều nhất là Không, chỉ sợ nhiều nhất chỉ qua a, loại người như ngươi nữ nhân, cho dù cầu ta, ta cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn. Móc xuống trong mắt, ít tự mình đã tỉnh. Nói xong sau, Tô Dạ quay người, nên nang rời đi. Điều này làm cho Đường Mạc Ly tức giận toàn thân khẽ run dậy, "Tôi dạ dám làm trái nàng, còn nói nàng ngự phượng. Tự mình đa tình sao? Tô dạ, ngươi thật đúng là không biết lượng sức ai cho rằng tại học viện ta không dám gi chuyển ngươi. Ngươi còn tưởng rằng chúng ta là ở địa cầu sao? Ta phải mau chóng lại để cho hắn biến mất trên đời này. Nếu không hắn thực đem nhìn thân thể của ta tự tin tức chuyển đi, y theo cái thế giới này quy củ, ta chỉ sợ thật đúng là được gả cho hắn cái phế vật này không thành." Đường Mạc Ly thanh âm lạnh như băng, không có cảm tình. Tô dạ trực tiếp ly khai, Đường Mạc Ly tỉnh, cho hắn rất lớn trùng kích. Tu hành võ đạo phế vật. 1 năm Con dừng lại tại khai mở linh cảnh đệ nhất trọng. Đây cũng không phải là lời đồn, mà là sự thật. Hắn lặng lặng đi tới ngoại viện một tòa vắng vẻ hoang vu tri địa. Cành khô lá rụng, toé toé dòng suối nhỏ âm thanh. Đoạn Tiêu lưu khê, mỗi một ngày rạng sáng, hắn đều lại tới đây. Tại tất cả mọi người trong mắt, hắn là một cái phế vật, nhưng không có ai biết, hắn đi tới nơi này cái thế giới trong một năm, lại thủy trung ẩn chứa một bí mật. Lục lão, đoạn tiêu nước chạy phía trước, có một ngọn núi động. Tô Dạ nhìn sơn động, cung kính mở miệng. Bí mật này, chính là sơn động trong một vị lão nhân. Một hồi ngẫu nhiên kỳ ngộ, Hắn không sai khổ tu phát hiện đối phương, đối phương tự xưng lục vô hằng, hết thảy đều lộ ra vô cùng thần bí, kia nhìn trời bắc học viện, thậm chí đối với toàn bộ phong châu đều kiểm giữ lây khinh thường thái độ. Bất quá duy trì có đối với chính mình cái này phế vật, đối phương phản phất chứng kiến tuyệt thế chân bảo giống nhau. Từ đó, hắn được đối phương bức bách, bắt đầu tu luyện này sinh một loại quỷ dị công pháp. Sơn động trong, một đạo du trường khó tìm thanh âm, dần dần sinh ra đời, Tô Dạ. "Hôm nay, lão phu dạy ngươi công pháp, luyện ư?" "Luyện, ngày đêm khổ tu, chưa bao giờ gián đoạn." Tô Dạ mặt lộ vẻ đằng chắc dáng tươi cười. Cũng chính bởi vì dạng sáng khổ tu Vừa rồi bắt gặp Đường Mạc Ly, đã tao ngộ loại này thải bày và gió. Ngươi thật giống như có tâm sự bộ dáng. Sơn độc trong, thanh âm dàn mùa, lộ ra có vài phần hư nhược. Tô Dạ cắn răng, dựng thẳng lông mày hỏi, Lục lão, ngài nghĩ biết rõ. Ngài nói ta khả năng có được độc nhất vô nhị thân thể, có thật không vậy? Đã qua một năm, ta dốc sức liệu mạng khổ tu, không có kết quả gì. Hoặc là, ta thật sự chỉ là bình thường chi nhân. Võ đạo tu luyện, phân khai linh cảnh, cấu nguyên cảnh, mệnh cảnh các loại, ngoại trừ khai mở linh cảnh tiểu trọng, còn lại mỗi lần một cảnh giới, đều phân chức trong hậu kỳ. Hắn Tô Dạ Tới nơi này đã qua một năm, lại thủy chung kẹt tại khai mở linh cảnh đệ nhất trọng nửa bước không di chuyển. Muốn nói hắn không phải tu hành phế vật, chính hắn đều không tin. Hắn tu dạ đầy đất bóng 18 năm đến, làm được chính, ngồi được đầu, không thẹn với Lương tâm. Nhưng đi tới nơi này cái thế giới, vận mệnh lại mở cho hắn lớn như vậy một cái vui đùa. Võ đạo vi tôn thế giới, không có linh mạch, tự thật giống tiếp trước đứt tay đứt chân người tàn tật, nửa bước khó đi. Hắn ở đây cái thế giới này đã qua một năm, chịu đủ khi dễ, khắp nơi bị người đối xử là nhạt. Chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn qua chính là cái gì sinh hoạt. Nếu như vận mệnh nói cho ngươi biết, ngươi thật là phế vật. Vậy ngươi sẽ khuất phục sao?" Lục lao một đôi mắt, thâm thúy không thấy đấy "Nếu như cái này là cái gọi là vận mệnh, ta đây, tuyệt không khuất phục." Tô Dạ con mắt nóng nhìn quá Tiểu Lư Khê, một cổ cổ tường, tại tâm mà phát. Cho dù là cái này vô dụng thân thể, hắn cũng không có gián đoạn một khắc tu luyện. Lục lao thoải mái cười to, "Tốt, tốt một cái tuyệt không khuất phục." "Tô Dạ, lão phu liền thích ngươi điểm ấy." Dừng lại một lát, lá cây chậm rãi bay xuống. Lục lão thanh âm nghiêm túc nói, "Cũng tốt, thời gian không sai biệt lắm." "Tô giả, Ngươi liền ngày mai rạng sáng lúc này tới tìm ta. Khi đó, ta sẽ nói cho ngươi biết. Đương thời, ngươi tuyệt đại vô song. Quy 1 chương 2, chương 2, che dấu nghịch thiên thần thể. Mãi cho đến trạng vào tối, Tô Dạ vừa rồi chấm dứt tu luyện, theo đoạn tiểu lưu khê chỗ trở về. Đã đến trạng vạng tối thời điểm, rét lạnh sẽ để cao đến một cái độ cao mới, bình thường võ giả căn bản không cách nào tại ngoại tu luyện. Ngoại viện rất lớn, nhưng vô cùng đần sơ. Đồng đá vụn tích thành đường nhỏ, theo đi về phía trước, một gian rào cỏ tranh dựng đi ra nát phòng Úc, chính là hắn Tô Dạ bây giờ chỗ ở. Bất quá, trạng vạng tối nơi đây, cũng không yên tĩnh. Bởi vì, nhà tranh phụ cận, hoạt động nước cờ cái mặt Tiên Bắc học viện của áo và trang sức tuổi trẻ đệ tử. Những học viên này vậy mà tại Lãnh Đông chi dạ ở bên trong, đối với hắn nhà tranh tiến hành tháo dỡ. Hôm nay nhìn lại, vết tường đã hủy đi mấy cái lớn động. Các người đang làm gì đó? Tô Dạ lông mi quắt ngang, nghiêm nghị quát lớn. A, người đã trở về. Tô Dạ, chúng ta còn tưởng rằng, người hôm nay buổi tối không có ý định trở về ở đâu. Một đạo nụ mai tiếng cười từ nơi không xa chuyển đến. Tô Dạ nghe tiếng nhìn lại, thấy là một cái cường tráng nam tử trẻ tuổi, cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm, đồng dạng ăn mặc học viện quần áo và trang sức Hàn Nhân Kiệt, ngươi có ý tứ gì? Tô Dạ đọc lên người này danh tự. Hàn Nhân Kiệt, cũng là hắn cao trung lớp học học sinh, cùng nhau vượt qua mà đến. Chẳng qua là không nghĩ tới, Hàn Nhân Kiệt hiện tại sẽ khi dễ đến hắn cái này bạn học cùng lớp trên đầu. Hàn Nhân Kiệt không có nửa điểm nhớ tình bạn cũ ý tứ, chế nạo lên tiếng cười nói, "Tô Dạ, ngươi nói ta xong rồi cái gì? Ta làm đã rất rõ ràng đi à nha, đương nhiên là đem ngươi phòng này có thể vì đi địa phương đều hủy đi a nếu như không có tường hòa nóc phòng che lấp. Tại đây tuyết rơi nhiều bay tán khí trời ở bên trong, ngươi chính là một cái khai mở linh cảnh đệ nhất trọng tiểu phế vật, đó là cái gì cảm giác? Hàng ca Tiểu tử này một đêm cũng đừng chết có nữa à? Yên tâm, Đông lạnh không chết. Người còn không có yếu ớt như vậy, đắc tội Mạc Ly sư tỷ, dù thế nào cũng không thể khiến thứ nhất tiên hai ngày cứ như vậy đã xong a, một bên mấy cái đệ tử tùy ý cười to. Tô giả lập tức rõ ràng, chăm chăm vào Hàn Nhân Kiệt, rốt mình hiểu ra, theo hàm răng ở bên trong bức ra mấy chữ, là đường Mạc Ly cho các người làm. Hàn Nhân Kiệt ôm bà vai, chập chập châm chậm nói, Tô Dạ, bằng không thì ngươi nghĩ sao? Ngươi cũng không lo ngó, ngó mình bây giờ bộ dạng, còn dám đắc tội Mạc Ly sư muội. nói ngươi có phải hay không muốn chết? Nếu như ngươi muốn muốn chết, chúng ta tự nhiên muốn thành toàn ngươi rồi. Tô Dạ nở nụ cười, bất quá nụ cười này, nhưng là giận quá thành cười. Đường Mạc Ly, hắn thật đúng là đánh giá thấp nữ nhân này môn độc. Dùng mình bây giờ thực lực, tại cái này lạnh động xương lạnh ở đây bên trên một đêm, chỉ sợ nửa cái mạng cũng liền không có án nữ nhân này, là muốn giết hắn đi à? Cho ta hủy đi, hung hăng hủy đi. Hắn Nhân Kiệt chỉ huy đứng lên, uy phong lấm lẫm. Phía dưới đệ tử vô cùng ra sức, như thế nào bông tha cái này, duy nhất định nọt Đường Mạc Ly cơ hội. Về phần Tô Dạ, chính là một cái ngoại môn phế vật, không ai sẽ quan tâm. Tô Dạ rất muốn ra tay ngăn lại, thế nhưng là hắn thật sự có thực lực này ư? Đối phương nhiều người, thực lực cũng đồng dạng so với hắn càng mạnh hơn nữa. Cứ ép hắn lại, đổi lấy, sẽ chỉ là sỉ nhục. Nhưng ngay tại hắn không còn biện pháp lúc này, một đạo thanh âm ôn nhu đột nhiên chuyển đến, dừng tay cho ta. Đạo này nhu âm khẽ the, rồi đột nhiên chen chân tiến đến, lại để cho một đám người tất cả đều là thân hình khẽ giật mình, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Một đạo đang mặc đẹp đẹp, đẹp quý giá màu tím bảy, tóc cao cao có lại, tuổi 27-28 tuổi tuổi trẻ nữ tử, vội vàng giẫm phải mảnh vụn bước mà đến. Lâm Mộng sư tỷ, Lâm Mộc lão, Lâm Mộng sư tỷ. Hàn Nhân Kiệt nhìn xem nữ tử này xuất hiện, cung kính con người, đều muốn hô lao sư, lại lập tức đổi giọng biến thành sư tỷ. Tô Dạ nhìn xem nàng này, biết được kia thân phận. Đối phương là hắn cao trung toàn lớp chủ nhiệm lớp kiêm số học lao sư, Lâm Ngộng. Lâm Ngộng ở trên tiết học, chính là toàn bộ trong trường học công nhận một đóa hoa. 26 tuổi thạc sĩ sau khi tốt nghiệp, hay tiến vào trường học dạy học, bổ nhiệm cho bọn hắn lớp, chịu mệnh Ngọc, làm người ôn nhu. Tiến vào cái thế giới này sau, Lâm Ngộng sơ bộ kiểm tra đo lường tư chất là 15 đầu võ đạo linh mạch, tuy nói không bằng Đường Mạc Ly, nhưng như cũng là cực hạn tiên tư, tiến nhập nội viện chi trong. Hôm nay Lâm Ngộng với tư cách nội viện sư tỷ thân phận xuất hiện, trấn trụ ở đây mỗi người. Các người ở chỗ này làm gì? Ngoại viện nên cũng có ngoại viện quy củ a, Lâm Mộng hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhẹ khai mở, quát lớn thanh âm, đều lộ ra ôn nhu như vậy. Lâm sư tỷ, chuyện này, ngài tốt nhất bất kể. Hàn Nhân Kiệt kiên trì, như thế nào, Hàn Nhân Kiệt. Lúc nào, ta còn không quản được ngươi rồi. Lâm Ngộng lông mày nhẹ nhàng nhẩu lại sinh. Hàn Nhân Kiệt thở dài, cái này được rồi. Lâm sư tỷ, ta đi, ta đi. Hắn mắt thấy cũng chiếm không được tô dạ tiện nghi gì, chỉ phải hướng phía người bên cạnh phất phắt tay. Tôn Phiếu Tô Dạ hét lên một tiếng, "Tiểu Phiếu Vật, nay cái coi như ngươi vận khí tốt." Một đám người lúc này mới đi nhanh ly khai. Đợi đến người sau khi rời đi, Lâm Lộng vừa rồi nếu như mâu thân giống như nhu hòa ánh mắt nhìn về phía Tô Dạ. "Tiểu Dạ, chuyện của ngươi ta nghe nói, chúng ta đi vào nói đi." Lâm Lộng có chút thở dài, nhẹ nhẹ một câu hài tử đang thương. Hai người tiến nhập cái này nhà tranh chi trong, chỉ có điều các nơi hở. Cái gọi là phòng ở đã bị hủy đi không thành bộ dáng. "Lão sư, cảm ơn." Tô Dạ nhìn xem Lâm Lộng, mặt hàm cảm kích. Lâm Lộng khẽ vướt Tô Dạ bà vai, "Ngươi à, cùng lão sư khách khí cái gì đâu." Mặc kệ các ngươi những hải tử này đi tới nơi này cái thế giới bao lâu, ta đều vĩnh viễn là thầy của các ngươi. Cái này như, giống như dòng nước ấm, trào vào Tô Dạ trong lòng. Đi tới nơi này cái thế giới, chỉ có Lâm Ngộng sẽ đối với Hà tốt Lâm Ngộng không lứt đối với hắn, đối bất kỳ một cái nào học sinh đều là như thế Ôn Nu. Tô Dạ, chuyện của ngươi, ta biết rõ một ít. Đường Mạc Ly bây giờ thân phận, lao sư cũng không có biện pháp quản giáo nàng cái gì. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý hướng tới nàng cầu xin tha thứ, nàng xem tại lão sư trên mặt mũi, nghĩ đến sẽ tha ngươi. Nếu không cái này đem dài đằng đắng, lao sư Cố Nguyên cảnh thực lực đều nhịn không được, lời của ngươi. Lâm Ngọc đôi mắt nhìn qua bốn phía, khắp nơi đều là đau lòng. Tô giả cảm kích nhẹ giọng mở miệng, "Lão sư, cảm ơn ngươi rồi. Ta minh bạch cái này đem lạnh dài đằng đẵng không dễ chịu, cũng biết hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Thế nhưng là, cầu xin tha thứ, liền miễn đi." Điều đó không có khả năng. "Tô Dạ, ngươi." Lâm Ngọc lão trong không có nhiều như vậy đạo lý lớn, nàng chẳng qua là không muốn làm cho học sinh của mình chịu khổ. Tô Dạ dáng tươi cười lộ ra thương cảm, "Lão ta minh bạch hảo tâm của ngươi. Đây là ta với tư cách nam nhân." Cuối cùng tôn Nghiêm, ta ngay cả là lấy mạng cũng muốn thủ hộ tại nó. Từng cái nam nhân trong lòng, có một cái điểm mấu chốt. Tại đây điểm mấu chốt bên ngoài, hắn có thể cười cười mà qua. Nhưng đã qua điểm mấu chốt, hắn liền tuyệt sẽ không khuất phục. Lâm Mặc lo lắng đứng dậy, chỉ vào Tô Dạ, "Không có biện pháp, ngươi à, ngươi đến trường lúc tính cách cỡ nào khéo đưa đầy, như thế nào hiện tại như thế chi bướng bỉnh. Cũng thế, nếu như ngươi chịu đông lạnh, Lao sư ngay ở chỗ này cùng ngươi." Lao sư, hảo ý của ngươi lòng ta nhận được. Ngươi ở nơi này theo giúp ta, cũng không cải biến được của ta hiện trạng." sẽ chỉ làm ta phân tâm không cách nào chống lạnh mà thôi. Tô giả biết rõ Lâm Ngọc Hào ý, nhưng hắn có thể nào lại để cho Lâm Ngọc đi theo chính mình cùng nhau chịu khổ. Lâm Ngọc tinh xảo trên khuôn mặt, nhất thời không có biện pháp, nàng chỉ phải cắn cặp môi đỏ mọng, nhẹ nhàng một đập chân, "Ai, được rồi. Mấy ngày nay, lão sư sẽ vì ngươi tìm cách. Ngươi ngàn vạn đừng có gấp, nhẫn lại nữa chút ít thời gian. Nếu như ngươi cải biến chủ ý, đều muốn khuất phục, tùy thời cùng Lao sư nói." Tô giả gật đầu ý bảo, đưa mắt nhìn Lâm Ngọc ly khai. Nhìn xem Lâm mộng phương hướng ly khai, Tô Dạ trong lòng áp, chỉ có điều thân thể lạnh như băng, nhưng vẫn không có chỗ cải biến. Mới vừa rồi còn tốt, có thể chịu được, nhưng là bây giờ, gió lạnh gắt, so với vừa rồi, càng thêm mấy lần. Mỗi một lần gió lạnh thổi qua đều giống như dao nhỏ giống nhau. Tô Dạ bờ môi phát run, là trong lòng phẫn nộ, là đúng nhân tính bất đắc dĩ. Trong đầu của hắn chi trong, còn bồi hồi lâm ngâm mà nói, "Cầu xin tha thứ." Thoáng một cái muốn hắn quỳ xuống, muốn đào hắn tròng mắt người cầu xin tha thứ, tuyệt đối không thể có thể. Đêm dài đằng đẵng, sát thực không dễ chịu, Tô Dạ ngồi ở trên giường, thân thể thậm chí đã không có chi giác, chỉ còn lại trong lòng thiêu đốt lên hỏa diễm, đau khổ chèo chống ý thức. Một canh giờ đi qua, Hai canh giờ đi qua, ba canh giờ, Tô Dạ chỉ còn lại ý thức, chỉ có cái kia còn sốt lại bất khuất. Rốt cục, đã đến sắp rạng sáng thời điểm, Tô Dạ bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn cố gắng thừa nhận xương lạnh nỗi khổ, tiến tính rời khỏi phòng, đi tới hắn và cái kia lão nhân thần bí Lục Vô Hằng, ước định đoạn tiểu Lưu Thủy Trú. Tuyết rơi nhiều nện ở trên người của hắn, hắn chất phát thói quen, đã không có tri giác. Tô Dạ liền đứng ở nơi này trước sân động, rất nhỏ lạnh run, "Lục lão, đã đến. Vào đi." Lục Vô bình tĩnh nói ra. Tô bỗng dưng khẽ giật mình, đây là Tô Dạ đã qua một năm. Lần thứ nhất lại để cho hắn vào sơn động ở bên trong. Vừa vào sơn động, độ ấm lập tức gấm áp rất nhiều, Tô Dạ run dậy trên người Hàn Tuyết. Lọt vào trong tầm mắt, chứng kiến một cái diện mạo tường hòa, mang theo mỉm cười lao giá tóc bạc, an vị tại động trong. Ngài chính là Lục lão? Tô Dạ cung kính hỏi. Lục Vô Hàng tái nhận trên khuôn mặt, buộc vòng quanh một kia nhàn nhạt dáng tươi cười, không sai, là ta. Tô Dạ, hôm nay, ngươi mà nói, là không giống người thường một ngày. Lời vọng tiếng ve không nói nhiều, dựa theo ta dạy cho ngươi đích phương pháp xử lý, hành khí tu luyện. Tô Dạ tại sơn động chi trong, bất hữu nhiều lời. Lại một lần nữa đã bắt đầu Lục Vô Hàng giáo dục chính mình pháp môn. Vật khí, ra tay, một bộ quỷ dị dẫn khí pháp môn, cứ như vậy tại Tô Dạ diễn luyện hạ, dần dần hoàn thành. Cảm giác như thế nào? Lục Vô Hàng hai mắt sáng ngời có thần. Cảm giác thân thể giống như muốn phát hỏa giống nhau. Tô Dạ đồng tử co rút lại, hôm nay diễn luyện phương pháp này, hoàn toàn bất đồng. Lục Vô Hàng kinh hỉ triều lộ, buông tha cho dẫn khí hóa lực, thuận theo tự nhiên, khuynh chân mà ngồi, điều chỉnh hô hấp. Tô Dạ nghe theo, gần kề bất quá ba cái hô hấp. Vênh long một tiếng, một đạo màu xanh lam hỏa diễm, tại Tô Dạ chu thân, dần dần tiêu đốt thành. Cái này một đạo hỏa diễm thiếu đốt, phản phất là tích xúc Tô Dạ nghiêm chỉnh năm lực lượng, triệt để bộc phát ra, khiến cho không khí trong hơi nước lập tức rút sạch sẽ, liền bên ngoài sơn động tuyết động cũng hoàn toàn bị bốc hơi đinh giờ không giữ thừa. Ha ha ha, không sai. Tô Dạ, một năm thời gian, ta quả nhiên không nhìn lầm. Ngươi, hoàn toàn chính xác độc nhất vô nhị. Nói xong lời cuối cùng, Lục Vô Hằng ngữ khí đều mơ hổ run rẩy lên. Quy 1 chương 3, chương 3, chắc chắn sáng chói kinh thế người. Tô Dạ đồng dạng kinh diễm với mình bây giờ biến hóa. Hán Chu thân thiêu đốt lên như thế không hiểu hỏa diễm. Cái này là thân thể là một cái kinh tài tuyệt diễm biểu tượng, là mấy chục vạn trên trăm vạn người trong đều không có một cái cực hạn thiên tư. Tô Dạ đồng tử co rút lại, "Lục lão, vãn buổi đây là có chuyện gì?" Trải qua một năm thời gian, người rốt cục mở ra Lục Tuyệt Nghiệt Bàn Thần Thể. Lục lao khi tức suy yếu nói, "Tô Dạ vẫn luôn biết mình có thần thể, chẳng qua là, hắn không xác định. Hôm nay chứng kiến chính mình thần thể tư chất, Tô Dạ không khỏi hỏi, Lục Tuyệt Nghiệt Bàn Thần Thể, cùng mắt khác thần thể so sánh mới, như thế nào?" Lục Vô hàng coi như đã nghe được chơi "Lục Tuyệt Nghiệt Bàn Thần Thể, có thể thức tỉnh 6 lần. Mỗi lần thức tỉnh một lần, cũng có thể mở ra một số hoàn toàn bất đồng thân thể. Người trong một năm này, thức tỉnh chính là đệ nhất trọng, mở ra là bây giờ Bích Lam Hỏa thân thể, đã là thần thể trong cực kỳ bá đạo thân thể. Làm như loại này bá đạo thân thể, người càng lên cao mở ra sẽ càng khủng bố. Hơn nữa, người có thể thức tỉnh 6 lần, khai mở 6 loại thân thể. Bình thường thần thể chỉ có một loại, người nói, những thứ khác thần thể cùng người so, như thế nào? Rắc rưởi, tất cả đều là rắc rưởi. Tô Dạ nghe này, không khỏi nói, thế nhưng là vì sao vãn buổi lúc kiểm chắc, liền võ linh mạch đều không có? Chính là thiên bác học viện loại này rắc rời học viện lại thế nào khả năng kiểm tra đo lường đi ra loại người như người lịch thiên thần thể Lục lao chẳng thèm ngó tới nói tô dạ trong lòng một cổ tâm tình lưu di chuyển đó là nếu như nước suối muốn hiện lên mà ra mừng rỡ một năm qua này hắn đến cùng đã trải qua cái gì chỉ có chính hắn biết rõ chỉ có điều hắn chưa bao giờ bông tha cho qua cả ngày lẫn đêm tu luyện vừa rồi sáng tạo ra hôm nay chi quả Hắn, cũng không phải là phế vật trái lại cái thế giới này hắn độc nhất vô nhị bất quá mừng rỡ thời điểm tô giả càng chức làm được là quỳ một chân trên đất không người nói ravangối Bấy tạ tiền bối một năm qua này tại bối, không biết, tiền bối tại sao lại đối vãn bối như thế chiếu cố. Bởi vì ngươi cùng ta giống nhau, có được lấy lục tuyệt nghiệt bản thân thể. Nay thân thể dựa theo của ta lý giải, một cái thế giới chỉ có thể có một cái. Cái thế giới này đã có ta đây cái lục tuyệt nghiệt bản thân thể, không nên có người thứ hai, nhưng hiện tại đến xem, cũng không phải là như thế. Lục Vô Hằng đuốt đuột trong dâu. Tô giả sau khi kinh ngạc, rất nhanh thoải mái. Hắn gỡ nào muốn nói cho Lục Vô Hằng, cái này có lẽ thực sự không phải là lời đồn. Bởi vì, hắn Tô Dạ là tới từ ở địa cầu thực sự không phải là cái thế giới này chi nhân. Lục lao ngài cũng là lục tuyệt nghiệt bản thân thể, cũng trách không được ngài biết rõ như thế nào trợ giúp vãn bối mở ra thân thể. Có thể ngài rốt cuộc là người nào? Tô Dạ Sinh lòng hiếu kỳ. Lao phu Lục Vô Hằng, danh xưng Thiên Tuyệt Vô Song Chí Tôn, làm được là Nô Thiên tri đạo. Nô dịch thiên đạo, vượt bậc thiên hạ, đời này độc nhất vô nhị, điên cuồng. Chẳng qua là, Nô dịch thiên đạo thất bại, mệnh đã gần đến tuyệt, lưu lạc nơi đây. Ta vốn là tầm thường chờ chết, lại không nghĩ gặp người. Ha, ha, ha thật không nghĩ tới, ta chết trước, còn có thể đem của ta hết thảy Đều phó thác đi ra ngoài. Lão giả như trước như tắm gió xuân dáng tươi cười, hoàn toàn không giống như là đã sắp người chết. Bất quá nói xong, hắn lại đột nhiên tay một trảo. "Lão phu hôm nay vũ hóa không sai, vô tưởng rằng như vậy thân tử đạo tiêu, thế nhân ai cũng không biết. Hết lần này tới lần khác bắt gặp thứ hai lục tuyệt niết bàn thân thể. Đã như vậy, liền cũng không hề bàn quan, ta sẽ đem ta hiện tại còn thừa hết thảy, đều cho ngươi." Tô giả còn không có kịp phản ứng, lại bị một đạo lực lượng vô hình một mực bắt lấy. Sau một khắc, lục vô hàng tay, trực tiếp đặt tại trên bờ vai hắn. Tô Dạ căn bản phản kháng không được lại cũng chỉ cảm giác toàn thân run lên, một cổ không hiểu lực lượng toàn bộ tiến nhập trong cơ thể của hắn. Đây là từng chỗ trí nhớ, vô cùng vô tận trí nhớ. Đây là cái gì? Tô giả cảm giác đầu đều muốn nổ rất giống nhau, nhanh liệt lui về phía sau vài bước, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lục Vô hàng nở nụ cười, bất quá dáng tươi cười lộ ra vài phần vô lực, nói, đây là Lao phu suốt đời trí nhớ truyền thừa, hôm nay toàn bộ truyền thừa ngươi, mà kia chồng, thì có ta đưa cho ngươi thức tỉnh phương pháp, Bác Minh Thiên công pháp sẽ nói cho ngươi biết, như thế nào thức tỉnh lục tuyệt nghiệt bản thần thể mặt khác ngũ tuyệt. Do đó trợ giúp ngươi có một 02 thiên hạ. Tô Dạ cảm thụ được trong óc chi trong cái kia sẽ phải tạc liệt trí nhớ, hắn dần dần ý thức được. Chính mình lấy được là một loại như thế nào bảo tàng, vô cùng vô tận, giống như rộng lượng, đây là một cái sống, vô số năm tuyệt thế cường giả chi truyền thừa chi nhớ. Tiên bối, tại sao phải đem những này cho ta? Tô giả hít một hơi thật sâu, nữ khí tôn kính và kinh hãi. Bởi vì chúng ta đều là lục tuyệt nghiệt bàn thân thể, lý do này còn chưa đủ sao? Lục Vô Hàng trực bức Tô Dạ hỏi, "Tô Dạ, người có mộng từ "Có." "Cái gì mộng tưởng?" Tô Dạ nhắm chặt hai mắt, hồi tưởng lại mình bị người xem thường đủ loại Hồi tưởng lại chính mình bị người khi dễ hết thảy. Diễn giải, nếu như có thể, vạn buổi muốn trên thế giới này đại náo một hồi, nào hắn, cái long trời lở đất. Ha ha ha, tốt một cái đại náo cái long trời lở đất. Tô dạng, ta ly của Tam động, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa a nói xong lúc, Lục Vô hàng lao lệ tung hành. Nếu như ngươi thật muốn báo đáp ta, đi đi, tiểu tử, bổn tọa đến nay ngày, đem ta chi mộng, ta chi lý tưởng, ta chi trả thù, ta một trong cát, triệt triệt để để gửi gắm cho ngươi. Ngươi nhất định, nhất định phải làm cho thời đại này, viết lên tên của ngươi. Như vậy mới không có nhục ta đối với ngươi kỳ vọng. Mang theo của ta hết thảy, quật khởi a. Tiền bối, ngài. Tô giả rõ ràng cảm ứng được Lục Vô hàng khí tức suy yếu, đối phương tựa hồ đã kiên trì không được quá lâu. Lục Vô Hằng nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, con mắt tựa hồ đã vô lực mở ra, người muốn nhớ kỹ, Lục Tuyệt nghiệt bản thân thể, một giấc nhất trọng thiên. Mà đời này, ta duy nhất không yên lòng, chính là ta duy nhất nữ đệ tử. Người xưng tố Tuyết nữ đế, cùng ta làm được giống nhau là vì nô thiên tri đạo. Nếu như ngày khác ngươi có thể thức tỉnh đến đạo thứ tư thân thể, liền mang theo này nhãn đi tìm nàng. Đã nói, ta đã đem nàng gả cho ngươi. Tô Dạ nao nao chính mình cả đời lại sự, đối phương dăm ba câu cứ như vậy quyết định. Hắn chưa kịp cãi lại, Lục Vô Hằng nhưng là không hề băn khoăn cười ha hả, đúng là một bài thơ hát đi ra, ai tấu không, có quần áo một khúc, nói toạc ra thiên cơ, người đường thời cũng đi ly. Một câu rơi xuống, Lục Vô Hằng rốt cục nhắm hai mắt lại. Tô Dạ thở dài, theo Lục Vô Hằng cho chính mình chuyển thừa trí nhớ trong, hắn biết được, Lục Vô Hằng làm được là nô thiên tri đạo, cả đời nghịch thiên làm, hung hiểm trùng trùng đỉệp đỉệp. Cuối cùng, lại bại ngã xuống một bước cuối cùng bên trên. Phần này truyền thừa trí nhớ, thật sự khủng bố. Kia trong có Lục Vô Hằng trên vạn năm tu luyện kinh nghiệm. Luyện đan Luật khí, trận pháp, ý thuật, có thể nói toàn năng kinh nghiệm. Có này trí nhớ, hắn Tô Dạ sẽ nhảy lên theo linh, biến thành nhất cái toàn trí toàn năng cao thủ. Tô Dạ nhìn mình chu thân thiêu đốt lên màu xanh lam hỏa diễm. Độc nhất vô nhị, đây mới là hắn. Tô Dạ nở nụ cười, không ai biết rõ, hắn nụ cười này, chịu tải nhiều ít. Chậc, hắn bay nhanh đứng dậy, tại gió lạnh chi đình hạ, nhìn qua trời xa anh. Tô Dạ rốt cuộc kức chế không nổi tâm tình của mình, một tiếng gào thét, quên quần bốn phương. Ta hôm nay liền không sai thể. Đối lại ta Tô thức tỉnh này, chắc chắn sáng chói kinh thế người, Quy 1 4, 4, buổi tối tới tìm ta. Một tiếng ngài thể, mang theo hắn bị đè nén hồi lâu thống khổ, cùng tâm tình. Hắn đem Lục Vô Hàng an táng không sai, tại đối phương mộ bia liễn bái ba lượt. Đứng dậy lúc, Tô Dạ dùng hắn rất kiên định đích thoại ngữ nói, "Hôm nay chuyển thừa tri ân, vạn bố ghi nhớ trong lòng. Tiên bố, ta sẽ dẫn lấy ngươi cái kia phần, chứng minh cho thế nhân." Trận, tiêu sái rời đi. Đợi đến trở về đến chính mình cái kia hở trong tốp liệu lúc, Tô Dạ đã không cảm giác được băng tiên tuyết địa bên trong xương lạnh chi lạnh. Hắn mở ra là vì Bích Lam Thể, cùng Lục Vô Hàng bất động. Có được thần thông Hỏa Diễm, Bích Lam Vô Cực Lam Vô Cực Hỏa, với tư cách thần thể chí hỏa, áp đảo vạn hỏa phía trên, có thể bằng tốc độ nhanh tu luyện trên cái thế giới này, bất luận một loại nào hỏa diễm công pháp, do đó hoàn mị không chế, siêu thoát cựu dương bên ngoài. Chống cự bên ngoài hàn, lại đơn giản bất quá. Những thứ này, tất cả đều là lục vô hằng cho hắn truyền thừa trong trí nhớ, lấy được tin tức. Cái này truyền thừa trong trí nhớ, có rất nhiều thứ đồ vật. Hơn hắn đến bây giờ, còn có chút tiêu hóa không đến. Trước kiểm tra đo lường thoáng một phát ta thực lực bây giờ như thế nào. Tô dạ ánh mắt hướng về phía bảy đặt tại trên mặt bàn một cái đơn sơ dụng cụ. Đây là hắn trước đây tích góp từng tí một kim tệ mua được phá hư thạch. Phá hư thạch có thể kiểm tra đo lường một cái võ giả lực phá hoại, do đó dùng chấn động 3 văn phương thức, hiện ra tại trên tầng đá. Là trên cái này đại lục cực kỳ thông thường kiểm tra đo lường dụng cụ. Hắn chỗ mua, tất nhiên là cấp thấp nhất kiểm tra đo lường dụng cụ. Mặc dù là thấp nhất, này phá hư thạch cũng có thể thừa nhận khai mở linh cảnh đệ ngũ trọng cường giả một tích. Thừa nhận phạm vi là ở 500 cân lực phá hoại. Khai mở linh cảnh đệ nhất trọng, lực phá hoại chỉ biết so với người bình thường mạnh mẽ một ít, tại trăm cân trong phạm vi. Mà đã tới đệ nhị về sau, vừa rồi sẽ dần dần tăng lên. Đến 200 cân, 300 cân, 500 cân Tô Dạ trong cơ thể vật khí, chu thân cái kia bích lam sắc hỏa diễm lại một lần nữa hiện hiện tại bên ngoài thân. Ngón lửa này tại trong tay hội tụ, Tô Dạ hung hăng một quyền, vung đánh vào tảng đá kia bên trên. Đến cùng, có thể đánh ra nhiều ít cân lực phá hoại. Hắn trước kia cao nhất đánh ra chính là 60 cân lực phá hoại. Hiện tại đâu? Là đề cao, hoặc là giảm bớt. Răng rắc răng rắc, phá hư trên đá, cũng không bày biện ra Tô Dạ chờ mong con số, mà là chỉnh tảng đá, đều đạt đến lực lượng thừa nhận phạm vi, trực tiếp bạo liệt ra đến. Điều này làm cho Tô Dạ nhìn mình hai tay, khóe miệng dần dần buộc vòng quanh một cái vi diệu độ cong. Phá hư thạch vỡ vụn, hắn cũng không đau lòng, bởi vì này đại biểu cho khi hắn mở ra Bích Lam Hỏa Thánh thể sau một quyền lực phá hoại đã đã vượt qua 500 cân, không ai biết rõ hắn lực phá hoại cực hạn là nhiều ít. Bây giờ ta đã đã thức tỉnh. Tô giả nhìn mình chu thân hòa diễm, lầm bẩm, như là đã thức tỉnh, giống như ta lúc trước theo như lời, muốn trên thế giới này hào hào đại náo một hồi. Hiện tại, trước cho mình định ra một mục tiêu. Đường Mạc Ly, ngươi đem đến cho ta, ta sẽ đủ số hoàn trả cho ngươi. Cùng với Lâm Ngọc lão sư. Tô Dạ hồi tưởng lại, đêm hôm đó, Lâm Ngọc đối với chính mình Hắn quyết định, hắn muốn truy cầu Lâm Ngọc. Có lẽ đối với Lâm Ngọc mà nói, đây chẳng qua là bình thường tu hòa, nhưng mà đối với Tô Dạ mà nói, một sát na kia onu là thắp sáng nội tâm của hắn ký thác. Cho nên, hắn muốn dùng chính mình cả đời đối với nữ nhân này tốt. Lâm Ngọc lao sư. Không, từ hôm nay trở đi, nàng không còn là thầy của ta. Tô Dạ lầm bầm lâu bầu nhìn ngoài cửa sổ, ha ha ha, Tô Dạ, này mới đúng mà. Cái thế giới này, không có ở địa cầu chói buộc. Chỉ cần đầy đủ mạnh thực lực, chém giết tiểu địch, một ý niệm. Như vậy thế giới Nếu như không làm khó ra tuận theo thiên địa, cái kia sao không phụ lòng hắn cái này tùy tâm theo tính tính cách. Đi trước linh Việt các vừa ý vừa nhìn Tô giả chắp tay cất bước rời đi. Lục Vô Hàng lão tiền bối lưu cho hắn truyền thừa chí nhớ hầu như chính là một cái vô cùng vô tận bảo tàng. Luyện đan, luyện khí, luyện dược, trận pháp, cấm chế, sẽ không cái này lão ra tử sẽ không đâu. Hắn có rất nhiều thứ đồ vật đều muốn nếm thử, nói thí dụ như hiện tại, có một số ngũ hành trùng linh phương pháp. Phương pháp này thậm chí có thể trợ giúp khai linh kỳ võ giả, đề cao đến khai linh cảnh cửu trọng đỉnh phong. Đây là chiếc mắt hắn duy nhất tìm ra không cần tiêu phí quá nhiều kim tệ đầu tư biện pháp, màn ảnh lại một thay đổi. Tô Dạ đã đi tới cái này linh việt các bên trong. Linh việt các bên trong, hối hả, dòng người cũng không ít, phần lớn là ngoại viện đệ tử. Tô Dạ đến một lần, trong lúc nhất thời, rảnh rỗi toé một chút tiếng nghị luận vang lên theo. Mau nhìn, chính là hắn, phòng ở đều bị người cho hủy đi. Cái kia quái được ai, muốn trách thì trách hắn đắc tội nội viện Đường Mạc Ly đâu. Tục truyền nghe thấy tiểu tử này là vì không biết sống chết theo đội Đường Mạc Ly mới rơi vào như vậy kết cục, nói cũng đúng, theo đội Đường Mạc Ly lúc trước cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Hắn tính toán cái gì? Tô Dạ cười nhạt mà ra, cái này Đường Mạc Ly vì bảo hộ chính mình danh dự, đã tản lời đồn đến nơi này trỏng chọp bước sao? Truy cầu? Lời nói vô căn cứ. Hắn đã phong nhạt vân nhẹ, không có để ý chẳng qua là tiến vào lầu các trong, tùy ý chọn lựa mấy vị tài liệu, đi tới trước quầy. Đợi đến sổ sách kết không sai biệt lắm, Tô Dạ phát hiện chính mình trạng thái có chút vi diệu. Hắn cảm giác mình con mắt giống như là muốn lựa cháy giống nhau, nhìn xem bốn phía, vô cùng mê ly, chóng mặt chóng mặt. Thân thể tựa hồ có chút khác thường. Phan, Tô Dạ phát hiện chính mình đụng vào người. Ngươi đi đường không nhìn trước mắt ư. Một đạo nữ tử thanh âm lạnh như băng chuyển vào Tô Dạ thai trong. Tô Dạ được như vậy và chạm, bỗng nhiên cảm giác hai mắt thanh minh rất nhiều. Sau đó, kia hai mắt rồi đột nhiên bốc cháy lên bích lam sắc hỏa diễm. Ngọn lửa này chỉ có Tô Dạ chính mình cảm giác được, thường nhân không phát hiện được mảy may. Cũng chính là cái này song mang theo bí lam sắc hỏa diễm hai mắt, Tô Dạ nhìn lại trước mặt nữ từ lúc, bỗng nhiên một cái lột bộ, mặt lập tức đỏ lên. Bởi vì, hắn hai mắt tại nơi này trạng thái nhìn xuống lấy đối phương, vậy mà có thể thấu mặc quần áo vật. Cái kia ngạo nghệ thân hình bày ở trước mặt, lại để cho Tô Dạ không thể tin được bí lam hỏa thánh thể còn có phần này thần thông. Lớp, lớp trưởng. Rất nhanh, Tô giả rồi đột nhiên bình tĩnh. Trước mặt cái này diện mạo thanh tú tiểu mỹ nữ, chừng 20 tuổi, lại đúng là hắn trước kia lớp trường Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên lúc trước ở trường học, cơ hội là thần thoại cấp bậc tồn tại. Cao trung 3 năm, 3 năm liền quan toàn thị đệ nhất. Kia tính cách lạnh như băng, bất thiện lời nói. Tô giả đối kia ấn tượng, chỉ biết hiểu kia dung mạo thanh tú là một tiểu mỹ nữ, chẳng qua là không thích trang điểm cách tân mặc. Cho nên tại trong đám người cũng không thu hút. Về phần đi tới nơi này cái thế giới về sau, Diệp Yêu Liên tiên tư tưởng, đại nội tình huống, không thể so với hắn mạnh mẽ đi nơi nào. Tựa hồ là bởi vì bạn học cũ Nguyên Nhân, Diệp Vũ Liên thái độ hòa hoãn một ít, nhưng ngữ khí như trước lạnh lùng, ánh mắt của ngươi lại nhìn cái gì? Tô Dạ lúc này mới thu hồi hai mắt, Diệp Vũ Liên dáng người thật đúng hoàn mỹ vô khuyết, mất tự nhiên phía dưới, hắn đều có giờ thất thố. Bất quá nhìn đối phương lâu như vậy, nhìn tấu thân thể, hắn cũng sẽ không nhìn không. Tô Dạ lông mi nhẹ nhàng nhăn lại nhân tiện nói, Diệp Vũ Liên, ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên cảm thấy hành khí không như ý, kể tại khai mở linh tam trọng hồi lâu, thủy chung không cách nào tiến thêm nửa phần. Diệp Yêu Liên đồng tử co rút lại, ngươi là làm thế nào biết? Muốn biết? Buổi tối tới tìm ta. Tô Dạ vừa rồi hoàn toàn chính xác nhìn ra không ít mánh khỏe. Hắn bật cười lớn, lựa chọn bán đi cái cái nút, chỗ hấp dẫn, thông dòng một câu qua đi, vung tay rời đi. Quy một chương 5, chương năm, cái thế giới này, ta và người nương tựa lẫn nhau. Về đến nhà trong về sau, Tô Dạ không khỏi bực bừng. Hắn ban ngày đối diện Ưu Liên sử dụng đồng tự thuật, đủ để nhìn thấu sọ xuyên qua, quả thực là nam nhân chi mộng tưởng. Dựa theo Lục Vô hàng cho truyền thừa trí nhớ mà nói, từng cái thân thể đều có kia bẩm sinh có đủ thiên phú thần thông. Nay vô cực thánh hỏa đồng tử, chính là kia thiên phú thần thông. Nhưng là, cái này thần thông coi như lúc trong lúc vô tình dùng qua một lần. Hiện tại còn muốn dùng, dùng không ra ngoài. Suy nghĩ một hồi lâu, cũng không gặp kết quả như thế nào. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ phải bông tha cho, đem mình vừa mua đến vài loại tài liệu toàn bộ đem ra. 5 loại giản dị tài liệu, phân biệt thuộc tính vì kim mục thủy hòa thổ, cấu thành ngũ hành. Cái này ngũ hành trùng linh phương pháp, có chút chú ý cần phải đem các loại nhu cầu tài liệu bầy đặt chính xác, vừa rồi có thể phát ra nổi hoàn mỹ nhất trùng linh hiệu quả. Tô Dạ chỉ cần một hồi thu thập sửa sang lại, liền hao tốn đến chưa thời gian. Mắt thấy đã gần đến trạm vào tối, Tô Dạ đã nghe được bên ngoài một ít gì truyền tin tĩnh. Hắn vốn không xác định nhà mình lớp trưởng sẽ tới hay không, bất quá bây giờ đến xem mà nói, đối phương vẫn phải tới. Cùng hắn suy nghĩ, đến người, đúng là lớp trưởng Diệp Yêu Liên. Lớp trưởng. Tô giả dương nhẹ khóe miệng, dáng tươi cười sáng lạ. Diệp Yêu Liên như trước lạnh lùng như băng, khuôn mặt nổi lên vài phần mất tự nhiên hồng nhọn phất phớt, hiển nhiên đến chỗ này, tại kia mà nói, là làm ra rất lớn lựa chọn. Nàng cặp môi đỏ mọng trương khai mở, "Tô giả, làm sao ngươi biết ta gần nhất thân thể tình huống? Cái này không trọng yếu. Quan trọng là ta biết rõ như thế nào giúp ngươi." Tô Dạ tự tin như gió mát, cười khẽ nói ra. Diệp Vũ Liên đề phòng tràn đầy, ngươi giúp ta có thể, nhưng nếu như muốn chiếm ta tiện nghi gì, ta là quả quyết sẽ không đồng ý Tô Dạ, tính cách của ta, ngươi nên hiểu rõ. Ngươi muốn cái gì đâu? Tô Dạ hơi có vẻ kinh ngạc, chợt thoải mái. Nhắc tới cũng là, chính mình đêm hôn khuya khoát đem người thét lên nơi đây, đổi ai cũng hiểu ý sinh đã hiểu lầm. Hắn ha ha sướng cười nói, ta giúp ngươi, không muốn qua muốn hồi báo. Vì cái gì? Diệp ưu Liên kinh ngạc nhìn xem Tô Dạ. Bởi vì ngươi ta đồng xuất một chỗ, còn cần lý do khác cư. Tô Dạ rất nhỏ cười cười. Đối với hắn mà nói, chứng kiến Diệp Vũ Liên, liền phản thấy được lúc trước chính mình. Từng đã là Diệp Ưu Liên, 3 năm toàn thị đệ nhất, đi tới nơi này cái thế giới, lại cuối cùng bởi vì tư chết, thảm rơi ngoài viện. Hai người bọn họ giống nhau, theo vốn là thế giới thiên đường, ngã vào cái thế giới này địa ngục. Diệp Ưu Liên khẽ cắn bờ môi, cảm thấy khó có thể tin. Đi tới nơi này cái thế giới, chưa từng có người nào đối với nàng như thế thành thật với nhau. Đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn muốn báo đáp ta, ta sẽ không để ý Tô Dạ cao thấp liếc một cái Diệp Ưu Liên sao chịu được sương hoàn mỹ dáng người. Diệp Ưu Liên nhẹ cho lại lông mày kẻ đen, lạnh lùng không nói, cự tuyệt đáp lại sẽ không qua rõ ràng. Tô Dạ cười hai cái không chút nào ngoài ý muốn, lớp trưởng, ngươi có phải hay không thường xuyên đi sớm về trễ, dốc sức liệu mạng tu hành, chưa bao giờ gián đoạn. Ngươi thế nào biết? Diệp Vũ Liên bỗng dưng trầm trầm vào Tô giả, tâm linh rung động. Ta còn biết do ngươi phục dụng Kim ngân thảo, Thiên Diệp linh hoa các loại đi ngược chiều linh có trợ giúp hiệu quả linh hoa dị thảo. Không sai, A Tô Dạ tự tin nói ra. Lục Vô Hằng chí nhớ thật sự là một cái thứ tốt, lại để cho hắn đã có được gần như xem thấu hết thảy bản lĩnh. Diệp Vũ Liên đồng tử co lại. Xem ra, ta nói không sai. Diệp Vũ Liên nắm chặt nắm đấm, thân hình run vì cái gì, ta sẽ thành hiện tại cái này bộ dáng. Đã rõ ràng cố gắng như vậy, dùng so người khác trả giá nhiều lần cố gắng đi tu luyện, lại hết lần này tới lần khác hành khí không như ý, ta hiện tại tu luyện, hầu như đã thành phế nhân một cái, chẳng lẽ thiên mệnh như thế? Cái gì thiên mệnh, sai không hợp thói thường. Tô Dạ Nhịn không được quát mắng mà ra, tu hành chú ý dần dần tiến đến dần, thực tế khai mở linh cảnh, thân thể vô cùng yếu ớt, càng được mua đem điều dưỡng ngồi xuống. Người lại đem điều dưỡng trong cơ thể linh lực thời gian dùng để tu luyện, vốn là có tổn thương thân thể. Lại tại về sau phục dụng đại bổ linh vật, không được đau sốc hồng, đó mới là việc lạ. Diệp cắn cặp môi đỏ mọng, tiểu diện vút sở sở di truyền người. Ta đây, còn có biện pháp có thể cải thiện ư? Không cần phải lo lắng, ta đã cho ngươi chuẩn bị xong biện pháp giải quyết. Phía trên này mấy vị linh dược, ngươi đi tìm được, là được giải quyết, tổng cộng tiêu phí cũng liền tại 100 khối kim tệ ở trong. Tô giả ngón tay bắn ra một quả tờ giấy, liền liền bay đến Diệp Yêu Liên trước người. Diệp Yêu Liên bàn tay run rẩy, chỉ có nàng biết rõ, nàng vì giải quyết thân thể của mình vấn đề, hao tốn nhiều ít một cái giá lớn, hỏi thăm bao nhiêu người. Nhìn xem Tô Dạ cho tờ giấy, Diệp Yêu Liên hít một hơi thật sâu, tựa hồ là hạ đủ quyết tâm, liền liền nhanh chóng quỳ một chân trên đất, không người nói, Tô giả. Ta Diệp Vũ Liên hôm nay, nguyện phụng ngươi làm chủ. Ngày khác tất định là ngươi đi theo làm tùy tùng. Tô Dạ nhìn xem Diệp Vũ Liên đột nhiên cử động di chuyển, bị sợ nhảy dựng. Hắn không khỏi hỏi, người muốn cái gì? Ta, tuyệt không muốn khuất cư nhân hạ. Nếu như đi tới nơi này cái thế giới chỉ qua loại cuộc sống này, ta Diệp Vũ Liên, tuyệt không cam tâm. Diệp Vũ Liên hai mắt đẫm lệ mông lung, lại nghẹn lấy không tích được phần. Sau đó, Cố Định nói, Tô Dạ biết rõ, Diệp Vũ Liên là cái rất người có dạ tâm, cũng là một cái tuyệt không chịu thua người. Liên tục 3 năm toàn thị nhất thành tích, là hay nói giỡn đấy sao? Tô Dạ lắc đầu cười cười. Diệp Vũ Liên, ngươi làm sao lại như vậy xác định, ta có thể mang người của khởi. Bởi vì ta mới vừa rồi giúp ngươi rồi. Xem thấu ngươi, ngươi sẽ không sợ ta là lừa đảo. Bởi vì, trực giác. Diệp ưu Liên hơi thở mùi đàn hương từ miệng một khai mở, đầu không nâng lên. Trực giác. Diệp ưu Liên có chút không ngờ, dùng bề ngoài tôn tính, trực giác của ta chưa bao giờ bỏ qua. Tô Dạ trong lúc nhất thời nợ nụ cười. Nụ cười này, là thoải mái cười to. Diệp ưu Liên nữ nhân này, quả nhiên không đơn giản. Nàng rất thông minh, thông minh có thể nói khủng bố. Chính mình chẳng qua là vô tình ý giúp đỡ thứ nhất lần thậm chí còn chưa thành công ý tốt đối phương. Đối phương dĩ nhiên cũng làm như vậy xác định chính mình, không giống bình thường. Hơn nữa, không phải cầu khẩn, không phải thỉnh cầu, mà là một loại giao dịch. Phùng hắn Vi Vương cống hiến sở hữu lực lượng, công bình giao dịch. Phùng ta làm chủ, cũng không phải là nói một chút. Tô giả Nghiêm cần nói ra, chỉ cần không phải muốn ta thân thể, cái khác cũng có thể. Ta tin tưởng, năng lực của ta so với ta thân thể, thay đổi lớn có mị lực, cũng tất nhiên có thể cho chủ nhân thỏa mãn. Diệp Yêu Liên tươi đẹp cặp môi đỏ mọng nhẹ nhàng trường khai mở, một đôi trong mắt thể hiện ra kia dứt khoát kiên quyết. Ha ha ha ha. Tô giả ngửa đầu cười to, "Hảo hảo hảo, Diệp ưu Liên, từ nay về sau, cái thế giới này, ta và ngươi sống nương tựa lẫn nhau." Sống nương tựa lẫn nhau. Diệp ưu Liên thân thể mềm mại khẽ run lên. "Có ta Tô Dạ một ly rượu, tuyệt không thiếu ngươi một chén cơm." "Bất quá, chủ nhân thì không cần, ta và ngươi đồng xuất địa cầu, xưng hô này rất không được tự nhiên, nếu như ngươi nguyện ý liền gọi ta là thiếu chủ a, không tình nguyện, gọi thẳng ta tên là được." Tô Dạ phất phất tay. "Là, thiếu chủ." Diệp Vũ thích ứng được tương đối nhanh chóng, không có nửa phần Tô Dạ đối Diệp Liên là trở nên ưa thích. Đối phương rõ ràng, thậm chí không giống như là xuất từ địa cầu. Hai người fan này sướng trò chuyện, thật vui trống tàn, rồi lại là một đạo rảnh rỗi toái bước chân, đột nhiên từ nơi không xa mà đến. Tô giả nghe được thanh âm, hướng phía phương hướng nhìn lại, thấy, đúng là Hàn Nhân Kiệt mấy người. Hàn Nhân Kiệt, Tô Dạ trầm giọng mà ra. Haha, Tô Dạ, ngươi còn chưa ngủ đâu?" "Như thế nào, ngủ không được. Muốn ra ra ta tới cấp cho ngươi đang ở đây dọn dẹp một chút phòng ốc." Hàn Nhân Kiệt thoải mái cười to. Kia "Đi nhanh mà đến, chăm vào Tô Dạ cười nhạo nói, "Tô giả, ngày ấy có Lâm ngọc sư tỉ ngăn cản, coi như ngươi vận khí tốt." bất quá này cái, cút nhanh lên a, đừng chậm trễ ta hủy đi phòng ở. Nếu như ta không cho đâu. Tô Dạ giơ lên khỏe miệng cười cười, cái này cười là tận xương hàn ý. Hàn Nhân Kiệt ha ha vui lên, Tô Dạ còn dám mạnh miệng. Hắn giữ tận cùng tiểu nói, "Tô Dạ, ta xem ngươi là sống không kiên nhẫn được nữa à, có muốn hay không ta ta cho ngươi hoạt động hoạt động gần cốt?" Thiếu chủ, ta đến đây đi." Diệp ưu Liên biểu lộ bình tĩnh, cất bước đứng ra. "Diệp ưu Liên, ngươi chừng nào thì cùng Tô Dạ làm đến một khối đi." Bất quá cũng đúng, hai cái phế vật ôn đoàn ấm, là chuyện phải làm. Ha, ha, ha. Tút, ngươi đã nghĩ như vậy giúp đỡ Tô Dạ, nay cái ta khiến cho hai người các người, đều tốt tốt nếm thử giờ nhan sắc." Hàn Nhân kiệt ngữ khí rất lạnh. Tô Dạ nhẹ nhàng vung tay áo, ngăn cản Diệp Yêu Liên, "Không cần, ta đi đến." Quy 1 chương 6, chương 6, thiêu đốt nắng gắt. Thế nhưng là, Diệp Yêu Liên nhăn nhàu tú khí lông mi, Tô Dạ khai mở linh cảnh đệ nhất trọng thực lực, nàng là có chỗ nghe thấy. Tô Dạ tiêu sái cất bước, "Nếu như ta đây những người này đều không giải quyết được, ngươi cảm thấy ngươi trực giác còn chuẩn làm sơ ngên người, chậm nhẹ nhàng đầu, không cách nào phủ nhận. Các ngươi ý định cùng tiến lên, vẫn là nguyên một đám đến. Tô Dạ gương mặt bình tĩnh. Hàn Nhân Kiệt một bộ giới cao nhìn xuống, nhìn xem phế vật con sâu cái kiến bộ dáng, "Tô Dạ, ngươi xem đảm đường thật sự là đông lạnh một đêm, đầu óc bị hư." "Đối phó ngươi, không dùng đến những người khác, ta một người, một tay." "Đã đầy đủ." Tô Dạ giống như cười mà không phải cười diễn giải, "Ngươi thật đúng." "Tô Dạ, ngươi lại thế nào khả năng minh bạch." Vô luận xuất thủ chức vẫn là sau ra tay. "Ngươi mà nói, kết cục đều là giống nhau." Hàn Nhân Kiệt mặt như phủ băng. Hắn đã quyết định, muốn phế mất Tô giả. Đây cũng là đường mặc ly, chuyển đạt mệnh lệnh. Tô Dạ đập lập chặt tay, Ngươi không có minh bạch ý của ta, ta nghĩ cùng ngươi nói là, nếu như ta xuất thủ, ngươi khả năng sẽ không cơ hội xuất thủ. Hắn có lẽ không có gì lịch duyệt cùng kinh nghiệm, nhưng truyền thừa trí như có. Hắn chi thần thể, cho dù dùng khai mở linh đệ nhất trọng đối chiến khai mở linh đệ tam trọng thì như thế nào? Hàn Nhân Kiệt trong nháy mắt nổi gần xanh. "Côn vọng, Tô giả quá côn vọng." Dám ở trước mặt hắn điên cuồng. "Tô giả, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ." Hàn Nhân Kiệt không hề nói nhảm cái gì, lúc này là dưới chân giẫm mạnh, trực tiếp như mãnh hổ nhảy lên giống như, hướng phía Tô Dạ vênh kích mà đến. "Vũ khí, tung thủ." Diệp Vũ Liên xem vô cùng rõ ràng. Tô Dạ cũng không vũ khí, nhưng Tô Dạ biểu hiện, nhưng là bình tĩnh, hết thể tự nhiên. Ngay tại Hàn Nhân Kiệt sắp tới lúc, hắn chi thần thể thần thông cũng ngay lập tức mở ra. Bích Lam vô cực hỏa, khai mở. Bích Lam sắc hỏa diễm, trực tiếp cùng thân thể hình thành. Chợt, Tô Dạ trực tiếp tay không đón đỡ Hàn Nhân Kiệt mạnh mẽ mà hữu lực một chưởng. Hai trưởng chạm vào nhau, đụng chạm nháy mắt, Tô Dạ không di chuyển. Hàn Nhân Kiệt tức thì giống như lấy trứng chọi đá giống như, cả người đều mạnh mẽ bay ngược mà ra. "Ốa!" Hàn Nhân Kiệt miệng phun máu tươi, sau đó vụn lấy cánh tay Hoàn sợ nói, "Tay của ta, tay của ta." Thật nóng, thật nóng a. Cả người hắn tại trời đông giá rét trong đống tuyết lăn qua lăn lại đứng lên, dù vậy, cái kia đau đớn gọi nhưng không ngừng, có thể thấy được thống khổ. Mặt khác mấy cái hàn nhân kiệt tùy tùng đều bị kinh hãi, hàn nhân kiệt thế nhưng là khai mở linh cảnh đệ tâm trọng, lại bị Tô giả một trường đánh bại, không hề tái chiến chi lực. Bọn hắn mắt thấy nhà mình đầu đều ra tay, cũng không nên ngồi. Nhưng mà còn chưa ra tay, Diệp Vũ Liên đã nhẹ bước ba bước, đứng ở Tô Dạ bên cạnh. Ngụ ý đã sẽ không qua rõ ràng, nàng Diệp Vũ Liên, quả quyết sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Cái này xem mấy cái tùy tùng toàn thân khẽ run rẩy, mạo hiểm quỷ dị lam hỏa tô dạ một người, bọn hắn đều tuyệt không tự tin, lại thêm một người, còn có gì phần thắng. Diệp ưu Liên, một đôi đôi mắt sáng ánh mắt chằm chằm vào Tô Dạ, khinh hãi qua đi. Còn tự lại, chỉ có trong lòng có chút nộn nhạo cùng kinh hỉ. Chẳng qua là phần nhân tình này tự, thủy chung không tại kia khuôn mặt lạnh như băng bên trên bày ra mà thôi. Hàn Nhân Kiệt, còn phải lại lạnh như. Tô Dạ mặt không biểu tình diễn giải. Hàn Nhân Kiệt bây giờ nhìn lấy Tô giả, chỉ có hoảng sợ, chỉ có chính hắn rõ ràng nhất, vẻ này tại Tô Dạ thân tiêu đốt hỏa diễm đến cùng kinh khủng nào căn bản không cách nào cẩn thận, động chạm cũng sẽ bị cháy thống khổ trí tử. Tô Dạ, không nghĩ tới ngươi còn che giấu có này vũ khí, nay cái tính toán chúng ta bại. Bất quá, đắc tội Đường Mạc Ly, kết quả của ngươi sẽ không tốt, chờ xem." Hàn Nhân Kiệt hung hăng nói. Tô Dạ khỏe miệng dương nhẹ, "Vẫn là Đường Mạc Ly sao? Nữ nhân này căn bản không có đem mình làm người xem, nàng thật muốn đem mình sống sở sở cạo chết ta." Hàn Nhân Kiệt đi rồi, toàn bộ nhà tranh, chỉ còn lại Tô Dạ và Diệp Ưu Liên hai người. "Diệp Ưu Liên, ngươi trở về đi. Mấy ngày nay hảo, hảo dựa theo ta đưa cho ngươi biện pháp, tu dưỡng trở về, rồi hãy tới tìm ta." Tô Dạ Ôn Nu nói ra, Diệp ưu Liên hạ thấp người nói ra, nếu có nhu cầu, tùy thời phân phó. Nói xong, kia vừa rồi quay người rời đi. Đánh bại Hàn Nhân Kiệt cái này ngoại viện đệ tử, tại Tô Dạ mà nói căn bản không có gì hay đáng giá tiêu ngạo. Bình thường khai mở linh cảnh giới võ giả, ở thời điểm này, vẫn còn nghiên cứu quân kỹ, trưởng kỹ, nhưng hắn đã bắt đầu đùa bỡn linh hỏa. Cái này là thần thể tư chất chiến lệnh. Bất quá, còn chưa đủ, còn xa xa không đủ. Một đêm này, tại Tô Dạ mà nói cũng không phải là bình thường một đêm. Hắn đã chuẩn bị xong ngũ hành trùng linh phương pháp. Thế tất yếu đến nay ngày, tại tu vị bên trên làm ra một ít đột phá. Hôm nay Tô Dạ tại gió lạnh chi trong, ngồi ở ngũ hành trùng linh bí thuật chính trong ương. Có thánh hỏa hộ thể, không cảm giác chút nào lạnh như băng. "Nãi sinh, Tô giả dựa theo truyền thừa trí nhớ đích phương pháp xử lý, trong tay liên kết 5 cái pháp quyết: Canh kim, Quý thủy, Ly hỏa, Ngũ hành tề tụ, nhưng là 5 loại nhan sắc lực lượng tại Tô Dạ chuẩn bị cho tốt tài liệu trong, trực tiếp ngưng tụ hướng phía Tô Dạ thân thể mà đi. Chỉ một thoáng, Tô Dạ lên một tiếng mực, mồ hôi chảy ròng phía dưới, chỉ cảm thấy trong cơ thể linh lực đang tại bước lên hội tụ. Hừng sông, Tô dạ căn bản ngăn cản không được thực lực tăng lên. Khai mở linh cảnh đệ nhất trọng, trực tiếp sỏ xuyên qua đột phá, đạt đến khai mở linh cảnh đệ tam trọng. Còn chưa đình chỉ, như trước đang đột phá, khai mở linh đệ tăng trọng, nhanh liệt một cái nhảy lên, lại đạt đến khai mở linh cảnh đệ tứ trọng. Đợi đến đã đến khai mở linh cảnh đệ tứ trọng lúc, thực lực tăng lên, vừa rồi dần dần ngừng. Tô giả không khỏi cảm khái, cái này ngũ hành trùng linh phương pháp đúng là lợi hại như thế, ta tạp bao nhiêu năm cảnh giới, cứ như vậy liên tiếp tăng lên mấy cái. Ta nếu như làm sơ cảnh giới vững chắc, lần sau lại lợi dụng ngũ hành trùng linh phương pháp đột phá. Tiến vào khai mở linh cảnh đệ tử trọng, đều nắm chắc 10 phần. Giờ phút này, Tô Dạ nhìn qua ngoài cửa sổ trầm trọn, bên hai chuyển đến chính là cái kia dị chuyển lay động gào thét rõ lạnh. Hắn dần dần nắm nổi lên hai đấm. "Cha, mẹ, ta trên thế giới này qua vô cùng tốt. Nếu như các ngươi có thể nghe được, ngàn bạn không nên lại ta lo lắng." Tô Dạ nghẹn nào diễn giải. Chỉ tới cái lúc này, hắn vừa rồi dám nói, hắn qua vô cùng tốt. Một lần lại một lần đêm, hồi tưởng lại trên địa cầu thân nhân. Hắn chi ly kỳ mất tích không coi vào đâu, nhưng đối với cái kia nhị vị nhân, rất đúng cỡ nào thống khổ đả kích. Hắn cỡ nào đều muốn lại nhìn cái tia nhị vị trí thân nụ cười hoài hãi, dù là một mặt, một mặt đủ để. Chỉ tiếc, trở về không được. Trở về không được a. Ngày thứ hai sáng sớm, Lâm Mộng đã đến. Nàng hất lên xinh đẹp tóc dài, cổ điện trang phục tại kia trên người, phối hợp tự nhiên hào phóng, càng lộ ra xinh đẹp. Tô Dạ vừa mới tính toán hoàn tất, nhìn xem Lâm Mộng đến, không khỏi kinh ngạc nói, "Lao sư." Không khỏi có chút rất nhỏ khẩn trương. Đối với Lâm Mộng, hắn thủy chung bảo trì tôn kính, đối phương là thầy của hắn, là hắn chủ nhiệm lớp. Thế nhưng là không giống với lúc trước. Hắn đã quyết định, hắn muốn cho Lâm Ngộng, lại để cho cái này trước kia thầy của hắn khi hắn nữ nhân, hắn cấp cho đối phương cả đời hạnh phúc. Tô Dạ trở nên phong dong nói ra, "Lâm Ngộng sư tỷ, ngài làm sao tới? Người như thế nào không gọi ta là lão sư?" Lâm Ngộng rất là ngoài ý muốn. Tô Dạ tiêu sái cười nói, "Ta là nam nhân, nếu như một mực hâu ngài Lao sư, đó chính là ngài đại, một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành hài tử." Nghe Tô Dạ như vậy một phen lời nói, Lâm Ngộng không khỏi nhìn nhiều đối phương vài lần. Nàng đột nhiên cảm giác được, Tô Dạ cả người đều lộ ra tinh thần phồn vinh mạnh mẽ, như là thân thể thiêu đốt lên bất nào, bất quất, không thôi diễm. Tô Dạ, ngươi thật giống như ở đâu thay đổi." Lâm Ngộng nhẹ nhàng khẽ giật mình, đúng là xem như dạ. "Hôm nay Tô Dạ lần lánh, như là một vòng treo trên cao thiên không năm ngắt. Quy 1 chương 7, chương 7, thủy diệt hoàn mỹ." Tô Dạ nhếch miệng lên, "Ta nói ta không phải người bình thường, ngài tin tưởng sao?" Lâm Ngộng phốc phốc cười cười, "Ngươi cái này cái hot đang suy nghĩ gì đấy?" Hoang trách, ôn nhu, tràn đầy bao dung. Nhưng hiển nhiên, coi như là Lâm Ngộng, cũng không có tin tưởng hắn mà nói. Tô Dạ ung dung thở dài, Lâm Ngộng không tin cũng rất bình thường, bất quá phần này không giống người thường, hắn sẽ từ từ chứng minh. Lâm Ngộng khuôn mặt quan tâm, "Tô Dạ, có quan hệ đường mạc ly sự tình, ta muốn giúp ngươi. Có thể Lao sư có thể giúp ngươi không nhiều lắm. Hôm nay có một cái đại nhân vật giáng bài, lão sư có thể mang người tiền đến." Tô Dạ cũng không nghĩ nhiều như vậy, dùng hắn hiện tại chuyển thừa trí nhớ nơi tay, muốn dạy hắn cũng không dễ dàng. Nhưng chính yếu nhất chính là có thể cùng Lâm Ngộng cùng một chỗ. Lâm Ngộng sư nghĩ, "Cảm ơn ngươi rồi." Tô Dạ mỉm cười nói, "Ngươi cảm ơn ta làm cái gì, làm Lao sư, trợ giúp học sinh, không phải là chuyện phải làm sự tình ư Lâm Ngộng em muốn." Nàng suy nghĩ lại muốn, rốt cục nói, "Tô Dạ, Lão sư cũng không có gì có thể giúp cho ngươi, ngươi bây giờ thiếu thốn nhất đúng là thực lực. Ta chỗ này có một chút vũ khí, ngươi muốn loại nào vũ khí, có thể nói với Lao sư. Một số vũ khí, cái kia không thể tốt hơn, ta nghĩ muốn một số hỏa thuộc tính vũ khí." Tô giả Kiên định nói. Hắn trong lòng có chút phiền muộn. Lục Vô Hằng cho mình truyền thừa trí nhớ, hơn nữa là có quan hệ kiến lịch duyệt cùng vô hạn phong phú tri thức, khiến cho thứ nhất nhạy đã trở thành một cái toàn trí toàn năng tồn tại. Nhưng là có quan hệ công pháp cùng vũ khí. Đối phương chẳng qua là lưu lại tất yếu một vài, nói dụ như Bắc Minh Thiên trừ lần đó ra Như là cung cấp hắn hiện tại tu luyện vũ khí, lại chính là một cái cũng bị mất. Tô giả biết rõ, Lục Vô Hằng làm như vậy, đều có thật sâu ý chẳng qua là tầng này thăm ý, dùng hắn cảnh giới bây giờ, không cách nào lĩnh hội mà thôi. Hỏa. Vậy thì thật là tốt, lão sư trước đây từng ở bên trong viện học tập lúc ghi chép qua một quyển, người mà lại nhìn xem. Lâm Ngọc mặt giản ra mà cười, bàn tay trắng non móc ra một quyển vũ khí, đưa cho Tô giả. Tô giả vừa nhìn phía dưới, mừng rỡ vô cùng. Vũ khí tên là Lộng Hỏa Quyết. Với tư cách nội viện vũ ký, hôm nay để dùng, vẫn là dư xài. Hắn cũng không biết, Lâm Mộng như vậy đem vũ khí cho hắn, bản thân chính là mạo hiểm trái với nội viện quy định mạo hiểm làm. Tô Dạ, cái này Lộng Hỏa quyết điều kiện tu luyện coi như vô cùng hà khắc, người không nên thật cao theo đổi xa, muốn từng bước một đến." Lâm Ngộng dặn dò. "Yên tâm đi." Tô Dạ bật cười lớn. Lâm Ngộng cặp môi đỏ mọng hơi trương, nhu hòa lên tiếng, "Tốt rồi, lao sư tiểu đi trước. Ngày mai lúc này, ta và người liền ngay tại Tây Biển đường trong tụ hợp, giảng bài đạo sư là Nhạc Tử Phong nhạc ta nghe nói vị đại sư này đến từ chính đại học viện chi trong, thân phận địa vị thậm chí có thể đỗ viện trưởng." Tính cách của quái Không thích nhà trung học đồ đến chậm, ngươi cũng không thể chậm trễ thời cơ. Trải qua nhắc nhở, Lâm Ngột vừa rồi ly khai, mà Tô Dạ cũng là cầm lên cái này Lộng Hỏa Quyết, bắt đầu nghiên cứu. Lộng Hỏa Quyết, danh như ý nghĩa 4. làm cho hỏa diễm tùy tâm sử dụng. Nội viện vũ khí, rất là quý hiếm. Bất quá dưới việc tu luyện, ngược lại là vượt quá Tô Dạ đốn trước. Mới đầu Tô Dạ cho rằng, tu luyện này Lộng Hỏa Quyết, độ khó sẽ cao không hợp tỏi thượng. Nhưng mà sự thật là chỉ là một cái ba ngày, tự hồ cũng đã hoàn toàn khống chế Lộng Hỏa Quyết. Vũ tốt như vậy học, Tô Dạ nhu hòa tự nói. Đáp án tất nhiên là không giống như thế, một số vũ khí, mặc dù lại đơn giản, muốn khống chế cũng ít nói mấy chục ngày lại vừa. Hắn có thể như thế đơn giản khống chế, nói cho cùng, hay là bởi vì hắn Bích Lam Hỏa thánh thể? Có này thánh thể, thiên hạ bất luận cái gì một số hỏa thuộc tính vũ khí cho hắn trước mặt, cũng không lại có đủ độ khó. Lại một đêm đi qua, Tô Dạ đối cái này Lộng Hỏa quyết rất hiểu rõ, đã có thể nói cực hạn thuần thủ. Hắn hiện tại tay khẽ vẫy, một đoàn Bích Lam sắc hỏa diễm trực tiếp chia lìa đến bên ngoài cơ thể, do đó lại quy về trong cơ thể của hắn. Nếu để cho những người khác chứng kiến, chắc chắn triệt để khiếp sợ. Tô Dạ Gần kề một đêm, liền đem một số vũ khí, khống chế dạy công tôi luyện. Có này vũ khí ở đây, thực lực của ta, đối kháng khai mở linh cảnh giới đệ lục trọng tà hữu cường giả, cũng sẽ không quá mức khó khăn. Tô Dạ nhẹ giọng thì thảo. Về phần dưới mắt mà nói, là thời điểm đi phó ước tham gia Nhạc từ Phong đại sư khai mở giảng đường. Giờ phút này, trời đã tảng sáng. Hắn không dám chỉ hoán thời gian, nhanh chóng đứng dậy, đi đến Tây viện đường. Cái này tiến đến trên đường, có thể chứng kiến không ít người lưu. Tây viện đường, là nội viện số ít giảng bài giảng đường một trong, bình thường chỉ có nội viện học đồ, mới vừa có tư cách tiến đến nghe giảng bài. Tô Dạ biết rõ, Lâm Lộng vì trợ giúp chính mình có thể khổ tâm tư. Thăng thêm tốc độ, tiến vào nội viện. Tô Dạ con mắt có chút nheo lại, đã nghe được một ít gì chuyển yên tĩnh. Diệp Yêu Liên, người trộm đồ đạc của ta, còn muốn chạy? Nơi đó có dễ dàng như vậy? Một cái nùng trang diễm mạn, có vài phần tư sắc nữ tử, đối với một gái nhìn như diện bạo thường thường nữ tử quá lớn. Cô gái này, không phải người khác, đúng là Diệp Yêu Liên. Là nàng. Tô giả thần sắc lạnh lùng. Chu Kỳ, trước kia ở trường lúc, Diệp Yêu Liên cùng Chu Kỳ thì có mâu thuẫn. Dùng hắn độc đáo giải thích, Diệp Yêu hẳn là một cái rất có tiềm lực nhân nhưng cũng không ưa thích tranh phục, thế cho nên diện mạo một mực nổi bật thường thường. Dù là đi tới nơi này cái thế giới, Diệp Vũ Liên cũng là như thế, kia chưa bao giờ cần nhắc qua dùng dung mạo thượng vị. Đối với kia mà nói, cách ăn mặc pháp phối một ít, đi chiêu một cái nội viện học đồ hoặc là đạo sư, thăng chức rất nhanh sát suất cao hơn một chút, nhưng chưa bao giờ làm như vậy qua. Lại nhìn Chu Kỳ, như thế ăn mặc cách ăn mặc phía dưới, sau lưng tùy tùng hiển nhiên số lượng cũng không biết. Kia mở miệng lăng lệ ác liệt, cùng mấy cái nội viện đệ tử, vây Diệp Vũ Liên, hiển thị rõ hùng hổ dọa người. Diệp Vũ mày quét ngang, lạnh giọng nói ra, "Chu Kỳ, này cái kim Ngân thảo" là ta dùng 100 kim tệ mua tới. Tại sao trộm vừa nói, người cái này Kim ngân thảo là từ Hoàng sư huynh chô đó mua được a Chu Kỳ vênh vá hùng hắn nói. Diệp Yêu Liên thần sắc ngưng tụ, không sai. Hoàng sư huynh, hắn theo người cái này mua Kim ngân thảo sao? Chu Kỳ cười dương nói, cái kia Hoàng sư huynh ngay vậy, Khinh Miệt nhìn thoáng qua Diệp Yêu Liên, chợt cười nhạo nói, liền nàng. Nàng chính là một cái ngoại viện đệ tử, nơi đó có kim tệ mua của ta Kim ngân thảo. Sư muội, ta xem cái này Kim ngân thảo, rõ ràng chính là chỗ ngươi. Các ngươi Diệp Vũ Liên căng răng, biết do cái này Chu Kỳ cùng Hoàng sư Minh là thu về hỏa đến báo thủ chính mình. Chu Kỳ rồi đột nhiên ngữ khí rất lạnh, "Diệp Vũ Liên, lời nói ngươi cũng nghe đã đến, còn dám nói xạo. Không khoái đem Kim ngân thảo giao ra đây." Không có khả năng. Diệp Vũ Liên tính cách cao ngạo, vô cùng nhất quởng, sao lại hả có thể chịu thua. Nhưng cái này thật ứng với Chu Kỳ tâm ý. Đến trường biết được nàng liền xem Diệp Vũ Liên không vừa mắt, cuộc thi nhiều lần đệ nhất, làm cái gì đều có 102 vô song. Diệp Vũ Liên, hoàn mỹ làm cho người ta muốn kia diệt. Vậy đừng trách chúng ta không khí. Hoàng sư Vinh, ngoại viện đệ tử trọng thứ đồ vật, tội gì tên? Chu Kỳ nói xong lời cuối cùng, đối với Hoàng sư Vinh gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, kiều mị lên tiếng. Có thể vì bỏ tay chân. Hoàng sư Vinh tàn nhiên nói ra. Hoàng sư Vinh, nàng này đáng giận cực kỳ, không phế tay nàng chân, nàng chẳng phải là lần sau còn dám trộm ta thứ đồ vật? Chu Kỳ vẻ mặt làm nũng. Yên tâm, chuyện này giao cho sư Vinh ta. Hoàng sư huynh khinh miệt cười, cười âm tản đánh mắt, tụ tập tại Diệp Y trên người. Diệp Y thân hình vừa lui, lạnh con mắt trong, hiện lên một vòng uối rối. Nàng quá là khai mở linh đệ tam trọng tu vị. Về phần cái này Hoàng Sư Vinh, thực lực thế nhưng là đạt đến khai mở linh cảnh đại ngũ trọng. Hơn nữa, nàng bởi vì trong cơ thể linh khí hỗn loạn, thực lực rất khó phát huy nhiều ít. Chống lại nội viện thân kiêm rất nhiều vũ khí đệ tử, hầu như thua không nghi ngờ. Dừng tay. Nhưng ở nơi này nói, một giọng nói, nhưng là đột nhiên chen chân mà đến. Quy 1 chương 8, chương 8, ngươi lại tính toán cái gì? Hoàng Sư Vinh, sắc mặt khó chịu nổi, mất tự nhiên dừng lại. Diệp ưu Liên con ngươi một chuyến, ánh mắt hiện lên kinh ngạc cùng thất lạc. Mới vào Tô gia đại Khiến cho Tô giả thấy được chính mình như thế cô đơn một màn, tại nàng mà nói, là một loại tuyệt đối thất bại cùng sỉ nhục. Tô Dạ, lưng đeo tay, cất bước đã đến. Tô Dạ. Chu Kỳ trên mặt hồ nghi, hầu như không thèm nhìn chi quá lớn, nơi này có ngươi chuyện gì? Tô giả mặt không biểu tình nói, tự nhiên có ta sự tình. Diệp ưu Liên, là bằng hữu của ta. Có quan hệ nàng trộm ngươi thứ đồ vật vừa nói, kim tệ sự tình, tính toán tại trên đầu của ta. Những thứ này kim tệ, xem như tiếp tế ngươi. Hắn hiện tại, trên người cũng không có mấy thối kim tệ. Lần này qua đi, cơ bản liền táng ra bại sản, nhưng là hắn như trước sẽ giúp Diệp Vũ Liên. Thiếu chủ." Diệp Vũ Liên cắn cặp môi đỏ mọng, "Phải không cam, là bất đắc dĩ." Tô giả vung tay náo, trực tiếp ngăn lại Diệp Vũ Liên đích thoại ngữ, "Ý tứ, hết thể giao cho chính mình xử lý." "Tô Dạ, ngươi đem ngươi là ai a?" Ngươi nói ứng ra liền ứng ra. "Ngươi tính toán cái thứ gì?" Diệp Vũ Liên trộm đồ đạc của ta, đã nghĩ như vậy được rồi. Chu Kỳ miệng vỡ chửi mắng đứng lên. "Tô Dạ, Diệp Vũ Liên, hai cái phế vật mà tôi." Tô Dạ lạnh giọng nói, "Chu Kỳ, tìm chỗ khoan dung mà đổ lượng, Diệp Vũ Liên trộm không có trộm đồ đạc của ngươi, chính ngươi trong nội tâm so với ai khác đều rõ ràng. Nghe lời này, Chu Kỳ có chút dừng lại, có chút tâm hư đứng lên. Bất quá cái này tâm hư qua đi, chính là thẹn quá hóa giận. Chu Kỳ giận dữ quát lạnh. Tô Dạ, ngươi và Diệp Ưu Liên hai cái phế vật làm đến một khối đi, thật đúng là trời sinh một đôi a bất quá, ngươi có phải hay không có chút quá đem mình làm chuyện quan trọng. Mấy ngày hôm trước vừa đắc tội Đường Mạc Ly, như thế nào bây giờ còn nghĩ đắc tội ta cùng Hoàng sư Vinh. Thức thời mà nói, ta đến 3 tiếng mấy, tranh thủ thời gian cái đó xa, cúp cho ta chạy đi đâu. Ngạo nghế, khinh thường, giữ tợn. Một Chu Kỷ đã bắt đầu cái thứ nhất mấy Không đợi Chu Kỳ hơn hết, Tô Dạ trước hết giơ tay lên, ngăn lại Chu Kỳ cái kia dựng thẳng lên ngón tay muốn hô lời nói cử động di chuyển. Ba tiếng mấy thì không cần. Chu Kỳ, ngươi nói lời này, vừa vặn vận đến trên đầu của ngươi. Ngươi, tính toán vật gì? Tô Dạ trên khuôn mặt, bày biện ra thêm vài phần vẻ giận dữ, bất quá hắn phẫn nộ, trên khỏe miệng nhưng là cười. Chu Kỳ được Tô Dạ một câu nói kia, kinh ngạc nghẹn dựng, Tô Dạ cái này tu luyện đều không thể tu luyện với vật, dám nói như vậy nàng. Tô Dạ ngữ khí phảng phất lạnh xương, "Chu Kỳ, ngươi trương miệng người khác một cái phế vật, ngươi cũng không nên thật là nhổ mớn, một năm trước, ngươi tính toán cái gì?" Ngươi nếu như đã quên, ta sẽ tới hào hào nói cho ngươi biết. Một năm trước, Diệp Vũ Liên các hạng thành tích toàn bộ cực hạng, vạn người nhìn chăm chú, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhiều ít người có danh vọng, cùng đợi cuộc thi chấm dứt, lập tức thu Diệp Vũ Liên nhập học, hơn nữa còn là hoàn toàn miễn phí, không thu nửa điểm phí tổn. Hoàng sư huynh nghe không hiểu ra sao, bất quá cùng là địa cầu đi vào chu kỳ, cũng rất rõ ràng. Mà ngươi chu kỳ đâu? Ngươi nói đến cùng chính là một cái nữ manh, cả ngày cùng nam nhân pha trộn cùng một chỗ, tự nhận là sống rất tiêu xái, kỳ thật chính là không hư liền chính ngươi cũng không biết nhân sinh của ngươi mục tiêu là cái gì. Bởi vì như thế, Ngươi căm hận, ngươi ghen ghét, ngươi muốn trả thủ Diệp Ưu Liên." Tô Dạ lạnh lùng nói, "Ngươi theo ta nói, ngươi và Diệp Ưu Liên so, ngươi tính toán cái gì? Ngươi xem đứng lên hiện tại phong quang vô hạ, kỳ thật đơn giản chính là bắt ngươi cái kia không đáng tiền thân thể đổi lấy. Chính ngươi nùng trang giữa mặt, chính ngươi trong lòng so bất cứ người nào đều rõ ràng, ngươi trong lòng đích chỗ trống, không cần ta nói ngươi cũng biết. Lời nói thật nói cho ngươi, so sánh với Diệp Ưu Liên, ngươi không đáng một đồng, cho dù ngươi xin cùng ta, ta ngay cả đầu cũng sẽ không hồi thoảng phát." Thừng câu lời nói, chém đinh chắn nói trúng tim đen. Chu Kỳ toàn thân run dậy. Con mắt hàm huyết có chứa sát khí, Tô giả mỗi lần một câu đều chính đâm nàng chỗ đau. Cũng chính là những lời này, nói diệp ưu liên trên mặt tinh quang, tìm tới chính mình từng đã là tự tin. Nàng trước kia rất ít chú ý Tô Dạ, chưa bao giờ nghĩ tới, Tô Dạ sẽ là một cái như thế ngôn từ sắc bén chi nhân. Chu kỳ phẫn nộ rốt cục như là hỏa diễm lửa cháy lan ra đồng cỏ bình thường của phát, bén nhọn giao rú, "Tô Dạ, người muốn chết." "Hoàng sư Vinh, kẻ này quá làm càn." Nàng vẻ mặt thỉnh cầu nhìn về phía Hoàng sư huynh, hy vọng trước mặt Hoàng sư huynh có thể trợ giúp chính mình. "Ta nói hiểu rõ xác thực không sai, Chu Kỷ, chỉ có thể như thế làm bộ làm tịch." Thông qua cầu khẩn người khác để đền bù chính mình yếu ớt, Tô Dạ không hề ba động nói, "Hoàng sư huynh trầm giọng nói, "Tiểu tử, lời của ngươi hơi nhiều, ta cảm thấy được có tất yếu giúp ngươi nuối lòng cơn quốc đầu, dùng cái này đến ngăn chặn ngươi cái kia miệng đầy phun phân vả và, và mồm." Đang khi nói chuyện, thứ nhất cánh tay đã bỏ vào Tô Dạ trên bờ vai. Xung quanh không ít người vây xem đã xì xào bàn tán, âm thầm cười trộm đứng lên. "Mọi người, để vui cười chế giễu ức. Cái này chế cười, tự nhiên không thể nghi ngờ là Tô giả. Cái này Tô Dạ vài ngày trước vừa không biết chuyện gì xảy ra đắc tội Đường Mạc Ly, hiện tại vừa muốn đắc tội Hoàng sư huynh. Hắc, hắc, tiểu tử này một năm, liền cái dám đều tu luyện không đi ra. Có phải hay không cam chịu, khắp nơi đắc tội với người. Cả đám đều nghị luận, khoa tay múa chân, lại không nghĩ Tô Dạ lời nói ra, càng kinh người hơn, Hoàng sư huynh, ta cảm thấy cho ngươi vẫn là nghĩ lại thì tốt hơn. Ngươi có ý tứ gì? Hoàng Nguyên Kỳ nói ra. Tô Dạ giơ lên khóe miệng, mỉm cười, bởi vì, ngươi thực chưa chắc là đối thủ của ta. Lời này rơi xuống, giống như sỉ nhục bình thường, quanh quẩn Hoàng Nguyên Kỷ trong óc chi trong. Lại để cho Hoàng Kỳ giận quá thành cười, do đó chuyển biến làm vài mái cười to. Một bên người vây xem cũng là được Tô giả mà nói cho cười. Chính là một cái ngoại viện phế vật, dám nói ta không phải là đối thủ của ngươi. Tốt, hôm nay ta khiến cho ngươi biết biết rõ nội viện học viên lợi hại. Hoàng Nguyên Kỳ dưới chân giẫm mạnh, rồi đột nhiên là bụi đất tung bay. Chợt, thứ nhất ngón tay lực triển khai, lập tức tiểu muốn đem Tô Dạ bà vai, cho bắt cái nắp ấy. Thật đúng là không lưu tình a. Tô Dạ một di chuyển không di chuyển. Hắn chẳng qua là nhẹ phụ hai tay, Bích Lam Hỏa thánh thể, trong thời gian ngắn triển khai. Lam sắc hỏa diễm, chói mắt và phần. Triển khai thời điểm, nương theo lấy Hoàng Nguyên Kỳ tiếng kêu thảm thiết, rồi đột nhiên chuyển ra. Hoàng Nguyên Kỳ sợ hãi nảy ra hoàn toàn không biết Tô Dạ thân thể hỏa diễm đến cùng là vật gì. Đây là cái gì vũ khí? Hoàng Nguyên Kỳ rất cảm thấy mặt mũi không nhịn được, xung quanh người vây xem càng ngày càng nhiều. Hắn thức giận phía dưới, hung hăng quát, "Tiểu phế vật, cho người mở mang kiến thức vũ khí của ta." Nộ phong trưởng. Kia trưởng lực như gió, xen lẫn linh lực, làm bộ muốn đón đầu hướng phía Tô Dạ mà đến. Tô Dạ cũng có vũ khí. Vũ khí này, liền chính là hôm qua Lâm Ngộ cho hắn ngự hỏa quyết. Nay ngự hỏa quyết cũng coi như nội viện vũ ký. hơn nữa, Tô Dạ tự hỏi tu luyện hỏa quyết thuần thục trình độ, tuyệt đối tại đây Hoàng Nguyên, Kỳ phía trên. Cổ tay hắn khẽ đạo, Long bàn tay một cổ làm sắc hỏa diễm tạo ra, tại Tô Dạ vùng tay áo phía dưới, bay thẳng đến Hoàng Nguyên Kỷ mà đi. Tốc độ nhanh như thiểm điện, phát như nơi đỉnh. Hoàng Nguyên Kỳ vừa kịp phản ứng, trước mặt một đạo hỏa diễm, trực tiếp tại Tô giả dưới sự khống chế, sinh sôi đập vào kia mặt bên trên. Hoàng Nguyên Kỳ tóc đều bị đốt không còn một mảnh, tại chỗ đầy bụi đất, nhất đã hôn mê, không cách nào thức tỉnh. Một màn này rơi xuống, lại để cho vốn là ý định chê cười Tô Dạ người, toàn bộ đều trợn lên há khẩu không trả lời được, không lời có thể nói. Tô Dạ, đúng là đánh thắng Hoàng Nguyên Kỷ. này rốt cuộc là cái gì? Tô Dạ làm sao có thể lợi hại như vậy? Cái này hòa diễm, như thế nào càng xem càng giống là thần thể. Hoang đường, võ đạo linh mạch nhất định phải vượt qua 20 đầu mới có vô cùng thấp kém khả năng sinh ra đời linh mạch. Tô giả lúc trước lúc kiểm tra, một cái võ đạo linh mạch cũng không có sinh ra đời, người nói hắn có thần thể, không phải hay nói giỡn đấy sao? Chỉ có Diệp Ưu Liên nhìn xem Tô Dạ, ánh mắt chi tròng, hiện thị rõ xung tính. Người khác không biết, nàng lại vô cùng xác định. Tô giả vừa rồi hòa diễm, rõ ràng là thần thể chi đạt tụ. Chẳng lẽ nói, Tô Dạ cho tới nay, đều tại lén gạt đi kia thần thể tồn tại? Quy 1 chương 9, chương 9, không tại một cái thứ nguyên. Mà Tô Dạ thì là nhìn cũng không nhìn Chu ký Liệp, quay người rời đi. Như hắn nói, thật sự là hắn trước mắt, thế cho nên, lười đi con mắt nhìn đối phương liếc. Nhìn qua Tô Dạ cao ngất bóng lưng, Diệp ưu Liên điểm lấy mảnh gỗ bước, theo sát kia sau lưng. Một tấc cũng không rời. Hai người cùng nhau đi tới Tây viện đường. Tây viện đường trong ngoài, tu tập không ít người. Hai tòa đồng thạch, hai cái lưng hồn mai gấu, náo khí lăng nhưng thủ vệ đệ tử, vô cùng nhìn chăm chú. Ngoại viện đệ tử, đều cho ta thành thành thật thật ở bên ngoài đợi, nhắc từ Phong đạo sư dẫn đường, cũng là các ngươi có thể đi vào địa phương. Nội viện đệ tử, miễn phí tiến vào về phần các ngươi ngoại viện muốn vào, giao 100 kim tệ. 100 kim tệ, ngươi tại sao không đi đoạn? Ngoại viện đệ tử, phát ra tức giận gào to. Sự thật chính là tàn khốc như vậy, đang ở ngoại viện, thân phận thấp kém, khắp nơi bị người xem thường, có thể nói là cực kỳ bình thường sự tình. Tô Dạ vốn cũng không có tư cách đến chỗ này, nhưng may mắn chính là, hắn có Lâm Ngộng dẫn đầu. Tô giả nhìn xa một vòng, rất nhanh liền chứng kiến đám người chi trông, một đạo viện chuyển sinh đẹp lệ thân ảnh. Đạo này thân ảnh, đúng là Lâm Ngộng. Lâm Ngộng trước sau như một xinh đẹp, nàng nhìn thấy Tô Dạ và Diệp Ưu lúc, trên mặt ôn nhu dáng tươi cười, nếu như nhu thủy Xem chi tâm di chuyển. Như vậy dịu dàng dáng tươi cười, lại để cho Tô Dạ hồi tưởng lại đêm hôm đó. Hắn đem mình theo đội tâm tư, tạm thời đẻ ép xuống. Hắn muốn truy cầu Lâm Ngộng, nhưng không phải hiện tại. Hắn biết rõ, hắn hiện tại, tạm thời còn cái gì cũng không phải. Hắn, còn còn chưa đủ tư cách truy cầu Lâm Ngộng. liên, ngươi cũng tới. Lâm Ngộng mặt giản ra cười nói, con mắt con lên như trang lưới liệm. Diệp Yu Liên với tư cách lớp trưởng, tất nhiên là cùng Lâm Mộng vô cùng quen thuộc, cặp môi đỏ mọng hơi trường, "Lâm Ngộng, sư tỷ, lão sư, ta nghĩ mang Diệp Yu Liên cùng đi nghe giảng bài." Tô giả nói ra. Lâm Ngộng nghe vậy, có chút ngoài ý muốn, hơi có vẻ nghi kỵ, cái này chỉ sợ có chút. Tô giả chứng kiến Lâm Ngộng chần chờ, ngưng trọng nói, "Lão sư, tuy nói nói như vậy có chút không thích hợp, nhưng nếu như Diệp Yêu Liên không có biện pháp đi mà nói, cái này thích học, ta cũng chỉ có thể bừng thệ cho." Sống nương tựa lẫn nhau, há lại nói đùa. Diệp Yêu Liên thân thể mềm mại rất nhỏ run lên, Tô Dạ một câu, nhìn như vô tâm, nhưng tại nàng mà nói, nhưng là lớn lao trùng kích. Lâm Ngộng tức giận trắng mặt nhìn Tô Dạ liếc, "Tô Dạ, ngươi muốn đi đâu? Yêu Liên cùng ta quan hệ, cái kia chẳng phải so ngươi cùng ta rất tốt nha. Chỉ có điều, ta mới đầu chỉ đính hai người toạ." Hiện tại muốn ba người tọa, khó tránh khỏi chen lấn chút ít. Bất quá không sao, lách vào lách vào liền lách vào lách vào a. Ta ân sư phụ, Tô Dạ lúc này mới thở vào một cái. Lâm Mộng bước nhanh dẫn đầu, một đường đi về phía trước, cái kia hai cái thủ vệ đệ tử vừa nhìn Lâm Mộng, không khỏi là túi đầu cười ngây ngô nói một câu Lâm Mộng sư tỷ, bất hữu nửa điểm nán trở. Tô giả và Diệp Yêu Liên cũng coi như dính Lâm Ngộng quăng, cùng nhau tiến nhập cái này tây viện đường bên trong. Như Lâm Ngộng nói, đúng là hai người tọa, ba người ngồi. Bất quá lại để cho Tô có chút ngoài ý muốn chính là, Diệp Yêu Liên thông minh ngực lại thật không có nói quát. Kia chỗ ngồi lúc trước chiếm được cảnh góc tọa, thế cho nên Tô Dạ vô luận như thế nào làm, bên cạnh đều dán chặt lấy Lâm Ngộng, tiểu mềm thân hình. Cô gái nhỏ này, hẳn là nhìn ra cái gì. Hắn hôm nay, một bên là Diệp ưu Liên, một bên là Lâm Ngộng. Hai đạo nữ tử thân hình mùi thơm ngát nhập mũi, lại để cho Tô Dạ có chút tâm viên ý mã. Hắn để ý nhất vẫn là Lâm Ngộng, lách vào tại trong đang lúc lúc, Lâm Ngộng cái kia thân thể mềm mại, khó tránh khỏi cùng kia có chút va chạm tiếp xúc. Như thế một màn, tất nhiên là ao ước sát người bên ngoài. Không ít đều là nội viện đệ tử người theo đuổi, đã là ánh mắt hàm ẩn mũi nhọn, bức Tô giả. Tô Dạ nhiên là cảm ứng đến. Vương Mục nhìn lại lúc, phát hiện toàn bộ Tây viện đường đã ngồi đầy người. Mà lúc này, một đạo trong năm, vài trầm thấp ho nhẹ âm thanh, đột nhiên cắm vào tiền đến. Phần Đông đệ tử không dám kinh thường, nghe thấy khục ngồi ngay ngắn, ánh mắt chăm chú. Cái này Phần Đông ánh mắt, nên đón chính là một người mặc phong cách cổ xưa đạo bảo trong năm nam tử, này nam tử khẽ bước trong tay sếp vợ, chậm rãi mà đến. Tô Dạ chỉ một xem, liền biết được, kia không có gì bất ngờ xảy ra, liền chính là đạo sư Nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong vừa vào đại, nhìn quát liếc, mắt thấy không người nói chuyện, vừa rồi lạnh lùng nói, "Hôm nay ta nhạc ngỗ, chủ rằng ngày gần đây khổ tâm nghiên cứu gia." Bố khí chiêu dương tu luyện phương pháp. Phương pháp tu luyện này áp dụng tại khai mở linh cảnh cùng củng cố nguyên cảnh, như vậy đem tâm đắc trao tặng các ngươi, nhanh nhớ ghi chép. Nhạc đại sư nghiên cứu ra tu hành phương pháp, quả quyết sẽ không kém nữa à? Chính là Diệp Yêu Liên, cũng là trong chú xuất ra văn trường, cẩn thận ghi chép, cẩn thận tỉ mỉ. Thể hiện ra kia đối học tập chăm chú cùng cố chấp. Chỉ có Tô giả lộ ra khuôn mặt bình tĩnh tự nhiên, trong lòng cũng không có quá nhiều lắng nghe ý tưởng. Kỳ thật Tô Dạ bắt đầu, cũng không thực ý định một chút cũng không nghe. Thế nhưng là thực sau khi nghe, hắn phát hiện Đầu óc hắn bên trong truyền thừa chi nhớ, rốt cuộc là một cổt như thế nào quái vật khổng lồ. Cũng ý thức được, Nhạc Tử Phong theo như lời cái này ngũ khí chiêu dương phương pháp, rốt cuộc là đến cỡ nào rất rủi. Ít nhất đối phương theo như lời, cùng mình bây giờ có được tri thức số lượng, tuyệt không phải một cái thứ nguyên. Loại tu luyện này bí thuật, đơn giản chính là mượn nhờ thiên thời địa lợi nhân hòa, đến nhanh hơn tốc độ tu luyện. Nhưng mà Nhạc Tử Phong nghiên cứu ra biện pháp, coi như là khách quan hắn sử dụng kém nhất ngũ hành trùng linh phương pháp, đều trên lệch cách xa, cũng không phải là một cái cấp bậc được rồi. Càng hướng xuống nghe, Tô Dạ lại càng phát lắc đầu, ám cảm giấc pháp môn trăm ngàn chỗ hở. Hắn không khỏi nói nhỏ nhắc nhở, "Yưu Liên, lòng tự tin của ngươi qua được ta sao?" Thiếu chủ mà nói, "Ta tự nhiên tín. Diệp Yưu Liên ngứ khí chém đinh chặt sắt. Cái này Nhạc đại sư đã nói thuật tu luyện phương pháp, dùng tại nam tử trên người, thật có có thể thực hiện chi đạo. Bất quá không thích hợp ngươi đám bọn họ nữ nhân, các ngươi nữ tử tu luyện, mới đầu có lẽ bất hữu chỗ xấu, nhưng thời gian trường, rất có thể bị thương căn cơ." Tô giả nghiêm túc nói. ngay này, Diệp Yưu Liên lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhõn lại sinh, bất hữu do dự, trực tiếp đem văn chương thu hồi, không hề đi làm ghi chép. Cũng chính là lúc này Cái kia trên giảng đài nhạc tử phong, đột nhiên lông mi nhăn lại, nói ra: "Thứ tư sắp xếp đệ tam tọa tiểu tử, đang mặc thanh sam, không sai, đúng là ngươi." Cút ra ngoài, Giờ lên lớp của hắn, cũng khó tránh khỏi có xì xào bàn tán, "Tô Dạ thực sự không phải là một người duy nhất," chồm nói một câu lại bình thường bất quá. Nhưng hắn quan sát, Tô Dạ nhưng là duy nhất không có gì bối cảnh quyền thế chi nhân, tất nhiên là ý định dùng Tô Dạ làm mục tiêu, tới một người rết gà rựa khỉ. Lâm Mộng cũng không muốn Tô Dạ xì xào bàn tán một câu, liền đưa tới nhạc tự phong lớn như vậy nóng nảy, lập tức đã nghĩ chịu xin tha. Diệp Vũ Liên không nói một lời, đã làm tốt Tô Dạ được đuổi đi ra. Nàng cũng trên không độc lưu ý tưởng. Nhưng Tô Dạ lúc này, nhưng lời nói lại ra kinh người nói ra, "Nhạc đại sư, ngài cái này ngũ khí chiêu dương phương pháp, có không ít vấn đề tồn tại." Học sinh, lúc này mới cả gan cùng người thương thảo vài câu. Nhạc Tử Phong vốn không muốn cùng Tô Dạ nói nhảm cái gì, nhưng nghe đến Tô Dạ như vậy nghi vấn lời của mình, lập tức nổi giận đứng lên. "Tiểu tử, người dám nói của ta ngũ khí chiêu dương phương pháp có vấn đề?" Hắn Nhạc Tử Phong, hạng gì thân phận? Ai vậy a? Đâu xảy ra vấn đề sao? Tiểu tử này gọi Tô Dạ, nghe nói truy cầu Đường Mạc Ly, được Đường Mạc Ly hung hăng giáo huấn qua dừng lại. Mỗ nói đầu hắn có vấn đề, ta cảm thấy được ngược lại là rất hợp tình hợp lý. Tô Dạ không để ý tới một bên châm chọc khiêu khích. Hắn vốn không muốn dạy bảo cái này Nhạc Tử Phong cái gì, nhưng Nhạc Tử Phong bởi vì hắn nho nhỏ một câu muốn đuổi hắn đi ra ngoài, hắn là tuyệt không đồng ý. Nhạc đại sư, cái này Ngũ Khí Chiêu Dương phương pháp, tu luyện phương pháp. Đơn giản là liệt dương thời gian, đối diện đồng nhật. Dùng dương khí làm dẫn, tu hành ngũ khí khai mở linh. Thế nhưng là ngài cũng biết, phương pháp này chỉ thích dùng cho nam tử, bởi vì nam tử chủ mặt trời không phá, phương pháp này hữu ích vô hại. Có thể nếu là nữ tử tu luyện Nàng kia thuần âm thiếu dương, như lại dùng dương khí làm dẫn tu luyện ngũ khí khai mở linh, chẳng phải là tự loạn linh mạch, dễ dàng tổn thương căn cơ ư? Nhạc Tử Phong trên mặt kinh ngạc, không muốn Tô giả nói như thế có đạo lý. Bất quá hắn sao lại, hả có thể đơn giản như vậy bị thuyết phục, lạnh lùng nói, "Tô Dạ, học thức vừa nói, bác đại tinh thâm, phương pháp này tử ta nghiên cứu bao lâu, ngươi cho rằng ngươi mấy câu có thể chối bỏ?" Nhạc đại sư ngài nên dùng nữ học viên thử qua, nếu không cũng không dám lấy ra nhiều học. Nếu như ngài đã làm đến thử, liền nên biết rõ, cô gái này đệ tử từ sau, hiệu dụng sẽ có, nhưng cực kỳ bẽ nhỏ, hơn nữa thời gian trường còn có thể cảm thấy thân thể nóng rực như đốt. Tô giả nói đến phía sau, tăng thêm nữa khí. "Ngươi, ngươi thế nào biết?" Nhạc Tử Phong rất là biến sắc. Quy 1 chương 10, chương 10, ưu liên tri nhân, chỉ vì con sinh." Hắn chỉ làm những học viên kia căn bản không có chăm chú dùng phương pháp này tử, dù sao đa số người dùng biện pháp này là không có vấn đề, lại không nghĩ, lại cùng giới tính có quan hệ. "Ta nói chính là không phải đúng sai, Lâm Sư, ngài nên có thể định đoạt phán đoán." Tô giả nói ra. Nhạc Tử Phong trên mặt nghiêm diễn giải, "Ngươi tên là gì? Sư theo tại ai?" Học sinh Tô Dạ xuất thân ngoại viện, không có sư thửa. Tô giả thông giọng nói, Người đối với âm dương ngũ khí còn có nghiên cứu?" Nhạc Tử Phong hỏi, "Tô giả đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, học sinh thường xuyên khổ đọc sư sách, có lẽ là học sinh tiên phú bố trí, lý giải muốn dễ dàng một chút. Thấy nhiều hơn, một ít tu hành chi đạo, liền cũng đã hiểu." Nhạc Tử Phong tin hơn phân nửa, thì ra là thế, người xuất thân ngoại viện, tư chất không tốt, nghiên cứu lý luận, nhưng cũng là một số lửng dựa. Ngươi đã đối âm dương ngũ khí có nghiên cứu, ta nhạc mỗ người sẽ thấy thi cử ngươi." Một đám đệ tử xem trương miệng cứng lưỡi. Tô Dạ rốt cuộc là hạng gì nhân vật, vậy mà cùng Nhạc Tử Phong, giúp nhau nghiên cứu thảo luận đứng lên. Hôm nay Tây Huyền Đường bài học chấm dứt, Tô Dạ quả quyết là muốn nổi danh a. Nhạc Tử Phong bình tĩnh chắp tay nói, người nói nữ tử thuần âm, tại ban đêm, dùng nguyệt linh thú làm phụ tu luyện, hai hai hỗ trợ lẫn nhau, có thể làm chơi ăn thật. Tô Dạ giơ lên khỏe miệng cười cười, cái này Nhạc Tử Phong nói là thi cử hắn, kỳ thật chính là đem mình cũng sẽ không vấn đề nói ra đã đến. Tô Dạ cũng vui vẻ theo tính, lúc này nói ra, thái âm cùng thiếu âm cũng là có bất động. Nữ tử thể chất đa số thiếu âm, nhưng nguyệt linh thú thể chất là vì thái âm. Tiểu âm tiến hành thái âm, âm khí quá nặng, kết quả sẽ như thế nào?" Nhạc Tử Phong rất khát vọng đạt được đáp án bộ dáng, tu luyện làm chơi ăn thật, nhanh như thiểm điện, nhưng lại tùy thời đều có thể âm dương mất cân đối, mắc bệnh nặng. Tô giả chém đinh chặn sắt nói, "Nhạc Tử Phong đồng nhiên biến sắc, ngươi làm sao vậy giải như thế rõ ràng, ngươi thật đúng ngươi là ngoại viện đệ tử. Nữ nhi của hắn chính là cái này bệnh trạng." Được Tô giả một câu nói ra, hoàn mỹ vô khuyết, một chữ không kém. Tô Dạ cười cười, dùng địa cầu một câu, nhạc đại sư cũng biết một câu. "Ba người đi, tất có ta sư hiền. Ba người đi, tất có ta sư hiền." Nhắc Tử Phong phối hợp nhai nhai nhm nuốt vài câu, chất thoải mái cười nói, "Tốt một câu ba người đi, tất có ta sư yên." "Tô dạ, ngươi hôm nay chỗ đáp, cái gì được ta chi thỏa mãn? Dùng học thức của ngươi, đã có thể đi khảo thi học sĩ. Cái này một câu đánh giá, lại để cho toàn trường tức cười." "Học sĩ là cái gì? Trên cái thế giới này, có một loại độc nhất vô nhị chức nghiệp, tên là pháp sĩ. Pháp sĩ hành tẩu đại lục, cũng tìm được bất kỳ một cái nào thế lực tôn trọng. Bởi vì, chỉ có sáng tạo ra một cái độc nhất vô nhị vũ khí cùng công pháp, mới có thể được gọi là pháp sĩ. Nhưng cũng không phải là mỗi người cũng có thể trở thành pháp sĩ." Bất kỳ một cái nào vũ khí người sáng tạo đều được có đầy đủ võ học tri thức với tư cách nội tình cùng tích lũy. Cho nên, học sĩ liền trở thành có khả năng nhất trở thành pháp sĩ cái đám kia người. Ngươi ngồi xuống đi, Tô Dạ. Ngay sau, nếu muốn cùng với ta nghiên cứu thảo luận võ học lý luận, có thể tùy thời đến ta yên tĩnh linh viện. Nhạc Tử Phong phất tay chối xuống, hài lòng ý bảo Tô Dạ ngồi xuống. Một đám người nhìn xem Tô Dạ cái này đột nhiên đống xuất hiện nhân vật, là trong nội tâm một vạn cái hâm mộ nổi lên nghi ngờ. Nhạc Tử Phong cái gì nhân vật, đồng ý Tô Dạ cùng kia cộng đồng nghiên cứu thảo luận võ học lý luận. Bọn hắn nhưng lại không biết, vừa rồi Tô Dạ theo như lời Những câu sâu sắc, chữ chữ có lý. Nhạc Tử Phong nói là lại để cho Tô Dạ đi hắn cái đó, thực tế trong lòng của hắn cũng đã có đến nhà bái phòng, càng sâu liền nghiên cứu thảo luận dục vọng rồi. Chẳng qua là trên mặt mũi thật sự không nhịn được mà thôi. Tô Dạ sau khi ngồi xuống, kế tiếp giảng đường, nhất định không còn bình tĩnh nữa. Không hề nghi ngờ, rất nhiều người đều nhớ ký Tô Dạ cái tên này. Một hồi giảng đường, dần dần chấm giấc. Đợi đến sau khi kết thúc, Lâm ngộng Tiên mỹ động nhân cặp đỏ mọng trường, một đôi mắt đẹp nhìn xem Tô Dạ, "Tô Dạ, ngươi khi nào biết rõ nhiều như vậy?" Ta tiến nhập cấu nguyên cảnh, rất nhiều sinh khắc chi lý vẫn là nửa biết nửa mở, nếu như lý giải đầy đủ, công pháp vũ ký tu luyện cũng không trở thành chấm như vậy. Cái thế giới này, võ đạo đại nhất, nhưng học thức cũng không phải là cái gì cũng sai. Như là một ít sinh khắc chi lý, thường thường có thể phát ra nội vũ khí rất nhanh tu luyện tác dụng. Đây cũng là rất nhiều đạo sư chuẩn bị được người tôn kính nguyên nhân, bọn hắn thường thường một câu thì có thể làm cho người hiểu ra, vũ ký tu luyện tiến rất xa. Tô Dạ sướng cười nói, Lâm Ngọc sư tỷ, ta ngày sau lại để cho ngài giật mình địa phương, chỉ sợ còn có thể thêm nữa. Lâm Ngọc hòa cười cười, ta đây đã có thể mỏi mắt mong chờ, tốt rồi. Thời gian không còn sớm. Ta cũng nên trở về tu luyện, ngươi cùng Ưu Liên cũng tận mau trở về đi thôi." Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn Lâm Ngộng ly khai. Hắn rất muốn đưa Tiễn Lâm Ngộng, nhưng hắn biết rõ, còn chưa có tư cách. Càng là quan tâm, lại càng không muốn không tôn trọng. Bất quá hắn có một câu không có hay nói giỡn, ngay sau hắn lại để cho Lâm Ngộng giật mình địa phương còn có rất nhiều. Cho dù tại đối phương trong mắt, một câu nói như vậy, gần như chẳng qua là vui đùa giống như nói đùa. "Chúng ta đi." Tô giả cười to một câu, tâm tình thoải mẻ. Hai người cùng nhau về tới chỗ ở chi trong, Tô Dạ dẫn Diệp Ưu Liên tiến nhập nhà mình cái này không tính gia tộc gia trong. Ưu Liên Lần này trở về, ngươi lợi dụng ta chi phương pháp tu luyện điều trị, đợi đến điều trị không sai biệt lắm, có thể vận khí lúc tu luyện, ta còn có chuyện cùng với ngươi nói." Tô giả nói ra. Diệp ưu Liên không biết Tô giả cùng với tự ngươi nói cái gì, nhẹ nhàng gật đầu, dịu dàng ngoan ngoãn nói, "Không, có vấn đề, đúng rồi, thiếu chủ." "Làm sao vậy?" Tô Dạ tò mò hỏi. Diệp Vũ Liên nhẹ ánh mắt kiên định, nhìn Tô giả, "Thiếu chủ, hôm nay nếu như Lâm Ngộng lão sư thực tự tuyệt để cho ta tiến về trước Tây viện đường bên trong, ngài cũng tất nhiên sẽ không tiến đến đứ. "Đương nhiên, ta nói rồi, cái thế giới này, ta và ngươi sống nương tựa lẫn nhau." Tô nhìn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Ưu Liên, cố định. Diệp Ưu Liên nghe này, thân hình khẽ rũ lên, lạnh lùng chân mày đang lúc, hiện hiện qua một tia phức tạp chân sắc. Tô Dạ có chút hiếu kỳ Diệp Ưu Liên tại sao lại như thế hỏi. Không khỏi nhìn nhiều vài lần, cũng chính là như vậy vừa nhìn, Tô Dạ không khỏi trong lòng một di chuyển. Dưới ánh trăng, đúng là phụ trợ Diệp Ưu Liên như thế xinh đẹp di chuyển người. Hắn lúc này mới phát hiện, Diệp Ưu Liên sinh hoàn toàn chính xác cũng không bình thường, chỉ có điều, kia thật sự không có nghĩ qua ăn mặc chú trọng khuôn mặt của mình. Được Tô như vậy nhìn xem, Diệp Ưu Liên nhẹ nhàng khẽ mình, không biết Tô Dạ mục đích vì sao. Tô Dạ Nhu hòa nói: "Yưu Liên, ngươi lớn lên thật là cái suất trần thoát tục mỹ nữ, vì sao từ trước không thích ăn mặc cách ăn mặc chính mình? Nếu như ngươi thực hơi chút chú trọng với mình khuôn mặt, nghĩ đến ngươi chi dung mạo, Chu Kỷ cùng ngươi kém xa a." Diệp Yưu Liên nghe này, lông mày kẻ đen nhẹ nhàng nhòe lại sinh, ta nghĩ dùng năng lực của mình, từng điểm từng điểm đạt được ta nghĩ muốn thứ độ vận, mà thực sự không phải là dung mạo của ta. "Vì cái gì?" Tô giả không hiểu nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nữ nhân loại suy nghĩ này. Diệp Yưu ngữ khí tại hắc trong đêm, dần dần trở nên lạnh ý mười phần, rồi lại sở sở di truyền người, Mậu thân của ta trước kia cũng là mạo di truyền người thậm chí là tuyệt thế giai nhân. Nàng sinh đẹp rất, tất cả nam nhân đều vây quanh nàng vòng, nhưng nàng cũng thói quen nam nhân. Sau đó thì sao? Tô Dạ hỏi. Nàng sinh hạ ta về sau, 6 tuổi, chữ phu liền ly nàng mà đi. Nàng thói quen dùng mỹ mạo của mình mang đến hết thảy, nam nhân vừa đi, nàng liền không hề với tư cách, thậm chí cuối cùng chỉ dám ốm hận tự sát, lưu lại một mình ta. Nhắc tới những thứ này, Diệp Yêu Liên cũng chỉ là lãnh ý cười cười. Tô giả biết rõ, là mẹ hắn thân, cải biến Diệp Yêu Liên hết thảy. Yêu Liên, ngươi làm không sai. Bằng vào năng lực làm được hết thảy, là nhất biện chắc. Bất quá Ngươi làm như vậy, là đem mình giấu ở bóng tối chi trong. Nhớ kỹ, trước kia là không ai phát hiện vẻ đẹp của ngươi, nhưng hiện tại, ta phát hiện, ta hy vọng ngươi có thể đem ngươi đẹp nhất một mặt bày ra cho ta. Tô Dạ ngóng nhìn đối phương, bá đạo và tràn ngập ôn nhu. Một câu, giống như cổ nước chảy, triệt để xông vào Diệp Yêu Liên nội tâm. Hai người ngắn ngủi đối mặt, Diệp Yêu Liên hốc mắt run rưng, nàng phải như thế nào cự tuyệt? Đêm đã khuya, Diệp Yêu Liên đi trở về. Trở lại mát lạnh rất lạnh, nếu như nàng tính cách phòng trong, Diệp Yêu Linh lặng lặng ngồi ở cái kia đã bị nàng để đặt hồi lâu không cần trước gương đồng. Nàng nhẹ nhàng hít vào một hơi. Tô Dạ mà nói, như trước nếu như lôi ầm, vang vọng nội tâm của nàng. Trước kia, không ai phát hiện vẻ đẹp của ngươi. Hoàn toàn chính xác, cả đời này, ai lại phát hiện vẻ đẹp của nàng? Chỉ có Tô Dạ, tại dưới ánh trăng, liếc liền nhìn ra. Diệp ưu Liên nhẹ nhàng hai hàng thanh nước mắt chảy xuống. Đây là lần thứ nhất, rơi lệ như thế triệt để. Tuy nói cùng Tô giả nhận thức không giải, nhưng đối với lúc nãy, nhưng là triệt triệt để để tiêu sái vào nội tâm của nàng lòng trong. Nàng nhẹ nhàng vén lên mái tóc, đem cô đặt ở trên mặt một hồi, lộ ra làn da vàng như lên hương thảo, nhẹ nhàng lấy xuống. Vang nước âm Dùng tay kéo làm sơ sửa sang lại, ú u đọc sách vè đút vè đút vè đút. Go cản sủ. Con trang phục cách tân mặc. Không lâu sau, bất quá sau thời gian uống cạn tuần trà, gương đồng chi trong nàng hoàn toàn tưởng như hai người. Trắng non nõn mềm làn da, tinh xảo hoàn mỹ gương mặt, khuynh quốc khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Mặc dù khách quan cái kia cái gọi là hoa hậu dạng đường đường mạc ly, cũng vẫn đang không kém nửa phần. Nguyên lai nàng không phải một mực không có trang cho cách tân mặc, mà là cố ý giả trang xấu. Nhìn xem gương đồng trong chính mình, Diệp ưu liên hai mắt nhắm lại. Hồi tưởng lại chính mình qua nhiều năm như vậy, khắp nơi bị người đối xử là nhạt. Lúc nào cũng bị người khi dễ, mà gặp phải Tô dạng, bất quá mấy ngày, đối phương bao dung chính mình, che chở chính mình, tin tưởng mình. Mấu chốt nhất chính là, hắn hiểu chính mình, không phải là bởi vì dung mạo, mà là quý trọng lẫn nhau. Cao ngạo lạnh lùng như nàng, chưa bao giờ có tri âm, bởi vì không người hiểu nàng. Thực hối hận địa cầu thời điểm, bận rộn tại việc học, không có coi trọng qua ngươi. Xem ra tại cái thế giới này gặp nhau, là mệnh trung chú định. Chỉ tới gặp được ngươi, vận mệnh của ta vừa rồi xem như nguyên vẹn. Diệp Yú Liên hơi thở mùi đàn hương từ miệng nhẹ khai mở, nhìn qua tấm gương trong tuyệt mỹ dung nhan, dùng chính mình hết thảy quyết tâm thề. Thứ hôm nay, ưu liên tri nhan, chỉ vì quân sinh. Sách mới đã có thể thưởng, điên cuồng, điên cuồng, điên cùng, cầu khen thưởng, cầu phiếu đề cử, cầu bình luận, cầu cất chứa. Sách mới, nhu cầu hết hãy. Ở chỗ này, Tô giả câu chuyện chính thức đã bắt đầu. Thông thiên võ tôn, ta giả Vân, rốt cuộc quả nhiên các độc giả luôn cuống đứng lên đi. Quy 1 chương 11, 11. Thứ 11 chương, hiện mua, hiện bán. Một đêm trôi qua, Tô giả vẫn như cũ thành tâm tính tu. Tại thần thể triển khai về sau, tốc độ tu luyện, xét thực muốn so trước kia, mau ra rất nhiều. Lục Tuyệt bản thần thể Muốn niết bàn nhất trọng, tư chất tu luyện đều sẽ rất có tăng lên. Về phần niết bàn thân thể thì là hoàn toàn ngẫu nhiên. Giống như là hắn cùng lục không bền lòng niết bàn thân thể đều hoàn toàn khác biệt. Cũng chính bởi vì vậy, Tô Dạ mới đối với mình đệ nhị trọng thần thể niết bàn càng thêm hiếu kỳ. Phải nghĩ biện pháp, đem đệ nhị trọng thần thể niết bàn cũng tận nhanh xong xong rồi. Thầm nghĩ, Tô Dạ cảm ứng được tiếng bước chân. Lúc này hắn phương mới ý thức tới, trời đã tảng sáng, sáng giờ ánh nắng, thậm chí đều xuyên thấu qua mình cái này hở cửa sổ mái nhà, chiếu bắn vào trong phòng. Tô Dạ hướng phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh mặt trời một đạo sinh đẹp chói mắt thân ảnh, tại kia tóc dài phất phới rung mạo phía dưới, hiện hiện tại trước người hắn. Tô giả Tâm hiện kinh ngạc, khẽ nhếch miệng, bởi vì nữ sinh này đúng là như thế xinh đẹp động là người, hắn một dưới mắt, nhìn cũng là ngây ra như phóng. Nửa ngày phía dưới, Tô giả Phương mới hồi phục tinh thần lại, "Ngươi, ngươi là Diệp Vũ Liên?" "Bái kiến thiếu chủ." Diệp Vũ Liên bị Tô Dạ như thế kinh ngạc nhìn, mặt ngoài không hề bất tâm, hào không gợn sóng. Nhưng trong lòng, lại làm sao không có một tia mừng rỡ. Hiểu nàng người, đám chìm ở nàng đẹp bên trong, trên đời còn có cái gì so cái này càng khiến người ta chuyện vui. Người quả nhiên là Vũ Liên. Đô Dạ nhìn khó mà tin được, Nguyên Lai, nguyên lai hình dạng của người đúng là như thế. Hắn nhìn đến ra Diệp Yêu Liên sinh ngũ quan tinh xảo, tuy đẹp đẽ là người, lại vạn vạn không nghĩ tới trước đó nó cũng không phải là không nguyện ý ăn mặc cách ăn mặc, mà là tại tận lực đóng vai xấu chính mình. Hiện tại đối phương vẫn chưa có quá nhiều sơn phấn trang dung tại thân, chỉ là lẳng lặng cao vút đứng ở nơi đó, liền lộ vẻ gọi người lưu luyến quên về, vô hạn mơ màng. Diệp Yêu Liên nhẹ nhàng điểm một cái đầu, trầm mặc như trước lời, lặng, lặng nói, "Thiếu chủ như thích, ta liền ngày ngày như thế, thiếu chủ nếu không thích, ta liền trở lại trước kia diện mạo." "Thích?" Nửa ngẩn mới không thích. Tô Dạ lập tức quả quyết nói, càng phát ra nhìn kỹ, càng phát ra phát hiện, Diệp Vũ Liên đúng là so với đường chớ ly cái này, giáo hoa còn muốn càng đẹp mấy phần. Lấy lại tinh thần, Tô Dạ quan tâm hỏi, ngươi tình huống rất nhiều không? Hôm qua dựa theo thiếu chủ cho biện pháp điều dưỡng, cảm giác thể nội hành khí sắc thực thông thuận khuất, bất quả muốn hoàn toàn khôi phục, nên còn cần chút thời gian. Diệp Vũ Liên nhu hòa nói, Tô Dạ nhẹ gật đầu, nếu như ngươi khôi phục về sau, muốn làm cái gì, thiếu chủ làm cái gì, ta liền làm cái gì. Diệp Vũ Liên gật đầu. Tô chắp tay tắm dưới ánh nắng, gió nhẹ lướt qua hai má, vậy liền, tiến nội viện. Người ta đều là dạ tâm bừng bừng người, không cam lòng khi người khác lá xanh. Chỉ có tiến nội viện, người ta mới xem như sơ bộ bị người khác tán thành. Diệp Ưu Liên, tiến nội viện là người ta hiện tại mục tiêu thứ nhất. Diệp Ưu Liên gật đầu ra hiệu. Bất quá, tiến nội viện cũng không phải là nói vào là vào. Muốn tu vi nhanh chóng tiến triển, nhất định phải có kim tệ duy trì mới được. Tô giả dựng thẳng lên ngón tay, "Đáng tiếc, hai chúng ta đều là kẻ nghèo hèn." Diệp Ưu Liên nói, "Kiếm kim tệ rất khó." "Không sao, ta có biện pháp." Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hôm nay, ngươi liền theo ta đi là đủ." Nói xong lúc Tô Dạ trực tiếp đứng dậy, hiển nhưng đã làm tốt kế hoạch. Diệp Vũ Liên không chút do dự, hộ tống Tô giả mà đi. Hai người rời đi ngoại viện, không có nhắc lên bất luận cái gì bằng nước. Đại khái vào lúc giữa trưa, hai người bọn họ xuất hiện tại một tòa dòng người ồn ào thành thị bên trong. Sơ Thành, là tòa thành thị này danh tự. Lưu tọa lạc tại học viện phụ cận. Tô giả cùng Diệp Vũ Liên sóng vai mà đi, một đi ngang qua đi, dẫn tới không ít người lưu chú ý. Tô giả suy đoán là chính xác, Diệp Vũ Liên sinh như thế xinh đẹp, đi cái kia đều sẽ có người dò xét. Kia từng đạo truyền đến ánh mắt, cơ hồ đều là kinh tại Diệp Vũ Liên dung mạo. Tiểu chủ tới nơi này làm gì? Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên cùng một chỗ, dừng lại tại trong thành thị, một tòa không lớn không nhỏ cửa hàng trước. Tô Dạ một bên vào cửa hàng trải vừa nói, đương nhiên là kiếm tiền, bất quá nếu như kiếm, đi vào lại nói, kế hoạch lúc trước của hắn chính là như thế, muốn kiếm tiền, ở trong học viện khẳng định không được, phải ý nghĩ tại bên ngoài kiếm tiền. Hai người bọn họ lần lượt tiến vào cửa hàng bên trong, lại không người trước tới đón tiếp. Tô Dạ viễn thai nghe qua, chỉ nghe được cách đó không xa, hai người tranh chấp cái này âm thanh. Rất lớn xưa, ngài cái này coi như làm khó chúng ta. Ngài, ngài đang dược này xác thực không có, có thành hình. Ngà như ép bán cho chúng ta, chúng ta chẳng phải là ăn thiệt tỏi không thành. Tiệm này dài mang theo một đỉnh màu sáng ngũ, giữ lại dâu cá chê, một mặt uy khuất. Mà nó đối diện, đứng một viên áo xám lão giả, lão giả này bóp lấy eo, nhíu mày, nhè răng trợn mắt, tay cầm một viên màu sắc ú ám đang đang lộ ra mười phần không cam lòng. Ta nói mạnh điu ra, toàn bộ sở thành, cũng liền các người dám không thu ta luyện chế đang rực. Ta cái này luyện chế thế nhưng là tuyết mai đan, nhị phẩm đan dược. Ta hứa hữu hằng, tại toàn bộ sở thành đều tiếng tâm lừng lấy. Người khác tìm ta còn đến không kịp đâu, không thành đan lại như thế nào, còn không thể bán không thành. Lão giả này thân mang độc lẫy, hiển nhiên xuất thân bất phàm, cũng đúng là như thế, mới lộ vẻ vô cùng ngạo nghễ. Tiệm này nhà sầu mi khổ kiểm, nói ra, "Hứa lão, ta biết ngài tiêu chuẩn luyện đan tiếng tâm lừng lấy. thế nhưng là, đan dược này chúng ta xác thực bán không ra tốt giá cả, ngài cũng không thể mạnh để chúng ta làm thâm hụt tiền mua bán đi." Tô giả một bên nhìn xem cái này Hứa Lao cùng chủ quán tranh chấp cái không xong, không khỏi là đầu. Thời gian của hắn thế nhưng là rất quý giá. Hắn một bên bất đắc dĩ trên trần, lão giả tử này, ngươi đan dược này chưa thành hình, ép bán cho chủ quán, quả thật có chút làm khó. Bất quá, ngươi luyện chế thất bại nguyên nhân cũng không lớn. Nếu là tiến hành sửa đổi, thành đan độ khó sẽ không quá thấp. Có lúc này ở giữa, làm gì ở đây cùng chủ quán sói so đọ. Nghe Tô Dạ, Hứa Hữu hằng nhíu mày mà lên, ngươi cái này mở linh cảnh tiểu tử hiểu cái gì? Lão phu luyện đan, còn cần ngươi đến chỉ đạo. Tô Dạ thoải mái cười một tiếng, không có để ý, nếu như ta không có đoán sai, vẹn vẹn nhìn đan dược này chất lượng, lao ra tử ngài nên là tại luyện đan lúc hỏa hầu bên trên trường không gây ra rủi ro. Ta suy đoán hơn phân nửa là nhiệt độ quá cao, cứ đặt tài liệu chính qua gấp nguyên nhân đi. Nếu như nhiệt độ lại hơi hạ xuống 3 cấp bậc, nghĩ đến liền kém chi không nhiều. Vừa Hữu hàng vốn đang dự định mắng chửi Tô Dạ ra vẻ hiểu biết, nhưng như thế nghe xong, lại là trận mắt hồ mồm. Nó một đôi mắt mặt ngậm tinh ngạc, ngươi thế nào biết ta luyện đan lúc chỉnh tự? Nó chỉ là nhìn đan dược chất lượng, liền phân tích ra hắn luyện đan trình tự, cái này cần là chuyện kinh khủng cơ nào? Là một luyện đan sư, thế nhưng là rất rõ ràng những thứ này. Tô Dạ giờ phút này cười mà không nói. Đây càng là nhìn Hữu Hằng lo lắng như lửa, Tiểu hoa Hoa, ngươi cũng đừng lừa gạt lao phu, ta cây thuốc cấm điều thấp ba cấp bậc coi là thật liền có thể rồi. Thân không tá bảo, càng làm chốt. Tô Dạ nói. Hứa Hữu không kịp chờ đợi trở về nếm thử. Chỉ chỉ Tô Dạ nói, "Ta liền tin ngươi một thành, nếu như thất bại, ta quả quyết tha không được ngươi." "Đúng, ngươi tên là gì?" "Tại hạ, Tô Dạ." Tô Dạ đáp lại nói. Hứa Hưu hàng lúc này mới từ bỏ cùng chủ quán có kẻ mà cả, quay người rời đi. Điều này cũng làm cho Tô Dạ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đổi đi. Mà một bên chủ quán cũng là nhìn cứng họng, vừa rồi vị này tổ tông đến cùng là thân phận gì, hắn nhưng là cực kỳ rõ ràng. Tô Dạ, vậy mà dạy bảo lên đối phương, thật đúng là đem đối phương hủ dọa rồi. Bất quá đối với Tô giả, hắn vẫn chưa quá coi ra gì, vừa rồi Tô Dạ tư thế kia, rõ ràng giống như là cái giang hồ phế tử. Vị tiểu huynh đệ này, nhu cầu thứ gì? Mạnh điếm ra lãnh đạm đạo: Một thanh không có khai quang qua linh khí thông thường, cần bao nhiêu kim tệ? Tô Dạ dò hỏi: Để gia linh khí, cần 300 mai kim tệ. Kia một bộ phụ trách trợ giúp linh khí phát ra ánh sáng minh văn vật liệu đâu? Tô Dạ lại nói: Mạnh Điểm ra đáp lại nói: Khai quang linh khí minh văn vật liệu tất nhiên là tiên nghi, 50 mai kim tệ. Tô giả tiếp tục hỏi: Kia hướng quý thương hội buồn bán một kiện đã khai quang qua linh khí, chủ quán bao nhiêu kim tệ thu? Hắc, ngươi thật có bán, ta tự nhiên giá tiền rất lớn thu. Minh số lượng càng nhiều, ta giá cả ra càng cao, một kiện khai quang linh khí ta ra 600. Mạnh Điểm ra không cao hứng nhìn xem Tô dạng, bất quá tiểu tử, người đến chỗ của ta hỏi lung tung này kia nửa ngày, cái gì cũng không mua, sẽ không phải là tiêu khiển tại ta đi. Tô dạng nhìn thấy Mạnh điếm ra đem mới vừa rồi bị kia hứa Hữu Hằng tiêu ma tính tình vùng trên người mình, cũng không tức giận, nói ra, mua, đương nhiên muốn mua, chủ quán cho ta đến một kiện chưa phát ra ánh sáng linh khí, cùng một bộ phụ trách khai quang linh khí minh văn vật liệu. Tiệm này dài vùng tay áo, Tô Dạ mượn, trực tiếp phóng ra. 350 mai kim tệ, lấy ra đi. Men cửa hàng trưởng trực tiếp quát. Tô Dạ không để ý đến, lặng lặng nhìn lên trước mặt thanh này không có phát ra ánh sáng linh khí đồn đao, cùng những này nhàn nát khai quang minh văn đạo cụ, trực tiếp tay thật chặt một nắm. Minh văn khai quang, là thế giới này là sắc. Linh khí phân vị tiên thiên và hậu tiên, tiên thiên linh khí bản thân liền có minh văn ở bên trong, cho nên không cần khai quang. Nhưng hậu thiên linh khí không giống, hậu thiên linh khí là từ luyện khí sư chế tác được, chế tác được về sau không có minh văn, không cách nào phát huy ra linh tính lực lượng. Muốn phát huy ra linh khí lực lượng, cần sư đối khí tiến hành khai minh văn. Minh văn sư trên đại lục này rất là hi hữu. Linh khí, không khai quang chính là phế liệu, chỉ có Minh Văn sư phương mới có thể giao phó, mà Tô giả, hiện tại cần phải làm là Minh Văn sư làm việc. Đây hết thảy, tự nhiên phải quy công cho đến từ Lục Không Bền lòng truyền thừa. Lục Không Bền lòng cơ hồ đối tất cả mọi thứ đều tiến vào một chút, mà nó am hiểu nhất chính là Minh Văn giao phó. Tô giả dựa theo truyền thừa ký ức, thủ pháp thành thạo, cầm lấy một bộ này Minh Văn công cụ, liền liền đối này linh khí đoàn đao, bắt đầu rót vào Minh Văn. Kiếm tiền. Không sai, hắn hiện tại làm chính là kiếm tiền. Mua trước, hiện bán, chính là hắn kiếm tiền phương thức. Quy 1 chương 12, 12 Chương 12: trương, Một có hiệu lực chung. Rót vào minh văn quá trình, yêu cầu tinh tế nghiêm ngặt, dung không được nửa điểm hạ cấp. Nhưng mà một bộ quá trình tiếp lấy một bộ khác phức tạp quá trình, tại Tô Dạ trong tay, một mạch mà thành, cho thấy nó minh văn sư cao siêu tiêu chuẩn. Rất nhanh, này đoàn đao quân thần, buộc phát ra một đạo lộng lấy chói mắt ánh sáng. Toàn bộ đao thần đều lóe lên tấm tấm điểm điểm lục quang. Đợi đến cái này lục quang tiêu tán về sau, cả thanh đoàn đao trở nên hoàn toàn khác biệt. Một bên Diệp Ưu Liên nhìn gương mặt xinh đẹp kinh ngạc, không thể tin được, Tô tuổi còn trẻ, lại còn là một cái minh sư. Thanh linh khí này đã triệt để được trao cho sinh mệnh, thiết thiết thực, thực, tuyệt không có giả dối. Dù là chủ bọn kia đều nhìn mắt trợn tròn. "Chủ quán, vừa rồi ngươi đã nói, một thanh thành hình rốt vào minh văn linh khí, 600 kim tệ thu. Hiện tại còn giữ lời đi. Tô giả không nóng không đổi đạo." Chắc chắn, đương nhiên chắc chắn. Chủ quán vẫn chưa lên tiếng, một thanh niên năng tử, tay cầm quạt xếp, tiêu sái từ cửa hàng trên lầu đi xuống. "Thành thiếu ra, ngài làm sao tới?" Chủ quán nhìn người nọ lúc, gấp bận cung kính nói. "Cái này thành thiếu gia thân phận hiển nhiên không thấp, chấp tay nói, có một vị minh sư, may mắn giá lâm chúng ta thương hội." Ta như không ra mặt nên đón, chẳng phải là quá thất lễ. Nói xong, thành thiếu ra hướng phía Tô Dạ vừa chắp tay, vị tiểu huynh đệ này, ngài còn muốn luyện tập sao? Chúng ta cửa hàng tại Sở Thành cũng coi như nổi danh, ngài muốn linh khí, muốn minh văn công cụ sáo trang, chúng ta cái này cái gì cần có đều có. Nơi nào có Tô Dạ dạng này? Hiện mua vật liệu chế tạo minh văn linh khí, lại chuyển tay bán đi. Bất quá, coi như làm như vậy có chút kỳ hoa, bọn hắn cũng tuyệt đối nguyện ý a. Không có minh văn sư sẽ như vậy làm. Bởi vì minh văn sư kiếm tiền biện pháp nhiều lắm, bọn hắn cửa hàng bây giờ gặp được thần tài. Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái, Đối phương là đem mình làm tới đây luyện tập Minh Văn sư. Bất quá, hắn cũng không ngại, Hiền Hòa nói, lại đến một bộ. Cửa hàng trưởng lập tức lại đem một bộ linh khí cùng Minh Văn sáo trang đem ra. Tô Dạ sát thực nghĩ luyện tập, bởi vì hắn vừa mới phát hiện, hắn tuy có chuyển thừa ký ức, nhưng nếu như không nhiều luyện tay, vẫn sẽ có vài chỗ xuất sai lầm. Hiện tại, lại có một bộ linh khí tới tay, Tô Dạ so với mới vừa rồi còn muốn càng thêm thuần thục, trực tiếp bắt đầu phi tốc rót vào. Lần này, so với lần trước, càng thêm thuận lợi. Dừng lại thuần thao tác về sau, mới linh khí cũng là tại Tô Dạ thành thảo kĩ xảo phía dưới, thành công khai quang. Tinh mỹ Độc đáo. Cái này linh khí sinh ra, nhìn này thành thiếu ra cùng cửa hàng trưởng vui vẻ ra mặt, mắt thả tinh quang. Tô Dạ, hoàn toàn là một thần bài a. Có vị đại gia này tại, nhà hắn thương hội bao nhiêu tiền đều kiếm không đủ a. Tiểu huynh đệ, ngài muốn linh khí, ta cái này còn có một cái. Phát ra ánh sáng minh văn sáu trang, cũng ở đây. Thành thiếu ra không cho Tô Dạ thời gian nghỉ ngơi, vội vàng lại cho Tô Dạ lấy ra một bộ ra. Còn có, ngài mới mở này ánh sáng linh khí, ta thu 600 kim tệ, như thế nào? Tô Dạ đánh giá cái này tinh mỹ linh khí, mỉm cười, thành thiếu gia, men cửa hàng trưởng Cá ngươi vừa rồi cho ta kiện thứ nhất linh khí, chỉ cần rót vào 37 đầu minh văn là đủ khai quang. 600 kim tệ thu cũng là tính hợp tình hợp lý. Thế nhưng là ngươi cái này mới cho linh khí của ta, muốn khai quang phải rót vào 52 đầu minh văn, độ khó cao không chỉ một đoạn. Còn lấy 600 kim tệ thu, hai vị sẽ không cho là ta không hiểu việc đi. Một kiện linh khí, tại chế tác về sau, liền quyết định nó vũ khí phẩm chất. Nó linh khí rót vào minh văn là có hạn mức cao nhất, có thể rót vào minh văn càng nhiều linh khí, lực lượng liền càng mạnh. Linh khí phẩm giai cũng là hoàn toàn có minh văn rốt vào quyết định, đây cũng chính là minh văn sư lần thứ tôn kính nguyên nhân chỗ. Thành thiếu ra trong lòng kinh ngạc, vốn định tham dò Tô Dạ, lại không muốn bị một giây lát vạch trần, ám đạo mình không nên đánh giá thấp Tô Dạ. Hắn vội vàng chịu nhận lỗi, "Tiểu huynh đệ, là vừa rồi tại ngoạm an lầm. Hôm nay ta cho tiểu huynh đệ nhận lỗi, này linh khí bình thường việc đời thu là 800 kim tệ, ta ra 1000, như thế nào?" Tô Dạ nhìn thấy cái này thành thiếu ra cũng là tính có thành ý, không còn so đo, đem này linh khí đưa cho đối phương. Một màn này, nhìn Diệp Ưu trong lòng chận chận sóng lớn. Tô năng lực, thực tế gọi người trong lòng nàng phục. Ngắn ngủi bất quá một lát, liền đã kiếm được hơn 1000 mai kim tệ. Mà Tô Dạ con mắt thì là dừng lại một lát sau, lại bỏ vào kia trên mặt bàn, thành thiếu ra cho mới linh khí sáo trang bên trên. Thành thiếu ra một mặt khát vọng. Tô Dạ vẫn chưa để nó thất vọng, bình tĩnh cầm lấy cái này linh khí sáo trang, lại một lần nữa tiến hành khai quang. Không thể không nói, cái này thành thiếu ra ngược lại là rất thông minh, lần này vậy mà chọn một cái khai quang minh văn cần 91 đầu linh khí. Này linh khí, thế nhưng là có giá trị không nhỏ. Cũng đúng là như thế, khai quang độ khó tương đối sẽ cao hơn rất nhiều. Chỉ là Không làm khó được Minh Văn kỹ xảo càng ngày càng cao tô dạ thôi. Tô dạ cẩn thận phía dưới, một bộ này linh khí khai quang, đồng dạng thuận lợi hoàn thành. Một bộ này, ra ra 1200 kim tệ. Thành thiếu ra cười ngây ngô nói, "1400." Tô dạ không hề nghĩ ngợi. Thành thiếu ra khóc không ra nước mắt, tô dạ ngược lại là thật hiệu công việc a, ra tiền một điểm không nhiều một phần không thiếu. "Tốt, liền 1400." Thành thiếu ra nhếch miệng ra cười, đem cái này linh khí lại cẩn thận từng ly từng tí thu về, thậm chí cũng bắt đầu tưởng đem những linh khí này bán đi lúc chẳng cánh. Trong lúc nhất thời, Nó không chế không nổi, đem mình cái này linh khí cùng Minh Văn Sáo Trang hàng tồn toàn đem ra. "Tiểu Hưng đệ, ngươi như cần luyện tập, ta cái này còn có mấy món." Thành thiếu ra xoa xoa tay tâm, nhìn xem Tô Dạ, quả nhiên là như là nhìn xem thần tài đồng dạng. Tô Dạ chấn định tự nhiên, từ đó chọn lựa hai thanh kiếm ra. Hai thanh kiếm này, cùng chưa khai quang, Tô Dạ nhìn chăm chú xem xét, coi như hài lòng. Minh Văn hạn mức cao nhất, hơn 120 đầu. Hai thanh kiếm này không sai, liền lấy ra dùng làm vũ khí đi. Tô Dạ âm thầm tưởng tượng, tay hắn hai thanh linh khí, lại làm thành tạo khai quang, một mạch mà thành. "Tiểu Hưng Cái này hai thanh thanh huyền kiếm, Tử Ngọc kiếm, ta dùng 3000 kim tệ thu như thế nào?" Thành thiếu ra đứng chắp tay, "Hai thanh kiếm này, ta liền không bán, bất quá vừa rồi phát ra ánh sáng sáo trang cùng linh khí tiền, ta vẫn là sẽ như số cho người tính toán." Tô giả nói, "Đến vào hôm nay khai quang, liền dừng ở đây đi. Tô Mỗ có chút kỷ lực." Thành thiếu ra thầm than đáng tiếc, cũng đành phải lý giải. Minh văn sư rót vào minh văn, là một cái cực kỳ hao phí thể lực làm việc, Tô Dạ có chừng có mực, đúng là bình thường. Tô Dạ hiện tại tay cầm hai thanh lợi kiếm, giơ lên vẻ miệng, chợt tay lên, cái thanh Tử Ngọc kiếm, liền đưa đến Diệp Ưu trong tay. Cầm đi." Tô giả nói. Diệp Yư Liên vẫn chưa có quá nhiều cảm kích chi ngôn, hoàn toàn như trước đây kiệm lời ít nói, nhưng những này, nàng đều đã nhớ ở trong lòng. Tô giả hiện tại trên dưới dò xét Diệp Yư Liên một chút, trái xem phải xem phía dưới, có phần có chút không vừa ý. Thiếu chủ." Diệp Yư Liên lạnh lùng túi đầu, khẽ không người. Diệp Yư Liên, người bây giờ có một thanh tinh xảo bội kiếm nơi tay, càng lộ vẻ xuất trần thoát tục. "Bất quá, y phục này liền phá cũ một chút, ngươi dài đẹp như thế, nếu như xuyên như vậy phổ thông bình thường, thực tế quá đáng tiếc." "Thành thiếu gia, men cửa hàng trưởng, cho ta tuyển cái tinh mỹ cô gái xinh đẹp buồn náo." Tô Dạ ôn hòa nói, "Không có vấn đề." Thành thiếu ra thái độ đối với Tô Dạ, trong lúc vô hình khách khí rất nhiều, lập tức chỉ huy nói, "Tiểu Dung, nhanh đi lĩnh vị cô nương này tiến vào các." Lập tức liền liền một cái vóc người duyên dáng yêu kiểu nữ tử, dẫn Diệp Yư Liên tiến vào thương hội chuyên môn áo trong các. Tô Dạ làm sơ chờ đợi. Diệp Yư Liên từ trước là lôi lệ phong hành người, rất nhanh, liền liền thay đổi một kiện màu đen bó sát người váy dài tại thần, đem nó có lồi có lõm dáng người lộ vẻ vô cùng quyến. Dù là thành thiếu gia cùng kia men cửa hàng trưởng, đều nhìn si ngốc nhập thần. Tô Dạ khóc trợ cười, Diệp Yư Liên cái này thân y phục xinh đẹp là không thể nghi ngờ xinh đẹp. Nhưng đối phương tuyển này y phục, điểm xuất phát hiện nhiên vẫn là giả dặn làm việc. Diệp Vũ Liên thay đổi y phục, một lần nữa đứng tại Tô Dạ sau lưng, vẫn như cũ không nói một lời. Nàng không thích qua nói nhảm nhiều. Nhưng trong lòng nàng đã từng có lời thệ, nếu như không phải Tô Dạ, nàng Diệp Vũ Liên ở cái thế giới này dã tâm có thể thực hiện sao? Không, một cái cũng không thể. Cũng đúng là như thế, nàng vừa rồi lập thệ, Tô Dạ là nàng cả đời này muốn hiệu chung người. Quy 1 chương 13, 13. Thứ 13 chương, vo khí hóa cảnh. Thiếu chủ, Diệp Vũ Liên dịu dàng nói ra, ngài Còn cần mua một vật. Ta mua cái gì? Tô giả hiếu kỳ đạo. Lâm Mộc Lao sư nàng trước kia rất thích hoa mộc đơn, chỉ bất quá thế giới này không có hoa mộc đơn, nhưng lại có một loại tên là đêm mùi thơm hoa, cùng nó giống nhau y hệt. Nếu như thiếu chủ cần, có thể. Diệp Vũ Liên nói đến đây, mím môi một cái, không còn hướng xuống dạng. Nàng cương ép nói với mình, Tô giả thích ai, nàng liền thích ai. Tô giả nghe đây, khoe miệng nhẹ nhàng phát họa ra một cái đường cong. Vũ Liên á Vũ Liên, ngươi thật đúng là quá thông minh. Tô Dạ nhìn thật sâu một chút Diệp Vũ Cô gái nhỏ này rõ ràng là nhìn ra mình đối Lâm Ngọc lao sư có ý tứ, trợ giúp mình truy cầu Lâm Ngọc đâu. Chỉ là gặp mặt một lần, hắn đối Lâm Ngọc vẫn còn chưa qua nhiều cảm xúc tri lộ, đối phương vậy mà liền nhìn ra. Cái này cần là cỡ nào quan sát chi nhạy cảm. Tô giả cũng không phải là nhăn nhó người, lúc này cười văn nói, cho ta đến 10 cái đêm mùi thơm, chủ quán, tính toán bao nhiêu tiền đi. Tô huynh đệ, cái này hai kiện linh khí, 10 cái đêm mùi thơm, cộng thêm một kiện lăng la đoạn ngọc áo cáo, coi như ta thành nào đó đưa cho ngươi. Người ta hôm nay gặp mặt, xem như kết kết giao bằng hữu, như thế nào? Thành thiếu gia vừa chắp tay, thiếu gió xuân hiền hòa. Tô Dạ ám cảm giác cái này Minh Văn sư chỗ tốt, nói ra, "Hôm nay coi như ta Tô giả thiếu thành huynh một cái nhân tình, ngày khác sẽ làm hoàn trả." Giáo tử. Nói xong về sau, Tô giả mang theo ba phụ, phất tay cáo rời đi. Tô huynh đệ có thể cáo chi sư thừa nơi nào? Thành thiếu ra không dám bỏ lỡ cơ hội. Tô giả cũng không quay đầu lại, hời hợt một câu, "Tại Hạ trời bác Học viện một phổ thông ngoại môn học viên mà tôi." Thành thiếu ra nơi nào sẽ tin tưởng, như thế một cái nhân vật lợi hại, là trời bác Học viện một cái bình thường ngoại môn học viên. Điều tra, nhất định phải điều tra. Một đường trở về lúc, đã là lúc trạm và tối. Tô Dạ vẫn chưa đình chỉ cố gắng của mình khổ tu, bắt đầu vừa đi vừa về rèn luyện tu luyện lên Ngự Hỏa Quyết. Một đám lửa tại Tô giả quanh thân cấp tốc lao vụt vụt. Tô giả càng phát ra tu luyện, càng phát ra cảm ứng mình đối Ngự Hỏa Quyết lý giải giống như làm lửa mũi tên, cấp tốc bên trên gọi, hoàn toàn không ngăn cản nổi. Còn chưa đủ nhanh, còn chưa đủ nhanh. Tự nói quá trình, nguyên bản còn tại Tô Dạ quanh thân bồi hồi một đoàn uý ngọn lửa màu xanh lam, đột nhiên như như thiểm điện, khắp cả trong đêm tối, lộ vẻ vô cùng bất nhập, mười phần quỷ Hỏa diệp những nơi đi qua, thậm chí sẽ lưu lại trọn vẹn sáu đạo hỏa diễm tàn tốc độ hoàn toàn mau ra cực hạn. Đột Tô Dạ con mắt hiện lên một tiếng nghi ngờ. Ngự hỏa quyết độ thuần thục lại tăng lên rồi. Bất quá, vẹn vẹn ngự hỏa quyết tu luyện, còn tuyệt không có khả năng nhanh đến loại trình độ này. Đủ để lưu lại 6 đạo hỏa diễm thần ảnh, để người căn bản bắt không đến hỏa diễm tốc độ. Hẳn là? Tô giả ánh mắt kinh ngạc, hẳn là ta đã tu luyện tới hóa cảnh. Bất luận một loại nào võ kỹ, đều phân tiểu thành, đại thành tu luyện giai đoạn. Bất quá, ngự hỏa quyết mặc kệ tiểu thành vẫn là lớn CD còn lâu mới có được tô Dạ hiện tại hiện ra hiệu quả. Như vậy giải thích duy nhất chính là hóa cảnh. Một cái võ ký, hóa cảnh là chí cao vô thượng cảnh giới. Ngụ ý vì đang phong tạo cực, tu luyện tới loại trình độ này, võ kỹ đã hoàn toàn biến chất thành một loại khác võ kỹ. Nhưng độ khó khăn, có thể nghĩ, có một vạn cái võ kỹ đại thành người, đều không có một cái có thể tu thành đến hóa cảnh. Ta dễ dàng như vậy liền tu là được rồi. Tô giả kinh hỷ và phần, vẫn là thần thể nguyên nhân a. Vạn Hỏa Chi Vương, quả nhiên không phải nói đùa. Một đêm trôi qua, một ngày mới mới tính đến. Diệp Vũ Liên vì Tô Dạ mang đến một tin tức, đó chính là tiến nhập nội viện báo danh sơ thí đã bắt đầu. Cái này báo danh, đem sẽ kéo dài 10 ngày, phàm là người ghi danh, đều đem có tư cách tham dự về sau khảo hạch. Thành công, liền sẽ bị tuyển chọn tiến nhập nội viện bên trong. Tô Dạ đồng thời không nóng nảy báo danh. Thời gian 10 ngày còn rất dài vô cùng. Một ngày này, hắn lại mua một bộ ngũ hành xung linh chi pháp vật liệu, lại một lần nữa triển khai ngũ hành xung linh chi pháp, hết thể xôi gió xuôi nước. Mà thực lực của hắn cũng là tại trước đó mở linh cảnh đệ tứ trọng, bắt đầu mãnh làm phát sinh. Trực tiếp một đường, tiêu thăng đến mở linh cảnh đệ thất trọng. Tô giả càng thêm cảm nhận được đến từ lục lao truyền thừa quý giá chỗ. Nắn ngủi xuống ngày, tăng lên tới mở linh cảnh đệ thất trọng, nếu là khiến người khác biết, không biết sẽ có bao nhiêu rung động đi. Ngày thứ 2 Diệp Vũ Liên nếu như thường ngày đi tới. Thiếu chủ, Diệp Vũ Liên không nói một lời, đứng tại Tô giả bên cạnh, bưng trả đổ nước. Tô giả nhìn thấy Diệp Vũ Liên một chút cũng không cảm thấy bị quất, ôn hòa cười nói, "Diệp Vũ Liên, trong cơ thể ngươi ma bệnh nên đã hoàn toàn giải quyết đi. Nhờ thiếu chủ Phúc đã hoàn toàn giải quyết." Diệp Vũ Liên nói, "Đã như vậy, ta liền dạy ngươi một bộ phương pháp tu luyện. Lấy ngươi bây giờ mở linh cảnh đệ tam trọng thực lực, đủ để tăng lên tới mở linh cảnh đệ lục trọng." Tô Dạ chắp tay cười nói, Diệp Liên trên mặt kinh ngạc, không biết Tô Dạ muốn cho, cho hắn cái dạng gì phương pháp tu luyện. Tô Dạ đối với mình người tuyệt không khí đem ngũ hành xung linh chi pháp, lúc này truyền thụ cho Diệp Ưu Liên. Ngươi liền dùng pháp này tu luyện, ngũ hành xung linh chi pháp, ta sẽ vì ngươi bày ra tốt. Tiếp xuống, ngươi liền dựa theo ta nói tới đi làm là đủ. Tô Dạ nghiêm túc mở miệng. Diệp Ưu Liên cẩn thận tỉ mỉ, không có lời biếng. "Chất, Tô Dạ hoàn toàn bắt đầu, ngũ hành xung linh chi pháp, giao phó đến Diệp Ưu Liên trên thân." Diệp Ưu Liên hoàn toàn dựa theo Tô Dạ nghiêm ngặt chỉ đạo, tu luyện trong đó. "Chất, tại ngũ hành tài liệu xung kích phía dưới, Ưu Liên cảm giác mình thực lực cấp tốc lên nhanh. Một đường từ trước đó mở linh cảnh đệ tam trọng, tiêu thăng đến đệ trọng, đệ ngũ trọng." Mãi cho đến đệ lục trọng đỉnh phong, mới miễn cưỡng dừng lại. Diệp Vũ Liên Mỹ lệ đôi mắt hiện lên một tia kinh hãi, nó khống chế không nổi môi đỏ mở ra. Cảnh giới của nàng, vậy mà chỉ đơn giản như vậy tăng lên rồi. Tốt, đã cảnh giới tăng lên, chúng ta cũng có thể đi. Tô Dạ hành tẩu phía trước. Đi. Diệp Vũ Liên một hạng thông minh, nhưng giờ phút này, còn chưa lấy lại tinh thần. Thự nhiên là đi báo danh, tham gia nội viện khảo hạch. Tô Dạ cởi mở cười nói, lại nhất chuyển, hai người đã đi tới báo danh chỗ. Chỗ ghi danh, người đến người đi, số lượng cũng ít. Hai người không nghĩ cao điệu cái gì, lặng lặng xếp hàng. Chỉ bất quá, Tô Dạ tâm muốn an tĩnh. Diệp liên như thế dung mạo, hướng trong đám người một chạm, lại là muốn an tĩnh cũng khó khăn. Nữ nhân này, từ đầu đến giờ, đã không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt, khiến cho Tô giả, đều tại một bên, ngầm cười khổ. Văn bối Mở Linh cảnh đệ tứ trọng, Một trường lão, ta là Mở Linh cảnh đệ nhị trọng. Quy củ đều không có hiểu rõ, muốn tham gia khảo hạch, thấp nhất cũng là Mở Linh cảnh đệ tam trọng. Không có đạt tới Mở Linh cảnh đệ tam trọng, hết thể rời đi. Cuối cùng, Tô hai người tới báo danh tại chỗ. Ba vị tuổi già sức yếu lão nhân ngồi ở chỗ đó, mỗi một cái đều khí tức bất phàm. Tô Dạ biết, bọn hắn tất cả đều là thực lực đạt tới Cố Nguyên cảnh nội viện cao nhân. Danh tự, thực lực. Một người mặc áo bảo xám trộm dâu dê lão giả, nhàn nhạt hỏi hướng Diệp Ưu Liên, "Nó, chính là một trưởng lão?" Diệp Ưu Liên mở linh cảnh đệ lục trọng. Diệp Ưu Liên thanh âm bằng lãnh, "Mục trưởng lão con mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhìn mắt Diệp Ưu Liên liền nói, tay bỏ vào một bên huyền linh cổ thạch bên trên, nếu có thể chấn động ra ba đạo gợn sóng trở lên là đủ." Huyền linh cổ thạch, xem như tương đối cao đầu đòi đặc cảnh giới máy móc. Một khối cao một trượng đá lớn bên trong, có được linh thủy trong đó. Đem linh lực rót vào trong đó, Thực lực tại mở Linh cảnh thứ mấy trọng, linh thủy liền có thể tạo nên mấy đạo gọn sóng. Diệp Vũ Liên không có giữ lại, một tay đập vào huyền linh cổ thạch bên trên. Linh thủy dập dần, tròn vẹn 6 đạo gọn sóng, Mộng Linh cảnh đệ lục trọng. Diệp Vũ Liên lúc nào đạt tới thực lực này? Một đám học viên tất cả đều cảm giác được không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vũ Liên giấu thật sâu, nàng nguyên lai xinh xinh đẹp như vậy, cảnh giới thực lực cũng cao như thế. Rất nhiều người đã bắt đầu hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội tỏ tình tại Diệp Vũ Liên, nói không chừng liền thành công nữa nha. Nhìn qua Diệp Vũ Liên thực lực, cho dù là một trưởng lão, khuôn mặt cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Diệp Vũ liên lạnh lùng như cũ, đối người bên ngoài ánh mắt như không có gì, lẳng lặng kết thúc, lẳng lặng rời khỏi. Nó về sau, liền liền nên đón Tô Dạ. Danh tự, thực lực. Mục trường lão thanh âm phát lạnh. Quy 1 chương 14, 14. Thứ 14 chương, nụ hôn đầu của người còn tại. Tô Dạ. Tô Dạ, giả, đơn giản trả lời. Có quan hệ thực lực, hắn lâm vào ngắn ngủi trong trầm tư. Một lát, hắn đáp, mở linh cảnh, để tứ trảo. Câu trả lời của hắn khiến cho Diệp Vũ liên đôi mắt đẹp hiện lên vẻ kinh ngạc. Dù sao Tô Dạ thực lực chân thật, nàng là biết đến. Nếu như Tô Dạ nguyện ý, thực lực Đủ để có 102 toàn trường. Tô Dạ làm như thế, từ là có chút nguyên nhân. Thực lực của hắn bây giờ tăng lên quá nhanh. Dù sao, trước đây không lâu, hắn vẫn chỉ là không cách nào tu luyện mộng linh cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Cái này mở linh cảnh đệ thất trọng thực lực, thật chơ khảo hạch thời điểm lại làm trì lộ, cũng không muốn. Mộng linh cảnh đệ tứ trọng. Một trường lảo lẳng lặng nhìn Tô Dạ một chút, hào không gợn sóng, tại cái này huyền linh cổ thạch bên trên, thử một lần đi. Tô Dạ nói hắn có mở linh cảnh đệ tứ trọng thực lực. Làm sao có thể? Ta nhớ được lúc trước hắn mới chỉ mộng linh cảnh đệ nhất trọng mà thôi. Thực lực của hắn tu vi là bay tán loạn đi lên à. Rất nhiều người đều lòng mang nghi hoặc, tự hồ cảm thấy, cho dù là mở Linh cảnh đệ tứ trọng tại Tô Dạ mà nói, đều là mơ mộng hao huyễn thôi. Nhưng là, Tô Dạ đáp án lại là vô cùng đơn giản. Bình tĩnh một kích, đâm lên tại Huyền Linh cổ thạch bên trên. Trong đá hao nước, tạo nên tầng tầng lớp sóng, chợt vẹn năm đạo nhiều. Mở Linh cảnh đệ tứ trọng, đánh ra mở Linh cảnh đệ ngũ trọng phương nhưng đánh ra năm đạo gần sóng. Như thế thuần hậu linh lực nội tình, đang ngồi mấy cái trưởng lão thương thảo nghị luận, mà Tô Dạ thì là hé mắt, nghĩ thầm, khống chế lực đạo còn chưa đủ chuẩn xác a. Hắn vốn là muốn chỉ đánh ra bốn đạo gần sóng. Một bên người vây xem, trong lòng hãi nhiên. Gia hỏa này khi nào có thực lực này? Ta nhớ được kẻ này, tại trước đó từng đã đánh bại Hoàng sư huynh, ta vẫn cho là là kia Hoàng sư Minh quá mức hoàn khố vô năng nguyên nhân. Đây là người chuẩn kiểm tra lệ. Một trưởng lão vung tay lên. Tô Dạ biểu lộ lạnh nhạt, bất quá còn chưa đón lấy chuẩn kiểm tra lệ, liền liền một đạo thanh âm âm dương quái khí, đột nhiên từ bên cạnh vang lên. Chờ một chút, các vị trưởng lão, ta cảm thấy, Tô Dạ thực lực, đồng thời không chân thực, nên là có gian lẫn thành phần ở trong đó. Đợi đến thanh âm này sinh ra lúc, Tô Dạ ánh mắt chuyển đi, nhìn thấy lại là hai thân ảnh Từ nơi không xa, chậm rãi đạp tới. Hàn Nhân Kiệt, Tô giả ánh mắt hiện lên hàm mang. Một người khác, Tô giả cũng có mấy phần ấn tượng. Ngoại viện học đồ người nổi bật, Tiến Truy Phong, một thân thực lực đã đạt tới Mở Linh cảnh để ngũ trọng. Mới vừa nói, chính chính là nó. Tiễn Truy Phong gánh vác lấy tay, biểu lộ khiêu khích, cùng Hàn Nhân Kiệt song vai, "Các vị trưởng lao, các ngươi khả năng có chỗ không biết. Tô giả tại trước đây không lâu, vẹn vẹn chỉ là một cái Mở Linh cảnh nhất trọng tiểu phế vật mà thôi. Bây giờ lại nhảy lên có được này các loại cảnh giới, mới một chút thời gian thôi." Chư vị trưởng lão không cảm thấy kỳ quặc sao? Việc này ta có thể làm chứng. Trước đây không lâu, Tô Dạ sát thực chỉ có mở linh cảnh đệ nhất trọng thực lực mà thôi. Việc này ta cũng có thể làm chứng. Mấy cái miệng lươi bén nhọn ngoại viện học viên đứng dậy, hùng hổ dọa người quát lớn. Bọn hắn cũng không thể gặp Tô Dạ có thực lực này. Số tên trưởng lao nghi hoặc trung điểm, mắt thấy không ít học viên đều đi ra làm chứng, nghị luận phía dưới nói, tiến truy phòng, người ý như thế nào? Ta hoài nghi Tô giả sử dụng ngắn hạn tăng thực lực lên phát môn, muốn đổ lựa dối quá quan. Nó nói mình mở linh cảnh đệ tứ trọng thực lực, lại một kích đánh ra năm đạo sóng, đủ để chứng minh. Kẻ này ý đồ xấu tựa hồ không ít bộ dáng, Văn Bối nguyện ý nếm thử hai. Vợ vụn nó những cái kia không coi là gì âm nhu quỷ kế. Yến Truy Phong ánh mắt nhìn gần Tô Dạ, cười nhạo nói: "Hàn Nhân Kiệt liền đứng tại Yến Truy Phong hậu phương, đã tìm được chỗ dựa, không còn e ngại Tô Dạ. Tô Dạ, ngươi có dám cùng Yến huynh qua qua tay, để chúng ta mở mắt một chút, không cần ngươi thủ thắng, chỉ cần có thể tiếp cái một chiêu nửa thức cũng coi như năng lực của ngươi." Thiếu chủ, ta tới đi." Diệp ưu liên lạnh giọng nói. Tô Dạ vung tay nào nói: "Không cần." Hắn nhếch miệng lên, căn bản không có con mắt đi nhìn Hàn Nhân Kiệt cùng Yến Truy Phong một chút, mà là bình tĩnh chuyển mắt, đặt ở hai người sau lưng, cái đó không xa một cái phương hướng. Đường Mạc Ly đã đến, làm gì trốn trốn tránh tránh. Người khi ta không biết, là ngươi tại phía sau khiến cho ngắn chân." Tô Dạ ngữ khí lạnh lùng. Nó nói xong về sau, kia xinh đẹp thân ảnh không làm quá dừng lại thêm, dần dần hiện ra tại mỗi người trong tầm mắt. Là Đường Mạc Ly. Là Đường Mạc Ly đến, ta nằm mộng cũng nhớ gặp một lần Đường Mạc Ly, hôm nay mộng tưởng rốt cục thực hiện a. Cùng trong truyền thuyết đồng dạng, không nhốn bụi trần. Đường Mạc Ly, rất nhiều người tình nhân trong động. Bây giờ hiện thân, để nhiều ít ngoại viện học viên vì đó ngạt thở, đi cuồng. Đường Mạc Ly hôm nay một tỳ áo trắng, thần sắc như xương. Nhìn xem những học viên này đi cuồng, nàng biểu thị có chút bất mãn, bởi vì phần này điên cuồng so với trước đó có chút đại giảm. Là bởi vì Tô Dạ bên cạnh nữ nhân kia nguyên nhân sao? Diệp ưu Liên, vậy mà như thế vẻ đẹp. Tô Dạ, ngươi gọi ta hiện thân lại có ý nghĩa gì? Ta hôm nay bất quá là cái người vây xem mà thôi. Hay là nói, ngươi coi là thật bị người khác nói bên trong, dùng ngắn hạn tăng thực lực lên pháp môn, không dám cùng Yến Truy Phong đánh một trận. Đường Mạc li ngứ khí đố đốt. Tô Dạ khoanh tay, không nóng không nổi, đã ngươi nghĩ như vậy chơi, ta đương nhiên phải chơi với ngươi chính là. Chỉ bất quá, nói đánh là đánh không khỏi quá không thú vị một chút. Đường Mạc Ly, chúng ta không bằng đánh cược như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, Đường Mạc Ly cũng không tiếp tục gần giấu cái gì. Tiễn Truy Phong chính là nàng an bài, nàng hôm nay chính là muốn để Tô giả đánh mất tiến nội viện cơ hội. Nàng đến, những trưởng lão kia đều phải cho nàng mặt mũi. Một cái con quốc còn muốn quằn cời. Đánh cược. Đường Mạc Ly con ngươi xinh đẹp hiện lên hàn mang. Ta như vậy, hướng ngươi quỳ xuống, móc xuống hai mắt. Tô Dạ chậm rãi nói ra, cái này cũng chính ứng ý nguyện của ngươi, nhưng nếu như ta thắng đây. Đường Mạc Ly nghe chi, khoe miệng lộ ra một cố khinh thường. Tô Dạ vào Tô Dạ cũng muốn giành thắng lợi yến truy phong. Nếu ngươi có thể thắng, ta cũng mặc cho ngươi xử trí. Đường Mạc Ly hiện ra rất hào phóng, phát họa ra mỹ lệ mà tán nhận Đường Phong. Tô Dạ cười to một tiếng, nói lời kinh người, tốt một cái mặc cho ta xử trí. Đường Mạc Ly, trước tiên ta hỏi ngươi, nụ hôn đầu của ngươi còn ở đó hay không? Tô Dạ, ngươi dám khinh nhẫn Đường Mạc Ly? Tô Dạ, ta nhìn ngươi là một chết. Liền ngay cả Yến Truy Phong cũng ngồi không yên. Tô lại là nghiền ngẫm Tiếu Dung, thế nào? Không dám nói. Đường Mạc Ly hàn khí bước người mà nói, đương nhiên tại. Được, nếu như ta thắng Nụ hôn đầu của ngươi, là ta. Ghi nhớ ngươi nói, mặc cho ta xử trí. Tô Dạ chém đinh chặt sắt. Lời này rơi xuống, rất nhiều người nhìn về phía Tô Dạ, cặp mắt kia thần, đều đã đủ để giết người. Tô giả lại là thông dong quét người, tiến lên mấy bước, đi tới Hàn Nhân Kiệt cùng Yến Truy Phong bên cạnh, không có chút dung động nào, nhưng lại nói lời kia người. Không cần nói nhảm, hai người các ngươi cùng lên đi. Tô Dạ. Yến Truy Phong đã lên cơn giận dữ. Tô Dạ trước khinh nhẫn trong lòng của hắn nữ thần, lại dám như thế khiêu khích với hắn. Tô Dạ, bạn ngươi, ta chỉ dùng bá chiêu. Yến Truy Phong đem Hàn Nhân Kiệt ra, Ngươi là muốn ở chỗ này đánh, vẫn là phải đi địa phương khác đánh?" Tô giả nói ra, "Làm gì chạy xa như thế? Ở đây, đủ để." Nói xong, Yến Truy Phong giơ chân giẫm mạnh, toàn thân khí thế trong lúc đó ngoại phóng ra. Hắn cái này giẫm mạnh, trên mặt đất thổ địa cắt đá giơ lên. Đây đã là linh lực co vào tự nhiên biểu hiện, cho ta tiếp quyền." Yến Truy Phong một quyền đã ngưng tụ, là võ kỹ, toái thạch quyền. Chắc không được Yến Truy Phong có tự tin ba chiêu đánh bại Tô Dạ. Cái này toái thạch quyền, cũng không phải nói đùa. Dung này kỹ, Phong một chiêu thậm chí có thể gánh mở linh cảnh đệ lục trọng học viên khóe mắt của ánh mắt học viên nhận ra được, đối này võ kỹ chỉ có kinh diễm cùng lão ước. Thế nhưng là Tô Dạ biểu hiện, nhưng cũng quỷ dị đơn giản cùng tung dong. Cái này toái thạch quyền uy lực sắc thực không nhỏ, bất quá, phương diện tốc độ, quá chậm. Tô Dạ trong tay một đám lửa đã xuất hiện, chợt, tại sự thao khống của hắn phía dưới. Cái này hỏa diễm còn giống như quỷ mị, trong chớp mắt biến mất ngay tại chỗ. Chợt, xét qua từng đạo tàn ảnh, tựa hồ là số đạo hỏa diễm tại trong không khí hành xử mà qua. Cuối cùng một kích, trực tiếp đánh vào cái này còn đang nổi lên toái thạch quyền yến phong trên trán. Một đạn quanh kích, tiến truy phong phốc phốc một ngụm máu tươi phun tới, thân thể toàn bộ khứa cạnh bay ra ngoài. Tròn vẹn một triệu xa, tiến truy phong mới đụng vào trên cây, hôn mê bất tỉnh. Tô Dạ tay một nắm, cái này nguyên bản lao vụn vụt mà ra ngọn lửa màu xanh lam, một lần nữa trở lại trong tay của hắn. Tú quang trung điệp, như bóng với hình. Cái này Tô Dạ làm sao có thể lợi hại như vậy? Quá nhiều rung động, tại tiếng nghị luận bên trong gù hồi. Một chiêu đánh bại yến truy phong, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Mấy vị trưởng lão, ta nghiêm trọng hoài nghi Tô Dạ ra lần. Hắn khẳng định là dùng cái gì ngắn hạn tăng cường thực lực bản thân phát môn. Hàn Duôi những pháp môn này nghiên cứu rất sâu. Hàn Nhân kiệt cắn răng quát, "Tô giả tính như mặt nước phẳng lặng, chư vị trưởng lão, đến cùng phải hay không gian lận, ta nghĩ ta chiêu này hỏa diễm, đủ để chứng minh đi." Những trưởng lão này giờ phút này đã hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người đối mắt, thật lâu không có đáp lại. Người dùng không phải là chơi lửa quyết." Một trưởng lão tại trong yên tĩnh nói. Tô giả nói ra, "Không sai, hóa, hóa cảnh." Một tất cả trưởng lão phản phất xác định sự tình gì, khuôn mặt càng thêm rung động. "Không sai, tuyệt đối là hóa cảnh, kẻ này tuổi còn trẻ, liền đem một môn võ ký, tu đến hóa cảnh." Một môn hóa cảnh võ kỹ muốn tu luyện mà thành, thực tế thật quá khó khăn." Nói nó ra lận. "Hỏi qua môn này hóa cảnh võ kỹ không?" "Hóa cảnh?" "Thật dạ, cái này, Tô giả đem một môn võ ký tu đến hóa cảnh." Tô giả nắm lên hỏa diễm, xoay chuyển ánh mắt, nhìn thẳng Hàn Nhân Kiệt, "Hàn Nhân Kiệt, ngươi muốn không muốn đi ra thử một lần?" Hàn Nhân Kiệt nào dám cùng Tô giả đánh, từng lực nuốt nước miếng, "Về sau còn lại mấy bước, khuôn mặt chật vấn." Tô Dạ nhưng không có ý định đơn giản như vậy bỏ qua, nhếch lên, nhìn về phía Đường Mạc Ly. "Đường Mạc Ly, ta nói qua, ngươi quá mức đi." Tô Dạ Ngươi cho là mình có thần thể tư chất, liền có thể coi trời bằng vùng, tự nhận là trên đời này, liền không có người có thể cùng ngươi tàn tác sao? Như vậy ta hỏi ngươi, cái này, ngươi có sao? Ngọn lửa màu xanh lam này, ở vào Tô Dạ quân thân. Quy một chương 15, 15. Thứ 10 năm chương, thể sắc tinh thần đến linh hồn vũ độ. Đường Mạc Ly kìm lòng không được lui về sau một bước. Thế thế, Tô Dạ trêu tức theo sát tiến lên, "Đường Mạc Ly, ngươi nên còn không có quên vừa rồi đổ ức đi, tất cả mọi người đều có thể coi như chứng kiến." Đường Mạc Ly hoa sắc, lần thứ nhất hoảng. Nàng bị nhiều người như vậy kính ngưỡng, bị nhiều người như vậy phụ như nữ thần, nàng làm sao có thể ở đây bị Tô giả khinh nhẫn? Người muốn làm gì? Đường Mạc Ly tức giận bốc lên, thân thể mềm mại thẳng run. Thế nào, ngay trước mặt của nhiều người như vậy, Người muốn đổi ý không thành." Tô giả cười nhạo nói. Đường Mạc Ly hối hận. Nàng biết, nàng đánh giá thấp Tô Dạ. Nàng không phải làm lấy mặt của nhiều người như vậy, khoe khoang khoác lác. Lấy về phần hiện tại, nàng muốn cự tuyệt cũng không được. Nếu như đổi ý, nàng Đường Mạc Ly danh dự hướng nơi nào đặt? Nàng chỉ có thể nhìn Tô Dạ từng bước một đi tới, từng bước một nhích lại gần mình. Lại cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Cố nén không tự mình ra tay. Tô Dạ tùy ý ngoạn bị cười, đi tới đường Mạc Ly bên cạnh. Mùi thơm nức mũi. Hắn một bộ muốn hôn, muốn tác thủ bộ dáng. Bộ dáng như vậy, nhìn mỗi người đều có loại muốn giết Tô Dạ cảm giác. Chẳng lẽ, Đường Mạc Ly nụ hôn đầu tiên, liền muốn như thế bị Tô Dạ chó cướp đi rồi? Nhưng là, để người kinh hãi nhất chính là, ngay tại Tô giả sắp thân hạ một khắc này, lại là đột nhiên không chút kiêng kỵ một tiếng sướng cười, ha ha ha, Đường Mạc Ly, vừa rồi nói muốn nụ hôn đầu tiên, là ta nói đùa. Nụ hôn đầu của ta, thế nhưng là đáng tiền đây. Nói xong lúc, Tô Dạ bỗng nhiên quay người, "Yưu Liên, chúng ta đi thôi." Đường Mạc Ly nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một cú cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Nàng biết, mình bại, bại triệt triệt để để. Tô Dạ như thật thân nàng, đem nàng viện đều địch, nhưng không hôn nàng, lại là có thể từ linh hồn đến trên mục kệ, đều triệt triệt để, để vũ mục nàng. Nhất là câu nói sau cùng, hắn là nghĩ nói với mình cái gì? Nói với mình, nàng Đường Mạc Ly không xứng sao? Tô Dạ, một cú cừu hận hỏa diễm, triệt để tại Đường Mạc Ly trong nội tâm mọc rễ nảy mầm. Tô giả cứ như vậy nên ngang rời đi, trở lại nhà mình chỗ ở. Nhìn xem kết đặt trong phòng đêm mùi thơm, Tô Dạ nghĩ đến Muốn thế nào đem cái này đem mùi thơm đưa cho Lâm Ngọc lao sư. Bất quá cái này trong vòng 10 ngày, hiển nhiên là không có thời gian cân nhắc những này. Nội viện thảo thí, ngay tại lập tức. Hôm nay mình một trước một sau, Vũ nhục đường Mạc Ly. Nữ nhân này, nhất định sẽ không cùng mình từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ còn nghĩ cách chống đối với mình. Tô giả hiện tại càng thêm muốn tu luyện, là mình trước đây từng vô ý mở ra vô cực thánh hòa đồng. Vô cực thánh hòa đồng, là hắn bích lam hỏa thánh thể một môn tiên thiên thần thông. Một khi mở ra, hắn chi hai mắt, thậm chí có thể có xuyên thấu hiệu người thân thể không nói trước, một chút ẩn tàng hình công vật, đều đem không cách nào đạo thoát pháp nhãn của hắn. Mà lại, này thánh đồng còn có còn lại nghịch thiên năng lực. Chỉ bất quá bây giờ, hắn còn chưa hoàn mỹ điều khiển. Muốn tu luyện, cũng là có biện pháp. Mà đơn giản nhất ngay thẳng phương pháp tu luyện, chính là tại Lãnh Tuyết Chi đỉnh bên trên tu hành. Trải qua xương lạnh kích thích, cái này vô cực thánh hòa đồng mới có mở ra khả năng. Lần trước, hắn cũng là từ gió lạnh chi đỉnh lần trước về không lâu, mới mở ra vô cực thánh hỏa đồng, xuyên thuần chuyển thân thể. Tô dự định lập lại chi cũ, đi tới cái này xương lạnh trải rộng lạnh chi bên trên, ngồi xếp bằng tính tâm cổ tu. Cân nhắc đến tu luyện hiệu quả, hắn thậm chí chưa mở ra Bích Lam Hỏa Thánh thể, đến mức giá lạnh xâm nhập, khiến cho Tô Dạ đều ẩn ẩn run dậy, thân thể có chút gánh chi không ngừng. Cái này vừa tu luyện, chính là một ngày một đêm. Tô Dạ toàn thân run lẩy bẩy, hai mắt như cũ không có cảm giác. Bất quá, liền tại đêm thứ hai, Tô Dạ bỗng nhiên cảm giác cặp mắt của mình giống như là muốn bắt lửa đồng dạng, cực kỳ dày vò. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ trong lòng kinh hỉ, hai mắt nhìn chăm chú. Vẹn vẹn tiểu hội, hai con mắt của hắn liền vào trong bộ bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Mà hắn ánh mắt cũng là trở nên cực kỳ rộng lớn. Xuyên thủ phía dưới, đủ để có thể nhìn thấy mấy chục trượng bên ngoài một ngọn cây con cỏ. "Hả?" Tô Dạ con mắt hiện lên nghi ngờ, có nhất trọng trận pháp kết giới tại phía trước. Trận pháp trong kết giới có người đang đánh nhau. Tô Dạ phát giác được cái gì, trong lòng sinh ra một tia kinh ngạc, không khỏi cất bước nhìn lại. Trận pháp này kết giới thiết trí cực kỳ ẩn nấp, tan nhập trong núi rừng, người bên ngoài căn bản phát giác không được, nhưng hắn lại là có thể nhìn rõ ràng. Tô Dạ leo đến một gốc lao trên cây, chợt thân sắc cứng lại, tự nói tự nói, quả nhiên giống như ta nghĩ, có cao nhân trong đó trăm giết. Ánh mắt hắn chố nhìn chi địa, thình lình có mấy doanh giả Chính nhắm chuẩn một cái khí chất đoan trang trang nhã, diện mạo cao quý thanh lãnh nữ tử tiến hành điền hành điền công. Cái này mấy lao giả thực lực tất cả đều không kém, dựa theo Tô Dạ đoán chừng, đều tại Cố Nguyên cảnh phía trên. Để cho nhắc người rung động là kia đoan trang nữ tử, một tịch áo tím mang theo, tay cầm một thanh hoàn dược. Lấy lực lượng một người, lực đánh năm tên cao thủ, như cũng đau khổ chảo trống. Đây là nơi nào cao nhân, đánh tới nơi đây? Tô giả âm thầm cô, "Thần ngưng, ngươi cho rằng ngươi còn có thể chịu đựng được sao? Hôm nay nơi đây là tử kỳ của ngươi. Một đám lão giả đằng đằng khí Đối tên này vì tần ngưng nữ tử một fan võ kĩ của mình là đạt, đánh chính là đất dùng núi truyện. Trận pháp bên ngoài lại là bình tĩnh như thường, hiển nhiên những người này là dự định đem cái này tần ngưng vô thành vô tức chém giết. Tần Ngưng cắn răng, tức giận nói, các ngươi những này xuất phục cổ tộc bọn chó nhắt, cũng liền dám thừa dịp ta suy yếu thời điểm xuống tay với ta thôi. Nếu như ta còn tại thời kỳ toàn thịnh, các ngươi cũng dám gần ta chi thân. Hắc hắc, Tần Ngưng, ai bảo ngươi tu hành như thế công pháp đi tiền, xuất hiện vấn đề, trách không được người khác. Hôm nay ngươi liền oan uẫn cái chết tốt. Mấy cao thủ cùng một chỗ hạ thủ, liền ngay cả Tô Dạ cũng nhìn ra được Thần ngưng chèo trống không được bao lâu. Bất quá, vừa vận chính là cái này tuyệt cảnh thời điểm, thần ngưng mặt ngậm tàn cốc, quát tâm thanh quát, muốn giết ta. Các ngươi những này tà ma ngoại đạo cũng tu muốn sống ra ngoài. Vân tu công, phá cho ta. Một trận hoa mắt quang mang qua đi, Tô giả thậm chí đều thấy không rõ lắm trong trận pháp xảy ra chuyện gì. Đợi đến lại bình tĩnh lại lúc đến, Tô Dạ trong mắt lóe lên quang mang. Những người này vậy mà đấu cái lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận rồi. Tô Dạ vừa mừng vừa sợ. Đến lúc này, hắn nơi nào sẽ còn chần chờ. Nhấc nhanh chỗ tốt đi a. Tô Dạ thả người nhảy lên trực tiếp chạy chậm xuyên qua rừng cây, tiến vào mới đám người này áp chiến tri địa. Quanh mình đã bị hủy không ra hình dạng gì, số bộ thi thể tại trong vũng nước nằm bảy hình tám dựng thẳng, chật vật đến cực điểm. Đây là linh giới. Tô giả mừng rỡ trong lòng. Đây chính là tôn quý biểu tượng a, chỉ sợ nội viện học viên cùng trưởng lão đều chưa hẳn có này bảo bối. Linh giới, ở trong chứa không gian chữ vật, chiếc nhận bên trong có thể cất giữ rất nhiều thứ. Tô giả sớm liền muốn ngài bảo, chỉ là cùn lại kim tệ thôi. Còn lại linh giới, phần lớn bị hủy không ra hình gì, đã rất khó lại dùng. Chỉ có một viên. Tô Dạ con mắt đặt ở cách đó không xa tần ngưng thân bên trên. Chỉ nhìn cái này tần ngưng ung tồn mảnh chỉ bên trên, thình lình có một viên ánh mắt phóng ánh linh giới. Xem xét phía dưới, phẩm chất liền tất nhiên không giống phổ thông linh giới. Tô Dạ tự nhiên sẽ không khách khí, lúc này liền đem cái này linh giới lấy xuống. Chính là vừa lấy xuống thời điểm, kia nguyên bản tại Tô Dạ trong mắt đã là một bộ tử thi tần ngưng, bỗng nhiên một tiếng ho nhẹ, thân thể yếu ớt lắc một cái, lại còn bảo lưu lấy mấy phần khí tức. Tô giả nhíu nhíu mày, còn chưa có chết. Hắn trong lúc nhất thời có chút khó khăn, quản vẫn là mặc kệ. Nghĩ nghĩ, hắn rất nhanh liền mày lại, lẩm bẩm, nàng cùng ta lại không quan hệ, hệ tựa hồ không có lý do đi còn nàng. Quy mô chương 16, thứ 16 chương, thành thiếu ra đến thăm. Thứ 16 chương, thành thiếu ra đến thăm. Bất quá, nghĩ lại, mình lấy người linh giới, lại còn đối với một cái rõ ràng có hy vọng cứu sống người mặc kệ không hỏi, thực tế là lương tâm không qua được. Làm Sơ suy nghĩ, "Tô giả quyết định chắc chắn, cái này linh giới ta như lấy đi, coi như ta cứu thủ lao của ngươi. Về phần ngươi có thể sống sót hay không, vậy thì phải nhìn vận mệnh của ngươi." Vì cẩn thận lý do, hắn ở bên cạnh rút một cái quần áo, quấn ở trên mặt mình, tránh bộ dáng bại lộ. Chật, cẩn thận từng ly từng tí vì nữ tử này một thân mạch, cảm xúc mãnh tượng, suy nghĩ Thật hung hậu bản lĩnh, nữ tử này lai lịch tuyệt không đơn giản. Như vậy thương nặng, còn có như thế bảng bảng sinh mệnh lực, quả thực phi người. Bất quá, nàng này công pháp tu hành, tựa hồ có chút vấn đề, giống như tổn thương võ linh mạch, đến mức thể chất ở vào hư nhược trạng thái. Tô giả âm thầm nói nhỏ, nếu như không giải quyết cái này căn bản tính vấn đề, muốn cứu sống nàng, không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm. Hắn rất nhanh lắc đầu cười một tiếng. Thính ngươi vận khí tốt, bây giờ vừa vặn gặp gỡ ta. Tô Dạ vỗ tay một cái tâm. Lục Không Bền lòng lão nhân gia khi còn sống đối với mấy cái này nghi nan tạm chứng kiến giải, có thể nói cao thâm mặt chắc. Tô Dạ hai ngón vừa muốn hạ thủ, tìm một chỗ hội vị, nhưng rất nhanh liền biến đến mức dị thường lúng túng. Bởi vì huyết này vị, rõ ràng là tại hai tòa cao thẳng sơn phong ở giữa, nếu muốn tạo áp lực, tự đắc đem quần áo thoát mới được. Ta quản những thứ này làm gì? Thoát lại không phải hắn. Tô Dạ thô bạo đem quần áo trực tiếp xé mở, chợt, một khối lớn thịt trắng cứ như vậy hiện ra tại Tô Dạ trước mặt. Nữ nhân này, có thể so sánh Đường Mạc Ly có liệu nhiều. Tô giả ám đạo thanh tình một chút, trùng điệp lay đầu, hai ngón tay đột nhiên một điểm. Liên dùng môn này cựu linh thiên sơn chỉ, giải khai cái này tu hành ngại. Bất quá ta cái này Cửu Linh Thiên Sơn chỉ dùng nhưng chẳng ra sao cả, có thể sống sót hay không, vậy thì phải xem chính ngươi. Về sau, Tô Dạ tại tần ngưng trên thân thể dừng lại động tác. Quá trình bên trong, tần ngưng khi thì thở dốc, khi thì thống khổ. Sau nửa canh giờ, Tô Dạ mệt đầu đầy mồ hôi, vẫn như cũ che mặt gắt gao. Mắt thấy không sai biệt lắm về sau, mới thì thầm, không sai biệt lắm, nên trở về đi. Nói xong lúc, thân hình hắn nhảy lên, cầm linh dưới, cấp tốc rời đi. Hắn lại không biết, ngay tại hắn rời đi lúc, kia tại trong mắt của hắn đã sớm không có thanh tỉnh ý thức tần ngưng, chợt bật mở ra hai con ngươi. Nó ngông lung trong tầm mắt, đem Tô giả bóng lưng nhớ tính tưởng. Cùng, nó bên hông Viên kia trời bác Học viện ngoại môn lễ bài. Trời bác Học viện. Tần Ngưng cảm giác đầu óc bất lực, tại trước khi hôn mê, gắt gao đem mấy chữ này ghi tạc trong óc. Một đường trở về, Tô giả ý thức được mình quá không rất cẩn thận. Một chút cương giả, sẽ cùng Linh Giới tiến hành huyết dịch khóa lại, từ đó có viễn trình cảm giác năng lực. Nếu như mình tùy thân mang theo này Linh Giới, đợi đến Tần Ngưng thức tỉnh, tùy thời đều có thể truy xét đến hắn. Nàng này thực lực mạnh, mình dù cứu nàng, nhưng trên đợi lấy đoán trả ơn người có thật nhiều, khó đảm bảo đối phương sẽ tâm sinh còn lại ý. Trái Lo phải nghĩ, Tô Dạ vẫn là quyết định không mạo hiểm. Đem chiếc nhẫn kia tại ngoại viện một chỗ ẩn nấp dưới cây chôn dấu xuống tới. Nếu như nội viện khảo hạch kết thúc về sau, cái này linh giới vẫn chưa tiêu mất, liền đại biểu có thể lấy ra. Vừa vặn cái này linh giới mở ra thực có điều kiện, cần cố nguyên cảnh mới có thể. Lấy thực lực của hắn bây giờ, quả thực vẫn là kém một chút, đồng thời không nóng nảy mở ra. Sau khi trở về, Tô Dạ như thường lệ tu luyện. Có được thân thể, hắn vẫn như cũ sẽ không lơi biếng. Đảm mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Mấy ngày qua này, Tô Dạ hơi có chút thán thở, bởi vì kia tần ngưng nguyên nhân Hắn đã không dám lên núi tu hành, sợ bị nó phát hiện, nhìn dấu mình ngày đó thân phận. Mấy ngày đến, hắn vẫn luôn đang tu luyện Ngự Hỏa Quyết, tu luyện phía dưới, hắn Ngự Hỏa Quyết càng thêm tiến tiến, thậm chí đã đạt tới tình trạng xuất thần nhự hóa. Tô giả cảm giác, hắn thậm chí đã đem Ngự Hỏa Quyết tu luyện thành mặt khác một môn võ ký. Cái gọi là pháp sĩ chứng minh, chính là tự sáng tạo võ kỹ. Ta hiện tại đem ta lý niệm của mình dung nhập Ngự Hỏa Quyết bên trong, lại làm sáng tạo. Đả Đang Phong tạo cực, cũng là một môn tự sáng tạo võ ký. Tô Dạ trong lòng thầm nghĩ. Suýt nữa lúc, bên ngoài, đông nhân nhiều già tiếng vang. Thành thiếu gia chỉ là mấy món tư phẩm, cũng làm viền ngải tự mình đưa tới. Thực tế là quá làm cho chúng ta thu sủng như kinh. Chuyện gì xảy ra? Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên cùng nhau đứng dậy. Đợi đến đến đến ngoại giới lúc, Tô Dạ trên mặt hiện ra mấy phần kinh ngạc. Bởi vì, cái này bên ngoài đứng mấy người, đều là hắn quen thuộc người. Trong đó, liền có kia Chu Kỳ cùng Hoàng Nguyên Kỳ. Về phần Hoàng Nguyên Kỳ đứng đối diện, càng là cùng Tô Dạ từng có giao dịch thành thiếu gia. Thành thiếu gia ăn mặc hoàn toàn như trước đây, dung hoa quý, trên mặt tiểu dung, cười híp mắt nói, "Nguyên Kỳ huynh đệ, ta đều nói, ta chỉ là thuận đường đưa tới. Lần này thành nào đó chủ yếu là tới gặp một vị đại sư, đưa tới những này tư phẩm, ngược lại đều là thuận tay. Đại sư? Hoàng Nguyên Kỳ đầu tiên là sửng sở, chợt một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, "A, ta biết. Thành thiếu ra đi theo ta, phụ thân ta cũng chính muốn gặp ngươi một lần đâu." Thành thiếu ra vừa nhìn liền biết Hoàng Nguyên Kỳ hiểu lầm nói ý nghĩ, gợ cười hai lần, phủ nhận nói, "Hoàng huynh đệ hiểu lầm, thành nào đó lần này tới đến, không phải vì lễ tôn." Hoàng Nguyên Kỳ nhất thời nghi hoặc, không là vì mình phụ thân, kia là ai? Dù sao, toàn bộ trời Bắc học viện, có thể được xưng là đại sư người, cũng không nhiều. Hắn trong lúc nhất thời rất cảm thấy mất mặt. Tiêu Dung đều lúng túng. Tô giả này sẽ cất bước đến đây, nhìn thấy người quen, không chào hỏi tất nhiên là không thích hợp, chắp tay liền nói, "Trở thành huynh đệ." Tô đại. Thành thiếu gia vừa muốn hô lên đại sư hai chữ, lại bị Tô giả một ánh mắt xử qua, ra hiệu nó đừng rêu dao. Thành thiếu gia rất thông minh, lập tức ho khan hai tiếng, bất động thanh sắc. Hoàng Nguyên Kỳ cùng Chu Kỳ sao có thể nhìn ra manh mối gì, trong con mắt của bọn họ chỉ có Tô giả đến, mà đản sinh lựa giận. Gia hoàn này, cũng muốn cùng Thành thiếu gia kết giao tình, còn hô trở thành huynh đệ, không biết tự lượng sức mình. Hoàng Nguyên Kỳ trong lòng thầm mắng, cũng không tệ rầm nhìn xem mình thân phận gì. Hoàng Nguyên Kỳ lạnh lùng nói, "Tô Dạ, trở thành huynh đệ mấy chữ này cũng là người có thể tê Còn không ngoa đổi giọng hô thành thiếu gia." Tô Dạ ngẹn ngào cười nói, "Ta vẫn luôn là như thế kêu a. Người còn dám mạnh miệng." Chu Kỳ cũng là tức giận nói, "Tô Dạ, còn có người Diệp Ưu Liên, hai cái không có thấy qua việc đời độ vật. Biết thành thiếu gia là ai sao? Tô Dạ hiện tại ngược lại là có thể nhìn ra một hai, cái này thành thiếu gia lai lịch thật không nhỏ." Hoàng Nguyên trầm giọng nói, "Thành thiếu gia, đây là chúng ta ngoại viện học viên. Chưa thấy qua cái gì việc đời, có mắt không tròng, tuyệt đối không được cùng nó chấp nhặt." Ta cái này liền đuổi hắn đi. Một cái không có thấy qua việc đời hương thổ người, cũng cùng hắn đấu. Tô Dạ, Diệp Yêu Liên, nghe được không? Các ngươi còn đợi ở chỗ này làm gì, không nhanh lăn? Chu Kỳ một bên quát bằng nói. Lần trước thù hận, nàng còn nhớ tính tưởng. Diệp Yêu Liên, Tô Dạ, hai cái ngoại viện người, hai trời sinh thân phận đê tiện người, cùng nàng so. Nàng Chu Kỳ, tiếp xúc đại nhân vật, Tô Dạ gặp qua cái kia. Sự tình lần trước, bất quá là Hoàng Nguyên Kỳ quá mức vô năng thôi. Tô Dạ ngược lại là rất dứt khoát, người nói. Tốt a, vậy ta liền không ở nơi này ngại các vị mắt. Nói đi là đi. So đêm đã quay người rời đi. Quy một chương 17, thứ 17 chương, thiên hạ văn vật chỉ có thực lử. Hoàng Nguyên Kỳ khỏe miệng giơ lên. Đây chính là thân phận khác biệt. Hắn Hoàng Nguyên Kỳ là trời bác học viện tiếng tăm lừng lấy con trai của hoàng đại sư, xuất thân danh môn, trời sinh cao quý. Tô Dạ, đáng là gì cầu vật? Hắn lại không nhìn thấy, thành thiếu ra ở bên đã là lên cơn giận dữ, quát lớn, "Hoàng Nguyên Kỳ, ngươi đang làm gì? Ngươi là đang cố ý cùng ta đối nghịch sao?" Cái này nghe tràn đầy hoặc, thành thiếu gia, ngài lời này là có ý gì? Ta làm sao? Làm sao có chút nghe không hiểu. Hoàng Nguyên Kỳ, ta nhìn ngươi chính là cố tình cùng ta đối địch. Tô Dạ chính là là bằng hữu của ta, hôm nay ta tới đây chính là chuyên tìm hắn hỗ trợ. Hiện tại ngươi bắt hắn cho ta đợi đi. Ngươi coi ta là tới tìm ngươi sao? Thành thiếu ra gương mặt che kín sương lạnh. Cái này sao có thể? Cái này Tô Dạ chính là một cái ngoại viện đệ tử, cái gì cũng không biết, phế vật vô cùng. Ngài tìm hắn có thể hỗ trợ cái gì? Thành thiếu ra, ở trong đó khẳng định có hiểu lầm gì đó. Chu Kỳ cười nhạo mà ra. Thành thiếu gia tức giận nói, câm miệng cho ta, ta thành người nào đó kết giao cái dạng gì bằng hữu? tựa hồ còn chưa tới phiên các người khoa tay múa chân đi. Một câu, bị Hầu Hoàng Nguyên Kỳ cùng Chu Kỳ tất cả đều là run rẩy hạ, không dám mở miệng. Xem tình hình, thành thiếu ra tựa hồ thật cùng Tô Dạ có nhất định nguồn gốc quan hệ. Ta cho ngươi biết, Hoàng Nguyên Kỳ, nếu như ngươi để bằng hữu của ta hôm nay sinh khí, người ta sự tình, tuyệt đối không xong. Về sau đang còn muốn nhà ta thương hội nhập hàng, không có cửa đâu. Hắn hôm nay đến tìm Tô Dạ, là vì cầu một kiện trọng yếu sự tình, kết quả cái này Hoàng ngược lại tốt, thuần phục, đem Tô Dạ cho khí đi. Hắn hung hăng chỉ Hoàng một chút, quát, còn không đi? Hoàng Nguyên Kỳ cố nhiên thân phận vào trong viện vô cùng đặc thủ, nhưng cũng không dám đắc tội trước mặt vị gia này. Thành thiếu gia thân phận, so hắn càng đặc thủ. "Ta lúc này đi, lúc này đi." Hoàng Nguyên Kỳ mặt dạn mày dày gạt ra Tiêu Dung. Thành thiếu gia thì là bước nhanh đuổi kịp Tô Dạ, liền nói: "Tô Dạ huynh đệ, xin dừng bước, xin dừng bước a." Tô Dạ mắt thấy Thành thiếu gia như thế thành khẩn thái độ đuổi theo, bình tĩnh nói: "Vào nhà nói chuyện đi." Thành thiếu gia lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nhìn xem Thành thiếu gia đối Tô lấy lòng thái độ, Hoàng hận hằm răng trực dương dương. Đến cùng là vì cái gì, chỉ là một cái ngoại viện đệ tử lại có thể cùng thành thiếu gia leo lên trên này tầng giao tình. Chu Kỳ chuyện cho tới bây giờ còn chưa muốn tin đây hết thảy, miệng lưỡi bén nhọn mà nói, làm sao có thể, Tô Dạ loại này đồ dấp rưởi, vì sao lại cùng thành thiếu gia nhận biết? Thành thiếu gia nhất định là bị ma quỷ ám ảnh. Câm miệng cho ta. Hoàng Nguyên Kỳ đem khí toàn rơi tại Chu Kỳ trên thân, giận nhan chỉ vào nó, đều là ngươi. Chu Kỳ thân thể mềm mại run dậy, nàng coi là Hoàng Nguyên Kỳ sẽ đem mình xem như chân bảo, nhưng đối phương hiện tại ánh mắt, lại rõ ràng không có đem mình làm một chuyện. Tô Dạ hai người cùng nhau tiến vào trong phòng, nhìn thành thiếu gia một mặt xấu hổ. Tô Dạ nơi ở, thực tế là quá vì đơn sơ một chút. Xô so đại sư, Thành thiếu ra mắt thấy không người, lúc này mới chắp tay nói, mới sự tỉnh, ngài không có sinh khí đi. Nhìn xem Thành thiếu ra thái độ như thế thành thận, Tô Dạ trong lòng biết đối phương có việc cầu với mình, nếu không không sẽ như thế. Trong lòng của hắn âm thầm bất đắc dĩ. Lúc ấy đạo mình là ngoại viện học viên, chính là trong lòng biết cái này Thành thiếu ra tất nhiên sẽ điều tra mình, cho nên nói cái ngoại viện đệ tử thân phận mê hoặc đối phương. Dù sao, không có thân phận gì so với ngoại viện đệ tử, càng khiến người ta cảm thấy hắn nói lời nói dối. Thật không nghĩ đến, đối phương vẫn là một đường tìm đến. Đổi thành thiếu gia, có tức giận hay không? Tô giả không trả lời mà hỏi lại. Thành thiếu ra nghe vậy, lập tức tỏ thái độ, xô đại sư yên tâm, chúng ta thương hội, đã cùng cái này hoàng gia thoát ly liên quan. Nói chính sự đi." Tô Dạ lúc này mới vẻ mặt ôn hòa một chút, trực tiếp cắt vào chủ đề. Thành thiếu gia trong lòng có rất nhiều vấn đề, tỉ như nói Tô Dạ tại sao lại tại trời bác học viện khi ngoại viện đệ tử. Nhưng càng nghĩ, vẫn là từ bỏ. Hắn nghe cha mình nói, cái này Minh văn sư tính tình cổ quái người rất nhiều. Dường như Tô giả, tuổi còn trẻ liền có thành tựu này, tâm tư khó lường, cũng rất bình thường. Thành thiếu ra mang theo Tiểu Dung nói ra, "Sơ so đại sư là như vậy. Trước đây, ngài tại chúng ta thương hội trồng đối nhiều cái đề giai linh khí tiến hành khai quang. Thủ đoạn của ngài, chúng ta nhìn ở trong mắt lại không biết, lấy thủ đoạn của ngài, cái này trung giai linh khí. Tô Dạ híp mắt, cái này thành thiếu ra là muốn cho hắn khai quang trung giai linh khí a. Linh khí, phân đề dai, trung dai, cao dai. cùng tự phẩm. Mỗi một giai đều có khác nhau rất lớn, mà khác biệt chi lớn chủ yếu ngay tại minh văn về số lượng. Càng là phẩm giai cao linh khí, minh văn số lượng thì càng nhiều. Muốn khai quang, liền càng phát ra chi nạ." Trùng giai linh khí muốn khai quang không dễ dàng, ngươi muốn khai quang trung giai linh khí làm cái gì?" Tô giả hỏi. Tại hạ là thay cha hỏi thăm, nếu như Tô giả đại sư có thể điều khiển trung giai linh khí, chúng ta thành ra, nhất định có phong phú thù lao." Thành thiếu gia đang khi nói chuyện, một cái túi kim đệ đã đưa lên. Tô giả hướng Diệp Vũ Liên đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Diệp Vũ Liên nhiều thông minh, mở ra cái túi nhìn kỹ, nói ra, số lượng tại 5000 tạ hữu. Đây là tiền đặt cọc." Thành thiếu gia liền cười nói, "Tô Dạ làm sơ chấm thư." Kim đệ bày ở trước mặt, đáp ứng đến ý nghĩa hiển nhiên càng nhiều hơn một chút. Bất quá Nếu như lồn cổ đáp ứng, thực tế làm cho lòng người sinh nghi tâm. Đã đối phương đem mình làm làm lớn sư, vậy hắn liền phải bày ra đến đại sư bộ dáng. 5000 kim tệ, coi như đối mặt 5 vạn kim tệ, 50 vạn kim tệ, hắn cũng muốn biểu hiện chấn định tự nhiên. Tiền đặt cọc cũng tạm được, có thể nhìn ra thành ý của ngươi. Bất quá, Tô Dạ lời nói xoay chuyển. Thành thiếu ra nhất thời im lặng, không biết Tô Dạ bất quá cái gì. Tô Dạ chỉ chỉ trên mặt bàn kim tệ, một túi kim tệ, không đủ, đã là phụ thân ngươi muốn khai quăng, theo quy củ, phải phụ thân ngươi tự mình đến mời. Thành thiếu gia nghe Tô Dạ như thế, trong lòng có mấy phần không vui. Nhưng nghĩ lại, Tô giảm như thế, chẳng phải là đại biểu nó có năm chắc khai quang trung giai linh khí. Hắn nhất thời đại hỷ, liền nói, không có vấn đề, ta cái này liền trở về cùng gia phụ thương nghị một chút việc này. "Đúng, Tô huynh đệ, ngươi phòng ốc này như thế đơn sơ, có muốn hay không ta sai người giúp ngươi tu bổ tu bổ?" Tô giả cơ cơ ống tay áo, "Không cần. Cái này là vì sao?" Thành thiếu gia trên mặt nghi hoặc. Tô giả đơn giản trả lời dứt khoát, "Phản pháp quy chân, thành thiếu gia có nghe nói qua?" Thành thiếu gia nhất thời không thể minh bạch, nhưng tỉ nghĩ lại. "Phản pháp quy chân?" Hắn ngược lại hút miệng phí lạnh, ám đạo Tô Dạ quả thật là đại sư. Cảnh giới đều xa không phải hắn có thể dò. "Yuliên, đi đi." Tô Dạ vung tay nào nói. "Vâng, thiếu chủ." Diệp Yuliên đứng dậy đưa tiễn. Thành thiếu gia khách khí đứng dậy, nhìn xem Tô Dạ có được như thế thông minh mỹ lệ từ nữ lúc, trong lòng ngao ngất vạn phần. Tô giả đưa mắt nhìn Thành thiếu gia rời đi, nhẹ nhàng lắc đầu. "Phản phát quy chân." Một chút cao nhân tiền bối, sắp thực cảnh giới siêu phàm thoát tục đích sắc không giả. Hắn tiếp nhận lục không bền lòng truyền thừa ký ức, cũng dần dần có loại này cảnh. Thiên hạ vạn vật, chỉ có thực lực, Quy 1 chương 18, thứ 18 chương, mắt điểm dân luận, mắt, mười mấy ngày sau. Tô Dạ tại trên giường ngồi xếp bằng, nhắm mắt thao túng quanh thân ba đạo ngọn lửa màu xanh lam. Cái này Ngự Hỏa Quyết đã bị ta lĩnh ngộ đăng phong tạo cực. Ba đóa hỏa diễm, giống như ba đóa hoa mai, không giống trước đây Ngự Hỏa Quyết. Lại tiến hành bổ sung cùng nghiên cứu, nói là một môn tự sáng tạo võ kỹ, cũng tuyệt không nói khoác. Tô Dạ lầm bầm nói, tự sáng tạo võ kỹ, pháp sĩ chi trình. Nói ra, chỉ sợ không người sẽ tin. Mười mấy ngày đến, Tô Dạ nơi nào chưa đi, vẫn luôn ở đây lặng lặng khổ tu. Chư Ngự Quyết, cảnh giới của hắn cũng đồng dạng làm ra nhỏ xíu tăng lên. Một đường, đi tới Mộng Linh cảnh đệ bắt trảo. Cái này cũng quy công cho lục không bền lòng truyền thừa ký ức, khiến cho hắn có được cơ hội chính xác nhất hoàn mỹ nhất con đường tu luyện. Lại thêm trước đây một năm tích lũy nội tình, tiến vào mở linh cảnh để bắt trọng, xem như trong dữ liệu sự tình. Thiếu chủ, canh giờ không sai biệt lắm, có thể đi khảo hạch. Diệp Vũ Liên già giặn băng lãnh thanh âm, tại bên ngoài loạt vào thai. Tô Dạ gật đầu đứng dậy, cùng Diệp Vũ Liên, cùng xuất hành. Mười mấy ngày quá khứ, tiến nhập nội viện khảo hạch chính thức bắt đầu. Tiến khảo, là nội viện cửa thứ nhất, thì biết. Khảo thí địa điểm, ở vào nội viện Hàn Lâm Các. Tất cả nam tử khảo hạch người, có thể tiến vào bên trong. Địa điểm phân 6 cái khảo hạch gian phòng, một gian đủ để dung nạp hơn 10 người. Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên, bị ngẫu nhiên phân phối tại hai gian. Lâm Ngộng sư nghĩ, ngài làm sao cũng ở đây. Tô Dạ nhìn xem mà đến quen thuộc gương mặt, ôn nhu nói, "Lâm Ngộng luôn ngứ sầu lo, ta đang lo lắng các người a tăng thêm hai người các người, bên ngoài viện còn có chúng ta trước kia lớp học 12 cái học sinh, nếu như đều có thể tiến nhập nội viện, tất nhiên là tốt nhất." Nó lo lắng, vì học sinh của mình lo lắng. Nói xong, nàng đôi mắt nhìn Tô Dạ hai người, Tô Dạ, Diệp Yuliên, hai người các ngự nhưng có tự tin. Diệp Yuliên nhẹ nhàng gật đầu. Mà Tô Dạ thì là đột nhiên cười nói, "Ta có nắm chắc kiểm tra mắt điểm." Lâm Ngộng không cao hứng trận nhìn Tô Dạ một chút, "Tô Dạ, không được mơ tưởng xa vời nhà. Tô Dạ nhún vai, "Lâm Ngộng căn bản không tin chính mình nói a. Đây không phải một điểm tốt, bởi vì Lâm Ngộng căn bản không có đem mình làm làm một cái nam nhân, như cũ coi hắn là làm một đứa bé. Hắn phải làm chút gì, làm cho đối phương biết hắn là một cái thuần chủng nam nhân." Tô Dạ kiên định nói ra, "Lâm Ngộng suy nghĩ, chúng ta đánh một cái cược như thế nào?" Lâm Ngộng không biết Tô Dạ trong hồ lô muốn làm cái gì, mặt giãn ra cười nói, "Đánh cược. Nếu như ta có thể lấy được thi viết mắt điểm, Lại tiến nhập nội viện, ngươi làm như thế nào?" Tô giả nói. "Tô giả, ngươi muốn tiến nội viện, lão sư vui vẻ còn đến không kịp đâu, ngươi nói cái gì lao sư đều đáp ứng ngươi?" Lâm Ngộng con mắt con làm một nhà, mừng rỡ thời điểm, vẫn chưa suy nghĩ nhiều như vậy. "Cái gì đều đáp ứng ta?" Cứ như vậy nói định. Tô Dạ khụ khụ gượng cười hai lần, trong lòng quả thực là có chút hiểu sai. Bất quá Lâm Ngộng đã nói muốn cái gì đều được, vậy nếu như không rộng mở yêu cầu một chút, chẳng phải là rất xin lỗi yêu cầu này. Khảo thời gian đến, Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên lần lượt rời đi. Hắn tại thứ tư trong phòng khảo hạch, nhấc lên khảo hạch lệnh, nộp lên qua đi, liền tiến vào trong phòng. Tô Dạ, tiến lặng chờ đợi. Bất quá một thời gian uống cạn chung trà, hai tên quan giám khảo tiến vào trong phòng. Là Hoàng Tiên Hổ Hoàng đại sư. Không nghĩ tới, đúng là may mắn để Hoàng đại sư khi chúng ta quan giám khảo. Hoàng Nguyên Kỳ chính là có như thế người cha của ta. Hoàng đại sư, Tô Dạ lông mày nhíu lại, cảm giác được mấy phần không dấu hiệu tốt. Cái này Hoàng Thiên Hổ là Hoàng Nguyên Kỳ phụ thân, mà mình cùng Hoàng Nguyên Kỳ quan hệ nhưng chẳng ra sao cả, lại vẫn cứ rơi xuống nó trong trường thi. Sự thật chứng minh Sự lo lắng của hắn cũng không phải là nghĩ nhiều. Thẻ che làm thành bài thi, vẹn vẹn một lát, liền phát bu ra. Tô Dạ xem xét trong đó ra đề mục, mỗi một đề, nhưng đều là xảo trá vô cùng, khắp nơi nhằm vào, có thể xưng hiếu lánh. Nhắc tới là bài thi, chỉ sợ không ai có thể lấy được một điểm. Sợ là có người từ đó càng trở đi. Tô Dạ ngầm đầu, đối diện bên trên Hoàng Thiên Hổ ánh mắt. Hoàng Thiên Hổ dù chưa biểu lộ, nhưng ánh mắt lóe lên một tia âm độc, lại bị Tô Dạ bắt giữ do rõ ràng ràng. Hoàng Thiên Hổ mắt thấy Tô lộ ra ngưng trọng biểu lộ, cười lạnh một tiếng, "Số tiểu tử, cũng bởi vì ngươi" Ta vô duyên vô cớ đắc tội thành thiếu ra một nhà, tiệm mua hàng hóa tiện lợi trực tiếp biến mất. Một cái ngoại viện tiểu gia hỏa, ta ngược lại là muốn nhìn người như thế nào xoay người. Cái này bài thi bị hắn đặc biệt đòi qua, sợ là có được học sĩ danh hiệu cao nhân tới, đều chưa hẳn có thể giải mở mấy đạo. Bất quá hắn nhưng lại không biết. Tô Dạ nhìn xem cái này bài thi, chỉ là mới đầu mấy phần ngưng trọng về sau, rất nhanh liền tự tin chỉ lộ. Hắn bút đi như rồng, phi nhanh không ngừng. Từng đạo có thể xưng chật vật đề mục, tại Tô Dạ dưới ngoi bút, quả thực như trò trẻ con đồng dạng. Bất quá chừng 30 phút thời gian, Tô Dạ liền đem bút xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Cái này nhìn Hoàng Thiên Hổ ánh mắt hiện lên một tia lợi mang, trong lòng cười lạnh, "Xô đêm đã bỏ đi sao?" Khảo hạch thời gian là vì nửa ngày. Nửa ngày, các phương học viên tất cả đều là vùi đầu gian khổ làm ra, trầm tư suy nghĩ, không công tha thời gian một hơi thở. Đợi đến lúc kết thúc, rất nhiều học viên còn vẫn cảm thấy thiếu chút cái gì. Hai cái giám khảo thu được bài thi về sau, cấp tốc vì đó chấm điểm. Trương Vúc Long, Đinh, Giang sông, Ất. khảo thí đạt được chia làm, giáp đất Bình Đinh. Mà mã điểm thì là áp đạo giáp phía trên, một đề không sai, lại đáp lại hoàn mỹ. Tô Dạ rất nhanh, hô đến Tô Dạ. Chính là hô đến Tô Dạ thời điểm, Hoàng Thiên Hổ nao nào, nhìn xem bài thi ánh mắt, đột nhiên hiện lên một tia rung động. Bởi vì, hắn vậy mà không chọn được một chút xíu sai lầm. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, "Hoàng đại sư, không biết học sinh trỗ được điểm số như thế nào?" Hoàng Thiên Hổ hoàn toàn không nghĩ ra, kết quả hắn muốn là Tô Dạ nộp lên bài thi một đề chưa đúng, trực tiếp trừ một điểm kết quả, việc này như vậy kết thúc, Tô Dạ đi đâu cũng nói không ra cái nguyên cớ. Nhưng là, Tô Dạ phần này bài thi hoàn mỹ vô quyết. Nếu quả thật tùy loạn sửa bài thi kết quả, làm lớn chuyện, với hắn mà nói cũng không có gì chỗ tốt. Hoàng Thiên Hổ đôi mắt lạnh lùng, nghĩ lại, đành phải từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Tô Dạ, mát điểm." Mát điểm?" Một đám học viên vô không thất sắc. "Làm sao có thể mát điểm? Tuyệt không có khả năng này, Tô Dạ năng lực gì, hắn có thể mát điểm? Ta hoài nghi Tô Dạ gian lận." Một người học viên đưa ra nói. Hoàng Thiên Hổ muốn nói chính là những này, hắn mà không biểu tình mà nói, "Tô Dạ, nói thực ra, ngươi có phải hay không gian lận rồi? Chỉ cần tùy tiện tìm cái lý do, cho Tô Dạ chụp mũ gian lận thành danh, một dạng có thể để Tô Dạ khó mà xoay người." Tô Dạ nhíu mày thầm mắng, "Cái này Hoàng Thiên thật đúng là vô sỉ. Hoàng đại sư, ta đến cùng có hay không gian lận, trong lòng ngươi, nên so ta rõ ràng hơn đi." Tô Dạ lạnh lùng nói. Làm Càn, còn dám mạnh miệng, gian lận còn muốn giở biện." Mục đạo sư, thỉnh cầu ngươi làm một chút, trực tiếp hủy bỏ cái này, Tô Dạ khảo hạch tư cách." Hoàng Thiên Hổ quyết định thật nhanh, trực tiếp không cho Tô giả nửa điểm cơ hội. Quy 1 chương 19, thứ 19 chương, bản danh sách công bố. Tô giả cười lạnh, "Cái này Mục đạo sư, cùng Hoàng Thiên Hổ cũng là cùng một bọn." Hắn vừa muốn mở miệng phản kích, bên ngoài một đạo nghiêm mười phần thanh âm, đột nhiên chen chân tiến đến. Xảy ra chuyện gì? Hai người cất bước, đồng thời tiến vào trong phòng. Tại chấp sự, nhạc cung phụ. Nhìn thấy hai người tới, Hoàng Thiên Hổ thần sắc biến hóa, chợt bất động thành sắc đạo. Cái này nhạc cung phụ chính là Tô giả nhận biết nhạc Tử Phong. Nhạc Tử Phong cảm thấy hứng thú nói, ta đến tuần tra khảo hạch này mới vừa nghe đến gian lận hai chữ, là chuyện gì xảy ra? Một bên tại chấp sự sờ sờ thương trồm dâu bạc rờ, như thật có gian lận, tuyệt không nhân lượng, chúng ta trời bác học viện sẽ không khoan dung bất luận cái gì bại phong tà khí. Hoàng Thiên Hổ khách giận cười nói, là như vậy, cái này tên là Tô Dạ học viên. Nơi này bài thi, chọn vẹn lấy được mắt điểm. Lần này bài thi là tại chấp sự tự mình định. Độ khó như thế nào, nghĩ đến tại chấp sự rõ ràng nhất. "Ân, như thế không giả, lần này bài thì, dường như rất nhỏ khả năng lấy được mắt điểm." Tóc trắng xóa tại chấp sự, chỉ địa hưu thanh đạo. "Kẻ này có thể lấy được mắt điểm, muốn nói không phải sớm có người mật báo cho đáp án, ta là quả quyết không tin." Hoàng Thiên Hổ chém đinh chắn sắt mà nói, "Cho nên, ta đề nghị lập tức hủy bỏ nó khảo hạch tư cách." Tại chấp sự ngược lại là không có gì, "Này mắt điểm, thật là hiểm nghi trùng điệp." Bất quá nhạc tử phong nghe vậy, lông mày nhăn lại, "Tô Dạ, ngươi nói gian lận học viên là ai?" "Chính là hắn." Hoàng Thiên Hổ chỉ hướng Tô Dạ. Nhạc đại sư Tô Dạ chắp tay nói, "Không phải là đen trắng, ta nghĩ ngài hẳn là có thể định đoạt." Người khác không rõ ràng, Nhạc Tử Phong sao lại không rõ ràng Tô Dạ tài hoa? Hắn ngữ khí lạnh leo cứng rắn, "Hoàng đại sư, đem bài thi lấy ra, ta xem một chút đi." Hoàng Thiên Hổ trong lòng dừng lại, từ là có chút chỗ dạ. Bất quá nghĩ lại, cái này bài thi Nhạc Tử Phong lại chưa có xem, cho nó lại như thế nào, nghĩ đến đối phương xem xét, từ sẽ cảm thấy Tô Dạ gian lợn. Nhạc Tử Phong tay cầm này bài thi nhìn kỹ, thần sắc càng thêm chí lạnh, "Cái này bài thi có chút ít vấn đề, trả lời cũng là hoàn mỹ vô khuyết, không, có cứng nhắc, nên là Lâm thời đáp lại." Hoàng học hạ Hoàng đại sư, ngươi là làm thế nào nhìn ra được ra lần? Hoàng Thiên Hổ thân thể ngốc trệ, không cách nào đáp lại, cái này. Nhạc Tử Phong vung tay áo, "Những này trước không nói, tại chấp sự, chúng ta trời bác học viện vào nội môn bài thi, không khỏi quá khó một chút đi. Phần này bài thi, chỉ sợ cũng liền Tô giả tiểu hữu có thể trả lời đi lên. Những người khác, sao có thể lấy được thành tích? Ngươi tự mình ra đề mục, cứ như vậy ra." Nghe được Nhạc Tử Phong chất vấn, tại chấp sự không dám xem nhẹ, thân phận đối phương, hắn nhưng là cực kỳ rõ ràng. Hắn sau khi nghi hoặc, vội vàng nắm lấy bài thi nhìn một cái. Hoàng Thiên Hổ đã mồ hôi lạnh ứa ra không dám lên tiếng. Cái này bài thi có vấn đề." Tại chấp sự mặt không biểu tình đạo, "Ngươi cũng cho rằng Tô Dạ gian lận rồi." Nhạc Tử Phong cảm thấy không vui. "Tô giả thực học, hắn là gặp qua." Nhạc cung phụng ngài đừng hiểu lầm, ta nói là, cái này bài thi có vấn đề. Bởi vì, ta ra để, thiết bài thi, cũng không phải là chương này. Chương này là bị người đổi qua, độ khó so trước đó cao gấp 10 có thừa." Tại chấp sự nghiêm túc nói, "Toàn chương nguyên tính, độ khó so bình thường bài thi cao gấp 10. Cứ như vậy, Tô Dạ còn lấy được mắt điểm. Nói đùa cái gì?" Hoàng Kiến Hổ Việc này ngươi giải thích như thế nào? Tại chấp sự thanh sắc câu lệ. Hoàng Thiên Hổ giả bộ một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng, cái này không phải là bài thi cất đặt lúc, bị người làm sai rồi. Nhạc Tử Phong sắc mặt khó xử, tại chấp sự, nhất định phải nghiêm tra tới cùng. Bằng không mà nói, một cái tương lai học sĩ, liền trực tiếp làm tệ kết quả, bị xử lý. Chuyện này, ta rất tức giận. Tại chấp sự toàn thân một đấu, nhất định, nhất định nghiêm tra tới cùng. Hoàng Thiên Hổ trong lòng đã hoảng đầu đầy mồ hôi, nhưng trên mặt chỉ có thể chứa không chút nào biết, không dám lộ ra nửa điểm sơ hở. Nhạc Tử Phong lại nhìn về phía Tô Dạ, hòa cười nói: Tô Dạ tiểu hữu, ngươi chỉ học biết nhặt mỡ quả thực thượng tức. Ngươi như nguyện ý, lần khảo hạch này kết thúc, ta tiến về sở thành pháp sư cùng lúc, liền tiện thể ngươi một chuyến. Lấy học thức của ngươi, khảo hạch học sĩ, ứng khi không thành vấn đề. Học sĩ hai chữ, để một đám học viên, cho dù là làm đạo sư hoàng tiên hổ, cùng tại chớp sự, đều cảm giác rung động sâu sắc. Nhạc Tử Phong cho loại này tán thành, cũng không phải đùa giỡn một chút. Một khi có được học sĩ thân phận, địa vị đều đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Cái thân phận này, giống như quý tộc giấy thông hành, hưởng thụ đủ loại ưu đẳng đãi ngộ đặc biệt. Không có một cái thế lực không tôn kính học sĩ thân phận cao thủ, bởi vì một khi bọn hắn trở thành pháp sĩ, sẽ vì cái thế lực này mang đến vô cùng vô tận lợi ích. Nhưng Tô Dạ lại là cười nói, vạn bối đa tạ nhạc hảo ý của đại sư, nhưng bây giờ, vạn bối càng muốn đem hơn tinh lực đặt ở sát hại tới, chuyện sau đó, về sau rồi nói sau. Hắn chỉ có thể như thế từ chối quá khứ. bởi vì, hắn hiện tại toàn thân tâm đầu nhập sáng tác võ kỹ bên trong, pháp sĩ thân phận đều gần ngay trước mắt. Học sĩ thân phận, hắn thật đúng là không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú. Nhạc Tử Phong cũng không tốt để Tô giả nhất tâm đa dụng, chấp tay nói, "Cũng tốt, có cơ hội, người ta tại cùng nhau nghiên cứu thảo luận võ học." Nói xong về sau, Nhạc Tử Phong mới hộ tống tại chấp sự rời đi. Hoàng Tiên hổ nghiến răng nghiến lợi, không cách nào tưởng tượng, Nhạc Tử Phong đến cùng vì sao, như vậy để ý Tô giả. Một trận khảo hạch, như vậy kết thúc. Tô giả thành tích gây nên một trận sóng to gió lớn. Khảo hạch kết thúc, đông đảo học viên lần lượt rời sân. Tô giả cũng giống như thế, rời sân về sau, rất nhanh, hắn liền tại trong đám người, tìm được duyên dáng yêu kiều, vui vẻ ra mặt lâm ngậu. Nó trên mặt vút cười, cùng Diệp Vũ Liên tướng đứng cùng một chỗ. Thiếu chủ, Diệp ưu Liên đối mặt Tô Dạ, cung kính nói: "Tô Dạ hiện hoàn nói, khảo hạch thành tích như thế nào?" Hạ nhất, Diệp Vũ Liên nói: "Tô Dạ cũng không ngoài ý muốn." Diệp ưu Liên nhưng mà năm đó địa cầu 3 năm liên quan nhân vật, có thể lấy được thành tích như vậy, rất bình thường. Đối với Tô Dạ cùng Diệp ưu Liên quan hệ, Lâm Ngột một mực rất kỳ quái, không biết Diệp Vũ Liên tại sao lại gọi Tô Dạ vì thiếu chủ. Chỉ là Diệp Vũ Liên một mực không nhắc lên, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. "Tô Dạ, ngươi lần khảo hạch này thành tích như thế nào?" Lâm Ngậu mặt giãn ra cười nói: "Mắt điểm trừ sao?" Tô Dạ nhếch mép. Lâm Ngọc Ngưng mặt xinh đẹp phản trách, "Tô dạng, ngươi cũng đừng loạn nói đùa. Ngươi cảm thấy Lao sư sẽ tin sao? Liền không nói Lao sư, ngươi cảm thấy Yêu Liên nương sẽ tin sao?" Diệp Yêu Liên cẩn thận tỉ mỉ, ra tin tưởng. Lâm Ngọc thân thể khẽ giận mình, tức giận, "Hai người các người a, tô dạng. Lao sư nên dạy qua người, muốn một bước một cái dấu chân đi, mắt điểm độ khó, Lao sư vẫn là rõ ràng." Tô Dạ bật cười lớn, Lao sư như không tin, đợi đến bảng danh sách công bố lúc, hết thể liền tất cả đều rõ ràng." Hắn lý giải, dù sao đổi hay, đều sẽ có kinh ngạc. Bất quá Bảng danh sách công bố cũng sẽ không tốn hao quá lâu thời gian. Rất nhanh, ba người liền nghe tới phía trước ống thanh âm ồn ào. Cùng nhau nhìn lại, phát hiện chính là yết bảng thời điểm đến. Một tòa bia đá, phía trên tre kín một tầng vải vàng, từ một nội viện đạo sư vung tay háo ở giữa, đem cái này vải vàng chậm chạp để lộ. Rất nhiều học viên vô cùng chờ mong cái này bảng danh sách thứ tự công bố, kết quả như thế nào. Dù sao, chỉ có 10 hàng đầu mới xem như chân chính trên ý nghĩa hoặc cách. Các ngươi nói, lần này thi viết, ai có thể lấy được thứ nhất? Theo ta thấy, tất nhiên là Hạo nhân sư huynh không thể nghi ngờ. Ta cùng Hạo Nhân là cùng phòng khảo thí, Hạo Nhân sư huynh thi viết lấy được hạng nhất thành tích. Cái này nếu không phải thứ nhất, kia mới kỳ quái. Hạo Nhân sư huynh lần này thế nhưng là chạy nội viện thi đấu thứ nhất đi, cả người thực lực đã đạt tới mở linh cảnh để thất trọng. Không ít người vì đó nghị luận, ánh mắt tập trung ở cách đó không xa, một thân mặc bạch y, sạch sẽ đến không nhốn bụi trần thanh niên nam tự trên thân. Tô giả Hiếu kỳ nhìn lại, đối với cái này Hạo Nhân sư huynh, hắn có nghe thấy. Đối phương tên gọi Tiêu Hạo Nhưng. Tiêu Hạo Nhưng hình như có phát giác, cũng nhìn hắn một cái. Chỉ là hai mắt đối mặt phía dưới. Tiêu Hạo nhưng trong hai mắt, tất cả đều là cư cao lâm hạ khí miệt. Thần sắc của hắn hiện ra mấy phần khí miệt. Tô dạng, vô danh tiểu tốt. Cùng lúc đó, bảng danh sách rốt cục tại vải vàng xốc lên về sau, công bố tại mỗi người trong tầm mắt. Kia thứ nhất điêu khắc hai cái chữ to, cứ như vậy hiện ra ở mỗi một cái trong tầm mắt. Thứ nhất, Tô dạng. Quy một chương 20, chương 20, thần ngưng đến thăm. Tô dạng. hai cái chữ to, sáng loáng ánh vào tầm mắt mọi người. Thoáng chốc xuôn xao, nghị luận lộn xộn lên. Thứ hai, Diệp Ưu Liên. Thứ ba, Tiêu Hạo nhưng. Bảng danh sách công bố thời điểm Toàn trường đều lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh cùng yên lặng bên trong. Lúc trước bị rất nhiều người nghị luận ầm ĩ, trực chỉ thứ nhất tiêu hao nhưng, thậm chí còn không phải thứ hai. Cái này tại cũng định triển lộ ra có một không 102 toàn trường chi thần hái tiêu hao nhưng, sắc mặt khó xử đến cực hạn. Thứ nhất, Tô Dạ. Rất nhiều học viên đồng dạng không thể nào tiếp thu được sự thật này, bị người nói chuyện say xưa thứ nhất bảo tọa, đúng là bị Tô Dạ cái này thất không biết tên hát mã cho lấy đi rồi. Lâm Mộng càng là môi đỏ mở ra, tròn trịa, vô cùng đáng yêu. "Lão nhìn, ta không có lựa gạt ngươi chứ." Tô Dạ sờ sờ cái mũi, Tiếu Dung Hiền Hòa. Vô ý thức hô lên lão sư hai chữ, Lâm Ngộng hoảng sợ nói, "Tô Dạ, ngươi quá làm cho lão sư kinh ngạc." Nàng từ không nghĩ tới Tô Dạ có thể lấy được thứ nhất ưu dị thành thích. "Lão sư, hẳn không có quên cùng ước định của ta đi." Tô Dạ cười ha hà nói. Lâm Ngộng giờ phút này mừng rỡ tại mặt, mỉm cười cười nói, "Tất nhiên là chưa quên, Tô Dạ, ngươi thật là làm cho lão sư lau mắt mà nhìn đâu. Nếu như ngươi cùng Ưu Liên có thể tiến nhập nội viện, lão sư tâm sự cũng liền một cọc Tới lúc đó, ngươi muốn cái gì, lão sư đều sẽ đáp ứng ngươi. Lâm Ngộng vẫn chưa suy nghĩ nhiều, nàng mà nói, "Tô Dạ yêu cầu, chỉ là đơn thuần yêu cầu." Nhưng nàng nhưng lại không biết, Tô Dạ bình thường là rất đơn thuần, duy chỉ có lần này, hắn nghĩ ngoại lệ một lần. Hôm nay thì viết như vậy kết thúc. Bất quá Tô Dạ vẫn chưa lời biếng, bởi vì ngày mai tổng hợp thi đấu, phương mới thật sự là quyết định tiến nhập nội viện nơi mấu chốt. Hắn sau khi trở về, cùng Diệp Ưu Liên toàn lực chuẩn bị. Ngày thứ hai, rất nhanh tới tới. Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên cùng một chỗ, đi tới tổng hợp thi đấu thí luyện địa trường, dấu Liêu núi. Dấu Liêu núi có một mảng lớn diễn võ trường, là vì trời Bắc Học viện chuyên môn, bây giờ trên diễn võ trường, ngoại viện học viên lần lượt đến đây, không khỏi là cùng cung kính kính đứng, không dám lên tiếng. Bởi vì nơi đây, thình lình tụ tập không ít trời bác học viện đại nhân vật. Nội viện tinh nhuệ học viên, cùng trưởng lao chấp sự, không ít Tô giả quen thuộc người, đều ở trong đó. Thì như nói, Hoàng Kiến Hổ cùng Đường Mạc Ly, trừ cái đó ra, hàng năm lần này ngoại viện tổng hợp thi đấu, đều sẽ do trời bác học viện viện trường, Mộ Dung Nam tự mình chủ trì. Mộ Dung Nam, là một cái lớn tuổi tăng thương lão giả dâu bạc trắng. Nó làm viện trường, chính là toàn bộ trời bác học viện tối cao chấp trưởng giả, dưới trướng một tất cả trưởng lão chấp sự, không khỏi là đối nó no khum cung cung kính kính. Mà giờ khắc này, Mộ Dung Nam lại là một mặt buổi tiếu đối nó bên cạnh một vị cô gái trẻ tuổi, thậm chí đem nó đẩy lên chủ tọa phía trên, trong tươi cười, kia định bợ hương vị lại không qua rõ ràng. Rất nhiều học viên đều rất là tò mò, nữ tử này là ai, lại có thể làm cho viện trưởng đều tự mình như thế. Tô Dạ cùng là như thế, xem xét phía dưới, hắn không khỏi đồng tử thu. Bởi vì nàng này, thình lình chính là trước đó không lâu trước, hắn cứu qua một mạng tần ngưng. Nữ nhân này làm sao đến nơi đây, nàng đoán được ta là trời bác học viện người. Tô Dạ đột nhiên một cái dừng mình. Trong lòng đã là ẩn ẩn hoảng loạn lên. Hắn cẩn thận từng từng tí quan sát. Tần Ngưng không yên lòng, câu có câu không đáp lại Mộ Dung Nam, một đôi mắt đẹp bốn phía quan sát. Tần Ngưng cung chủ, ngài có thể giá lâm chúng ta trời bác học viện, thực đang bảo chúng ta trời bác học viện đồng tất sinh huy a. Bất quá, học viện chúng ta những này nội môn học viên, càng thêm ưu dị. Những này ngoại viện học viên, đều là dáng lùn bên trong trọn người cao, lại là khó tìm mấy cái ưu dị học viện. Mộ Dung Nam hiến cười quyến rũ nói, Tần Ngưng đến, để trong lòng của hắn rất là rung động, thậm chí ra mặt tự mình tiếc đãi. Thân phận của đối phương, hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng. Lấy thân phận của đối phương, dáng lâm trời Bắc học viện. Không. Chuẩn xác mà nói, Giáng Lâm Cựu giang trấn loại địa phương nhỏ này đều là một kỳ tích. Tân Ngưng vừa đến đây, liền cho thấy đối ngoại viện đệ tử mười phần hứng thú, thậm chí muốn trước tới nơi đây, tự mình quan sát ngoại viện học viên so tài khảo hạch. Cái này khiến trong lòng của hắn coi là Tân Ngưng muốn thu đệ tử, đem nội viện tinh nhuệ học viên toàn bộ triệu tập đến cái này trên diễn võ trường, lấy cung cấp Tân Ngưng quan duyệt. Kết quả, Tân Ngưng một chút không nhìn, lực chú ý vẫn như cũ đặt ở những này ngoại viện học viên bên trên. Mộ Dung Việt chủ, ta như thế nào làm? Tựa hồ còn chưa tới phiên ngươi đến xem bảo, đúng không? Tân Ngưng nâng hai gò má, lệch cái đầu, đáng yêu mà mặt không biểu tình nào là, lạ. Mộ Dung Nam tâm bên trong một cái lượm bộ, vội vàng cười làm lạnh không dám luôn ngữ. Tần Ngưng ngu ngu lông mày, lạnh lùng nói, "Ta hiện tại chỉ đối với mấy cái này ngoại viện tiểu gia hỏa cảm thấy hứng thú. Rốt cuộc muốn làm gì, suy nghĩ gì, ngươi còn không có quyền hỏi đến." Nên nói lúc, ta tự sẽ nói. Mộ Dung Nam nghe vậy, vội vàng xưng là. Thần Ngưng trong lòng suy nghĩ, hồi tưởng lại ngày đó mờ màn. Cái bóng lưng kia, nàng cả một đời cũng không thể quên. Nàng hôm nay tới đây, liền chính là tìm kiếm tại nó. Nó ngày đó thủ pháp cao siêu, càng làm cho nàng ký ức vẫn còn mới mẻ. Như vậy chỉ pháp thậm chí là để nàng thật lâu chưa có thể chữa trị công pháp thiếu hụt, đều ẩn ẩn có khôi phục dấu hiệu. Nếu như nhiều đến mấy lần, nàng tin tưởng khỏi hẳn, cũng không phải là không thể nào. Người này, vì sao mang theo trời bắc ngoài học viện viện học viện lại bài? Đối phương rất trẻ trung. Nó đến cùng là thần thánh phương nào, bộ dạng dài ngắn thế nào, lại người ở chỗ nào. Tô giả hiện tại không xác định Tần Ngưng có phải là hay không đến tìm hắn, nhưng để hắn nhẹ nhàng thở ra chính là, Tần Ngưng một đôi mắt vẫn chưa nhận ra thân phận của hắn. Giờ phút này, Mộ Nam chậm rãi đứng dậy, nói ra, tổng hợp luyện, liền chính là cả tòa sơn lâm, trong núi rừng sẽ có đại lượng huyết vụ cỏ quy định vị nửa ngày, ai có thể lấy được hết vụ cỏ càng nhiều, lần này thí luyện, ai lấy được điểm số cũng liền càng nhiều. Mộ Dung Nam đơn giản mấy câu, liền đem quy củ lời nhắn nhủ rõ ràng. Tân Ngưng như thế cảm thấy hứng thú, hắn tất nhiên là không dám lười biếng. "Tốt, quy củ, các người đều nên cao mình rõ ràng. Bắt đầu đi." Tại chấp sự quá lớn, một đám ngoại viện học viên không dám chần chờ, cấp tốc đứng dậy, nhảy vào trong núi rừng. Tân Ngưng một đôi mắt đẹp, phản phất tìm kiếm bảo vật, không dung tha bất kỳ một cái nào manh mối. Bóng lưng, tương tự bóng lưng. Giờ phút này, tiến nhập trong núi rừng, Tô Dạ cùng Diệp Ưu liên dự định nhanh chóng hạ thủ, bất quá làm sao, vừa lên núi lâm, liền gặp một đội ngũ học viên. Đội ngũ này học viên, lại là lấy Tiêu Hạo nhưng cầm đầu, dẫn một đám dưới trướng tùy tùng. "Tiêu đại ca, là Tô Dạ." Một học viên nói. Tiêu Hạo nhưng lãnh đạm nhìn thoáng qua Tô Dạ, chỉ tới con mắt nhìn xem Diệp Ưu liên lúc, mới hiện lên một vòng kinh diễm. "Chậc, Tiêu Hạo nhưng khinh thường khinh miệt nói, không đáng giá nhắc tới đối thủ, đơn giản chính là thi viết lúc, vận khí tốt chút thôi, không cần thiết quá nhiều chú ý so ra, đem ta nói tới những người kia chầm chậm tốt, hết thảy đã đủ." Ngày đó bị Tô Dạ lấy đi thứ nhất, hắn một mực canh cánh trong lòng bất quá trong mắt hắn, Tô Dạ chỉ là một cái thi viết thành tích hơi tốt một chút nhân vật. Chân chính quyết định thành tích thuộc về vẫn là tổng hợp thí luyện. Thực lực, phương mới chính thức trên ý nghĩa. Chí cao vô thượng, Quy 1 chương 21, thay đổi chủ ý trước. Chương 21, thay đổi chủ ý trước. Tiêu đại ca, còn là theo chân ngài đáng tin cậy. Đợi chút nữa chúng ta liền đi kia Tam đại linh thú một trong cổ diều hâu hạ thủ, cổ diều hâu rất là ưa thích đi ngủ, tại nó thủ hạ trộm kia hết vụ cỏ, nghĩ đến lại dễ dàng bất quá. Các ngươi muốn nghe từ mệnh lệnh của ta. Tam đại linh thú, một khi có gió thổi qua lay đều có thể bị bừng tỉnh. Lấy thực lực của chúng ta Nhưng không đủ để cùng nó chống lại Nói xong về sau, tiêu hạo nhưng xoay người rời đi Tô giả nhẹ nhàng cười một tiếng Hắn thật đúng là bị người xem thường nữa nha Thực lực chứng minh, không phải ngoài miệng nói một chút Mà là hành động Hắn không có thời gian cùng tiêu hạo nhưng so đo Này phiến sơn lâm tổng hợp thí luyện, uy củ hắn đã sớm rõ ràng Nghĩ muốn lấy được huyết vụ cỏ, đơn độc đi sưu tập Là chậm nhất Toàn bộ sơn lâm, có ba đầu linh thú Cái này ba đầu linh thú chung quanh, là huyết vụ cỏ Muốn tại huyết vụ cỏ về số lượng trổ hết tài năng, tiến đến cái này ba đầu linh thú phụ cận đánh cược một lần, là lựa chọn thích hợp nhất. Ba đầu linh thú, không một dễ chơi. Mỗi một đầu đều là đạt tới mở linh cảnh đệ cửu trọng thực lực. Cầu phú quý trong nguy hiểm, rất nhiều người định dùng trộm phương thức, tiếp cận ba đầu mạnh nhất linh thú, lấy lấy được số lượng càng nhiều hết vụ cỏ. Tô giả cùng Diệp Ưu Liên, mục tiêu đồng dạng là ba đầu linh thú bên trong một đầu, hóa sân viên. Một đi ngang qua đi, Tô Dạ nhìn thấy các nơi chiến đấu, một viên huyết vụ cỏ đều cực kỳ có khả năng dẫn tới một trận huyết chiến. Tô Dạ hết thệ không nhìn, thẳng đến mục tiêu. Cuối cùng Hàn đi tới Sơn Lâm vách núi. Hóa Sơn Viên. Một đầu to lớn có một trượng lớn nhỏ viên hầu, xếp bằng ở gió lạnh bên bờ vực, cái mông bên cạnh che kín huyết vụ này cỏ. Còn chưa động thủ, xuất hiện sàn sạt gió thổi cỏ lay. Tô giả bất động thanh sắc, hai người các người, cùng một đường, có thể hiện thân đi. Tô Dạ, ngươi còn đây là gan to bằng trời, chỉ là hai người. Dám tới đây trộm hết vụ cỏ. Hai đạo niệm mai âm thanh đàm vang lên, chính là Tô Dạ quen thuộc kiến truy phong cùng Hàn Nhân Tiệt. Nhìn thấy hai người này, Tô cười lạnh, lại là Đường Mạc Ly chỉ huy các ngươi đến sao? Ha, ha xem ra hai người các ngươi là quên lần trước vết sẹo. Tiến Truy Phong cùng Hàn Nhân Kiệt ngay đây, ánh mắt bên trong không gọi là hiện lên một kia vẻ sợ hãi, nhưng rất nhanh, Tiến Truy Phong liền hận đến nghiến răng nghiến lợi, "Tô Dạ, chúng ta là đấu không lại ngươi. Bất quá chúng ta đều có thể không cùng ngươi chính diện giao thủ, chúng ta chỉ cần kéo dài đầy đủ thời gian, để ngươi không cách nào lấy được hết vụ này có, Đủ để." "Tô Dạ ngay đây, cười nhạo nói, có ý tứ, các ngươi thả lấy mình cũng không đi vào viện, cũng muốn đến tìm ta gây phiền phức." Hàn Nhân Kiệt hung tợn nói, "Tô Dạ, chúng ta tiến viện sự tình, tự có đường mạc ly cho chúng ta làm." "Về ngươi, hắc hắc, ngươi cái này con quốc" còn muốn cá chép hóa rồng tiến nhập nội viện. Ngoan ngoãn bên ngoài viện khi một đầu phế cho đi. Tô Dạ nghe đây, khinh thường cười một tiếng, kéo dài thời gian của ta. Các ngươi cũng đánh giá quá cao mình. Nó lưu loát quanh người, thậm chí không có nhìn nhiều hai người một chút. Chợt, Diệp Vũ Liên ngăn ở Tô Dạ phải qua trên đường. Haha, ha, Tô Dạ, ngươi cũng quá tử hơi bị lớn đi. Để Diệp Vũ Liên đối trả cho chúng ta. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tới tìm ngươi phiền phức sẽ không có chút nào chuẩn bị ạ? Tiễn truy phong gương mặt dữ tợn, một thanh tán gia kinh người linh lực trường xuất hiện tại nó tay. Diệp Yêu Liên nhìn xem cái này thanh trường đao Đôi mắt đi tĩnh, hào không dao động, Linh Kỳ A. Đường Mạc Ly vì đối phó thiếu chủ, thật đúng là nhọc lòng. Bất quá đáng tiếc, các ngươi coi là chỉ có các ngươi gọi ạ. Cổ tay nàng nhẹ nhàng lật một cái, một thanh tử sắc linh khí chi kiếm đồng dạng hiện ra tại nó trong tay thon. Người cũng có linh khí. Yến Truy Phong bỗng nhiên tắt sắc. Tô giả gánh vác lấy tay, bình tĩnh đi tới Hóa Sơn Viên trước. Trộn. Cái này Hóa Sơn Viên nhạy bén vô cùng, trộm nhưng không dễ dàng như vậy. Tô Dạ cũng không nghĩ như thế phiền phức. Rõng. Hóa Sơn Viên đã thấy Tô Dạ, đứng dậy lập ngực, dừng cây rung động, hiện ra man lực. Nó không nói lời gì, một quyền chấp mắt hướng phía Tô Dạ đập xuống. Linh thú tại mở linh cánh lúc sẽ thể hiện ra mạnh hơn nhân loại rất nhiều ma lực. Mở linh đệ cửu trọng linh thú, danh bất hư chuyển. Tô Dạ nhẹ nhàng nói nhỏ, đối mặt một quyền này, hắn cấp tốc thể hiện ra ngự hỏa quyết. Quanh thân, quý ngọn lửa màu xanh lam hiện ra, hóa làm một đạo bức tường, ngăn cản được Hóa Sơn Viên một kích. Chợt, từ đó rút ra ra một đoạn, nhắm chuẩn Hóa Sơn Viên cánh tay, vèo bay đi. Nga ngao. Hóa Sơn Viên bị Tô Dạ dùng quyết một kích đánh trúng, đau răng mắt, bất quá lại rất nhanh khôi phục lại. Đau lớn hóa thành phẫn nộ, Tương quyền có thể xưng cuồng ngoành loạn tác hướng phía Tô Dạ đập xuống. Tô giả thấy thế, hơi hít mắt lại, trầm thấp nói, phổ thông ngự hỏa quyết, giải quyết không được cái này hóa sơn viên. Xem ra, chỉ có thể dùng ta căn cứ cái này ngự hỏa quyết đăng phong tạo cực tự sáng tạo võ kỹ. Mai hoa tam động. Đây chính là hắn tự sáng tạo võ kỹ danh tự. Hắn năm ngón tay một nắm. Điều khiển phía dưới, ba đạo hỏa diễm, giống như hoa mai, tại trong không khí lộng lấy múa. Ba đạo hỏa diễm những nơi đi qua, đạo đạo ánh, bắt giữ không rõ, vị Tô đùa bỡn lô hỏa thuần thành, bay múa phía dưới, nhìn kia hóa sơn viên đầu góc trắng Đột nhiên, ba cái hỏa diễm lấy lôi đỉnh tốc độ độ, trực tiếp xuyên qua Hóa Sơn Viên hai mắt. Phụp phốc, phù phốc, phốc, phốc. Ba đóa mẫu lam hoa mai chi hỏa, tại chỗ xuyên qua Hóa Sơn Viên con mắt, đánh chết tại chỗ. Cũng tạm được, cái này mai hoa tam lộng không có khiến ta thất vọng. Lại làm một chút bổ sung, này võ kỹ, liền liền có thể xem như hoàn thiện. Tô giả đối này tự sáng tạo võ kỹ hiện ra, coi như hài lòng. Hóa Sơn Viên vừa chết, tiếp xuống chính là sưu tập hết cỏ. Không có này linh thú uy hiếp, phù cần huyết vũ cỏ, toàn bộ bị Tô Dạ bỏ vào trong túi. Nói đến, Diệp Vũ Liên nên đã đem hai người kia giải quyết mới đúng. Tô Dạ Long mày nheo lại, phát giác được mấy phần không giống bình thường. Hiện tại vẫn không có động tính. Tô giả sau khi nghi hoặc, phóng ra bước chân, quay người trở về. Diệp Vũ Liên, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? Lúc này, Liên Đối Hàn Nhân Kiệt cùng Yến Truy Phong hai người, chặn vẹn 6 tên ngoại viện học viên, đem Diệp Vũ Liên vây công lại với nhau. Tô giả lúc này mới giận mình. Hàn Nhân Kiệt cùng Yến Truy Phong, lấy Diệp Vũ Liên năng lực giải quyết, không cần tốn nhiều sức. Nhưng bây giờ, nhưng lại xuất hiện bốn cái tiếp viện. Diệp Vũ Liên đau khổ chèo chống lâu như vậy, đã tình trạng kiệt sức. Bây giờ nó chỉ dựa vào ý chí tại kiên trì. Không Nàng còn phải kiên trì. Nàng là tại vì Tô Dạ mà chiến. Nhưng mà, nó thân thể đã mang theo chỗ chỗ vết thương, máu tươi chảy ngang, hoàn toàn đạt tới cực hạn. Lúc lay lắc lư, đã muốn mới ngạ xuống đất. Nhưng lúc này, Tô giả đột nhiên xuất hiện, tại Diệp Vũ Liên trước khi té xuống đất, ôm vào trong ngực. Thiếu chủ." Diệp Vũ Liên môi đỏ khẽ nhếch, nhìn thấy Tô Dạ lúc, rốt cục kiên lòng. Nhìn xem Diệp Vũ Liên mang có thương thế bộ dáng, Tô Dạ hai mắt hiện lên một tia sát ý. Nếu như hắn không xuất hiện, Diệp Vũ Liên chỉ sợ còn sẽ kiên trì như vậy số giới. "Tô Dạ, ngươi cục ra Tiễn Truy Phong bình tĩnh vừa nói nói, Tô Dạ ngẩng đầu, một đôi mắt lánh được xương lạnh, cho các ngươi thời gian ba hơi thở, tại ta thay đổi chủ ý trước, Quy một chương 22, duy một thân nhân. Chương 22, duy một thân nhân. Diệp ưu Liên hiện tại tình trạng này, hắn không có thời gian để ý tới mấy người, chứa khỏi cái trước, mới làm mấu chốt. Bất quá, Tiễn Truy Phong hiển nhiên đem cảnh cáo của hắn, xem như gió thoảng bên hai. Tô Dạ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôm nay, ngươi liền oan oan lưu tại nơi này, muốn đi vào nội viện, bớt làm nằm mơ ba ngày. Tiễn Truy Phong tiêu điên cuồng mà tùy ý. Bọn hắn sáu người đội hình, có thể đánh tan Diệp Yêu Liên, cũng tương tự không sợ Tô Dạ. Tô giả mắt như nhu thủy, nói với Diệp Yêu Liên, trước ở một bên ủy khuất một lát, tiếp xuống, liền giao cho ta đi. Diệp Yêu Liên tái nhợt khuôn mặt suy yếu, nàng cố nén đau đớn, gian nan đứng dậy, đổ vào một bên trên hòn đá. Tô Dạ quanh thân bốc cháy lên ngọn lửa màu xanh lam. Ba đạo hoa mai chi hỏa, tại nó thân thể quanh thân bảy biển ra tới. Lên. Yến truy phong thanh sắc câu lệ. Hắn biết, đối phó Tô giả, không thể lực lượng một người, nhất định phải tất cả mọi người xuất thủ. Sáu người chớp mắt xuất thủ. Nhưng sau một khắc, lại là một đạo bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Tay của ta, cầm đầu phía trước nhất ngoại viện học viên, một cánh tay hoàn toàn bị kia ngọn lửa màu xanh lam bao phủ, thiếu đốt phía dưới, cơ hồ phế bỏ. "Trật, Tô giả mai hoa tam lộng những nơi đi qua." Xìu xiu xiu, một đám lửa đập trúng một người, còn như quỷ mị, giống như ưu Linh, không cách nào ngăn cản. Những này ngoại viện học viên, lớn đều chẳng qua mở linh cảnh đệ tứ trọng đệ ngũ trọng thực lực, mà hắn Tô giả, mở linh cảnh đệ bát trọng. Cộng thêm thần thể tư chất, cùng mai hoa tam loại này tự sáng tạo võ ký. đối phó 6 người này, lại có thể đáng là gì? Những người này đánh giá cao mình, cũng đánh giá thấp hắn Tô Dạ. Thực lực, hắn sẽ khiến cái này người biết, cái gì gọi là nghiền ép một dạng thực lực. A a a. Tiếng đều thảm thiết không có ngừng. Ba cái bị Mai Hoa Tam Lộng đánh trúng học viên, ngã trên mặt đất đau đớn la lộn, muốn đem hỏa diễm dập tắt mà không thể. Tiễn Truy Phong mắt thấy đảo mắt tóe chốc, mình dựa vào tự hào nhân số, liền hoàn toàn không chịu nổi một kích bị Tô Dạ phá hủy. Trong lòng, rốt cục trở nên hoảng loạn lên. Tô Dạ, ngươi Truy Phong khẩn trương lắc một cái. Người cho rằng ta để ngươi lăn, là tại cùng các ngươi nói đùa sao? Tô vung tay lên, hung hăng nói: Ba đạo hỏa diễm, hóa thành vô số đạo tàn ảnh, hướng phía yến truy phong bà vai, đột nhiên oanh kích mà đi. Nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, yến truy phong cánh tay trái, mở mấy cái huyết động, phanh phanh phanh, phanh phía dưới, toàn thân run rẩy hai lần, hôn mê đi. Chỉ còn lại có cái cuối cùng Hàn Nhân Kiệt. Hàn Nhân Kiệt còn chưa lấy lại tinh thần. Lúc này, số đêm đã đi tới nó trước người, nắm lấy nó cổ, đem nó hung hăng dơ lên. Tô Dạ, không muốn, chúng ta nhưng là đồng học, chúng ta trước kia là đồng học a. Hàn Nhân Kiệt cầu khẩn hô. Đồng học? Tô Dạ châm chọc cười một tiếng. Hắn cho Hàn Nhân Kiệt hai lần cơ hội, nhưng đối phương nhưng tăng chân tức Tuần Thương Diệp Yêu Liên, nghĩ phế bỏ hắn Tô Dạ, khi đó nó nhưng từng niệm qua đồng học hai chữ. Phốc phốc. Tô Dạ cầm thanh lam vô cực lửa, một trường đánh vào hàn nhân kiệt trên thân thể. Phốc. Máu tươi bao tác, hàn nhân kiệt bay ngược ra mấy trượng. Tô Dạ biết, hắn giết người. 6 người, chết mấy cái, hắn không rõ ràng. Rời khỏi phẫn nộ, giết người là cảm giác gì? Hắn không có thời gian đi phân vị. Tô Dạ chỉ biết, mất đi là chuyện thống khổ nhất, mà vì để tránh cho mất đi, hắn cái gì đều có thể làm. Ta đến xem. Tô Dạ ngay lập tức đi tới Diệp Yêu Liên bên cạnh. Diệp Vũ Liên sắc mặt trắng bệnh, hiển thị do suy yếu. Tô Dạ nhìn qua phía dưới, phương mới thở phào nhẹ nhõm, không có gì đáng ngại. Tổn thương không nặng, nhưng cũng không nhẹ, đây cũng chính là hắn phẫn nộ nguyên nhân chỗ. Trên người hắn dự chữ có một chút dư thảo, là tổng hợp lớn so trước đó, lo trước khỏi họa dùng tiền mua. Hiện tại chính có đất dụng võ. Tô Dạ nhìn xem Diệp Vũ Liên, nhẹ nhàng tự dài, trong lòng suy nghĩ sâu xa. Nếu như khi đó, hắn chưa từng xuất hiện, Diệp Vũ Liên sẽ còn một mực tiếp tục đến sao? Đáp án là sẽ. Ánh mắt của đối phương bên trong không có lùi bước, không có nhu nhược. Đau đớn, chảy máu, thậm chí là tử vong đều không thể ngăn cản. Tô Dạ lúc này mới ý thức tới, Diệp Vũ Liên mặc dù không thích ngôn ngữ, nhưng chấp nhất, giống là một thanh không gây bất nào đao. Tại hắn kinh nghiệm xử lý phía dưới, Diệp Vũ Liên thương thế rất nhanh khôi phục lại. "Thiếu chủ." Diệp Vũ Liên hễ bài ý thức thanh tỉnh lại, nàng ngáy nay túi đầu xuống, "Thiếu chủ, là ta liên lui ngươi." Tô Dạ không có nhìn đối phương, mà là nhìn lên bầu trời minh nguyệt, ngữ khí trầm trọng, "Yêu Liên." Diệp Vũ Liên thân hình dừng lại. "Ngươi cũng đã biết, ngươi là trên thế giới này, giả thân nhân duy nhất." Tô Dạ âm lộ vẻ phá lệ yếu ớt, "Cái thế giới xa lạ này, hắn còn có bao nhiêu đồ vật?" Trải qua được rồi đi, về sau hảo hảo quý trọng sinh mệnh của mình. Dù là không tiếc hết thảy, dù là gặp phải ngăn trở cùng thống khổ, cũng phải thật tốt còn sống, coi như là vì ta." Tô giả trùng điểm nói. Diệp ưu liên thân thể khẽ run lên, nhìn xem Tô Dạ cặp tiếng nghiêm túc ánh mắt. Nàng biết, thế giới này, nàng đã không có người khác. Nửa ngày rất nhanh kết thúc. Tô giả cùng Diệp ưu liên đúng hạn trở về, lại về diễn võ trưởng thời điểm, nhân số đã thiếu một nửa. Tổng hợp thí luyện trong núi rừng, cho phép đánh nhau, khoan dung tử thương, uy tắc vô cùng tăng tốc. Hiển nhiên, có một bộ phận đều đổ vào trong núi rừng có thể bình yên từ đó ra, đều là tinh huệ. Đợi đến canh giờ không sai biệt lắm lúc, từ Hoàng Thiên Hồ đứng ra, uy nghiêm mà nói, "Các người, dựa theo trình tự, đem huyết vụ trên cỏ dao ra đi." Từng cái ngoại viện học viện lần lượt đứng ra đi. Trần Phong cười, một viên huyết vụ cỏ. Lục Dũng, ba cái huyết vụ cỏ. Lúc này, Tiêu Hạo nhưng 21 mai huyết vụ cỏ. một mảnh xuân sao. Rất nhiều người cũng vì đó kinh hãi, dù sao, 21 mai huyết vụ cỏ, số lượng đã lấy nghiền ép chi thế, siêu việt mỗi người. Liền ngay cả mộ nam đều luốt luốt trầm trâu, ngoại viện vẫn còn có chút hạt giống tốt chỉ có tần ngưng một người, yếu ớt ngồi trên ghế, kéo lấy quay hàm, tâm sự nặng nghề. Nàng không có khả năng quên cái bóng lưng kia. Ngày nhớ đêm mong, tất cả đều là cái bóng lưng kia. Tuy nói bị lấy đi linh giới, nhưng được người cứu tính mệnh. Một viên linh giới đưa cho đối phương cũng không có gì. Nàng kinh diễm là đối phương, giải khai nàng nhiều năm như vậy tại trên con đường tu luyện tổn thương bệnh. Cái này cao nhân, đến cùng là ai? Bóng lưng, vẫn là bóng lưng. Đến cùng ai bóng lưng, có thể cùng kia khiên mộng ký ức chi ảnh ăn nhau. Đồng thời, phía dưới thời gian cũng bởi vì tiêu hao nhưng mà biến phải nham trán. Bởi vì Tiêu Hạo nhưng thành tựu quá kinh diễm, dưới đây không ít người, tối cao cũng liền lấy được 78 mai số lượng huyết vụ cỏ. Càng nhiều, một cái đều không có. Cùng Tiêu Hạo nhưng so sánh, hình thành tươi sáng khác biệt. Mãi cho đến Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên. Diệp Yêu Liên cổ tay khẽ đảo, một viên lại một viên huyết vụ cỏ hiện ra tại Hoàng Thiên Hồ trước mặt. Hoàng Thiên Hồ xem xét phía dưới, đông dung kinh hãi, liên đối toàn trường, đều ẩn ẩn ngược lại hút miệng khí lạnh. Diệp Yêu Liên, 25 mai huyết vụ cỏ. Làm sao có thể? Nhiều như vậy? Diệp Yêu Liên siêu việt Tiêu Hạo nhưng. Tiêu hạo nhưng đồng dạng đồng tử co rụt lại, Hắn nhưng là tập kết nhiều người lực lượng, chỗ gần một nửa cổ diều hâu bên người huyết vụ cỏ, 10 đến 20 số lượng, nữ nhân này là như thế nào làm được? Tô Dạ, máu của ngươi xương mù cỏ đâu? Hoàng Thiên Hổ biểu lộ lại nhìn về phía Tô Dạ, bỗng nhiên nhếch miệng lên. Tô Dạ gánh vác lấy tay, đứng dậy. Cái này là của ta. Tô Dạ nói. Hoàng Thiên Hổ lúc đầu xem thường, bởi vì hắn có thể xác định Tô Dạ sẽ không lấy được quá nhiều huyết vụ cỏ. Dù sao, hắn nhưng là an bài không ít người, tiến đến kéo dài Tô Dạ thời gian. Thế nhưng là, đợi đến Tô Dạ kia một nắm lớn huyết vụ cỏ triển hiện ở trước mặt hắn lúc, Hắn ngay cả lời đều có chút nói không nên lời. Sao, sao lại thế? Hoàng Thiên Hổ rung động lời nói run rẩy. Số lượng này, Quy 1 chương 23, Tô Dạ, thực lực chân chính. Chương 23, Tô Dạ, thực lực chân chính. Hoàng đại sư, làm sao rồi? Không đến mức số không đi ra rồi hả? Tô giả ngữ khí giống như băng sương. Có quan hệ kia bốn cái đột nhiên xuất hiện, tiếp viện Hàn Nhân Kiệt cùng yến truy phong lợi, đến tụt cùng là xuất từ ai chi thủ, hắn hơi động não, liền có thể nghĩ ra đến. Hoàng Thiên Hổ nắm chắc quả ấm, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "4". 482. Bốn chữ từ nó trong miệng thốt ra, là như vậy gian nan. Cái gì? Sao lại thế? Dạ này một con số sinh ra về sau, đạt được là quá nhiều người vô ý thức ý nghĩ như vậy. Tô giả cũng không nghĩ tới, còn có như vậy cao số lượng. Lúc ấy trở về vội vàng, tiện tay cùng Diệp Ưu Liên một làm phân phối, mình lưu chút. Bảo đảm hai người bọn họ nhưng tiến nội viện, liền không có để ở trong lòng. Mộ Dung Nam cũng là hít vào một hơi, lại còn có hất mã. Tiêu Hạo Nhưng, bọn hắn học viện một mực tại trong quan sát, về phần Tô Dạ, từ đầu đến cuối không có tiếng tâm gì a. 48 mai, hắn lại như thế nào làm được? Rất nhiều người, Nghĩ chi không thông. Hoàng đại sư, ta cảm thấy Tô Dạ trên thân có rất nhiều kỳ quặc. Đông đảo kinh hãi âm thanh bên trong, một người đột nhiên từ trong đám người đứng ra. Người này chính là Tiêu Hạo Nhưng. Tiêu Hạo Nhưng sắc mặt tâm trầm đã khóa chặt thứ nhất hắn, bị một người siêu việt thì thôi. Hiện nay, lại bị Tô Dạ nghiền ép tàn khốc như vậy, hắn không cách nào khôn dung. Phải biết, hắn mới đầu còn xem thường Tô Dạ, xem đối phương như không khí. Hoàng Thiên Hổ Phi thường vui lòng nhìn thấy hiện nay một màn, Tiêu Hạo Nhưng, kỳ quặc. Ý của ngươi là? Tiêu Hạo Nhưng hung tợn nói, cái này Tô Dạ, mọi người đều biết Trước đây không lâu báo danh, vẹn vẹn chỉ là mở linh cảnh đệ tứ trọng thực lực mà thôi. Không sai. Hoàng Thiên hổ lập tức phụ họa, nghĩ muốn lấy được nhiều máu như vậy xương mù cỏ, nhất định phải cùng tam đại linh thú chính diện va chạm. Biện pháp đơn giản nhất chính là cùng đồng bạn phối hợp, một dẫn một trộn. "Mọi người, ta nói không sai chứ?" Tiêu Hạo nhưng lại nói, "Không ít người nhao nhao gật đầu." Tiêu Hạo nhưng lạnh lùng nói, "Vô luận là dẫn, vẫn là trộn, đều nhất định phải cùng linh thú sinh ra chính diện ma sát." Có ai cảm thấy lấy chỉ là một cái mở linh cảnh tứ trọng thực lực ra hỏa, có thể làm được chút? Hắn đều làm không được, Tô Dạnh như thế nào làm được? Điều nói này, sắp thực có kỳ quạc. Mở linh cảnh đệ tứ trọng, như thế nào làm được? Sẽ không phải, dùng cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn đi. Hoàng tiên hổ càng nghe càng vui vẻ, "Tô giả, ngươi có lời nào có thể nói?" Tô giả bất đắc gì nói, "Tô ca, ta, ta ẩn tàng một chút thực lực. Kỳ thật ta chân thực cảnh giới đã đạt tới mở linh cảnh đệ lục trọng." Hắn không quá hy vọng bại lộ mình, tất cả thực lực. Hoàng đường. Tiêu Hạo nhưng hùng hổ giơ người, mở linh cảnh đệ lục liền có thể làm được đây hết thảy rồi. "Tô Dạ, ngươi muốn nói láo cũng sớm biên cao mình một điểm." Tô Dạ trầm nói ra, "Ta có một môn võ kỹ Tu luyện tới hóa cảnh, chẳng lẽ cũng phải cùng ngươi nói một chút không thành. Hóa cảnh võ kỹ. Mộ Dung Nam khẽ giật mình, đảo mắt một tuần hỏi thăm, việc này nhưng là thật. Một bên Mộc trưởng lão vội vàng nói, "Việc này là thật, cái này Tô Dạ học viên thật có một môn võ kỹ tu đến hóa cảnh chi cao." Mộ Dung Nam nghe đây, vuốt vuốt trong dâu, cảm thấy kinh hãi. Hoàng Thiên hổ mắt thấy hướng gió không đúng, lập tức con người đảo một vòng, hỏi, "Tiêu Hạo nhưng, ngươi cảm thấy là chuyện gì xảy ra?" Hóa cảnh võ kỹ. "Tô giả, cho rằng ta có tin hay không?" Hoàng đại sư, ta cảm thấy Tô Dạ nhất định dùng cái gì nhận không ra người thực lực tăng lên chi pháp, có thể trong ngắn hạn tăng cường thực lực. Cùng nó cụ thể cảnh giới không hợp, cùng chúng ta thi đấu quy cụ cũng đồng dạng không hợp. Tiêu Hạo nhưng thanh âm chấm thấp, đống nhiên quát, "Ta đề nghị, dùng Hóa Linh đan. Trước thanh trừ nó thể nội hết thể dược vật hiệu lực, lại dùng huyền linh cổ thạch khảo thí thực lực cảnh giới. Như thế, có thể bảo vệ vạn vô nhất thất." Hoàng Tiên hổ lập tức xoay người nói, "Viện trưởng, ta cũng cảm thấy đề nghị này không tệ. Tô Dạ kẻ này miệng đầy nói bậy, căn bản không có mấy câu có thể tin. Lợi dụng Hóa Linh đan hóa đi nó thể nội hết thảy đan dược chi lực, lại tiến hành huyền linh cụ thạch tiến hành kiểm trắc, không thể thích hợp hơn. Mộ Dung Nam trầm tư một chút, chư vị cảm thấy thế nào? Cái này, không ít trưởng lao đều không bỏ ra nổi ý kiến. Lúc này, trên đài lại có một người thông giọng nói, Tô Dạ thực lực, ta cũng cảm thấy kỳ quặc, kiểm trắc một chút, sắp thực phù hợp. Người nói chuyện chính là Đường Mạc Ly. Tô Dạ có được tuyệt mỹ tiên phú. Nàng tuyet không tin. Đường Mạc Ly thần thể tiên phú, không ít người biết được, nó mới mở miệng, cấp tốc không ít người đứng ra phụ họa. Lấy dùng cái này lấy lòng với nó, ta cũng cảm thấy Tô Dạ có vấn đề. Hoang Nguyên Kỳ cũng ở trong đó liệt kê. Mộ Dung Nam đồng dạng muốn nhìn một chút Tô Dạ thứ hắc mã này đến cùng có bao nhiêu cân lượng, cũng tốt. Vàng thật không sợ lửa, Hoàng đại sư, ta nghe nói ngươi vài ngày trước luyện chế một nhóm Hóa Linh đan, lại vừa vặn lấy ra đi. Hoàng Thiên Hồ nghe đây, xuất ra một viên Hóa Linh đan, ra lệnh, Tô dạng, ngoan ngoãn kiểm tra đi. Trong lòng của hắn thầm mắng, cái này Hóa Linh đan tiện nghi Tô Dạ, bất quá chỉ cần có thể đem Tô Dạ đánh về nguyên hình, đầy đủ. Tô Dạ không có ra lận, hắn không tin. Tô Dạ trên dưới xét một chút chất lượng Hóa Linh đan, chậc chậc hai lần, Hoàng đại sư, ngài xác định, cái này Hóa Linh đan, đến bao nhiêu bao nhiêu? Hóa linh đan chủ yếu tác dụng là khu trừ thể nội những đan dược khác ra chỉ hiệu quả, mà dù sao là Đông Đạo tiên tài địa bảo tập kết luyện chế mà thành, tại tu vi mà nói, trăm lợi mà không có một hại. Có cái gì không xác định, ngươi sẽ không phải không dám đi." Hoàng Thiên Hổ hùng tận nói. Tô Dạ nhếch miệng lên, châm chọc cười một tiếng. "Có gì không dám? Một viên Hóa linh đan quốc, bị hắn quả quyết nuốt vào. Đi tới Huyền Linh cổ thạch bên này đi." Hoàng Thiên Hổ ngữ khí lạnh leo cứng rắn. Tô giả đi lại bình tĩnh, đi tới Linh cổ thạch bên cạnh. Tay thuần thục đặt ở Linh cổ thạch bên trên, cho thấy kia ngọn lửa màu xanh lam. "Chậc, một trưởng trực tiếp đánh vào bên trên. Cái này Huyền Linh cụ thạch bên trên, đột nhiên tạo nên sáu đạo gọn sóng, đại biểu cho Tô giả thực lực đã đạt tới mở linh cảnh đệ lục trọng. Không có nói láo. Thế thế, toàn trường lại một lần nữa lâm vào nhau nhau nghị luận bên trong. Tô giả thực lực không có hư giả. Hóa Linh đan dùng cũng dùng rồi. Hoàng đại sư, còn có lời gì có thể nói? Tô Dạ do hỏi. Hoàng Thiên Hồ không thể nào tiếp thu được cục diện này, hắn hắc hách nói, "Viện trưởng, cái này Tô Dạ dùng thủ đoạn có chút cao minh, ta đề nghị dùng lại lần nữa Hóa Linh đan." Đồng thời điều động càng cao cấp hơn Nguyệt Linh hồ đến khảo thí thực lực. Mộ Dung Nam ngưng trọng suy nghĩ, cuối cùng quyết định, "Tô ta, liền dùng Nguyệt Linh Hồ, lại làm kiểm nghiệm một lần." Hoàng Thiên Hổ tuân lệnh, mừng rỡ trong lòng, lại lấy ra một viên Hóa Linh Đan, đưa cho Tô Dạ, lại phục dụng một lần. Hoàng Thiên Hồ quát, "Lần này, hắn nhất định phải để Tô Dạ lộ ra nguyên hình." Tô Dạ niết niết miệng, rất vui vẻ, "Hoàng đại sư, một viên có đủ hay không? Không đủ, ta lại dùng nhiều mấy cái." Hoàng Thiên Hồ kém chút khí phổi đều nổ, cái này một viên không biết phải bỏ ra đại giới cỡ nào lựa chế, Tô làm bộ đầu ăn rồi. Tô Dạ đi theo Hoàng Thiên Hổ, ngang đi tới một tháng linh trì bên cạnh. Hoàng Hổ gương mặt dữ tợn, Nguyệt Linh Hồ có thể nói là trời bác học viện cao cấp nhất kiểm tra thủ pháp, chỉ cần nắm tay để vào trong đó, thực lực như thế nào, ngay lập tức sẽ bị kiểm tra ra. Nếu như nói Huyền Linh Cổ Thạch còn có thể làm nguy trang, như vậy Nguyệt Linh mà tao trước, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều là phí công vô dụng. Tay bỏ vào, Hoàng Thiên Hồ giết lạnh nói, "Tô giả không quan trọng, tay vươn vào ao bên trong." Chợt, ao chi linh thủy dung nhập Tô Dạ linh lực, ao nước đột nhiên tạo nên đạo đạo gợn sóng. Một đạo, hai đạo, ba đạo, năm đạo, sáu đạo. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, Nguyệt Linh Hồ quả nhiên lợi hại. Muốn lại giữ lại thực lực, đã không được sao? 7 đạo, cuối cùng, 8 đạo. Trọn vẹn 8 đạo gần sóng, đột nhiên sinh ra. Toàn trường nghiến tĩnh. 8 đạo gần sóng, Tô giả thực lực, thật là mở linh cảnh đệ lục trọng sao. Quy 1 chương 24, Trần Ngưng thành khẩn. Chương 24, Trần Ngưng thành khẩn. Dĩ nhiên không phải. 8 đạo gần sóng, đại biểu Tô giả thực lực, đã đạt tới mở linh cảnh đệ bắt trọng. Dung động. Lặng ngắt như tờ. Kiểm Trác một vòng lớn, đổi hai loại phương pháp, phục dụng hai viên Hóa Linh đan. Không ít người là muốn nhìn một chút Tô Dạ trò cười, nhưng mà lại không nghĩ tới. Càng kiệm Trác tô dạng thực lực, ngược lại càng mạnh. Đây là có chuyện gì? Nguyệt Linh Hồ là không thể nào phạm sai lầm, lẽ ra tiểu tử này nên lộ ra nguyên hình. Nhưng tiểu tử này, sao? Làm sao đến mở linh cảnh đệ bắt trọng? Mộ Dung Nam vuốt vuốt trong dâu, đột cảm thấy thú vị, còn chưa đủ rõ ràng sao. Tiểu gia hỏa này, lúc trước đều ẩn giấu đi thực lực, mở linh cảnh đệ bắt trọng, mới là nó thực lực chân chính a. Ngoại viện có loại này hắc mã, hắn đồng dạng cảm thấy tương đương kinh hãi. Tô giả chậm rãi chuyến mắt, đối mặt Hoàng Tiên Hồ, Hoàng đại sư, lần này kiểm tra chính là không phải vẫn là không qua chuẩn a. Muốn hay không lại nhiều cho ta mấy cái hóa linh đan? Ta dùng nhiều mấy cái, nói không chừng liền đem ta chân thực tiêu chuẩn ép ra ngoài rồi." Hoàng Thiên Hổ nhìn xem Nguyệt Linh Hổ, sao lại nghe không ra Tô Dạ trong lời nói đùa cợt. Hắn nắm chặt nắm đấm, lửa đều luôn xuất hiện. Hắn trả giá hai viên Hóa Linh đan, cùng các loại ân tình thảm trọng đại giới, đổi lấy lại là Tô Dạ kia để bắt trọng khủng bố cảnh giới. "Ngươi, ngươi ẩn giấu thực lực." Hoàng Thiên Hổ hung tợn nói. "Tô Dạ gánh vác lấy tay, Hoàng đại sư, trên tài quy định tựa hồ cũng không nói, không thể ẩn giấu thực lực. Đúng không? Ta vô ý bại lộ, kết quả ngươi không nên ép ta." Hoàng Thiên Hổ á khẩu không trả lời được. "Tô Dạ một trận thành danh, vạn chúng chú mục. Bất quá, hết thệ còn chưa kết thúc. Ầm ầm, một đạo quái vật khổng lồ trùng điệp rơi xuống đất âm thanh. Chư vị, quét dọn lúc, phát hiện hóa Sơn Viên thi thể. Còn có những này, đều là trong núi rừng tụ thương chưa về học viên. Tại chấp sự cùng một đám mới tiến đến sơn lâm sửa sang lại nội viện trưởng lao trở về. Hóa Sơn Viên to lớn thi thể, liền an tĩnh như vậy nằm thẳng tại mỗi người trong tầm mắt, để rất nhiều người đều không thể tin được trước mặt một màn. Mở linh cảnh đệ cửu trọng Hoa Sơn Viên, cứ như vậy chết? Ai dết? Tô Dạ, đầu này Hoa Sơn Viên, là ngươi giết? Một trưởng lão hỏi. Bọn hắn trước hết nhất nghĩ tới, tự nhiên là vừa rồi triển lộ ra thực lực Tô Dạ. Không sai, Tô Dạ bình tĩnh đáp lại, "Toàn trường chỉ nghe được tê trận trận thanh âm. Lần này hết thể sáng tỏ, Tô Dạ có được mở linh cảnh để bắt trọng thực lực, cộng thêm hóa cảnh võ kỹ, giải quyết một đầu hoa sơn viên, đồng thời không phải là không có khả năng sự tình." Một trường lão bừng tỉnh đại ngộ. Sự tinh sáng tỏ càng khiến người ta rung động, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tô Dạ thong dong quay người, "Tiêu Hạo Nhưng, ngươi còn cảm thấy kỳ quả sao? Nếu có nơi nào vẫn không rõ, đều có thể lại cân nhắc cân nhắc như thế nào?" Tiêu Nhưng á khẩu không trả lời được. Không lời nào để nói, mặt đỏ tới mang tai. Hôm nay hắn, triệt để thành một trận trò cười. Một cú cảm giác bị thất bại, tự nhiên sinh ra. Thời khắc này Tô Dạ, bình tĩnh nhìn xem phía trên Đường Mạc Ly. Một chút đối mặt, để Đường Mạc Ly thân thể mềm mại run lên, bị Tô Dạ nhìn như vậy, nàng cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Gia hoàn này, rõ ràng là một cái không thể tu luyện phế vật. Vì sao, sẽ nhảy lên trở thành mở linh cảnh để bắt trọng cao thủ? Tô Dạ lạnh lùng liếc nhau một cái Đường Mạc Ly, là khiêu khích, là ý. Tâm tình của hắn rất tồi tệ. Không phải vừa rồi phát sinh đây hết thảy đưa đến, mà là Lâm Ngộng vậy mà chưa từng xuất hiện nơi này, quan sát hắn khảo hạch. Lâm Ngộng không có chứng kiến hắn hôm nay hết thảy, để trong lòng của hắn lộ vẻ thiếu ít đi rất nhiều đồ vật. Tô Dạ nhẹ nhàng thở dài, quay người trở lại trong đám người. Đúng là hắn quay người lúc, tần ngưng trong lúc vô tình hướng phía này phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn đến tuột cùng ở đâu? Trong lòng của nàng đọc lấy hai cái này từ. Đối ở hiện tại có thụ chú mục Tô Dạ, nàng nhiều nhìn thoáng qua. Chính là cái này nhìn nhiều một chút, kia xoay người kiên định bóng lưng, cùng nàng gắt ghi nhớ bóng lưng, từng hô lại với nhau. Thần Ngưng ngây người bất động, còn nếu là bị tiệm điện đánh trúng, Hoàng Thiên Hổ, công bố một chút thành tích cuối cùng đi." Mộ Dung Nam nói. Hoàng Thiên Hổ không có cam lòng, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Thứ nhất, Tô Dạ. Không thể nghi ngờ kết quả. Thứ hai, Diệp Yêu Liên. Thứ ba, Tiêu Hạo Nhưng. Thứ tư, Từng đạo Thanh âm tuyên bố, mười hạng đầu người, có thể phá cách để bạt làm nội viện đệ tử." Hoàng Thiên Hổ nói. Tô Dạ cùng Diệp Yêu Liên không thể nghi ngờ trở thành lần so tài này, lớn nhất hất mắt. Rất nhiều người nhìn về phía Tô Dạ, đều có mang không cam lòng cùng ngạc Trước đây không lâu, Tô Dạ thậm chí ngoài viện, đều lộ vẻ như vậy không đáng chú ý. Bây giờ lại nhảy lên, trở thành nội viện học viên, lấy bóng ánh kiệt xuất thành tựu, chỗ hết tài năng. Liên tại Hoàng Thiên Hồ tuyên bố qua đi, kia từ đầu đến cuối không nói một lời tần ngưng, đột nhiên đứng dậy. Điều này làm cho mộ dung nam một mặt kinh ngạc, không khỏi tiến ra đón, tần ngưng cũng chủ, ngài. Tần ngưng không để ý đến, trong mắt không còn bên cạnh vật. Trực tiếp đi tới ngoại viện học viên trong đám người. Không có người biết nàng muốn làm gì. Đặt chân định ra lúc, tần ngưng nói lời kinh người, nói ra, tên của ngươi, gọi Tô Dạ. Nàng chi nhãn thần chỉ, chính là Tô dạ. Rất nhiều người đều ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ Tần Ngưng, tại gọi Tô Dạ. Tô Dạ bị Tần Ngưng nhìn xem, đã là trong lòng kinh nhảy một cái, trên mặt vẫn như cũ bất động thành sát nói, Tần Ngưng thiên bối, có gì chỉ giáo? Tần Ngưng không có gấp nói chuyện, mà là dò xét, dò xét, nhìn không chuyển mắt nhìn xem Tô Dạ. Nàng dò xét, lộ vẻ không thể tưởng tượng. Nhìn xem tiền thân, lại nhìn xem phía sau. Tựa hồ muốn toàn phân vị, đem Tô Dạ quan sát cái nhất thành nhị sở. Càng là như thế tinh tế xem xét, Tần Ngưng liền càng phát cảm thấy, Tô Dạ, cùng ngày đó cái thân ảnh kia vô hạn ăn cướp. Nhưng nàng không xác định, bởi vì khi đó nàng, ý thức bề ngoài. Người gần nhất, có thể đi qua ngàn tu phong. Thần Ngưng mở ra đôi mắt đẹp, Tô giả nào dám thừa nhận, đi nói qua sẽ cùng tại nói cho đối phương biết ngày ấy người chính là mình." Hắn gọn gàng dứt khoát mà nói, Thần Ngưng tiền bối ý tứ van bối không rõ, thiên thu núi, van bối rất ít tiền đến, gần nhất càng là không có đi qua. Thần Ngưng lông mày nhíu lên, biểu lộ nghiêm nghị, "Chẳng lẽ, thật là hảo giác? Dù sao, vị cao nhân kia, làm sao có thể trẻ tuổi như vậy?" Thần Ngưng cung chủ, ý của ngài là? Mộ Dung Nam liên tục tiến lên trở lấy, hỏi thăm một hai. Thần Ngưng than thở dài, có chút thất lạc, "Nàng không chịu từ bỏ, há mồm nói ra, vài ngày trước" Ta tại thiên Thu Phong cùng người giao thủ, từng bản thân bị trọng thương, may mắn được quý viện một vị cao nhân xuất thủ cứu. Ta lúc ấy nhớ được lại quá là rõ ràng, "Này vị cao nhân, thân có trời bắc ngoài học viện viện lệnh bài. Ta biết ân nhân yêu thích địa thấp, nhưng tần ngưng chỉ muốn báo đáp ngày đó ân tứ mạng." Tần Ngưng mỗi một câu đều lộ ra vô hạn thành khẩn, đó là một loại thật sự có tâm báo đáp nóng bỏng, nhưng lại khổ tìm không được chính chủ số bi. Nàng đã quyết định, một ngày không thành, vậy liền 10 ngày, 10 ngày không thành, liền trong ngày, quy một chương 25, ai có ý kiến? Chương 25, ai có ý kiến? Một câu lại một câu. Thái độ thành thận. Tô Dạ đều sắp không nhịn nổi trong lòng xúc động, muốn đứng ra nói cho Trần Ngưng, ngày đó cứu nó người, đứng là mình. Bất quá rất nhanh, Tô Dạ liền tỉnh táo nói với mình, tuyệt đối không thể quá mức lỗ mãng. Ngày đó hắn cứu là cứu đối phương, nhưng mà đến cùng là thế nào cứu, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng. Hắn đuổi Trần Ngưng đến quan huyện vị, vo trọn vẹn nửa canh giờ. Nơi đây huyện vị vị trí, vừa có khéo hay không, ngay tại nó ngược chỗ. Nửa canh giờ a. Nhưng có trời mới biết nữ nhân này có phải là ghi hận trong lòng, muốn nơi này cố ý nắm chặt ra bản thân, tìm hắn để gây sự. Vững vàng, nhất định phải vững vàng mới được. Đến lúc này, một đám trời bác học viện người đã hoàn toàn mê mang. Không biết nhà mình ngoại viện học viên bên trong vẫn tồn tại cứu tần ngưng cao nhân. Tần Ngưng nhìn khắp bốn phía, phát hiện không một người mở miệng, chỉ có sở sở động lòng người bỏ qua từ bỏ, bất kể như thế nào, ân nhân tri ân tình, Tần Ngưng đều ghi nhớ tại thâm. Nếu như ngày khác gắn nhân cải biến chủ ý, còn xin tại nửa năm sau, tiến về trời cấm các. Tần Ngưng sẽ tại nơi đó, chờ ân công. Nói xong về sau, Tần Ngưng không do dự nữa, phất tay áo rời đi. Mộ Nam muốn giữ lại, lấy nó cao siêu thực lực theo sát mà đi, nhưng mà kịp, lại vẹn vẹn một đạo vô hình chi phong. Một hồi lâu xôn xao công phu, mới tại nội viện trưởng Lao chấp sự quản lý hạ, dần dần an tính lại. Tại chấp sự nhìn xem những này ngoại viện học viên, các ngươi những này khảo hạch tiến nhập nội viện học viên, đi theo ta đi. Mười tên ngoại viện học viên, dấu trong lòng tâm tình kích động, hộ tống tại chấp sự, tiến vào trong nội viện. Tại chấp sự, phân biệt là tô dạ bọn người, an bài chỗ ở. Mỗi người chỗ ở, tất cả đều là một gian tiểu viện. Mặc kệ là cảnh sát vẫn là trang trí, đều muốn so với Di vãng bên ngoài viện lúc, mạnh hơn rất nhiều. Ngày mai, tại Kinh Long bảng chỗ tập kết. Tới lúc đó, sẽ có nội viện học viên, cùng các ngươi giảng thuật một chút quy củ của nội viện. Tại chấp sự ném lời này, liền liền đột nhiên rời đi. Tô Dạ bọn người, lần lượt nơi này ở lại, chờ một đêm. Ngày thứ hai, một đám ngoại viện học viên, đi tới Kinh Long bảng chỗ tập hợp. Tô Dạ, Diệp Ưu Liên, Tiêu Hạo Nhưng, đều tại. Kinh Long bảng, không ít học viên đều là rõ ràng. Nay bảng là vì một tấm bia đá, trên tấm bia ghi lại toàn bộ nội viện học viên xếp hạng. Khắp cả nội viện ý nghĩa, đều tương đương khắc sâu. Học viên tập kết hoàn tất thời điểm, mấy thân mang nội viện phục sức thanh niên nam tử, chắp tay náo đến. Là học viên cũ. Tiếng nghị luận phải mái vang lên. Mấy tên học viên cũ nhìn xem Tô Dạ mười người, khuôn mặt bên trên, phần lớn là cao cao tại thượng kinh thường. Trong đó người cầm đầu, khuôn mặt lẫm lẫm nói, "Ta là nội viện học viên cũ, Chu Hàn Vũ. Bây giờ tâm tính tốt, đến cùng các người nói một chút quy củ của nội viện. Nhớ kỹ cho ta, tiến nhập nội viện, không có nghĩa là các người liền thân phận tôn quý. Từ ngoại viện bò lên mà thôi, dù là tiến nội viện, tư chất tại kia là vào, vẫn như cũ không đáng giá được nhắc tới. Nếu như thông minh một chút, liền đừng ý đồ đem thân phận của chính người, cùng chúng ta nói nhập là một." Lời này, để một đám ngoại viện học viên trên mặt tức giận, lại, lại không dám phát tiết. Thấy được sao, kinh long trên bảng, xếp hạng trước 26 tên. Tất cả đều là đạt tới cấu nguyên cảnh chi cao mỗi một cái đều có thiên tư chắc tuyệt chi tài. các người đời này cũng đừng nghĩ so Chu Hằng Vũ ngữ khí lạnh lùng tô giả một mực tại nhìn xem kinh Long bảng phía trên đường mạc Ly vài cái chữ to in dấu thật sâu khắc ở danh sách 5 vị trí đầu đường mạc Ly có được thần thể thứ tư quả nhiên lợi hại áp vẹn vẹn thời gian một năm tiến nhập nội viện từ một người bình thường trở thành nội viện trước năm chi tồn tại tô giả âm thầm nói nhỏ hắn lại nhìn xuống đi Lâm Ngộng Lão sư Thỉnh lình cũng ở trong đó chỉ là xếp hạng tại 13 tên chu hàng Vũ lúc này quanh tay lười biến nói Ta Chu Hằng Vũ, xếp hạng kinh Long bảng, 48 tên, đến cho các ngươi những này vừa tiến nội viện. Xếp hạng loại chuyện này, liền sớm làm đừng nghĩ, các ngươi còn không có tư cách vào này kinh Long bảng. Chu đội trưởng, vẫn là sớm làm cùng bọn hắn nói một chút chính sự đi. Một bên học viên cũng không có hảo ý cười nói. Chu Hằng Vũ đồng dạng méts miệng rét lạnh cười một tiếng, "Phàm là tiến nhập nội viện học viên, đều phải tiến hành thanh lý sơ lâm, nuôi nắng linh thú nhiệm vụ. Những này, các ngươi nên biết." Mấy ngoại viện học viện không thể phủ nhận, đều gật đầu. "Các ngươi hiện tại tiến đến Lăng Vân Các, nơi đó chấp sự" sẽ dành cho các ngươi công cụ, nói rõ cụ thể công việc. Chu Hằng Vũ phất phất tay, chỉ huy mệnh lệ. Một đám học viên ngưng lông mày, lẫn nhau nghị luận. Bọn hắn đều không phải ngớ ngẩn. Một hình thể to con da đen học viên đứng dậy, "Chu sư Minh, chúng ta dù xuất thân ngoài viện, nhưng quy củ vẫn là hiểu được. Chúng ta những này học viên mới tiến vào nội môn, muốn chế hơn nửa năm mới có thể đi vào đi thanh lý sơn lâm an bài công việc đi." "Yêu a, còn rất minh bạch. Ta, cũng trách ta quên cùng các người nói, các người lần này thanh lý sơn lâm làm việc, là giúp chúng ta nhóm này học viên cũng làm." Chu Hằng Vũ dứt khoát triển lộ ra lạnh lùng sắc mặt, rõ ràng cười lên. Giúp các ngươi làm, dựa vào cái gì? Các ngươi khi chúng ta những này ngoại viện học viên dễ khi dễ sao hả? Cái này cường tráng học viên nghiên răng nghiến lợi. Quét dọn nhiệm vụ, nếu như dễ dàng như vậy làm, cũng sẽ không nửa năm mới vòng một lần. Tô dạ đối vị này cường tráng học viên có mấy phần ấn tượng. Người này tên là Mạc Bình núi, tính cách của cường là một cái khổ tu hạng người. Ta chính là cảm giác được các ngươi những này ngoại viện học viên dễ khi dễ. Như thế nào, dám luận bàn hai chiêu hả? Chu Hằng Vũ niết miệng. Mạc Bình núi trên mặt bất khuất, cất bước đứng ra, có gì không dám. Tốt, rất tốt. Đừng trách sư huynh ta không được ngươi, ngươi trước tiên có thể xuất thủ." Chu Hằng Vũ cười khẩy, An ta một cái hồ đoá trảo. Mạc Bình núi phẫn nộ cực hạn. Chu Hằng Vũ một tiếng "Cúi tiểu", trực tiếp tựa như tia chấp vọt ra ngoài, tốc độ như thiểm điện. Võ kỹ, huyết ảnh tránh. Lấy lại tinh thần lúc, Chu Hằng Vũ trực tiếp một kích, đè ở Mạc Bình núi phân bộ, khiến cho Mạc Bình núi đồng tử co vào, phản ứng cũng không kịp phản ứng, lúc này bay ngược mà ra, miệng phun máu tươi. Chúng người kinh, Mạc Bình núi thế nhưng là mở linh cảnh đệ lục trọng tồn tại, một chiêu cũng đỡ không nổi. Bọn hắn hay có thể cùng những học viên này đối đầu? Các ngươi đuổi hiệp chúng ta làm việc thì thôi, còn đem Mạc huynh đả thường, các ngươi tiểu bất sợ chúng ta cáo trạng đạo sư, nói cho các ngươi biết vi phạm nội viện quy tắc. Một cái nhỏ nhắn sinh sắn nữ học viên quá lớn. Quy tắc? Hắc hắc, các ngươi xem ra còn thật không rõ a, cá lớn nuốt cả bé, mới là nội viện quy tắc. Chu Hằng Vũ bảo trì không sợ hãi. Tô giả nhìn thoáng qua Mạc Bình núi, lắc đầu. Là Mạc Bình núi mình đáp ứng luật bạn, nói ra cũng không làm nên chuyện gì. Hiện tại, các ngươi còn ai có dị nghị Chu Hằng Vũ liếm môi một cái, đưa khí nhẫn. Chúng ta đồng ý đề nghị của Chu sư huynh, tiến nhập nội viện, trong bang viện sư huynh làm việc, là Tại rằng cô thời điểm, Tiêu Hạo nhưng đứng dậy, trên mặt linh nọ, đối Chu Hằng Vũ là đủ tiểu cung kính. "Là Tiêu sư đệ a, tiêu sư đệ bên ngoài viện tiếng tâm lừng lên. Chúng ta nghe nói qua, hiện tại đến xem, Tiêu sư đệ quả nhiên thứ thời. Chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng chúng ta, dường như Tiêu sư đệ nhân tài như vậy, chúng ta ăn thịt, sẽ cho người lưu triệt tráo." Chu Hằng Vũ hơn người một bậc cười nói. Tiêu Hạo nhưng vội vàng đáp ứng. Nó hai cái tùy tùng cũng là lập tức đứng ra, đối Chu Hằng Vũ bọn người một mặt cười lấy lòng, lựa chọn khuất phục. "Đã các ngươi đều không có ý kiến, về sau 1 năm tròn quét dọn việc vặt, đều từ các ngươi thay thế." Chu Hằng Vũ thoải mái cười to. Nghe đây, một đám học viên trên mặt vẻ giận dữ. Những này học viên cũng được đả lớn tới, một năm tròn việc vặt quét dọn, bọn hắn đem không có bao nhiêu nghỉ ngơi thời gian tu luyện. Nhưng mà, Tiêu Hạo nhưng đều nhanh như vậy chịu thua đáp ứng, bọn hắn lấy cái gì cự tuyệt? Ta có ý kiến. Lúc này, vốn là giữ im lặng Tô dạng, đồng nhiên hở hở hờ nói. Quy một chương 26, ngoại viện lao đại. Chương 26, ngoại viện lao đại. Chu Hằng Vũ lên tiếng cười nói, ngươi có ý kiến? Buồn cười, ngươi lại tính là thứ gì? Ai đồng ý, ngươi để ai đi là đủ. Hắn Tiêu Hạo nhưng Lúc nào có thể đại biểu chúng ta 10 người rồi?" Tô Dạ lười biếng nói. Tiêu Hạo nhưng một bên lạnh lùng mà nói, "Tô Dạ, ngươi muốn làm gì? Ngươi nghĩ đem chúng ta toàn bộ ngoại viện học viên đều kéo xuống nước sao? Ngươi biết chính ngươi đang làm cái gì sao? Ta chỉ biết, ngươi muốn cùng người khi chó, chính ngươi đi. Đừng luôn mồm đại biểu chúng ta ngoại viện học viên. Chứ bọn ngươi ra ba đầu đồng ý, ngươi nhìn còn có ai đáp ứng rồi?" "Đúng, ta nhớ được ngươi bên ngoài viện thời điểm, a rất trương huynh a." Tô Dạ lạnh giọng nói, "Có ít người, chính là yếu sợ mạnh." Nghe Tô Dạ, Tiêu Hạo nhưng giận mặt. "Hắn, hắn kia là co được giãn được." Hắn tức giận nói: "Chu sư Minh, cái này Tô Dạ bên ngoài viện lúc liền cuồng vô cùng, ta cảm thấy, ngài cần thiết cho hắn biết một chút uy củ của nội viện, bằng không mà nói, có ít người cũng không biết trời cao đất rộng." Tô Dạ vui nở nụ cười, "Cái này tiêu hạo nhưng thật là có thể, mượn Chu hàng Vũ dạo tới đối phó hắn." "Tô Dạ?" "Nhà, ta nhớ tới, là lần so tài này thứ nhất, chắc không được như thế tùy tiện." Chu hàng Vũ khinh thường cười cười, "Tại trong mắt của hắn, ngoại viện thứ nhất cùng ngoại viện thứ 10, không có gì khác biệt. Các huynh các ngươi nói, những này ngoại viện học viên không phục, nên làm cái gì?" Chu Hằng Vũ khoanh tay, vui tươi hớn hở hỏi thăm về tới. Đương nhiên là đánh tới an phục. Ha ha, những này ngoại viện học viên tiến nội viện, thật sự coi chính mình chính là nội viện người. Chỉ có ngay từ đầu, thiên tư nhận nội viện tán thành, đệ bạc làm nội viện học viên người, phương mới thật sự là nội viện người. Những này nội viện học viên, không ai để mắt ngoại viện cất nhắc lên học viên. Thiên tư của bọn hắn, có tuyệt đối chênh lệnh. Chu Hằng Vũ lanh ý cười nói, Tô Dạ, ngươi muốn thật là có can đảm lượng, đều có thể đến luận bàn một chút, như thế nào? Luận bàn, không có ý nghĩa. Tô Dạ đơn giản trả lời. Ha, ha, ha làm sao, ngươi không dám rồi? Chu Hằng Vũ được một tức lại muốn tiến một thước, khiêu khích. "Không dám. Ngươi đánh giá quá cao chính ngươi. Đánh thắng ngươi, ta có chỗ tốt gì?" Vẹn vẻn nhàm chán luật bàn. "Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi một dạng thời gian rất nhiều." Tô Dạ nhún vai. Chu Hằng Vũ nheo mắt lại hiện lên phong mang, chậm chầm thấp cười nói, "Thế nào, ngươi còn muốn hạ điểm tặng thưởng, cực chút gì?" Tô Dạ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Chu Hằng Vũ trên cổ treo một đầu hàng ngọc dây chuyền, tựa hồ giữ ngưu đã lâu nói, "Nếu như ta thắng, đầu này hàn ngọc dây chuyền ta muốn. "Cùng, về sau không nên xuất hiện tại trước mặt của ta." Hắn đã sớm quan sát được sợi dây chuyền này, chỉ là từ đầu đến cuối bất động thanh sắc. Sợi dây chuyền này là kiện bí bảo, với hắn mà nói tuyệt hảo bí bảo. Hàn Ngọc dây chuyền. Chu Hằng Vũ hơi biến sắc mặt, đây chính là hắn tổ truyền bảo bối. Nhưng mà nghĩ lại, hắn sẽ thua bởi Tô Dạ. "Hử, ta đáp ứng ngươi. Chẳng qua nếu như ngươi thua, ta muốn ngươi tại ta viện từ trước, vì trên một tháng, đánh chửi tùy ý ta xử trí." Chu Hằng Vũ ngang ngược không thôi, tàn nhẫn, giữ tợn. Tô Dạ bình tĩnh như thường, "Tốt, không có vấn đề. Ha, ha lại có trò Rất nhiều học viên cũ ồn ào." Mà đông đảo học viên mới thì là lo lắng nhau nhau, có thể đi vào kinh Long bảng trước 100, cái gọi nhất cũng là mở linh cảnh đệ bắt trọng thực lực. Về phần Chu Hằng Vũ, càng là không thể nghi ngờ, có được mở linh cảnh đệ cựu trọng tiêu chuẩn. Hai người lần lượt đứng ra. Chu Hằng Vũ bẻ bẻ cổ, nói ra, đánh bạn ngươi, một chiêu này đủ để. Võ ký, huyết ảnh tránh. Chu Hằng Vũ dưới chân hung hăng giẫm mạnh, thân hình như như quỷ mị, huyết ảnh trùng điệp. Thân pháp như gió, đi thẳng tới Tô Dạ trước người, liền muốn cho Tô Dạ một đòn mãnh liệt. Nhưng Tô Dạ cách làm sát thực vô cùng đơn giản. Xanh lam vô cực lựa, mở Hỏa diễm vừa mở ra phía dưới, hình thành phòng ngự, để kia Chu Hàng Vũ bỗng nhiên thất sắc, vội vàng lui ra phía sau, kinh ngậy một cái. Cái gì hỏa diễm? Hắn người được cái này hỏa diễm nguy hiểm, không dám tùy tiện tiếp cận. Chu sư huynh huyền ảnh tránh, bị ngăn trở. Đây chính là chúng ta nội viện võ kỹ, huyền ảnh trung điệp, thân pháp vô hạn quỷ mị. Tô Dạ lúc này nên đón phản kích, mai hoa tam lộng cấp tốc triển khai, tầng tầng phía dưới, cùng Chu Hàng Vũ thân pháp giống nhau, hóa thành đạo đạo ảnh. Cái này nhìn Chu Hàng Vũ hoa mắt, nhìn chung quanh phía dưới, thậm chí phân tích không ra Tô Dạ diễm đến cùng ở nơi nào. Không được, Chu Hàng Vũ đã quân choáng phương hướng. Nó phía sau đột nhiên nóng lên, tia ngọn lửa màu xanh lam trực tiếp đốt cháy nó thân thể, khiến cho Chu Hằng Vũ trực tiếp ngã trên mặt đất, quỷ khóc sói gào. Chật, Tô Dạ theo sát tiến lên, đốt hỏa diễm thiêu đốt tay, tại chỗ đem Chu Hằng Vũ nhấn đổ vào địa. Đợi đến đốt nó mình đầy thương tích lúc, Tô Dạ Phương mới đứng dậy dừng tay, đem hỏa diễm tản đi. Người dây chuyển, là ta." Tô Dạ tay vồ một cái, đem cái này treo ở Chu Hằng Vũ trên cổ dây chuyển, lấy xuống. "Ta hàn ngọc dây chuyền." Chu Hằng Vũ khí khẽ mở mắt, hôn mê bất tỉnh. "Các ngươi, ai còn có lời muốn nói sao?" Tô Dạ lãnh đạm nhìn Chu Hằng Vũ những người hầu kia. Những này tùy tùng xem xét Chu Hằng Vũ đều bị đánh mình đầy thương tích, thực lực bọn hắn kém xa Chu Hằng Vũ, nào dám cùng Tô gia đấu. Trong lúc nhất thời, chỉ có thể nói, Tô gia, ngươi sẽ từ từ biết nội viện cao thủ lợi hại. Nói xong, liền liền mang theo Chu Hằng Vũ rời đi. Một đám học viên thấy thế, đều mừng rỡ bộc lộ. Quá tốt, rốt cục được cứu. Ta cảm thấy, những này nội viện học viên căn bản xem thường chúng ta những này từ ngoại viện đi lên học viên, chúng ta phải tập kết cùng một chỗ, không thể để cho bọn hắn khi dễ." Một người học viên đề nghị. Lúc này, Mạc Bình Sơn đứng dậy, kiên nghị mà nói, lại nói có đạo lý, nhưng vẹn vẹn tụ hợp lại cũng không đủ. Chúng ta nhất định phải tôn sùng một người, khi chúng ta người đầu lĩnh." Rất nhiều người trong lúc nhất thời nhìn về phía Tô dạng, "Ta đề cử Tô dạng. Mạc Bình Sơn lao đi khệ miệng máu tươi, "Tô dạng, từ nay về sau, ngài chính là chúng ta nhóm này học viên mới lão đại, chúng ta nhất định chỉ nghe lệnh ngài." "Chúng ta cũng là." Những này học viên mới đều phải cúi đầu. Bọn hắn vừa rồi đã bị Tô Dạ thực lực thuyết phục. Đi theo Tô dạng, mới có thể không nhận khi dễ. Các ngươi cái này, Tô Dạ có chút đau đầu, cự tuyệt không phải, đồng ý cũng không phải. Nửa ngày về sau, hắn mới đồng ý xuống tới, "Tô ta, ta liền khi lão đại của các ngươi." Bất quá, các người muốn không bị khi phụ, nhất định phải ngoan, ngoan sách ngay ta. Thu những học viên này, với hắn mà nói đồng thời không phải là không có chỗ tốt. Không có vấn đề, ta cũng không thành vấn đề. Mạc Bình Sơn chém đinh trả sắt mà nói, "Hôm nay ta Mạc Bình Sơn gặp quất nục, chỉ hận thực lực mình không đủ, từ hôm nay, ta nguyện đi theo Tô giả lao đại người. "Tốt, nhưng trước đó." Tô Dạ lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Tiêu Hạo nhưng bọn người. Tiêu Hạo nhưng bị Tô Dạ như thế xem xét, toàn thân dùng mình một cái. Quy một chương 27, Ngân Tuyết thành chủ. Chương 27, Ngân Tuyết thành chủ. Tô Dạ lạnh căm, căm nói, "Tiêu Hạo nhưng Ta nhớ không lầm, vừa rồi các ngươi đã đáp ứng cho Chu Hằng Vũ làm việc gì đi, hiện tại còn ở lại chỗ này làm gì? Đã đáp ứng, liền phải đến nơi đến trốn. Một năm phân lượng, mình hảo hảo chủ bị đi, nơi này là chúng ta học viên mới quần thể. Tiêu Hạo nhiên khí toàn thân phát run, hắn hiện tại hoàn cảnh là nhất là lúng túng. Lại đi đi theo Chu Hằng Vũ, đi theo một cái bại rối tinh rối mù người, mà lại hắn còn muốn ba người gánh chịu một đám người phân lượng. Đây chẳng phải là triệt triệt để để biến thành trò cười. Nhất cảm thấy hối hận chính là Tiêu hạo, nhưng sau lưng hai cái tùy tùng, bọn hắn thậm chí muốn đánh mặt mình. Vừa rồi Bọn hắn làm sao liền đứng ra nên hợp tiêu Hạo như rồi. Tiêu Hạ Nhưng hiện tại mắt mang tơ máu, hung tợn nói: tô dạ, ngươi không nên đắc ý quá sớm. Làm ngươi muốn coi được gián được, ngươi từ ngoại viện vừa tiến đến, liền như thế cao điệu bộc lộ tài năng, nội viện học viên, sớm tối sẽ cho ngươi biết tàn khốc lợi hại." Nói xong, Tiêu Hạo Nhưng quay người rời đi. Cái này Tiêu Hạ Nhưng, đúng là loại người này." Mạc Bình Sơn vì đó thở dài. Tô dạ không để ý đến, bình tĩnh như thường nói, không cần quan hắn. Hiện tại chúng ta cũng có thể thương thảo một chút." Đông Đảo ánh mắt quan tới, lập tức nói: "Chúng ta nghe lão đại ngài." đã các ngươi yếu quyết ý để ta làm lão đại của các ngươi, ta Tô Dạ sẽ không không chiếu cố các ngươi. Bất quá, lời nói xoay chuyển, để đám người nghi hoặc trùng điệp. Tô Dạ nói, "Hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, người khác người cũng không ít. Ta một người cũng không thể thời khắc bảo hộ lấy các ngươi, nghĩ muốn bảo vệ các ngươi, còn phải bằng chính các ngươi. Nhất là Mạc Bình Sơn." Mạc Bình Sơn một mặt kinh ngạc, không biết Tô Dạ ý gì. Vừa rồi ngươi chiêu kia hổ đó chảo, dùng ngược lại là rất giống một con hổ, bất quá ngươi chỉ được hình, không được nói ý hổ đó chảo, chốt là hổ đói. Ngươi phát huy ra hổ bá khí, nhưng không có phát huy ra hộ tại đói lúc điên cuồng cùng vô trụ lo lắng. Tô giả chỉ điểm, chính là bởi vì như thế, người mới thua với Chu hàng Vũ chiêu kia vên ảnh tránh. Bằng không mà nói, người cho dù không địch lại, lại cũng không đến nỗi thua chật vật như thế. Trinh lệch, vẹn vẹn thực lực trinh lệnh về cảnh giới thôi. Nghe nói như thế, Mạc Bình Sơn lập tức giống như thể hồ có đỉnh. "Hồ đói, hồ đói, ta làm sao một mực không nghĩ tới?" Mạc Bình Sơn kích động không thôi, lúc này đâm mở trung bình tấn, một chiêu hồ đói trảo, lần nữa thi triển mà ra. Lần này thi triển, cùng lần trước hoàn toàn khác biệt. Hung tàn nhẫn, vô trôi lo lắng. Bên cạnh Đông đảo học viên, đều có thể nhìn ra được, Mạc Bình Sơn thi triển chiêu này hổ nó chảo, so với trước đó, mạnh hơn rất rất nhiều. Mạc Bình Sơn càng là mừng rỡ và phấn Đối với Phụng Tô Dạ vì lão đại, là lại không có nửa điểm chần trở cùng do dự. Tô giả ngắn gọn chỉ điểm, lại làm cho hắn thiếu đi quá nhiều đường quân co. "Tô lão đại, ta nhưng còn có địa phương khác không đủ khả năng." Mạc Bình Sơn đuổi theo nghiện đồng dạng. Những người khác xem xét Mạc Bình Sơn được chỗ tốt này, hoàn toàn mắt trợn Tô Dạ còn có năng lực như vậy. Bọn hắn há có thể để Mạc Bình Sơn độc chiếm này chỗ tốt, từng cái trên sự kích động trước. Mới bọn hắn đối Tô Dạ còn có chất nghi, có lo lắng. Hiện tại là hoàn toàn ném sâu hốc. Lão đại, ngài nhìn xem ta như thế nào. Lão đại, ta cảm thấy ta môn võ kỹ này một mực thiếu hụt luyện không đi lên. Lão đại, ngài cũng chỉ điểm một chút chúng ta đi. Tô Dạ nhìn thấy một đám người toàn bộ vây quanh, không khỏi là mặt lộ vẻ lung túng khó xử cười, không tiện cự tuyệt. Hắn phân biệt cho một chút chỉ điểm. Lấy truyền thừa của hắn ký ức, chỉ điểm những người này, lại cực kỳ đơn giản. Những học viên này có thể tăng thực lực lên, hắn liền bất lúc bất lo rất nhiều. Mãi cho đến đêm khuya, Tô Dạ mới trở lại chỗ ở. Vừa dứt chân, Tô Dạ liền nghiên cứu lên hôm nay tiền đặt cực lấy được Hàn Ngọc dây chuyển. Cái này mai Hàn Ngọc dây chuyển, Hàn khí quả nhiên cái người. Ha ha, chính dễ dàng bổ túc ta chi cần. Tô Dạ mừng rỡ trong lòng. Hắn vì sao muốn đối cái này Hàn Ngọc dây chuyền hạ thủ? Hắn tu luyện Vô Cực Thánh Hỏa đồng, cần chính là băng hàn thuộc tính. Trước đây một mực phải đi gió lạnh chi đỉnh tu luyện, sau bởi vì tần ngưng một chuyện, hắn thậm chí nạ cả gì mà bên trên đều đi không được. Nếu có này dây chuyền một mực đeo trong người lời nói, ta liền không tất yếu tận tâm như thế đi gió lạnh chi đỉnh bên trên tu luyện. Chỉ cần thời khắc đeo, Vô Cực Thánh Hỏa Động tu luyện Liên liền có thể thời khắc tiến hành. Tô Dạ vô cùng mừng rỡ. Đeo phía dưới, hắn cảm giác hạt hàn ngọc dây truyền lệnh tính, có thể rất tốt thỏa mãn hắn tu luyện, đồng thời so với trước đây lãnh tuyết chi đỉnh bên trên, còn muốn càng là thích hợp. Tô Dạ sao lại sóng tốn thời gian, lập tức liền khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng tiến hành tu hành. Lần này tu luyện, một đêm trôi qua. Đoạt được hiệu quả, có thể nói nổi bật. Tô Dạ xung đồng, lại một lần thành công mở ra vô cực thánh hỏa đồng. Ngọn lửa màu xanh lam, tại Tô trong con mắt thiêu đốt, khiến cho Tô Dạ hai mắt có thể xuyên thủng phía trước hết thảy sự vật. Thấu thị, nhìn rõ, đứng xa nhìn Vô cực Thánh Hỏa Đồng các loại thần hiệu, chỉ có mở ra trạng thái giới, mới có thể chấm dãi khai của ra. Tô Dạ tâm tình sảng khoái vô cùng, triển khai Thánh Hỏa Đồng. Nhìn chung quanh, tầm mắt hoang đản, hoàn toàn khác biệt, giống như phát hiện một cái thế giới mới. Ta nhìn, ta nhìn, ta lại. Ân, trắng, màu trắng. Tô Dạ đột nhiên đâm vào một bộ kiểu nhuyễn trên người, lúc này mới phản ứng được, có một người xuất hiện tại trước mặt mình. Tô Dạ lấy lại tinh thần, kinh ngạc không thôi, ánh mắt phiêu hốt, Julian, ngươi làm sao ở đây? Ta nhìn thiếu chủ cửa không khóa, liền trực tiếp tiến đến. Diệp Yêu Liên hồ nghi nói, thiếu chủ mới đang làm cái gì? Nói tới màu trắng, lại là chuyện gì xảy ra? Quan sát của nàng từ trước vô cùng tỉ mỉ. Tô giả vừa mới nhìn ánh mắt của nàng, là một loại đường đường chính chính nam nhân nhìn nữ nhân ánh mắt. Tô Dạ khụ khụ lúng túng khó sự cười, sao có ý tốt đem cái này màu trắng cụ thể, dáng cho Diệp Ưu Liên. Hắn chỉ biết, Diệp Ưu Liên dáng người, quả nhiên là to lớn sung mãn. Tuy nói tuổi tác cùng Lâm Ngộng kém chút, nhưng tuyệt hồ, so với Lâm Ngộng còn muốn càng hơn một bậc. Những chi tiết này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì? Tô Dạ đối mặt Diệp Ưu Liên, chỉ nhìn đối phương nhíu mày giải, tâm sự nặng nề. Nàng không thật nhiều truy vấn cái gì, môi mềm nói ra, ngày gần đây, ta vẫn đang làm một giấc mộng. Mộng. Tô giả ngồi xuống, tay cầm chén trà, trên mặt ngị hoặc. Diệp ưu Liên ngưng trọng nói, "Ân, trong mộng chủ đề, tất cả đều cùng một người có quan hệ." "Ai?" Tô giả nói, "Người này tên là Ngân Tuyết Thành chủ." Diệp ưu Liên lạnh lùng nói ra, "Mỗi lần mơ tới nó, tại mộng tỉnh về sau, thực lực của ta đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Bây giờ, ta đã cùng thiếu chủ đồng dạng, đều đi tới mộng linh cảnh đệ bát trọng." Tô Dạ đôi mắt trợ to, "Còn có chuyện này, đi ngủ có thể tu luyện." Quái thai Việc này xác thực vô cùng nghiêm tủy. Diệp Ưu Liên, những ngày qua ngươi tốt nhất nhiều hơn tính tù, bất kể như thế nào, việc này ngươi mà nói, không có chỗ xấu." Tô giả nói. Diệp Ưu Liên còn muốn nói, bởi vì nàng có một câu không nói. Trong động, cái kia được xưng là Ngân Tuyết Thánh chủ nữ nhân, đạp lập tuyết trắng thành đỉnh, xa nhìn bầu trời không nói, giống như là đang chờ đợi một người xuất hiện. Nó tay cầm một thanh tử sắc bảo kiếm. Dưới chân, tuyết ngã trải rộng, máu chạy thành sông. Đỗng nhiên ngó nhìn. Thẩm vô tình gương mặt, đúng là cùng nàng dài, giống nhau như lúc. Thật giống như, nàng chính là cái kia Ngân Tuyết thành chủ. Lại nói một chút, quyển sách sẽ ở My Dear, từ Già Thiên Thần Hoàng sửa đổi vì Ngự Tiên Thần Hoàng. Các vị bằng hữu nhóm chú ý nha. Mạc Khắc cảm tạ ngô khi giữ mình trong sạch 10 vạn sách tệ khiến thượng, vinh lấy được quyển sách vị thứ 2 vị trí minh chủ. Cùng sống mơ mơ màng màng huynh đệ 20000 sách tệ, cùng quân chủ này mối kiếm khiến thượng. Quy 1 chương 28, tao ngộ bằng đặc. Chương 28, tao ngộ bằng đặc. Nàng thường xuyên tạt nghĩ. Vì cái gì, lúc trước hết lần này tới lần khác là các nàng nhóm người này, xuyên qua đến khu này lại lục. Trong đó, chẳng lẽ có chỗ đặc biệt nào? Hoặc là nói, đây hết thảy, vẹn vẹn chỉ là trùng hợp. Diệp Vũ Liên không biết từ đâu cùng Tô Dạ nói lên, lúc này, ngoài cửa có khác tiếng hô. "Lão đại." Nghe tới là Mạc Bình Sơn thanh âm, Tô giả cấp tốc đứng dậy. "Mạc Bình Sơn, có chuyện gì sao?" Tô Dạ không hiểu hỏi. Mạc Bình Sơn niết niết miệng, cung kính nói, "Lão đại, chúng ta ngoài học viện, có người chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngài." "Ai?" Tô giả vô ý thức mở miệng. "Người này tự xưng là thành thiếu gia phụ thân, ta cũng không biết đến tuột cùng là người phương nào." Mạc Bình Sơn rất nhỏ đầu. Tô Dạ nghe vậy, biết chuyện gì xảy ra, không có do dự, dẫn ta đi gặp hắn đi. Không bao lâu, tại Mạc Bình Sơn dẫn đầu hạ, Tô Dạ đi tới học viện bên ngoài. Một cái mày rậm đen hồ trung niên trắng hán, một thân bình thường, ngay tại ngoài học viện trở lấy. Tô Dạ đại sư. Cái này trung niên trắng hán Tiếu dung hiền hòa, tiến lên chắp tay, khách khí tự giới thiệu nói, tại hạ tên là Thành Pha Phong, thành ra thương hội hội trưởng. Trước đó không lâu, quyễn tử tới tìm ngài. Tô Dạ bất động thanh sắc, nguyên lai là thành hội trưởng, thành hội trưởng lần này đến đây, không có làm cái gì lộ ra đi. Ta lần trước nghe quyễn tử nói qua, số đại sư tựa hồ không thích lộ ra. Cho nên, liền một thân tô y điệu thấp đến đây, không người biết được ta đến. Thành hội trưởng cười ha hả nói: Tô Dạ nhếch miệng lên, lộ ra thiếu dung. Hắn thích cùng người thông minh liên hệ, cái này thành hội trưởng, hiển nhiên là người thông minh. Cũng không phải là hắn không thích lộ ra, mà là thực lực của hắn bây giờ còn chưa đủ. Đợi ngày khác thực lực đầy đủ lúc, hắn nhất định phải tại đem thế giới này náo long trời lở đất, làm cho tất cả mọi người đều ghi nhớ hắn tên Tô Dạ. Tuổi nhỏ chi mộng, không nhất thời vội vã. Thành hội trưởng, nói chuyện chúng ta lẫn nhau chuyện giao dịch đi. Tô giả cấp tốc cắt vào chủ đề. Vẹn vẹn thành thiếu gia thân phận đều đã như thế cả thủ, cái này thành hội trưởng, nhưng hiển nhiên không phải một kẻ đơn giản. Nó như vậy thân phận, vì cân nhắc mình ý nghĩ, tận lực tại ngoài viện chờ đợi, hắn như lại không nể mặt mũi, thực tế có chút không thể nào nói nổi. Thành phá phong cười ha ha, Tô Dạ đại sư, có quan hệ yêu cầu của ta, ngài hẳn là cũng rõ ràng. Ta hiện tại có một môn trung giai linh khí, minh văn số lượng tổng cộng 437 nói. Tô Dạ đại sư, có thể hay không có nắm chắc, đem khai quang. Nếu như ta làm không được, thành hội trưởng cảm thấy, sẽ còn để ngài tự mình đến ngày sao? Tô Dạ không nóng không đợi nói. Thành phá phong nghe đây, thoải mái cười to nói, hảo hảo, Tô Dạ đại sư, ta thành người nào đó, muốn chính là ngài câu nói này. Bất quá, cái này khai quang trung giai linh khí cũng không phải là như vậy chuyện dễ dàng. Thành hội trưởng nên cũng biết đi. Tô giả nói, một kiện trung giai linh khí đủ để bù đắp được mười mấy kiện đệ giai linh khí, quy lực là hai cấp độ. Kia là đương nhiên, Tô Dạ tiểu hữu muốn cái gì, cứ mở miệng nói. Thành phá phong vô bộ ngực, hào hạng vô cùng. Tô giả đem một phần sớm chuẩn bị tốt vật liệu danh sách đưa cho thành phá phong. Vật liệu danh sách bên trên ghi lại nhiều loại vật liệu, mỗi một loại đều không bình thường, là tương đương chân quý chủng loại. Những này thiên tài địa bảo, toàn bộ đều là hắn dùng tới tu luyện lục tuyệt nghiệt bản thể sử dụng một môn thần thể đã cường hàn đến tận đây, Tô Dạ tự nhiên không có cân nhắc, cường điệu muốn mở ra thứ hai môn thần thể. Chỉ là, vẹn vẹn lợi dụng Bắc Minh Tiên Quyết tu luyện, giống như là đệ nhất môn thần thể mở ra, liền đã tốn hao một năm khổ tu. Thứ hai cửa, như vẹn vẹn khổ tu, sợ là phải tính bởi vừa mới có thể. Mà duy nhất tăng thêm tốc độ biện pháp, chính là lợi dụng thiên tài điều bảo, tiến hành phụ tá trợ giúp. Nếu như góp đủ danh sách bên trên vật liệu, hán, hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn mở ra thứ hai môn thần thể. Bây giờ, nhìn xem Tô Dạ cho danh sách, thành pháp phong bỗng nhiên tất sắc, Tô Dạ tiểu Phần này danh sách bên trên 6 loại vật liệu, mỗi một loại đều là cực kỳ chân quý thiên tài địa bảo. Ngươi muốn ta giúp ngươi lấy sạch sẽ, không khỏi quá làm khó đi. Thành hội trưởng cứ yên tâm đi, cái này danh sách bên trên thiên tài địa bảo, ngài chỉ cần giúp ta lấy ra một loại, phần này giao dịch liền coi như xong rồi. Tô giả vẫn chưa đọc dung. Thành phá phong nhẹ nhàng thở ra, nếu là như vậy, vậy liền cũng khó. Chúng ta thương hội đang có một địa tuyệt linh hoa. Sau 3 ngày, Thỉnh cầu Tô giả vinh đệ rời bước sợ thành huyền Khói lâu. Ta sẽ ở nơi đó bày yến, xin đợi Tô Dạ đại sư đến. Tô Dạ nghĩ lại, Mình vừa vẫn muốn tiến đến sở thành một chuyến, vẫn chưa cự tuyệt, liền nói, "Tốt, không có vấn đề. Cái này mai ngọ bài, Tô Dạ huynh đệ nhận lấy. Đợi đến tiến về sở thành trên đường, nếu như gặp được cái gì tà môn ma đạo người, có thể đem chi lấy ra, miễn trừ tai họa. Có này ngọ bài, bọn hắn tuyệt không dám động ngươi." Thành Phá Phong đệ người rất cảm thấy nghi ngờ, đem một viên ngọc làm lễ bài, đưa đến Tô Dạ lòng bàn tay. Tô Dạ chỉ nhìn trên lễ bài, tinh tế điêu khắc một cái thành chữ. Đợi đến tái khởi thân hỏi thăm cụ thể lúc, Thành Phá Phong đã đột nhiên đi, không thấy bóng dáng. Tô Dạ nhận lấy ngọ bài, ba ngày nữa hẹn, tự nhiên thực hiện. Dù sao, hắn môn kia tự sáng tạo võ kỹ viên mãn, cũng là thời điểm tiến về pháp sư cùng xem một chút. Tô Dạ độc thân khải đi, vẫn chưa mang theo dịp Ưu Liên cùng nhau, lựa chọn để nó bế quan tính tu. Bất quá, tiến về sở thành con đường, đồng thời không bình tĩnh. Tô Dạ con mắt ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt lên, đứng tại cỏ dại liên tục xuất hiện giữa đường, phát giác được phía trước độc tính. Tiến về sở thành, dù sao con đường. Cả đám ngựa cứ như vậy ngăn cản tại con đường trước. Nghĩ từ nơi này qua, không lưu lại điểm kim tệ, các ngươi khi ta khai sơn là ở đây toi công lần sao? Một tên chẳng hãn, quyết đoán Đối một đám trẻ tuổi võ giả quá lớn. Bọn giặc. Tô Dạ trong tầm mắt, bày biện ra cảnh tượng như vậy. Một đám giống như hắn Thiên bác học viện học viên, vừa lúc bị cái này bọn giặc ngăn ngăn lại. Bọn giặc cũng không phổ biến, bao nhiêu lần xuất hiện cũng khó tao ngộ một lần, nhưng mỗi tao ngộ một lần, đều tất nhiên sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Nguy lai, like, thành phá phong cho ta này Mai Ngọc bài ngụ ý là những này. Tô giả hồi tưởng lại thành phá phong. Đối phương câu kia tà môn ma đạo, chẳng phải là chỉ những này bọn giặc người. Nó đã sớm ngờ tới tình này. Cái này thành phá phong, quả thật không đơn giản. Tô Dạ giả nghi hoặc trung điệp, có kiêu ngọc bài tại Hắn tất nhiên là vô chô lo lắng. Hắn cất bước tiếp cận, đi tới đám này bọn giặc người trước mặt. Chính là đi tới lúc, Tô giả nhìn thấy bị cản lại nói đường người diện mạo. Mười mấy người, nam nữ trộn lẫn nửa, lữa, ăn mặc đều là nội môn học viên. Haha, ha, lại có thiên bác học viện học viên đến rồi. Cho ta ngoan ngoãn đứng vững. Bọn giặc trắng hãn quát lớn. Tô giả bất động thanh sắc, cũng không có ý định nhẹ nhàng như vậy quá khứ. Kim tệ, góp đủ không? Bọn giặc cầm đầu, đối 10 cái nam nữ học viên đại Hàn quát. Hồ gia, góp đủ. Chúng ta 12 người, dựa theo dị vãng quy củ, mỗi người 500 kim tệ, cộng lại 6000. Cái túi này bên trong là 6000 kim tệ, một phần không thiếu. Mười mấy người bên trong, cầm đầu sư huynh xiểm cười quyển Du nói, ngay trong bọn họ, lợi hại nhất thuộc hắn Tôn Kỳ Phong, mở linh cảnh đỉnh phong thực lực. Nhưng đối với những loại giết người không liếm máu bọn giặc, trong đó thậm chí có cấu nguyên cảnh hồ gia tồn tại, hắn là 100 cái không muốn trêu chọc. Hồ gia ước lượng đo một cái cái túi, cười lạnh nói, 6000 kim tệ, ngược lại không kém. Đúng, cái này vừa tới tiểu tử, tự hồ cũng là Thiên Bắc học viện a, các ngươi hẳn là 13 người mới đúng. Hồ Lôi nói trong đêm ngữ chỉ, chính là Tô Dạ. Hắn, Phong lúc này mới chú ý lên Tô dạ sư Minh hắn cũng là học viện chúng ta bất quá xem ra lạ mặt ta nhớ tới gia hỏa này là ngoại viện tấn thăng đến nội viện học viên tên là tô dạ một cái diện mạo không kém nữ học viên nói ngoại viện học viên vừa tấn thăng đi lên kia cũng không cần phải còn đi những này nội viện học viên nghe xong lời ấy thái độ xem thường bọn hắn đối ngoại viện tấn thăng đi lên học viên có trời sinh bài xích nhận vì thiên tư của bọn hắn cùng mình là trời kém đường quy 1 chương 29 xông phá danh giới cuối cùng chương 29 xông phá ranh giới cuối cùng Trần sưỉ chúng ta cứ như vậy đối nó không quan tâm có phải là quátàn nhẫn Chỉ có một áo lam nữ học viên, nhìn xem Tô Dạ, đau lòng nói: "Tuyệt sư muội, ngươi hiểu cái gì? Người này nếu là từ ngoại viện tới, đại biểu nó cũng không bỏ ra nổi 500 kim tệ ra, chúng ta đừng ở từ trên người hắn lãng phí cái gì thời gian." "Đúng a?" Lúc này, liền đừng phức tạp. Nó bên cạnh nữ học viên khẩn trương nói, "Các nàng chỉ muốn mau sớm thoát khỏi bọn giặc ma trảo." Những này bọn giặc đáng sợ, các nàng vừa rồi đã nhìn rõ ràng. Tôn Kỳ Phong không làm trầm tư, gọn gàng dứt khoát, "Hồ ra, chúng ta cùng kẻ này không biết." Tô Dạ thấy thế, biểu lộ bình tĩnh như trước như thường, tựa hồ chưa hề quan tâm qua những thứ này. "Không biết ta Vậy các ngươi chỉ cần lại thêm 6000 kim tệ liền có thể." Hồ gia âm trầm cười một tiếng, lộ ra đen hoàng răng. "Lại thêm 6000? Cái này, đây là có chuyện gì? Chúng ta vừa rồi đã lấy ra 6000 a." Tôn Kỷ Phong quá sợ hãi. Hồ gia ha ha cười lạnh, "Cái này còn không đơn giản, uy củ đổi. Trước kia lối đi nhỏ phí đích thật là một người 500, nhưng bây giờ, đổi thành một người 1000." Tôn Kỷ Phong cắn răng nói, "Các ngươi làm sao có thể dạng này nói không giữ lời?" "Nói không giữ lời? Ha ha ha, hắn nói chúng ta nói không giữ lời." Hồ gia bụng cười to, giống như nghe tới dế nghe trò cười. Một bên bọn giặc đồng dạng phải mãi cười to. Ta nói cho các người biết, chúng ta bọn giặc chính là nói không giữ lời." Hồ gia lạnh lùng một câu, trực tiếp đại đạo, giọng tại một đám học viên trước mặt, cùng bọn hắn giảng thành tín. Lời nói vô căn cứ." Hồ gia liếm môi một cái, tham lam cười nói, "Một người 1000, tranh thủ thời gian lấy tiền. Hắc hắc, góc không ra cũng có thể. Các người thiên bác học viện cô nàng, sinh chính là càng ngày thủy linh, tới để mấy ca chơi đùa, cái này 6000 kiếm tệ, liền cho các ngươi miễn." Còn lại bọn giặc thành viên, từng thanh từng thanh đại đao lấy ra, đồng dạng cười phóng đãng lộ. Hai người nhát gan nữ học viên đã thất thần. Khẩn Trương kêu to lên. Bọn hắn tại trong học viện sống ăn nhàn sủng sướng, khi nào gặp được như thế tao nộ. Tôn sư Minh Khẩn Trương chạy mồ hôi, "Đường độc thủ, chúng ta gót, chúng ta lập tức gót. Đều lấy tiền, nhanh lấy tiền." Trần sư tỷ bị hù mồ hôi lạnh chảy ròng. Một đám học viên sớm đã bị, bị hù thất hồn lạc phách, đem kim tệ góp ra. Mắt thấy ở đây, Hồ gia lúc này mới hài lòng, chợt một đôi mắt đặt ở bên cạnh quan sát Thật Lâu Tô dạ trên thân. "Tiểu tử, ngươi cũng muốn qua đường." Qua đường liền phải cầm qua đường tiền, 1000 kim tệ, một điểm không cho phép cho ta thiếu. Hồ gia lộ ra nụ cười giễu cợt. Tô dạ bình tĩnh trả lời, "Kim tệ" Ta không có. Không có." Hồ gia âm trầm nói, "Vậy ngươi bây giờ coi như thảm." Hắn đang có giết gà dọa khỉ ý tứ, nhìn xem Tô Dạ lăng đầu thành bộ dáng, làm bộ liền một cây đại đao lập đi qua, đem Tô Dạ đánh chết tại chỗ. Nhưng lúc này, Tô Dạ lại là một cái ngọc bài cầm ra, đặt ở hồ gia trước mặt. "Ta đích xác không có kim tệ, bất quá cái này mai lệnh bài." Chư Vị nhưng nhận ra, Tô Dạ mặt không biểu tình đạo. Nhìn xem này ngọc bài, hồ gia đầu tiên là một mơ hồ, chợt toàn thân đột nhiên một thanh tỉnh, thành ra, "Ngươi là thành gia người?" Tô Dạ mắt thấy ngọc bài như thế có tác dụng, bất động tấn sắc, biết ta là thành hội trưởng người, còn muốn thu tiền của ta. Hồ gia sắc mặt âm tình bất định, suy nghĩ một lát sau, một mặt cười mở cười to, "Bằng hưu đúng là thành ra người, vậy là tốt rồi nói, không biết bằng hữu tôn tính đại danh, chúng ta có thể giao cái huynh đệ nha." Tô so, Tô giả nói, Tô huynh đệ? Ha ha, các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau gặp qua Tô huynh đệ." Hồ gia quát lớn, còn lại bọn giặc thành viên lập tức cười làm lành. Thanh này Tôn kỳ phong chờ học viên tất cả đều nhìn mắt chằm váng. Những này rế người không chớp mắt bọn giặc, đối Tô khách khí như thế. "Tôi huynh đệ?" Đã ngươi là thành ra người. Chúng ta lệ tỉnh, ngài có thể quá khứ. Hồ gia vũ bộ ngực nói. "Kia mấy cái này thiên bác học viện học viên, còn lại bọn giặc trắng hắn Trần Trở nói. Tô Dạ quay đầu nhìn thoáng qua Tôn Kỳ Phong. Tôn Kỳ Phong cùng những học viên này trong mắt đều vô ý thức bộc lộ khát vọng, hy vọng Tô Dạ có thể giải cứu bọn họ tại trong nước lửa. Tô giả mặt không dao động, lạnh lùng nói, "Nhận biết." Vừa rồi bọn hắn không phải nói không biết ta sao, chư vị hẳn là nghe rất rõ ràng đi. "Đã không phải Tô huynh đệ bằng hữu, cái này kim tệ, như thường lệ thu, như thường lệ chào hỏi." Hồ gia liếm môi một cái, cung kính đưa Tô Dạ rời đi. Một bang huynh đệ quay đầu về Tôn Kỳ Phong bọn người quát lớn, "Các người, còn không mau đem kim tệ lấy ra." Tôn Kỷ Phong toàn thân khẽ run dậy, thanh âm đều đang run run rẩy, "Hồ, ra. không đủ tiền, nếu không, chúng ta chết thiếu. 6000 kim tệ, nơi nào là tốt như vậy góp? Bọn hắn táng ra bại sản cũng góp không ra a." Một đám học viên hối hận phát điên, ai có thể nghĩ tới, Tô Dạ chỉ là một cái ngoại viện học viên, có lớn như thế năng lượng. Nếu như lúc ấy leo lên trên, hiện tại vì sao lại có như vậy quẫn cảnh? Tô Dạ không để ý đến những học viên này, cất đi, trong dòng tự nhiên. Chính là lúc này, Hồ gia nổi trận lôi đình, Một bàn tay quất vào Tôn Kỷ Phong trên mặt, không bỏ ra nổi đến, "Thiếu, cho ta cút sang một bên." Tôn Kỳ Phong có thể nào chịu nổi, một bàn tay bị rút ra ngoài mấy trượng. Đã không bỏ ra nổi đến, liền lấy mấy cái này tiểu nữ trừ nó đi, "Ha ha ha." Hồ gia đã sớm đói khắc cùng đợi giờ khắc này, nhắm ngay mấy cái như hoa như ngọc tuổi trẻ nữ học viên, liền tay không bắt tới. "Mấy người các ngươi tiểu nữ, cho mấy người chúng ta giải buồn." Đông đảo bọn giặc đại hán gương mặt giữ tận cười to. Mấy cái nữ học viên bị hù hoa dung tất Tô Dạ thần sắc lạnh lùng, tiếp tục đạp lập tiến lên. Hắn nhìn thấy, cũng cảm nhận được Đây chính là đến từ thế giới này há dám. Cương giả Vi tôn coi trời bằng vùng thế giới, nhỏ yếu ở đây, vốn là tàn nhất tội. Tôn sư minh, cứu ta. Những này nữ học viên tiếng cầu cứu, bất lực mà tái nhợt. Tôn Kỳ Phong lại chỉ dám coi lại tại nguyên chỗ, hắn nghĩ, nhưng hắn bất lực. Hồ gia thực lực đã đạt tới cấu nguyên cảnh. Cứu các ngươi, ai có thể cứu người nhóm. Bọn giặc thành viên liếm môi. Trong lúc nhất thời, một đám nữ học viên quần áo đã bị xé nát ra. Chỉ tới lúc này, Tô Dạ mới dừng bước. Danh rơi cuối cùng của hắn, bị những này bọn giặc giống như hồng thủy phá đề xâm phá. Mau ta! Tuyệt vọng, tuyệt khóc. Đã từng, các nàng rất tin tưởng Tôn Kỳ Phong, cảm thấy đi theo tại đó liền sẽ không có bất kỳ sai lầm. Nhưng bây giờ, các nàng dựa vào kiêu ngạo, dựa vào tự hào Tôn sư huynh ở thời điểm này, xuất liên tục đầu cũng không dám. Đột ngột lúc này, một đạo tiếng kêu thảm thiết đột nhiên sinh ra. Ngay tại đem tiên nữ học viên quần áo vỡ ra đến bọn giặc thành viên, đột nhiên bay rất ra ngoài. Chợt, không biết từ chỗ nào toát ra ba đạo lộng lấy lam sắc hỏa diễm, như quần phòng, trước mắt xuyên qua, ngăn cản những này bọn giặc thành viên ác liệt hành vi. Cuối cùng, trở lại cách đó không xa nam tử trẻ tuổi chí thủ Nam tử này nhẹ nhàng nghiêng người sang, chỉ triển lộ ra một đôi băng lánh đôi mắt, tại gió lạnh hạ, ống tay áo theo gió run run. Quy một chương 30, lấy oán trả ơn. Chương 30, lấy oán trả ơn. Người xuất thủ chính là Tô Dạ. Họ Tô, ngươi làm gì? Hồ ra ngang ngược không thôi nói, phẫn nộ, lúc nào cũng có thể xuất thủ. Tô Dạ vốn không muốn ra tay. Bất quá, hắn đến từ yêu cầu. Có, thuộc về hắn danh rồi cuối cùng. Một đám học viên, cũng không phải là mỗi người đều lanh huyết xem hắn dư thừa. Tô không có lùi bước. Hắn biết, hắn tuyệt không thể lùi bước. Một khi có nửa điểm lùi bước khiếp ý, những này tội ác tày trời bọn giặc, sẽ tiến vào hắn sợ hai khe, để hắn đau đến không muốn sống. Đối lại ác nhân, ngươi chỉ có so khí thế của hắn càng mạnh, mới có thể chấn được bọn hắn. Những người này, giống như ta, đều là Thiên bác Học viện học viên. Dù không biết, nhưng các vị cũng không thể để ta không nhìn đi. Tô Dạ từng chữ nói ra mà nói, còn xin các vị cho ta Tô mỗ ngẫy phần chút tình mọn. Hồ gia nhìn thật sâu một chút Tô Dạ, gương mặt giữ tợn, nội tâm lại tinh tế tự hỏi. Một đám học viên đã bị hu hoàn toàn không dám mở miệng nói chuyện. Bọn hắn, toàn đem hy vọng ký thác vào Tô Dạ trên thân. "Tốt, hôm nay mặt mũi này, ta cho." Hồ gia lộ vẻ rất không vui. Tô giả nghe vậy, trong lòng nửa nhẹ nhàng thở ra. Hắn biết, hồ gia là cho cái kia thần bí thành phá phòng mặt núi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mới càng thêm kiên định tín niệm của mình. Hắn nhất định muốn trở nên mạnh mẽ. Cương đại đến thế gian này vạn vật, đều đối với hắn, túi đầu xương thần. Hắn nhắm ngay một đám học viên, khuôn mặt kiên nghị, tới. Những học viên này bị hù thất hồn lạc khách, thân thể đều tại run lẩy bẩy. Nghe tới Tô Dạ chi ngôn, như được đại xá, tới cái này so với bọn hắn trẻ tuổi quá nhiều năm tử. Một mấy mắt, phản phất đạt được ký thác tinh thần càng Mặt vào. Tô giả trông thấy những này quần áo không chỉnh tề nữ học viên, đem ý phục của mình tẩy xuống, phân ra một kiện. Những này nữ học viên mặt lộ vẻ cảm kích, lại nhìn các nàng nguyên bản đáp lại hy vọng Tôn Kỳ Phong, lại so với các nàng, còn thật sớm chạy đến Tô Dạ sau lưng, để cầu che chở. "Tô huynh đệ, người cũng không thể gọi chúng ta như thế tay không trở về đi." Hồ Gia Hung tận nói, đem kim tệ lấy ra, "Tất cả." Tô giả biết đối phương muốn cái gì, ra lệnh. Những học viên này nào dám làm dừng lại, vội vàng đem kim tệ toàn đem ra. Tô Dạ lấy số túi kim tệ, ném tới Hồ Gia trong tay. Hồ Gia lượng hạ kim tệ "Không tây nào." Âm trầm nói, "Tốt, chúng ta đi." Những này bọn giặc thành viên lộ vẻ dục hỏa khó lại, dù sao thiếu chút nữa bắt đầu, lại bị cái này một chậu nước cho dội tắt, mười phần không vui. Bất quá hồ ra mệnh lệnh, bọn hắn không dám chống lại. Một đám bọn giặc rút lui rời đi. Nhìn thấy những này bọn giặc thành viên rời đi, những học viên này mới từ chưa tỉnh hồn bên trong đi ra. "Tô dạ, cảm ơn ngươi." Các học viên lần lượt cảm tạ. Tô dạ vẫn chưa làm nhiều để ý tới, vâng lánh vai người, cất bước rời đi. Cái này khiến một đám học viên muốn cảm kích, đều không chỗ truy tìm, chỉ biết Tô dạ giống như là giống như mê, giải cứu bọn hắn nhưng lại từ tầm mắt của bọn hắn bên trong, như vậy biến mất. Cùng lúc đó, một đám bọn giặc thành viên cũng là tại một ngọn núi dưới chân dừng lại bộ pháp. Hồ ra, tại sao phải cho tiểu tử kia mặt mũi? Thật vất vả bắt được nhiều như vậy thủy linh cô nương, nói thả đi liền thả đi, chẳng phải là quá đáng tiếc? Mấy cái bọn giặc thành viên không vui nói. Hồ ra hung tợn nói, các ngươi nhiều như vậy mở linh cảnh đỉnh phong nhân vật, lại bị cái này khu khu một tên tiểu tử bắt lui. Liên nói vừa rồi tiểu tử này cái kia một tay, chứ ta, các ngươi sợ là không người là nó đối thủ. Kẻ này còn trẻ tuổi như vậy, ngươi nói mặt mũi này, ta có cho hay không? Đương nhiên Còn có một chút, vẫn là kẻ này cùng thành phá phong, quan hệ không ít ta. Tô Dạ thuận lợi tiến vào sở thành, nghỉ ngơi một ngày sau, mới phó ước đi tới Huyền Khói trước lầu. Hắn chắp hai tay sau lưng, cất bước tiến vào Huyền Khói lâu. Trong lầu các, tất cả đều là một đám thân mang ung dung hoa quý võ giả, xem ra, tất cả đều là chút thai to mặt lớn nhân vật. Tô Dạ trong đó, lộ vẻ đồng thời không đáng chú ý. Hắn bất động thanh sắc, quan sát bốn phía, muốn nhìn một chút thành phá phong người ở chỗ nào. Nhưng là thành phá phong còn không tìm được, Tô Dạ lại là nhìn thấy một đám người quen. Là bọn hắn, Thiên Bắc học viện thành viên. La Tôn Kỳ phong chờ hôm qua hắn đã cứu những cái kia nam nữ học viên. Những học viên này đi tới Sở Thành, mục đích cũng là huyền quối lâu. Bây giờ, bọn hắn cười cười nói nói, đem một tuổi nhỏ thanh niên chen trúc tại chính giữa. Cái này nam tử trẻ tuổi đeo vàng đeo bạc, tuổi con trẻ, cảnh giới võ đạo liền có chút không thấp, chừng mở linh cảnh đỉnh phong chi cao. Thân phận địa vị cũng tương đương không thấp. Tô giả không có ý định gặp nhau, lựa chọn đi vòng. Lại không muốn những học viên này đã mắt liền chú ý tới Tô Dạ. Tô Dạ sư đệ. Mấy cái nữ học viên thông vàng đứng dậy, nhìn thấy Tô Dạ lúc, sợ bỏ lỡ, Hoa Dung mang theo kích động lòng biết ơn. Tô Dạ sư đệ, lần trước từ biệt, chưa kịp hướng các ngươi nói lời cảm tạ. Tô giả sư đệ, lần trước thật sự là rất đa tạ ngươi. Các nàng rất muốn hướng Tô Dạ bái tạ, nhưng Tô Dạ ngày đó nói đi là đi, làm cho các nàng củ lại bái tạ cơ hội. Một cái nhấc tay mà thôi. Tô giả đối những học viên này thái độ vẫn như cũ. Tô Dạ, ngươi tựa hồ không có tư cách tới đây đi. Học viên bên trong, Tôn sư huynh Tôn kỳ Phong đứng lên nói, nhìn xem Tô Dạ, đồng thời không mảy may cảm kích, ngược lại thấu lấy trùng điểm tâm độc. Bị chen tại chính giữa Tôn quý thanh niên, lạnh lùng nói, Kỷ Phong huynh đệ, vị này là Thiên Minh huynh. Kẻ này chính là chúng ta ngoại viện vừa tấn thăng đến nội viện học viên. Lẽ ra, lấy nó thân phận, không nên xuất hiện tại Huyền Khói Lâu. Dù sao, Thiên Minh huynh tự hồ cũng không có mời với hắn. Tôn Quỷ Phong lâm thanh lạnh lùng nói. Nghe nói lời ấy, mấy cái nữ học viên lúc này không vui đứng ra, "Tôn sư huynh, ngươi đây là ý gì? Nếu không phải Tô Dạ sư đệ, chúng ta mệnh chỉ sợ đều không còn." Tôn Quỷ Phong sắc mặt lạnh lùng mà nói, "Mấy vị sư muội, nhất mã quý nhất mã. Tô giả cứu chúng ta tuy là cứu chúng ta, nhưng nó thân phận tại kia đặt vào đâu? Huyền khói Lâu có Huyền Khói Lâu quy củ, thân phận của hắn không đủ, liền phải từ nơi này lăn ra ngoài." Mà lại, hắn còn quá trẻ, cùng bọn giặc hòa mình, có thể là người tốt lành gì? Mấy vị sư muội nhất định không thể bị mặt ngoài lừa bịp. Hắn trên mặt tàn nhẫn, đối Tô Dạ không để lối thoát bài xích. Lúc ấy bởi vì Tô Dạ, hắn xuất tận xấu. Trước đó, hắn tại những học viên này trước mặt, cao cao tại thượng, nhận hết xung bái. Lại bởi vì những cái kia bọn giặc cùng Tô Dạ nguyên nhân, địa vị của hắn thân phận rất xuống ngàn trượng. Tô Dạ chỉ là khu khu một cái ngoại viện học viên mà thôi. Hắn không dám trả thù những cái kia bọn giặc, nhưng Tô Dạ lại tính là thứ gì? Cùng bọn giặc nhận biết không tầm thường rồi. Bất nhập lưu Mạc Hàng, Thiên Minh công tử. Trần sư tỷ cuối cùng xin giúp đưa ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thanh niên. Hạ Thiên Minh hời hợt nhìn Tô Dạ, Kỳ Phong huynh đệ nói không sai, huyền khối lâu có huyền khói lâu quy cụ. Không phải cái gì điệu nhân vật đều có thể tùy tiện tiến đến. Ngoại viện tiến nội viện học viên. Mặt hàng này, không biết nơi nào đến mặt mũi tiến đến. Tốt, hiện tại, ngươi có thể đi. Tô Dạ không nói gì. Ngươi còn chưa cút. Hạ Thiên Minh hung tận nói. Ta được mời mà đến, tới đây có sự tình của ta, về phần rời đi. Ngươi là ai? Tô Dạ thản nhiên nói. Lấy váng trả ơn. Cái này Tôn Kỳ Phong ngược lại là thật có một tay. Một đám tiếng cười to, Tôn Kỷ Phong trên mặt nghe răng cười, hắn thật cao hứng nhìn Tô Dạ cho cười. Tô Dạ, ngươi ngay cả hắn cũng không biết còn tới Huyền Khói Lâu, còn tuyên bố được người mà đến. Ta nói cho Thiên Minh thiếu ra là ai, hắn chính là Huyền Khói Lâu thiếu đương ra. Hắn bảo ngươi cút, ngươi nói ngươi có nên hay không lăn. Tôn Kỷ Phong tức giận nói. Quy một chương 31, thân phận thần bí. Chương 31, thân phận thần bí. Hôm nay, hắn liền muốn để Tô Dạ biết cái gì gọi là Tôn Ti sang hèn. Hạ Thiên Minh liền nói, Huyền Khói Lâu hôm nay muốn tổ chức một trận lớn yến hội. Có một vị minh văn đại sư muốn ở nơi này Vì một kiện trung giai linh khí rót vào Minh Văn, giao phó sinh mệnh. Có thể đến chỗ này đều là ta Hạ Thiên Minh tự mình nghiên tìm, trong tay cũng đều nắm giữ lấy ta phát thả ra thư mời. Ngươi nói ngươi được mời mà đến, như vậy. Hạ Thiên Minh nhìn chằm chằm Tô Dạ, "Lời mời của ngươi văn kỳ đầu. Ta giống như không nhớ rõ đối ngươi nhân vật này phát ra qua thư mời a. Ta đích xác không có thư mời." Tô Dạ 10 phần thẳng thản, bởi vì hắn là thành phá phong mời. Hạ Thiên Minh cười lên ha hả, "Không có thư mời, ngươi còn có mặt mũi lưu tại nơi này? Xem ra, là dự định để ta phái người vây ngươi ra ngoài." Nghe lời này, Một đám học viên đều ngồi không yên, nhất là mấy cái bị Tô giả quan tâm cứu vớt nữ học viên, càng là dứt khoát quyết như nói, các người muốn đuổi Tô Dạ đi, chúng ta cũng tuyệt không lưu, bọn hắn đều là bị Tô giả đã cứu tính mệnh. Tô giả cũng không nghĩ tới, nhưng học viên này sẽ như thế kiên quyết, xem ra chính mình lúc ấy cứu những người này tính mạng, cũng không phải là chẳng cứu. Tôn Kỳ Phong cả kinh nói, Trần Sư Tỷ, Tiết sư muội, các người làm cái gì vậy? Tôn sư Minh, coi như chúng ta nhìn làm ngươi, ta chỉ biết, Tô Dạ sư đệ đã cứu chúng ta, không có hắn, chúng ta bây giờ đã bị những cái kia bọn giặc làm bẩn. Trần Sư Tỷ trợn mắt nhìn Hạ Thiên Minh cũng không nghĩ tới, Tô giả lại có điểm năng lượng, có thể khiên động những này nội viện học viên cùng nó cùng tiến thối. Nhưng bây giờ tên đã trên dây, không phát không được, hắn ha có thể làm cho mình mất mặt. Các ngươi cũng không riêng lưu, ha ha ha, tốt, vậy các ngươi liền cùng hắn cùng đi đi. Hạ Thiên Minh ngữ khí trầm thấp, đi thì đi. Những này thiên bác học viện học viên, đều không phải không có đầu không mặt mũi nhân vật, sao có thể khoan nhượng Hạ Thiên Minh như thế khi dễ. Tô giả sư đệ ngươi yên tâm, chúng ta những sư tỷ này các sư huynh tại, ngươi đi đâu, chúng ta cùng 나. Tô Dạ lộ vẻ rất bất đắc dĩ, tới đây, sắp thực có chuyện quan trọng muốn làm. Duy nhất cảm thấy thật mất mặt chính là Tôn Kỳ Phong, hắn mời nhiều người như vậy đến đây dự tiệc, kết quả đều bị đuổi đi, hắn nơi nào có thể có mặt mũi. Bất quá, có thể nhìn thấy Tô Dạ bị trò mẹo, hắn rất tình nguyện. Tô Dạ, người còn chưa cút? Tôn Kỳ Phong tăng lớn hỏa hầu. Người tới, đem bọn hắn đuổi đi. Hạ Thiên Minh không kiên nhẫn nói. Hạ thiếu ra phát áo. Lại có như thế không có mắt người. Tiếng nghị luận bên trong, mấy cái mở linh cảnh lão bộ từ trong lầu các lần lượt đi ra, trên mặt bừng bừng tại bọn hắn sắp động thủ lúc, một đạo lạnh lùng thanh âm đột nhiên quát lớn, "Ta nhìn các ngươi dám động đến tay?" Theo thanh âm rơi xuống, hai người dần dần hiện ra ở mỗi người trong tầm mắt. Nhìn thấy hai người này lúc, không ít người đều ngược lại hút miệng khí lạnh, bởi vì cái này hai người thân phận, vô cùng chú mục loa mắt. Là Huyền Khói lâu lâu chủ, Chúc Cảng Sinh. Còn có thành tựu phá phong chi tử, thành Hàn Tuyệt thành thiếu gia. Chúc Cảng Sinh lâu chủ vì sao phát như thế lớn tính tình? Đông đảo thanh âm nghị luận. Hạ Thiên Minh vội vàng đứng dậy, "Cha, thành thiếu gia, ngài hai người làm sao ra?" Tiểu Súc Sinh còn không tranh thủ thời gian cho Tô Dạ huynh đệ nhận lầm. Chúc Sinh mặt không biểu tình nói, rất có trang nghiêm. Nó mở miệng trầm âm, hiển nhiên cũng là cấu nguyên cảnh tồn tại. Hạ Thiên Minh còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, gấp rút lên tiếng, "Cha, sao? Chuyện gì xảy ra? Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ngay cả thành hội trưởng tự mình mời người, ngươi cũng dám mời? Chúc càng sinh quá lớn." Hạ Thiên Minh thân thể phát run, tô dạ là thành hội trưởng tự mình mời người, cái này, cái này, thành hội trưởng đến cùng là ai, hắn biết rõ. Bọn hắn toàn bộ huyền khối lâu sản nghiệp đều tại thành hội trưởng danh nghĩa." Thanh Nan tuyệt cất bước tiến lên, "Tôi để ngươi trừng kinh. Tôi dạ lãnh đạo, không có gì Hạ Thiên Minh cũng không phải là ngớ ngẩn, choáng váng nhìn một vòng, biết mình làm sai chuyện, nhắm ngay Tô Dạ khẽ con thân, "Tô huynh đệ, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn, chuyện hôm nay là ta chi sai. Bất quá, ta sở dĩ như thế, đều là gặp gian người khác lầm lạc." Nó âm độc nhìn thoáng qua Tôn kỳ Phong, "Tôn kỳ Phong động, hắn không nghĩ ra, đều là người này." Hạ Thiên Minh hung tận nói, "Tô Dạ huynh đệ, ta cái này liền đem hắn đuổi đi ra." "Hạ huynh đệ, chúng ta đều là người tự mình mời tới, ngươi, ngươi có thể nào đuổi chúng ta ra ngoài?" Tôn Kỷ Phong nghiến nghiến nói, vạn vạn không ra sự tình chuyển hướng sẽ như thế chi cấp tốc. Hạ Thiên Minh lên cơn giận dữ, chỗ thùng quát. Tôn Kỳ Phong bị bị hủ toàn thân một cơ linh, sao dám dừng lại? Ánh mắt bên trong đến bây giờ còn không thể tin được trước mặt một màn. Hắn rõ ràng dựa vào tự hào thân phận, nhưng bây giờ, bị đuổi ra huyền khói lâu lại là hắn. Lần này là lỗi của ta, còn xin Tô Dạ huynh đệ trách phạt. Hạ Thiên Minh nói. Tô Dạ nhếch miệng lên, cái này Hạ Thiên Minh ngược lại là thông minh, hướng mình chịu đòn nhận tội, hắn nghĩ trách phạt đều không mở miệng được. Ta đích rất giận, nhưng lần này liền miễn. Cái này là người khác địa bàn, Tô Dạ không nghĩ làm lố chuyện, giọng lượng vung tay háo. Hạ Thiên Minh quang tới cảm kích ánh mắt, tự giác thiếu Tô giả một cái nhân tình. Một trận náo kịch, như vậy chấm rực, nhưng mà đạt được lại là vô tận rung động. Huyền Cối lâu đông đảo người xem cũng vì đó kinh hãi. Tô giả đến cùng là thần thánh phương nào, vậy mà có thể để cho Hạ Thiên Minh đều không thể không vì đó tình tội. Mấu chốt nhất chính là, cho dù là kia thành Hàn Tuyệt, đều cười ha hạ tiến lên, "Tô Dạ huynh đệ, chúng ta gần một bước nói chuyện đi, phụ thân, ngay tại nội các bên trong chờ lấy đâu." "Tô Dạ huynh đệ, mời." Chúc Cảnh Sinh đồng dạng cười nói. Tô Dạ sải bước tiến đến, để Trần sư Thỉ, Tuyết Sư mọi học viên kinh ngạc nhập thần. Không bao lâu về sau, Tô giả đi tới bên trong trong các. Thành phá phong nơi này chờ đợi, thoải mái cười to nói, "Tô giả đại sư, ta đã đợi chờ ngài đã lâu. Hôm nay cái này trung giai linh khí, đến cùng có thể hay không tại Huyền Khói lâu đại phát quang huy?" liền nhìn ngài. Tô giả nói ra, "Này linh khí người ở chỗ nào?" "Tô giả đại sư mời xem." Thành phá phong mời Tô Dạ, chỗ ngón tay chỉ, là một thanh ngảm đạm vô quang thạch côn. Này côn tên là Thạch Cử Côn, là thành nào đó năm đó ngẫu nhiên đo được. Những năm gần đây, ta cũng mời không ít minh sư, đáng tiếc, cho dù là một chút kỹ nghệ cao siêu minh văn sư. Đối cái này Thạch Cử Côn đều thúc thủ vô sách. Thành phá phong có chút thở dài. Tô giả có thể lý giải. Minh Văn Sư rất thưa thớt. Cho dù kỹ nghệ tiểu thành, cái này trung giai linh khí nhưng cũng không phải nói ra liền mờ. Tô giả đi tới thạch cực cô trước, ngàn vạn truyền thừa ký ức tràn vào trong lòng. Năm đó Lục lão một tay xuất thần nhập hóa thủ pháp, viễn cổ thánh khí đều không đáng kể. Trung giai linh khí, không gì hơn cái này. Nhanh trình lên minh văn sáo trang. Thành phá phong mắt thấy Tô giả tiến vào trạng thái, nghiêm nghị quát. Một bên hạ nhân vội vàng đến. Tô Dạ đích xác tiến vào trận thái, thủ pháp thành thạo, phi tốc điều khiển. Dựa theo ký ức có thể sưng hoàn mỹ thủ pháp, cấp tốc chiệt hai. Rất nhiều người vô hạn nghi hoặc, liền bao quát thành phá phong trong lòng cũng không có ý lòng. Tô dạng, tuổi còn trẻ như thế, có thể hay không vì một cái trung giai linh khí, rót vào sinh mệnh, uy một chương 32, tiến về pháp sư cung. Chương 32, tiến về pháp sư cung. Quá trình cấp tốc chiệt hai. Minh Văn rót vào, linh lực điều khiển, vật liệu gác lại các nơi. Hết thấy hết thấy, một mạch mà thành, có thể sưng thành thạo hoàn mỹ. Một bên không phải là không có ánh mắt phong phú người. Cái này nhìn một cái, đều bộc lộ sợ hãi than ánh mắt. Tô Dạ Minh Văn rót vào thủ pháp cơ hội không có nửa điểm sai lầm tự nhiên mà thành so với phổ thông minh văn d vào cấp cao không biết bao nhiêu rất nhiều người mới đầu còn đang suy nghĩ tô Dạ có phải là đồ có bề ngoài liền nối liền thành phá phong mình trong lòng cũng phòng đoán nếu như tô Dạ chưa thể thành công như vậy hắn trước đây đối tô Dạ có trọng không thể nghi ngờ là phí công của phí hắn, là đang đánh ngược cực. cực tô dạ, thật có không phải tầm thường năng lực trận này đánh cược công bố vẫn chưa tốn hao quá lâu thời gian chính là dựa vào kia xuất thần nhập hóa thủ pháp nguyên bản đảm đạm vô Quan thạch của cho thấy loa mắt dịạ ánh sáng liền phảnất nó trực tiếp sinh ra sinh mệnh đồng dạng. Tô giả trầm chạm đình chỉ, chắp tay nói, "Tốt, xong rồi." Thạch Cực Côn trở nên mối tinh khác biệt, hiện ra tại mỗi người trong đôi mắt. Không ít người đều nghĩ lên trước chạm đến một phen, cảm thắn một chút cái này Thạch Cực Côn lăng lệ. Chỉ tiếc, này Côn, chỉ có Thành Phá Phong có thể đụng. Thành Phá Phong hiện tại trên mặt kích động, cất bước tiến lên, một tay nắm chặt Thạch Cực Côn. Vẹn vẹn nhẹ nhàng cảm xúc, Thành Phá Phong đã cảm nhận được trong đó không tầm thường. Hắn thoải mái cười to, nhẹ nhàng vung quét, Thạch Cực Côn khí tức ý lực lập tức ngoại phóng ra, bước ép toàn trường. "Tốt, tốt, trung giai linh khí, nên có uy lực này." Thành pháp phong tâm tình phải mở. Tô giả nói ra, thành hội trưởng có thể thực hiện hứa hẹn đi. Thành pháp phong tự nhiên sẽ không nói không giữ lời, hướng nhà mình nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thành Thiên Tuyệt liền đã lấy ra một đóa linh hoa, cất đặt tại khay ngọc bên trong, đưa tới Tô giả trước mặt. "Đất này tuyệt linh hoa, là tại Tô Dạ huynh đệ thủ lao của ngươi." Thành Thiên Tuyệt hòa ái nói. Tô giả lấy ra tuyệt linh hoa, "Tốt, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ." Tại hạ liền trước cáo tử. "Tô huynh đệ làm gì gấp gáp như vậy, không bằng trước nơi này ngồi một lần. Hôm nay Huyền quối lâu, là ta thành nào đó tự mình bày." chỉ cần ta tại, Tô Dạ huynh đệ, ngươi liền liền là nhân vật chính. Thành Phá Phong trên mặt thượng thức đạo. Tô Dạ tâm vô ý này, chắp tay nói, "Đa tại thành hội trưởng hảo ý, tại hạ có chuyện quan trọng khác, tha thứ khó phục buổi." Thành Phá Phong nghe vậy, có mấy phần không vui. "Không tốt khuyên can, chỉ có thể mặc cho Tô Dạ rời đi." Hắn hiện đang thán phục tại cái này tinh điêu tế trách thạch cự côn, dần dần đi ra, đi tới huyền khói lâu lâu các đài cao chỗ. Thân ở đây, phía dưới huyền khói lâu đông đạo khách, đều có thể nhìn thấy Thành Phá Phong, ngẩng đầu ngưỡng vọng tại đó. "Là thành sẽ giải ra." Thành hội trưởng. Những này tân khách, đều thái độ cung kính rất rõ ràng thành phá phong bối cảnh cùng năng lực, không nói trước thành phá phong sau lưng tương hội, liền chỉ nói nó thực lực bản thân đều đã đạt tới cố nguyên cảnh chi cao. Tại sở thành bên trong, xem như cao thủ số 1 số 2, các vị huynh đệ bằng hữu, thành nào đó mời các vị đến đây, liền từng nói qua. Hôm nay mời các vị, chủ nếu là bởi vì một kiện trung giai linh khí. Hiện tại, cái này trung giai linh khí đã tại Tô đại sư cao siêu thủ đoạn phía dưới, thành công rót vào minh văn, trở thành một kiện thành phẩm trung giai linh khí. Trung giai linh khí số lượng tại tất cả tân khách trong thái quân quân. Mấy chữ này phân lượng, không ai không biết được. Vì trung giai linh khí rót vào sinh mệnh. Xin hỏi, vị này Tô đại sư người ở chỗ nào? Đúng vậy a, vị này Tô đại sư ở nơi nào a, vì sao không gặp tung tích ảnh? Không ít tân khách trong lòng, sinh ra vô hạn kinh ngạc cùng tò mò. Trung giai linh khí cũng không phải là hoàn toàn hiếm thấy, hiếm thấy là có thể làm trung giai linh khí giao phó sinh mệnh đại sư. Thành phá phong lắc đầu nói, vị đại sư này từ trước không thích cao điệu. Vừa rồi rót vào minh văn kết thúc về sau, nó đã không ở chỗ này chỗ. Không ở chỗ này chỗ. Quá đáng tiếc, chúng ta còn muốn thấy một lần vị này Tô đại sư phong thái đâu. Rất nhiều người đều càng phát ra hiếu kỳ. Vị này Tô đại sư đến cùng là cao nhân phương nào? Bọn hắn không biết, nhưng Thiên bác học viện, Trần sư tỷ cùng Tuyết sư muội bọn người, càng là vô hạn rung động. Tô đại sư, Tô đại sư, sẽ là Tô Dạ sao? Làm sao có thể, đây có một chút hiểu lầm ở trong đó. Tô Dạ còn trẻ như vậy. Những học viên này, vô hạn mơ màng. Tại Minh Văn rót vào quá trình bên trong, Tô Dạ bị thành Thiên Tuyệt mời tiến vào nội các, không ở chỗ này. Tại Minh Văn rốt vào kết thúc, Tô đại sư danh hiệu hiện ra, Tô Dạ cùng Tô đại sư, vô không rời đi, không còn nơi này huyền khói trong lầu. Chẳng lẽ cái này thật chỉ là trùng hợp? Các nàng rất khó tin tưởng. Nhưng lại không hề nghi ngờ, Tô Dạ tại trong mắt của bọn hắn, lại một lần nữa bịt kín một tầng khăn che mặt thần bí. Cái này từ ngoại viện tiến nhập nội viện, nguyên bản bị bọn hắn cho rằng lẽ ra là bình thường nhân vật thiếu niên, đến cùng là thần thánh phương nào. Thành hội trưởng, cái này trung giai linh khí, ngài cho một cái giá đi. Cái này trung giai linh khí, ta nguyên gia tình thế bắt buộc. Huyền khói trong lâu, không ít hai to mặt lớn nhân vật đã quyết ý lên tiếng. Nhưng thành phá phong lại là thư lông mày cười nói, cái này trung giai linh khí, ta thành nào đó, dự định đem nó làm thành gia trấn điểm bảo vật, cũng không tính sốt rồi bán. Đông đảo tân khách hiểu được, Thành Phá Phong hôm nay mời đông đảo nhân vật, là Khang Khang thị uy a. Một kiện trung giai linh khí hiện ra, thành ra thương hội tại sở thành bên trong, càng có uy hiếp. Hết thảy, tất cả đều là cái này Tô đại sư, đối phương đến cùng là thần thánh phương nào. Thành Phá Phong nhìn xem dưới mắt đông đảo tân khách biểu lộ, tương đương hài lòng. Kế hoạch của hắn đã thi hành thành công. Hôm nay thành ra thương hội uy hiếp bọn trường. lại trở lại nội các lúc, trong các chỉ có Thành Phá Phong hai cha con. Hôm nay, vốn là một trận đánh cược. Kế hoạch có thể thành công, vẫn là toàn dựa vào cái này Tô Dạ tiểu gia hỏa, ngàn tuyệt. Ngươi mắt sáng như nước, đáng ra tăng thưởng." Thành Phá Phong hớn hở nói. Thành Thiên Tuyệt trong lòng cuồng hỉ, hắn cũng không phải là nhà mình phụ thân con độc nhất, nhưng chuyện hôm nay kết thúc, địa vị của hắn lại có thể càng thêm vững chắc. "Phụ thân, ta đã sắp xếp người đi lần theo Tô Dạ." Lai lịch người này thần bí, hài nhi cảm thấy, đối nó muốn truy tra rõ ràng mới có thể. Thành Thiên Tuyệt thấp giọng, "Làm không tệ, theo dõi nó, sát thực cần thiết." Thành Phá Phong đối nhà mình đứa con trai này là càng thêm hài lòng. Thành Thiên Tuyệt hiếu kỳ hỏi, phụ thân, ngài cái này Tô Dạ như thế nào nhìn?" Thành Phá Phong hồi tưởng lại hôm nay Tô Dạ cư tự mời Không cho bọn hắn thành ra mặt núi mấy phần không vui tao mày nói những ngày qua ta đối nó làm qua không ít quan sát nó tự hồ thật chỉ là thiên B bác học viện ngoại viện học viên mà thôi có này Minh văn sư thủ đoạn hơn phân nửa chỉ là đạt được một chút kỳ ngộ truyền thừa không đáng nhắc đến người sắp xếp người theo dõi đúng nó như thật chỉ là vẹn vẹn minh văn thủ đoạn bên trên hiệu sơ 12 tại chúng ta thành ra cũng chỉ là một cái lợi dụng quân cơ thôi thành thiên tuyệt trọng trọng gật đầu tán đồng lời ấy nhưng lúc này lại là một đạo trùng điệp tiếng bước chân chuyển đến hàng còn ra thành thiên tuyệt nghi ngờ nói không phải để ngườiơi theo dõi tô giả đi ha. Hàn quản gia vội vàng trở về, hấp tấp nói, "Thuộc hạ theo dõi trở về, hướng lao ra cùng thiếu ra báo cáo." "Nhanh như vậy, người đều theo tới cái gì?" Thành Thiên Tuyệt quát. "Cái này Tô Dạ, phi thường không hiểu đấu, tiến về Pháp sư cung." Hàng quản gia nói, "Pháp sư cung." Thành phá phong trên mặt hồ nghi, Hàng quản gia vội vàng nói, "Đúng là như thế, cái này Tô Dạ một chút huyền quối lâu, liền thẳng đến Pháp sư cung." Phàn Phất đến sợ thành bản thân mục đích đúng là Pháp sư cung, đến đây huyền quối lâu, mở linh khí rót vào minh văn, chỉ là nhân tiện thôi. Quy 1 chương 33, xem trọng, Lâm Ngọc lão sư. Chương 33 Xem trọng, Lâm Ngọc lao sư. Giờ đi Huyền Quối lâu, Tô Dạ đặt chân tại Pháp sư cung trước đó. Đại Lùng này, tự sáng tạo võ kỹ, có thể coi là pháp sĩ. Mà mỗi một cái địa khu, cho dù là nho nhỏ thành trấn, đều sẽ sắp đặt pháp sư cung. Đối một chút có tư cách khảo hạch pháp sĩ người, tiến hành tuyển chọn, cùng khảo hạch. Pháp sư cung, chỉnh thể kiến tạo to lớn hùng vĩ. Tô Dạ không làm chần chờ, cất bước bước vào pháp sư cung bên trong. Vừa tiến vào bên trong, Tô Dạ liền liền gặp được hai người. Người là ai? Pháp sư cung cũng là người nói vào là vào. Một dâu bạc trắng áo bào đen lão giả, nhìn thấy Tô Dạ thân mang bình thường, Tuổi còn trẻ lúc, đột nhiên âm thanh quát lên. Tô Dạ, còn bên cạnh, một đạo linh ý mười phần thanh âm, cũng là tùy theo sinh ra. Tô giả ám nói sao sẽ như vậy sao? Bởi vì, cái này gặp được trong hai người, đang có Hoàng Thiên Hổ ở trong đó. Hoàng đại sư, ngươi biết kẻ này? Dâu bạc trắng áo bảo đen lão giả nghi hoặc hỏi. Mạnh Trường lão hiểu lầm, ta cùng tiểu từ này không tính là nhận biết, kẻ này chỉ là chúng ta Thiên bác học viện ngoại viện, một cái vừa tấn thăng nội viện học viên mà thôi. Hoàng thiên Hổ thanh âm bằng lãnh. Mạnh Trường lão không vui nói, Hoàng đại sư à, người đối với trưởng học viên quản giáo vô phương á chỉ là một cái tiểu học viên. Một điểm quy cụ cũng đều không hiểu, Pháp sư cung cũng là nó có thể tùy ý xâm loạn địa phương sao? Hoàng Thiên Hổ nghe vậy, đột nhiên quát lớn, "Tô Dạ, có nghe hay không, còn không cút nhanh lên. Pháp sư cung, cũng càng được ngươi loạn tiến." Tô Dạ ngữ khí lạnh leo cứng rắn, "Đầu tiên, Hoàng Thiên Hổ, ngươi không phải ta Tô Dạ trưởng lối, ta làm thế nào, còn chưa tới phiên ngươi đến lên giáo. Tiếp theo, ta đến Pháp sư cung là có chuyện muốn làm, tại sao phải rời đi? Có việc làm. Làm sao, ngươi còn muốn khảo học sĩ không thành." Mạnh trưởng lão trầm giọng nói. "Học sĩ, không phải." Tô lưu loát trả lời. Vậy còn không mau lăn. Mạnh trưởng lão nghiêm khắc quá lớn ta muốn thi pháp sĩ tô giả đơn giản trả lời Mạnh trưởng lão nghe vậy đầu tiên là giờ mình lập tức tức gi nói ngươi tiểu tử này dám tiêu khi ta chuyện gì xảy ra lúc này một nhóm mấy người nghe tiếng đuổi ở đây tiếp chấp sự nhà đại sư men Trấn Vũ nhìn thấy đến người lúc đông dương dừng lại không dám lờaếng vội vàng không người nói Hoàng Thiên Hổ cũng là lập biểu cung kính men Trấn Vũ nói ra là như vậy ra hỏa này không biết là nơi nàoụ tới đứa nhà quê đến ta pháp sư công tiêu kể đến ngạnh sinh sinh nói muốn thi pháp sĩ ta tự nhiên là muốn đem nó cho huynh ra ngoài. Pháp sĩ tiếp chấp sự địa vị khá cao, nghe nói lời ấy, đồng dạng là lông mày siết chặt. Tô Dạ, lúc này, hai âm thanh cơ hồ trong miệng một lời sinh ra. Tô Dạ cũng quan sát được đứng tại tiết chấp sự bên cạnh hai người. Hai người này chính là Nhạc Tử Phong, cùng mình trước đây nghi hoặc chẳng biết đi đâu Lâm Ngọc lao sư. Tại mình Tổng hợp thi đôi lúc, Lâm Ngọc vẫn chưa trình diện, bây giờ lại đúng là cùng Nhạc Tử Phong cùng một chỗ, xuất hiện tại nơi đây. Lâm Ngọc thân mang một thân áo bào đen, đội cái đầu, càng làm cho Tô Dạ cảm thấy nghi ngờ trùng Hắn nghĩ chi không thông, không biết được xảy ra chuyện gì. Nhạc đại sư, Lâm Ngộng sư tỷ. Tô giả nói, "Tô giả, kiểm tra pháp sĩ. Ngươi là nghiêm túc?" Nhạc Tử Phong cũng vì đó kinh ngạc. "Không sai." Tô Dạ trịnh trọng nói. Tiếp chấp sự mắt thấy Nhạc Tử Phong cùng Tô giả tựa hồ có biết, liền nói, "Cái này, đã nhạc đại sư cùng tiểu tử này có biết, vậy ta liền đặc biệt cho hắn một cơ hội. Bất quá, chúng ta pháp sư cũng có pháp sư cung quy củ, muốn thi pháp sư, đầu tiên muốn đưa ra ngươi học sĩ thân phận." "Học sĩ thân phận?" Tô Dạ nhíu mày, toàn tức nói, "Ta không có." "Học sĩ thân phận không có, ngươi còn nói ngươi không phải tới quấy rối?" Ngay cả cơ bản nhất võ học đạo lý cũng đều không hiểu, ngươi còn muốn sáng tạo võ kỹ? Ngươi cho rằng sáng tạo võ kỹ là chơi đùa sao?" Men Chấn Vũ thanh sắc câu lệ quát lớn. Hoàng Thiên Hổ vui ở bên chế giễu. Hắn lần này ngược lại là muốn nhìn, cái này đứa nhà quê đến cùng như thế nào thu thập giảng hỏa. Tô Dạ đồng thời không nóng nảy, nhúng nhún vai nói ra, không có còn không đơn giản. Ta có thể hiện trường kiểm tra, các ngươi pháp sư cùng, không phải cũng có thể khảo học sĩ sao? Chỉ có Lâm Ngục đại mi nhíu lên, một bên thỉnh cầu nói, tiết chấp sự, còn thỉnh cầu ngài cho Tô Dạ một cái cơ hội. Tô Dạ trước đây tại học viện vào bên trong cửa thi đấu thời điểm, Thi viết khảo hạch là vì thứ nhất mắt điểm. Lâm Ngộng Tiểu Hữu, học viện này cho đùa trẻ con một dạng khảo hạch, cùng pháp sư Cung, kia là hoàn toàn khác biệt. Tiếp chấp sự âm thầm lắc đầu. Nhạc Tử Phong gánh vác lấy tay, tiếp chấp sự, tính bán ta một bộ mặt. Ta có thể cam đoan, Tô gia có học sĩ tiêu chuẩn. Bất quá pháp sĩ tiêu chuẩn, ta đồng thời không bảo đảm. Ngay vậy, tiếp chấp sự thái độ rốt cục có cải biến, ngưng trọng nói, "Tốt ta, nhạc đại sư đều mở miệng, ta liền phá ví dụ. Đem ba vị chấp pháp trưởng lão gọi qua, đối Tô gia tiến hành khảo hạch. Tiếp chấp sự, ngài sẽ không thật sự cho rằng, cái này Tô có khảo hạch pháp sĩ tư cách." Ra. Hắn nhưng không có học sĩ thân phận a." Mạnh trưởng lão kinh ngạc hỏi. Tiếp chấp sự không có trả lời. Đối phương lại làm sao có thể biết nhạc tử phong năng lượng? Thật sự cho rằng đối phương là ai cũng có thể làm cho nó nể tình sao? Vẫn chưa quá lâu, ba cái diện mạo gián mua chắc pháp trưởng lão nhau nhau đổi đến. Cái này ba cái chấp pháp trưởng lão thần sắc mang theo vài phần nghi ngờ, muốn khảo hỏi người, là người trẻ tuổi này. Không sai. Tiếp chấp sự nhẹ nhàng nói ra, ba vị mời ngồi đi, kết quả sẽ rất nhanh công bố. Ba cái chấp pháp trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu. Không ai cảm thấy, Tô Dạ có thể thành công. Tô Dạ trước tiến hành cửa thứ nhất khảo hạch, xem pháp khảo thí, xem pháp khảo thí, đem chính ngươi sáng tạo võ, tại ba vị trước mặt trưởng lao phóng xuất ra. Ba vị trưởng lão, trong đầu ký ức mấy vạn loại võ ký, nếu như không phải ngươi tự sáng tạo, không muốn ôm lấy may mắn trong lòng, ba vị này có thể lần đầu tiên phân biệt ra. Trừ cái đó ra, bọn hắn sẽ còn căn cứ ngươi ngay lập tức thể hiện ra võ kỹ uy lực, từ đó phán đoán, ngươi sáng tạo võ kỹ, phải chăng có tư cách trở thành pháp sĩ truy Tô Dạ lặng lặng gật đầu, ta minh bạch, có thể mở. Tiếc chấp sự lời nói còn chưa nói xong, một hạ nhân vội vã chạy tới, Tiết Chấp Sự bên thai nói mấy câu. Cái gì? Hai cái này sát tinh làm sao tới rồi? Tiết Chấp Sự trên mặt kinh ngạc, không hiểu nói. Ha ha, Tiết Chấp Sự, các vị, biệt lai vô dạng. Một đạo bá khí mười phần sướng tiếng cười giáng lâm. Đến người, cũng không phải là người khác, chính là nghe hỏi chạy tới thành gia phụ tử, thành phá phong, cùng thành thiên tuyệt. Thành phá phong cười ha hả nhìn Tô Dạ, Tô Dạ tiểu huynh đệ, không cần quá để ý chúng ta, các ngươi tiếp tục. Trong lòng của hắn vô cùng nghi hoặc. Tô Dạ rõ ràng bị hắn điều tra rất rõ ràng, là một cái phi thường phổ thông ngoại viện học viên. Thậm chí hắn đã cho rằng đối phương bất quá là một viên bị hắn lợi dụng quân cờ mà thôi, nhưng bây giờ, tiểu tử này muốn làm gì? Một năm không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, thân kiêm minh văn thủ đoạn, còn muốn ở đây khảo hạch pháp sĩ thân phận. Tô Dạ cùng Thành Phá Phong hai người đối mặt phía dưới, nhẹ nhàng gật đầu, chợt hỏi hướng Tiết Chấp Sự, "Có thể bắt đầu chưa?" "Được rồi." Tiết Chấp Sự nói, Tô Dạ hai mắt nhắm lại. Trong lòng của hắn yên lặng hò hẹn nói, "Lâm Ngọc lão sư, xem trọng." Sau đó, mới lại hắn Tô Dạ sau khi thức tỉnh, kia không muốn người biết diện mục chân thật. Quy 1 chương 34, Võ Ký đầu giá. Chương 34 Vô khí đấu giá. Yên lặng một lát, Tô giả khí tức ngoại phóng. Bích Lam Hỏa Thánh thể, mở. Ba đóa hoa mai hỏa diễm, tại Tô giả quanh thân cấp tốc tạo ra, hỏa hoa hỗn loạn. Tại sự thao khống của hắn phía dưới, ba đóa hoa mai hỏa diễm phi tốc lập loé, quỷ ảnh trùng điệp. Lấy thiểm điện tốc độ, trong không khí, lộng lẫy múa. Ba đóa hỏa diễm, hoàn mỹ biểu hiện ra. Cơ hồ khiến mỗi người đều kinh ngạc đến ngây người đôi mắt. Cái này, men Chân Vũ, Tiết Chấp Sự, cùng ở đây mỗi người đều nhìn rõ ràng, thật sự rõ ràng. Lại, vì đó kinh hãi, chấn động theo. Đến cùng phải hay không tự sáng tạo vô khí liếc qua thấy ngay, ba cái kia buồn ngủ, không có hứng thú chắc pháp trưởng lão. Nó nguyên bản không ánh sáng ánh mắt, cũng là thật giống như bị tô dạ ba đóa hoa mai chi họa tác sáng, triệt để trận trận tria. Trận, bọn hắn cho ra kết quả. Qua. Ba cái qua, cơ hồ trong miệng một lời hô. Một vo kỹ này, nên là có ngự hỏa quyết diễn hóa mà đến. Bất quá, vo kỹ vốn là lẫn nhau diễn biến, lẫn nhau bổ túc, có thể đem ngự hỏa quyết cải tạo thành bộ dáng như vậy, là thật không dễ. Một cái chấp pháp trưởng lão cảm khái nói, tiếp xuống, liền nhìn uy lực hảo thí. Hoàng Thiên hồ nước miếng, kìm lòng không được mà nói, cái này vũ kỹ này thật là tự sáng tạo tô giả tiểu tử này mới bao nhiêu lớn các hạ là chất vấn phán đoán của chúng ta sao ba cái chắc pháp trưởng lao trên mặt không vui Hoàng Thiên hổ giật mình không còn dám làm ngôn nữ tiếp chấp sự chắp tay nói tô giả tiểu Hữu cửa thứ hai khảo hạch, là huy lực khảo thí. người tự sáng tạo võ kỹ, vẹn vẹn xem hình còn chưa đủ cần phán đoán huy lực cường độ hiện tại ta cần phải biết cảnh giới của ngươi thực lực cụ thể Mở linh cảnh để bắt trọng tôạ giả đơn giản trả lời một chắc pháp trường lao đứng dậy đem một cái người già con rối đem đến tô dạ trước mặt những trưởng lão này lần lượt ra đầu Tô Dạ tuổi tác như vậy có được này cái giới, đã rất khó được. Nay con rối, mở Linh cảnh đệ bắt trọng bình thường võ kỹ một kích, có thể đem chi đẩy lui ba bước. Mở Linh cảnh đệ cửu trọng võ kỹ một kích, có thể đem chi đẩy lùi 10 bước. Mở Linh cảnh đỉnh phòng, thì có thể ẩn ẩn phá giải nó con rối hộ giáp. Chắc pháp trường lão nói ra, người môn võ kỹ này có thể làm được một bước kia, liền toàn bằng chính ngươi. Tô giả cất bước đi tới con rối trước, thủ đoạn lật qua lật lại. Ba đóa hoa mai chi hỏa tụ tập cùng một chỗ, đem uy lực ra chỉ tối đại hóa. Xung. Đột nhiên va chạm. Chỉ một thoáng, chỉ nghe được nhỏ xíu răng rắc tiếng tặc. Nguyên bản còn bình yên vô sự con dối, lại bị Tô Dạ ba đóa hoa mai chi hỏa đụng vỡ nát. Hỏa diễm quay trở lại lần nữa Tô Dạ chi thân. Nhưng thời gian này đã không cách nào bình ổn lại. Vỡ nát. Điều này đại biểu lấy cái gì? Vẹn vẹn mở linh cảnh để bắt trọng Tô Dạ, lợi dụng này vó kỹ, phát huy ra siêu việt mở linh cảnh đỉnh phong uy lực. Một bên Lâm Ngộng cùng Nhạc Tử Phong, nhìn đồng dạng trong lòng chấn động mạnh mẽ. Hoàn Mỹ. Ba cái chấp pháp trưởng lại cho cho kết quả. Không chỉ là qua, mà là hoàn mỹ. Phía dưới, chính là cửa ải cuối cùng thảo hạch, thực chiến khảo hạch chớp chớp sự nhìn xem toạ ánh mắt, đã hoàn toàn khác biệt. Thậm chí ngữ khí đều đang run rẩy. Thực chiến khả thi, từ ba người chúng ta chắc pháp trưởng lão một. Đứng ra cùng ngươi thực tế đối chiến, chúng ta sẽ không xuất thủ, ngươi cũng không cần phải lo lắng làm bị thương chúng ta. Coi chúng ta là thành tử chiến đối thủ, đem môn võ kỹ này tất cả sở trường phát huy ra. Một chắc pháp trưởng lão lời nói ở giữa, đã đứng dậy. Tô giả nghe vậy nói ra, tiền bối, đắc tội. Nói xong lúc, hắn lại đem ba đóa hoa mai thi triển ra. Hắn chiêu này mai hoa tam lộng, kinh khủng nhất địa phương, cũng không phải là uy lực, mà là hỏa diễm những nơi đi qua. Trú biến hóa đạo đạo tàn ảnh, khó lòng phòng bị. Địch nhân căn bản bắt giữ không đến chân chính hỏa diễm ở nơi nào. Như thế nào phòng? Tô giả giờ phút này đã đem môn nàyưu thế, hoàn mỹ bày ra. Từng đạo hỏa diễm, còn như quỷ mị, huyết ảnh trùng điệp, một đạo, mười đạo, trên trăm đạo. Đạo đạo hỏa diễm huyết ảnh cuốn quanh, tại cái này chắc pháp trưởng lão quanh thân gọi hồi. Tô giả không có lưu tình, hắn biết, đối phương là cấu Nguyên cảnh trưởng lão, không sợ chiêu này. Sự thật chứng minh, này chắc pháp trưởng lão, cũng là sợ hai thán phục tại Tô Dạ chiêu này hoàn toàn có thể xưng lệ thuật mai hoa tam động. Hỏa diễm số lượng phần có không rõ. Chính là tại cái này chắc Pháp Trưởng lao sợ hai tháng phục thời điểm, Tô Dạ một đạo hỏa diễm tách rời mà ra, đột nhiên đánh về phía này chắc Pháp Trưởng lao. Cái này chắc Pháp Trưởng lao cố ý chốn tránh, nhưng mà đã tránh cản không kịp, chỉ có thể quát lên một tiếng lớn, "Võ ký, Bạo pháp thể." Một Võ ký này thể hiện ra lúc, chỉ nghe được suy suy thanh âm. Tô Dạ hoa mai chi hỏa bị chống đỡ cả lại. Nhưng là, cái này đã rất phi người. Một cái mở linh cảnh để bắt trọng tiểu Dạ hỏa, tự sáng tạo võ ký, để một cái cố nguyên cảnh Pháp Trưởng lão ép sử dụng võ ngăn cản. Hoàn mỹ. Tiên này Chấp Pháp Trưởng lão vậy rung động một lát, cho khẳng định trả lời chắc chắn. Tiết trưởng lao tay tại lúc này đều đã run rẩy lên. Ai có thể tin tưởng, ưu tú như vậy võ kỹ, là Tô Dạ một cái tuổi quá trẻ tiểu gia hỏa sáng tạo tạo nên. Chẳng lẽ sợ thành pháp sư cùng, thật muốn xuất hiện một cái trẻ tuổi như vậy pháp sĩ. Dung động nhất, vẫn là lâm ngộng. Tiên diễm môi đỏ, nhẹ nhàng mở ra, tròn trịa, rất đáng yêu. Nàng cho rằng Tô Dạ không có tu luyện tiên tư, khắp nơi để nàng lo lắng. Nàng cho rằng Tô Dạ vẫn là một cái muốn sinh hoạt tại nàng che chở cho ngây thơ hài tử. Không, đều không phải. Cái này được xưng là hoàn mỹ, tự hồ Mới lạ Tô Dạ. Cuối cùng, Tô Dạ, nếu như ngươi có thể đem này võ kỹ phương pháp tu luyện miêu tả xuống tới, chúng ta pháp sư cùng liền thừa nhận này võ kỹ là ngươi sáng tạo. Sẽ như vậy, bàn phát ngươi pháp sĩ lệnh. Đã có thể sáng tạo, tự nhiên có thể miêu tả. Miêu tả không ra, pháp sư cung không thừa nhận, rất bình thường. Tô Dạ không có có gì nghị, bởi vì với hắn mà nói, miêu tả ra đây hết thảy, không thể bình thường hơn được. Hắn đón lấy bút mực cùng thẻ tre, một phen liền liền đem mình cái này Mai Hoa Tam phương pháp tu luyện viết xuống dưới. Tốt. Tô Dạ đưa cho Tiết chấp sự. Ba vị chắc pháp trưởng lão mời xem. Tiếp chấp sự nhìn thoáng qua về sau, lại đưa cho ba vị chắc pháp trưởng lão. Ba vị này chắc pháp trưởng lão, lại không có bắt đầu khinh thị cùng buồn ngủ, từng cái mở to con mắt, trực câu câu nhìn chằm chằm môn võ ký này. Này võ ký có thể bàn phát đề giai pháp sĩ lệnh. Cuối cùng, ba vị chắc pháp trưởng lão cho đa án. Kỳ thật, có thể cho trung giai pháp sĩ lệnh, nhưng là vị tiểu huynh đệ này thực lực chưa tới cấu nguyên cảnh. Không cách nào đem võ ký uy lực phát huy đến lớn nhất, chúng ta cũng không dễ định đoạt cuối cùng, chỉ có thể cấp cho đệ giai pháp sĩ khiến. Pháp sĩ cấp bậc, chia làm đệ giai, trung giai, cao giai mà cao giai pháp sĩ phía trên chính là càng lợi hại hơn huyền linh pháp sư. Cuối cùng phán định vì đê giai pháp sĩ, Tô Dạ cũng không đột trí. Dù sao, sáng tạo môn này Mai Hoa Tam Động, vẫn chưa tốn hao hắn quá lâu thời gian. Giờ phút này, toàn trường xôn xao. D giai pháp sĩ, thậm chí có chung giai pháp sĩ tư cách, sao lại không làm cho người ta rung động? Tô giả tiểu Hữu, người môn võ kỹ này tên đều cái gì? Tiếp chấp sự hỏi. Mai Hoa Tam Động. Tô Dạ trả lời. Tiếp chấp sự thái độ vô hình cung kính rất nhiều, môn võ này, ngươi có thể dự định đấu giá? Đấu giá? Tô Dạ mang theo nghi hoặc Là như vậy, bất kỳ cái gì một cái tự sáng tạo võ kỹ, pháp sư cùng đều có quyền trực tiếp thu nhận sử dụng một bản, nhưng lại không có khắc lục quyền lợi. Tiếp chấp sự chắp tay nói, nói cách khác, chúng ta pháp sư cùng muốn đem này võ kỹ truyền thụ cho người khác, liền phải trước trải qua Tô giả tiểu hình để ngươi đồng ý mới có thể. Bất quá, một môn võ kỹ cho quyền, từ trước đều không phải đơn giản quyết định, bình thường đều sẽ lấy bán đấu giá phương thức quyết định. Thế nhưng là, nơi đây lúc này, ai sẽ đấu giá? Tô giả hiếu kỳ đạo. Ta nhặt mỗ, một vật lượng kim tệ. Tô Dạ vừa mới nói xong, một thanh âm đột nhiên lên. Lại đúng là Từ đầu đến cuối không có phát biểu nhạc tử Phong. Câu trả lời của hắn kiên quyết kiên định, tiếp chấp sự không lo được mặt mũi, lập tức hô hô hai tiếng, "Chúng ta pháp sư cùng, ra một vạn ngũ kiếm tệ." Tô giả kinh ngạc mà cười, "Cái này đấu giá, nói lên liền lên. Một 1.7." Nhạc tử Phong, một bước cũng không đường. Tiếp chấp sự nhíu mày nói ra, một "1.9." Hai người nguyên bản lẫn nhau rất tốt, nhưng giờ phút này lại là không ai nhường ai. Hai vị như thế rằng có, chưa phát giác không thú vị à lợi hại như vậy kỹ, chúng ta thành ra thương hội không tỏ một chân vào, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi a ngồi ở trong góc, yên lặng hồi lâu không nói thành phá phong, dơ lên nụ cười tự tin. Quy một chương 35, muốn không ở nơi này thử một chút. Chương 35, muốn không ở nơi này thử một chút. Thành ra thương hội trên trần, khiến cho nguyên bản còn cạnh tranh tiết chấp sự, cùng nhạc tử phòng, tất cả đều là biểu lộ, thôi đổi. Trong lòng bọn họ thầm than suối quẩy. Thật luận giàu có, ai có thể hơn được một nhà thương hội hội trưởng. Thành phá phong nếu như trên trần, đâu còn có bọn hắn sự tình gì. Hôm nay tới đây, thật không ngờ công ta tự mình đi một chuyến, lại là có thể may mắn gặp được một môn mới tinh võ ký, môn này mai hoa tam lộng võ kỹ. Chỉ cần Tô Dạ tiểu huynh đệ nguyện ý bán, ta thành hình ra, liền nguyện ra 3 vạn kim tệ đem mua. Một hơi, 3 vạn kim tệ giá cao. Cái này khiến Tiết chấp sự cùng Nhạc Tử Phong, tất cả đều là khỏe miệng giật lên. Thành hội trưởng quả nhiên nhiều tiền lắm của, coi như ta Tiết Mộ hôm nay vận khí không tốt. Tiết chấp sự nhẹ nhàng lắc đầu. Nhạc Tử Phong cũng không thể không từ bỏ tiếp xuống tranh đoạn. Bọn hắn, nhưng kém xa thành ra phụ tử giàu có như vậy. Hai vị xem ra đồng thời không dị nghị, như thế đến xem, thành nào đó sở xuất, chính là giá tiền cao nhất. Tô Dạ tiểu huynh đệ, ngươi như thế nào nhìn? Thành phá Phong vui vẻ ra mặt. Phải biết, một môn mới tinh võ kỹ, đến trong tay của hắn, sáng tạo giá trị, nhưng xa không chỉ nhiều như vậy. Tô Dạ, quả nhiên là bọn hắn thành ra cây dụng tiền a. Thái độ của hắn đã mang theo lấy mấy phần tôn kính. Hàn Nguyên Lai tưởng rằng Tô Dạ nhiều nhất, chỉ có thể là một viên không có ý nghĩa quân cờ. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, quân cờ? Đừng nói giỡn, hắn nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp cùng Tô Dạ rút ngắn quan hệ. Một cái trẻ tuổi như vậy võ kỹ người sáng tạo, pháp sĩ, nó tương lai có thể sáng tạo ra như thế nào phất lượng, ngẫm lại, đều cảm thấy khủng bố. Tô Dạ trong nháy mắt một cái trước mắt, đem Mai Hoa Tam Lộng đưa cho Thành Phá Phong, đã thành hội trưởng ra giá tiền cao nhất, phần này Mai Hoa Tam Lộng giao quyền, ta liền giao cho Thành hội trưởng ngài. Đa tạ Tô Dạ tiểu huynh đệ. Thành Phá Phong đông nhiên vui mừng, chắp tay nói, muôn vo ký này, ta sẽ đại lượng bán bán đi, không biết vũ khí này bên trên, đối với Tô huynh đệ tên của ngươi, cũng chỉ viết một cái họ đi. Tô Dạ bình tĩnh nói, vậy liền viết Tô đại sư sáng tạo. Thành Phá Phong liền cười chắp tay, hắn biết, cái này Tô đại sư ba chữ, sẽ triệt để danh dương sở thành. Thành Phá Phong lại tay áo Tô Dạ huynh đệ kế tiếp còn phải tiếp nhận pháp sĩ lệnh, thành nào đó tiu bất quá dậy. Đây là ba vạn kim tệ, Tô Dạ huynh đệ mời nhận lấy. Thành nào đó, trước hết cáo tử. Ngày khác nếu có công vụ, Tô huynh đệ có thể tới ta thương hội, thành nào đó nhất định tỉnh tình khoản đãi. Nhất định, Tô giả nói. Thành Thiên Tuyệt cấp tốc đem kim tệ đưa tới, thái độ khắp nơi lộ ra tôn kính. Hoàng Thiên Hổ cùng Mạnh Chấn Vũ nhìn ghen ghét vô cùng, bọn hắn đời này đều không có sáng tạo ra qua võ khí. 3 vạn kim tệ khí, càng là nghi cũng không dám nghĩ. Tô Dạ đưa mắt nhìn thành phá phong phụ tự đi. Nội tâm của hắn bên trong, quan tâm nhất vẫn là Lâm mộng, Lâm mộng suy nghĩ, ngài làm sao lại tại cái này Pháp sư cung? Lâm Ngọc lúc này mới từ trùng điệp trong kinh hãi đi ra, nghe nói Tô Dạ chi ngôn, Nhu hòa mà nói, bởi vì Lâm Ngọc. Nhạc Tử Phong mở miệng nhắc nhở. Lâm Ngọc lông mày nhíu lên, tựa hồ nghi đến cái gì. Không thể không thu hồi lời nói. Tô Dạ tiểu Hữu, hôm nay biểu hiện của ngươi, thực đang gọi ta mở rộng tầm mắt. Bất quá hôm nay, chúng ta trước tiên cần phải đi. Sau khi trở về, gặp lại đi. Nhạc Tử nói. Tô Dạ trong lòng càng thêm nặng vô hạn nghi hoặc. Lâm Ngọc cùng Nhạc Tử Phong hồ có cái gì chuyện trọng yếu phi thường, bí mật mà không thể chuyển ra ngoài. Hoàng Thiên hổ mắt thấy Tô Dạ thân phận hôm nay, quả thực đột bay tăng mạnh, đồng dạng theo sát nói, tại hạ cũng trước cáo tử. Hắn cười ha hả, chuồn mất. Theo sát nhạc tử phong sau lưng, lâm động. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi trên người có cùng toàn bộ Thiên bác học viện tất cả mọi người không giống bình thường, cũng chính bởi vì vậy, ta lần này xuống tới khảo sát mới trở nên có ý nghĩa. Nhưng là, ngươi nhất định phải cùng Thiên bác học viện đoạn tuyệt liên hệ. Nơi này hết thảy, nơi này tất cả đều đem cùng ngươi, lộ vẻ không hợp nhau. Nếu như không để xuống Tiến về tổng viện, ngươi như thế nào mới có thể ổn định lại tâm thần tu luyện?" Nhạc Tử Phong trùng được đạo. "Đúng vậy à, Lâm Mộng sư muội, Tô Dạ tiểu tử này, hắn căn bản không xứng cùng ngươi tiếp xúc nhiều. vụ." Hoàng Thiên Hổ lôi kéo làm quân đạo. Lâm Mộng nhẹ nhàng như mày, "Nhạc tiền bối, ta sẽ theo ngài rời đi. Ta muốn biết, ta đến cùng là ai, cũng muốn công bố, trên người ta hết thảy đán. Nhưng là, Tô Dạ là bằng hữu của ta, điểm này hôm nay sẽ không cải biến, về sau cũng sẽ không thay đổi." Nhạc Tử Phong nhẹ nhàng lắc đầu, đồng thời không để ý. Hắn rất thưởng thức Tô Dạ, nhưng mà có nhiều thứ không phải thượng tước liền có thể cải biến. Mang theo Lâm Ngộng rời đi về sau, nàng sẽ quên mất đã từng hết thảy. Dù sao, nơi đó đại võ đài sẽ để cho nó có được rực rỡ hẳn lên nhân sinh. Nhìn xem Lâm Ngộng rời đi phương hướng, Tô giả có mang lấy trùng điệp nghi hoặc. Hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn có loại dự cảm, nếu như hắn lại không hướng Lâm Ngộng tỏ tình, chỉ sợ về sau hắn liền không có cơ hội. Chợt, nó ánh mắt bên trong lóe ra phong mang. Người không phạm ta, ta không phạm người. Cái này Hoàng Thiên Hổ đã không phải lần đầu tiên trêu chọc hắn. Hắn như lại không phản kích, đối phương chỉ sợ còn tưởng rằng hắn là quá mềm nấu Tô Già Tiểu Hữu, đây là thân phận của ngươi ngọc bài, có này ngọc bài ở đây, vô luận trước đi đâu, đều có thể đại biểu ngươi thân phận của pháp sĩ. Tiếp chấp sự giờ phút này, bưng lấy một viên ngọc bài tiến lên đón đợi. Tô giả đón lấy ngọc bài, trên ngọc bài có tô giả hai chữ yêu khác, lộ vẻ độc nhất vô nhị. Cái này khiến kia mạnh trấn vũ nhìn chính là một trận ao ước đố kỵ, hắn tại pháp sư công nhiều năm như vậy, đều chưa trở thành pháp sĩ. Tiếp chấp sự cười nói, "Tô giả Tiểu Hữu, ngươi bây giờ trở thành pháp sư công pháp sư, có thể hưởng pháp sư công nhất định bên trên tiện lợi." Tiện lợi? Tô Già nghi ngờ nói. Tiếp chấp sự nhẹ phẩy ống tay áo, chỉ hướng cách đó không xa chỉ cần có được thân phận của pháp sĩ, liền có thể tại pháp sư cùng miễn phí tuyển lựa một môn pháp sư cùng ghi chép võ ký. Bất quá cũng có nhất định điều kiện hạn chế, dường như Tô Dạ tiểu hình đệ Dế giai pháp sĩ thân phận. Cái này Dế giai pháp sĩ sáng tạo võ ký, có thể tuyển lựa ba bản. Về phần trung giai pháp sĩ sáng tạo võ kỹ, cũng chỉ có thể tuyển lựa một bản. Tô Dạ nghe đây, tự nhiên một không chút do dự, "Ồ. Vậy liên tỉnh cầu tiết chấp sự, mang ta đi nhìn một môn chung giai pháp sĩ sáng tạo võ ký. Trên thế giới này, đồng thời không có đặc biệt kỹ càng võ kỹ đẳng cấp. Duy nhất đẳng cấp bố trí, chính là căn cứ người sáng tạo pháp sĩ đẳng cấp đến định vị. Loại này lệnh vị, đồng thời không tuyệt đối. Dù sao rất xa xôi cổ võ ký người sáng tạo, căn bản không có đến pháp sư cùng lập hồ sơ. Tô giả tiểu huynh đệ, vũ khí này các, cất giữ liền đều là ta pháp sư cùng võ kỹ. Tô Dạ tiểu huynh đệ có thể tùy ý lần. Tiếp chấp sự hào phóng nói, Tô giả bốn phía bắt đầu đi loan quanh. Hắn cũng không phải là không quá quyết người, đọc qua mấy chục vốn về sau, cuối cùng khóa chặt một môn võ kỹ loạn phong trưởng. Trung giai pháp sĩ sáng tạo võ ký, quả nhiên có mấy phần môn đạo. Hắn trối trải qua ngự quyết cải tạo mà thành mai hoa tam lộng, cũng vẹn vẹn chỉ là đệ pháp sĩ si Thiên Bắc học viện nội viện võ kỹ So sẽ dưới, chỉ sợ còn không cách nào xưng là pháp sĩ cấp võ kỹ, chỉ có thể coi là bất nhập lưu. Mà hắn hiện đang tu luyện, lại là trung giai pháp sĩ cấp võ kỹ. Tô Dạ trong lúc nhất thời đắm chìm ở trong đó, dần dần hiểu rõ tại tâm. Không biết qua bao lâu, Tô giả đột nhiên thanh tỉnh, do hỏi: "Ta tu luyện bao lâu?" "Nửa ngày mà tôi." Tiếp chấp sự một điểm không nóng này, cái này loạn phong trưởng, Tô giả tiểu huynh đệ lĩnh ngộ nhưng có hai thành. Hai thành? Tô giả kinh ngạc nói. Mạnh trấn Vũ một bên khinh bị nói: "Hai thành, tiếp chấp sự, ngài cũng đánh giá quá cao tiểu tử này đi." Liên xếp như trung giai pháp sĩ, nửa ngày chỉ sợ cũng lĩnh ngộ nhiều nhất hai thành đi, mà lại ngươi nhìn, tiểu tử này ngay cả hai thành khái niệm gì cũng không biết, đã bắt đầu đắc tội Tô Dạ, hắn cũng không sợ đắc tội đến cùng. Đạt được pháp sĩ thân phận lại như thế nào, cuối cùng bất quá là cái mao đầu tiểu tử. Tô Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, đừng hiểu lầm, ta chỉ là không biết, ta đây rốt cuộc tính lĩnh ngộ mấy thành. Nếu không, ta ngay ở chỗ này thử một chút. Quy một chương 36, khoác lạc lại thổi lớn một chút. Chương 36, khoang lạc lại thổi lớn một chút. Mạnh Vũ lập tức đứng ra quát mắng nói, Tô giả, có ý tứ gì? Nơi này chính là võ ký một chiêu này số dối Đem vũ khí cấp nào rối bời, người nào chịu chứ? Tô giả tựa hồ đã sớm dự liệu được những này, "Ai nha, vũ ký này các nếu thật là bị xáo trộn, ta xác thực phụ trách không dậy nổi." "Vâng không, ta liền lấy Mạnh trưởng lão ngài đến thử một chút đi." Mạnh trấn Vũ trầm thấp nói, "Bắt ta." "Thế nào, Mạnh trưởng lão không dám sao? Ta vũ ký này, nên không có lĩnh ngộ mấy thành đi." Tô giả nháy máy mắt. Mạnh trưởng lão cười lạnh nói, "Tốt, ta liền ta. Lợi hại hơn nữa võ ký, tu luyện cũng là đến nơi đến chốn, Tô Dạ vừa học vừa mới nửa ngày, có thể lĩnh ngộ ra cái gì?" Các trưởng lão khác vẫn chưa làm nhiều ngăn cản. Dù sao thậm chí là lĩnh ngộ mộ một hai thành loạn phong trưởng, sắp thực y lực không mạnh, muốn làm đến tổn thương mạnh chấn vũ cũng không quá hiện thực. Tô Dạ không để ý đến, với hắn mà nói, có mạnh trưởng lão một câu liền đủ. Hắn nhìn như tùy ý đánh ra một trường. Trường lực tại tay trong bàn tay hội tụ, chỉ một thoáng buốc lên cuồn cuộn, cùng sức gió hội tụ cùng một chỗ. Loạn phong trưởng, sở dĩ được xưng là loạn phong trưởng, là bởi vì này võ kỹ có thể hỗn hợp sức gió, đánh ra 18 gió trường. Vì vậy, loạn phong trưởng lại xưng là loạn phong thập bát trưởng. Toàn bộ dung hội quán thông, liền có thể một trưởng hóa thành 18 gió trưởng, mỗi một trưởng đều có cực mạnh uy lực. Mà bây giờ, Tô giả một trưởng oánh kích. Cơn phong gào thét phía dưới, phanh phanh phanh. Mấy đạo trùng điệp tiếng vang, toàn bộ đánh vào cách đó không xa mạnh trấn vũ phía trên. Mạnh trấn vũ hét lớn một tiếng, tự kiềm chế cố nguyên cảnh thực lực, ngăn kháng một kích, chưa tránh nửa phần. Rất nhanh, tiến lạc lại. Một đám pháp sư cùng trưởng lão, trở nên lặng ngắt như tờ. Chỉ có Tô Dạ bình tĩnh nói đến, các vị nhìn xem, ta cái này loạn phong trưởng, xem như ngộ ra mới thành. Tiếp chấp sự cùng những trưởng lão này, không được mạnh vũ trở Bởi vì bọn hắn rung động, chiếm cứ càng lớn một bộ phận. Loạn thập bát trưởng. Vừa rồi oánh kích ra thập bát trưởng. Ta không nhìn lầm đi, sắp thực thập bắt trưởng, không nhìn lầm. Những trưởng lão này vừa đối mắt, cho ra đáp án là lạ thường giống nhau. Thập bắt trưởng đại biểu cái gì? Tiếp chấp sự tổn thức và phần, rung động tại tâm, Tô Dạ tiểu huynh đệ, ngươi một trưởng này, đã đem loạn phòng trưởng tu tới 10 thành, toàn bộ dung hội quan thông. Lại hướng xuống, chính là tu luyện đến đại thành, cùng hóa cảnh. Rất khó tin tưởng, quả thực không thể tin được. Tô Dạ đích sắc không biết mình vừa rồi một trưởng kia lĩnh hội bao nhiêu, đạt được đáp án, hắn cũng coi như có chút nhỏ nhỏ ngoài ý muốn. Như thế đến nhìn Lúc ấy mình nhanh chóng lĩnh ngộ ngự hỏa quyết, cũng không phải là đơn chỉ bởi vì Bích Lam Hỏa thánh thể nguyên nhân. Trong đó còn có hắn thông tuệ ngộ tính, cùng lục không bền lòng truyền thừa ký ức dung hợp đặc biệt cái tinh. Phần này thiên phú, khiến cho hắn có thể nhanh chóng điều khiển một môn võ kỹ, thậm chí là không đến nửa ngày, là đủ đem nó lĩnh hội. Môn này loạn phong trưởng, uy lực còn có thể. Đúng, Mạnh trưởng lão, ngài không có sao chứ? Tô Dạ lúc này, mới giơ lên đôi mắt. Mạnh Chấn Vũ mặt trắng bệch, "Ta, ta không sao." Một tất cả trưởng lão cũng nhìn ra được Mạnh trần Vũ là đang gắng chống đỡ, chỉ là không tốt vật chất trong lòng càng thêm kinh hãi, cấu nguyên cảnh cho dù không tránh, bị mở linh cảnh làm bị thương, cũng là đầy đủ kinh người. Chỉ tới Tô Dạ rời đi về sau, Mạnh Trấn Vũ mới tìm cái cớ, gấp nhanh rời đi vo ký các. Một mảnh hy híu chỗ không có người ở, Mạnh Trấn Vũ ồ a một tiếng, một ngụm máu phun tới. Mạnh Trấn Vũ giờ phút này mới ý thức tới, Tô Dạ là cố ý. Tô Dạ? Mạnh Trấn Vũ lửa giận bốc lên. Sau một ngày, Tô Dạ trở lại Tiên Bắc học viện. Chỉ bất quá đến Tiên Bắc học viện cùng lúc, Tô Dạ lại gặp được một người quen. "Là ngươi?" Một giọng trưởng bảo láo giả, đứng tại cửa học viện, bản ý đi vào vừa vặn cùng Tô giả đụng vào nhau. Nó nhìn Tô Dạ, hiển đến vô cùng kinh ngạc. "Ngươi là lần trước vị luyện đan sư kia?" "Hứa lão?" Tô giả nhớ lại, hắn lần thứ nhất tiến đến thành gia thương hội, rớt vào linh khí minh vạn lúc, từng gặp được một vị luyện đan sư hứa hữu hằng. Không nghĩ tới, ở đây lại gặp đối phương. "Ngươi làm sao ở chỗ này?" Hứa hữu hằng nghi ngờ nói. Tô giả mỉm cười nói, "Ta là Thiên bác học viện học viên, ở đây có gì kỳ quái?" "Ngươi là Thiên bác học viện học viên?" Hứa hữu hằng bán tin bán nghi. Lần trước Tô chỉ điểm hắn luyện đàn, hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Hắn sau khi trở về Liên dựa theo Tô Dạ biện pháp tiến hành, quá trình thuận lợi hoàn mỹ, không, có sai lệch. Ngược lại là ngươi, ngươi tại sao lại ở đây? Tô giả không nghĩ tại về mặt thân phận của mình qua giải thích thêm, đem thoại để chuyển hướng. Hứa Hữu Hằng miết miệng cười một tiếng, vướt vướt trầm trâu, ngang bướng cười nói, "Lão phu phụ các ngươi Thiên Bắc học viện luyện đan sư mời, đến đây tịnh hỏa hồ luyện đan. Được mời mà đến." Tô Dạ kinh ngạc. "Hắc hắc, kia là đương nhiên, lão phu thế nhưng là cửu trấn thứ nhất luyện, luyện đàn, cái này một mảnh phương viên, ta nói thứ hai, không ai dám xứng nhất." Hứa Hữu Hằng một bộ tự hào bộ dáng. Tô Dạ nghe vậy, Mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì ám cảm giác kinh ngạc. Nhìn Hứa Hữu hàng bộ dáng, vẫn chưa là giả. Đầu hắn đưa nhất chuyển, như đúng như đây, cái này Hứa Hữu Hằng, phải nhiều hơn quen biết một chút mới được. Tô Dạ từ trước điểm nhiều, hắn thong dong cười nói, "Cửu Giang trấn thứ nhất luyện đàn sư, Hứa lao gia tử, ta làm sao chưa nghe nói qua? Ngươi có phải hay không quá tự tin một chút? Ngươi chưa nghe nói qua?" Cửu Giang trấn, ai dám nói ta không phải thứ nhất? Hứa Hữu hàng dựng dâu trừng mắt, tính tình lập tức đi lên. "Tô Dạ tử tú nói, lần trước ngươi viên đan dược kia bán đều bán không được, vẫn là ta giúp ngươi ra pháp." Hứa lão gia tử ngươi chưa quên đi, kia là một ngoại lệ." Hứa Hữu Hằng ngoài miệng khu phục, bất quá đánh trong đáy lòng, hắn xác thực không cách nào phủ nhận. Tô Dạ cũng không so đo, vừa cười vừa nói, "Vậy được rồi, đã hứa lao ra tử ngươi lợi hại như vậy, ta hỏi một chút ngươi, cái này nhị phẩm đan dược, Bồi Nguyên Đan, ngươi biết luyện chế sao?" "Không, sẽ không." Hứa Hữu hàng lập tức lây người. "Vậy ngươi còn dám nói ngươi là sở thành thứ nhất?" Tô Dạ khinh thường nói. Hứa Hữu hàng lập tức ngồi không yên, "Cái này Nguyên Đan công hiệu, thế nhưng là trợ giúp mợ vô cùng hi hữu, ta không có đan phương này. Làm sao lựa chế? Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt, cũ giân chấn, ai biết lựa chế? Ai muốn biết lựa chế, ta lập tức bái hắn làm thầy. Ta liền sẽ. Tô Dạ về bãi Dubai. Ngươi biết? Nói đùa cái gì, ai dạy ngươi, nói ra nghe một chút. Hứa Hữu Hằng hừ hừ đạo. Tô giả biết niết miệng, sư phụ ta từ trước không báo danh hiệu, về phần cái này buổi nguyên đàn nha, hắn cũng không để ta luyện. Đã hứa Hữu Hằng nói đến sư phó, Tô Dạ tất nhiên là không ngại lập một cái. Dù sao hắn còn quá trẻ, muốn nói không ai giáo luyện đan, thực tế quá không thể tưởng tượng chút. Vì cái gì? Hứa Hữu mở to mắt há trâu. Quá rất rười. Tô Dạ giả đơn giản sáng tỏ. Hứa Hữu hàng trận mắt nhìn, tiểu tử ngươi khoác lác lại thổi lớn một chút, sư phó là chống rông hư cấu, luyện đan ngươi một câu không luyện. Ai không biết, ta còn tuổi ta sẽ luyện cửu phẩm thần đan đâu. Quy 1 chương 37, ngươi tự hồ có chút đắc ý quên hình. Chương 37, ngươi tự hồ có chút đắc ý quên hình. Bùi Nguyên Đan đích sắc quá rất rười, ta lời luyện. Bất quá, ta có thể dạy ngươi luyện a. Tô Dạ khoẻ miệng cười khẽ dương lên. Dạy ta luyện. Nếu là phóng tới bình thường, Hứa Hữu Hằng khẳng định nổi trận đình, toàn bộ cựu giang chấn dám nói dạy đan, một cái đều không có. Tôi dạ là đầu một cái. Nhưng là, liên lụy đến Bội Mân Đan. Hứa Hữu hăng hít một hơi thật sâu, "Ngươi muốn dạy ta luyện Bội Mân Đan, ngươi có đan phương này, còn bỏ được cho ta?" Tô dạ nhẹ nhàng nhu vai, "Ta đều nói, cái này rác rưởi đan dược ta đều khinh thường luyện. Dạy ngươi thì thế nào?" Hắn biết, kế hoạch của hắn đã thành công một nửa. Muốn để hắn luyện đan, hắn thật đúng là luyện chế không ra. Luyện đan không thể so minh văn, có thể dựa vào ký ức cưỡng ép đi làm. Luyện đan cần hỏa hầu khống, kiến thức cơ bản không vững chắc, ký ức truyền mạnh hơn cũng không làm nên chuyện gì. Thế nhưng là, hắn sẽ không Hứa Hữu Hằng sẽ a. Như hắn lời nói, cái này Bội Nguyên Đan đan phương, tại truyền thừa của hắn trong trí nhớ, quả thực chính là rất rựi. Loại đan phương này, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhưng tại Hứa Hữu Hằng mà nói tiêuu bất cùng, chỉ nhìn nó không thể tin được mở miệng cả kinh nói, ngươi thật nguyện ý cho ta. Tô Dạ phất tay, xuất ra bức mực, tiêu sái tại trên trăng giấy, đem cái này Bội Nguyên Đan đan phương viết xuống dưới. Hứa Hữu Hằng đón lấy đan phương, nhìn kỹ, đồng tử co vào, không dám tin vào hai mắt của mình. Thật, thật là Bội Nguyên Đan. Tô Dạ, cái này, ngươi cái này muốn lão phu làm sao cảm ơn ngươi a. Từ Hữu Hằng âm thanh kích động đều đang rung động. "Cảm ơn ta tiểu bất tất, cho ngươi cái này Bội Nguyên Đan cũng không phải trắng đưa cho ngươi. Ta gần nhất cần mấy cái Bội Nguyên Đan, chỉ là lười sưu tập vật liệu thôi. Ngươi nếu là cựu trang trấn thứ nhất luyện đan sư, lẽ ra có chút thủ đoạn. Đem cái này Bội Nguyên Đan luyện chế ra đến, ta lấy tám thành." Tô Dạ thông giọng nói, "Không có vấn đề." Hứa Hữu Hằng nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đáp ứng. "Tám thành tính là gì? Có đan phương này mới làm mấu cho ta. Nhưng ta lo lắng, chỉ là một chương đan phương. Trong ngắn hạn, chỉ sợ luyện chế không ra cao như vậy giai phẩm chất đan dược đi." Tô Dạ nhìn Hứa Hằng, giống như cười mà không phải cười. Hứa Hữu hàng mặt lộ vẻ đăm chất, mấy phần chờ chờ. Quả nhiên như ta sở liệu, như vậy đi, ngươi khi nào tiến về tỉnh Hỏa Hồ, khi đó ta cũng sẽ tiến đến, tự mình chỉ được ngươi." Tô giả nói. Với hắn mà nói, luyện đan là làm không được, có thể chỉ điểm vài câu luyện đan sư vậy vẫn là rất dễ dàng. Đến lúc đó Hứa Hữu hàng luyện chế ra đan dược, hắn chỉ cần hiện trường lấy đan là được, cớ sao mà không làm? Ta biết, sau 3 ngày, ta sẽ tại Tịnh Hỏa Hồ, chờ Tô Dạ tiểu huynh A không, Tô Dạ đại sư ngươi." Hứa Hữu Hằng tâm tình nặng nề, nói chuyện đều khách khí không ít. Nếu như Tô giả thật có năng lực như vậy, như vậy cái này chân, hắn nhất định phải ôm rắn rắn chắc chắc mới được. Mặt mũi, hắn hứa hữu hằng từ trước liền ra mặt dậy. "Tốt, đã như vậy, liền sau 3 ngày gặp lại đi." Tô Dạ quay người rời đi. Tịnh Hỏa Hồ, Bùi Mân Đan, đây chính là hắn tiến vào cấu Nguyên cảnh mấu chốt, nhất định phải hào hào nắm chắc mới có thể. Duy nhất để hắn nhức đầu chính là Tịnh Hỏa Hồ là trọng địa, nhất định phải tại Kinh Long trên bảng, cũng có nhất định thứ tự phương có thể vào. Bằng không mà nói, một khi tới gần, liền sẽ bị khu đuổi ra ngoài. Cùng lúc đó, Tô Dạ ngoại hạng viện học viên chỗ ở. Nhìn một cái, Chỉ thấy, Tiêu Hạo nhưng dẫn mấy cái nội viện học viên, liền canh giữ ở Tô Giả nơi ở trước, cùng Mạc Bình Sơn trở từ ngoại viện tiến đến học viên rằng có không ngớt. Tiêu Hạo nhưng, ngươi có muốn hay không mặt? Ngươi cũng đừng quên, ngươi đã từng cũng là ngoại viện ra. Mạc Bình Sơn tức giận nói: "Tiêu Hạo nhưng rét lạnh cười một tiếng, "Mạc Bình Sơn, thiếu cùng ta tại cái này lôi kéo làm quen. Cái gì đều là ngoại viện ra? Ta hiện tại cùng là thiên môn ngươi biết. Ngươi thân phận của ta, ở đây liền có tuyệt đối khác nhau. Nội viện học viên, cho phép học viên mình tổ kiến bang hội. Thiên sẽ, chính là nội viện trong bang hội, một cái thế lực to lớn." Mạc Bình Sơn Ta nhìn ngươi là chó đổi không được nước cức, quên lúc ấy Chu Hằng Vũ làm sao khi dễ chúng ta sao? Một người học viên quát. Thiếu chúng ta chúng ta, hiện tại ta đã tiến thiên môn hội, mà các ngươi thì mình chậm rãi hối hận đi, muốn trách, liền trách các ngươi đi theo Tô giả cái này nhỏ đồ bỏ đi." Tiêu Hạo nhưng cười lạnh nói, "Ta không cho phép ngươi Vũ Lục lao đại." Mạc Bình Sơn tức giận một kích đánh tới. Tô giả với hắn có chỉ điểm tri ân, hắn như thế nào khoan dung? Tiêu Hạo nhưng sủi cười ra tiếng, "Mạc Bình Sơn, chỉ bằng ngươi, ta nhìn ngươi là tại Tô Dạ thủ hạ ngốc ngốc hả?" Nói xong lúc Tiêu Hạo nhưng dưới chân vững mạnh, võ khí ngoại phóng, hùng mạnh tiến công. Mạc Bình Sơn cũng không phải ăn chay, một chiêu hổ đói trảo hiển ra, đã cùng ngoại viện lúc hoàn toàn khác biệt. Cùng Tiêu Hạo nhưng lẫn nhau hoành kích, mấy hiệp xuống tới, cân sức ngang tài. Cái gì? Tiêu Hạo nhưng kinh hái triệt lộ, ngươi đúng là có thể cùng ta đấu thành ngang tay. Mạc Bình Sơn bất quá mở linh cảnh đệ lục trọng, hắn nhưng là đệ thất trọng. Trước kia, Mạc Bình Sơn tuyệt không phải đối thủ của hắn. Đây là Tô Dạ lão đại cho chỉ điểm, ta hổ đói chảo, đã xa không phải lúc trước có thể so sánh. Mạc Bình Sơn lạnh giọng nói, Tô giả. Lại là Tô Dạ? Cân lao đại của ngươi tô dạ đắc tội chúng ta Đường hội trưởng, tự thân khó đảm. bảo. Ta lập tức liền để ngươi biết đi theo tô dạ có kết cục gì. Cùng tiến lên. Tiêu Hạo nhưng vẫn nộ quát. Nó một đám người sau lưng tại chỗ xuất thủ, không có do dự. Nội viện học viên, Mạc Bình Sơn bọn người nơi nào là đối thủ, còn chưa đánh, khi thế liền đã rơi hạ phong. Nếu không, chúng ta hô U Liên sư muội đi, còn lại ngoại viện học viên khẩn trương đạo. Không muốn, U Liên sư muội còn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mạc Bình sắc quát, Tiêu Hạo nhưng, có loại sông ta tới. Sông người đến. Buồn cười, biết sớm như vậy, lúc ấy làm gì làm loại này lựa chọn ngu xuẩn, đi theo Tô Dạ. Đi theo cái này tiểu phế vật có làm được cái gì? Tiêu Hạo Nhưng gương mặt giữ tợn. Hắn sẽ để cho Tô Dạ cùng tất cả mọi người biết, hắn lựa chọn ban đầu mới là đúng. Nhưng lúc này, một đạo băng lãnh dị thường thanh âm lại là đột nhiên từ nơi không xa, trong rừng sinh ra. Tiêu Hạo Nhưng, ta không ở nơi này, tựa hồ có chút để ngươi đắc ý quên hình rồi. Chậc, cách đó không xa, trẻ tuổi thân ảnh, chậm rãi đạp tới. Tô Dạ. Tiêu Hạo Nhưng nhìn thấy Tô Dạ lúc, động dung dần mình, vô ý thức sinh ra mấy phần vẻ sợ hãi. Mà Bình Sơn bọn người thì là mừng rỡ như điên, lao đại. Tô Dạ trở về, bọn hắn một nháy mắt tìm được chủ tập cốt, ngay cả vẻ sợ hãi đều ít đi rất nhiều. "Tô Dạ, ngươi trở về thì đã có sao? Đối đầu tiên muốn sẽ, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thay đổi gì sao?" Tiêu Hạo nhưng cắn răng nói. Tô Dạ mỉm cười, "Có thể hay không thay đổi gì, ngươi thử một chút, chẳng phải sẽ biết rồi." Tiêu Hạo nhưng chẳng biết tại sao, vẻ sợ hãi phun trào, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nào, liền xuất thủ, cũng không dám sao? Tô Dạ đảo mắt một tuần, "Đừng lo lắng, các ngươi có thể đồng loạt ra tay." Tiêu Hạo nhưng lúc này mới ý thức tới phía sau mình còn có trọn vẹn 6 cái thiên môn người biết, cho dù đối đầu Tô Dạ, hắn lại có sợ gì? Tô Dạ, ta nhìn ngươi là muốn chết." Tiêu Hạo nhưng ngang ngược xuất thủ. Quy 1 chương 38, chắc chắn không bình tĩnh. Chương 38, chắc chắn không bình tĩnh. Sau người thiên môn sẽ học viên, đồng dạng thần sắc sắc bén, lần lượt xuất thủ. Tô Dạ nhếch miệng lên, không có chút rung động nào. Vung tay áo ở giữa, ngọn lửa màu xanh lam tại quần áo ở giữa, sắt na thiêu đốt. Thắp sáng mảnh này đêm hỏa diễm hóa thành ba đóa hoa mai, trực tiếp lăng lệ lao vụt. Vô khí, mai hoa tam lộng. Ba đóa hoa mỹ hỏa diễm, dị thường lóe mắt, đầu tiên là hoành kích ba người chi thân. A! Ba đạo tiếng kêu thảm thiết, ba đạo thân ảnh bị đánh bay. Ba người khác đã tiếp cận Tô Dạ, tại tiêu hạo nhưng dẫn đầu hạ, vẻ giận dữ vần quanh, "Đừng quản, kia ba đạo hỏa diễm, trực tiếp cận thân phế hắn." Tô giả khinh thường cười một tiếng, "Loạn Phong trưởng." Một chiêu hoành kích, chọn vẹn 18 đạo gió trưởng hội tụ mà thành. Mỗi một trường, đều hoàn mỹ đánh vào cái này xông về phía trước bốn cái học viên trên thân, trực tiếp đem nó ngã xuống đất. Qua trong giây lát, sáu người đã toàn bộ bại ngược lại, không chịu nổi một kích. Điều này làm cho vốn đang lo lắng mạc Bình Sơn không gọi ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nhìn thấy loạn phong trưởng hiệu quả, Tô Dạ coi như hài lòng. Loạn phong trưởng uy lực sắc thực không bằng Mai Hoa Tam Lộng, bởi vì Mai Hoa Tam Lộng là mang theo Bích Lam Hỏa Thánh thể gia trị. Bất quá loạn này gió trưởng dù sao cũng là trung giai pháp sĩ sáng tạo, bác áo tinh thâm. Tại cận chiến bên trên, là muốn so Mai Hoa Tam Lộng càng có sử dụng hiệu dụng. Hợp lý vận dụng, đủ để trở thành hắn một đại sát khí. Hiện tại, Tô Dạ đi hướng Tiêu Hạo nhưng, Tiêu Hạo nhưng cảm giác sâu sắc ngạc tở, hắn lúc này mới ý thức tới, Tô Dạ đến cùng khủng bố cỡ nào. E ngại phía dưới Tiêu Hạo Nhưng nhịn không được về sau sẽ dịch, cắn răng nói: "Tô Dạ, đây chính là học viện, ngươi muốn làm gì? Người khác có thể may mắn thoát khỏi, Tiêu Hạo Nhưng, ngươi lập đi lập lại nhiều lần tìm ta phiền thức. Thật làm như ta không dám động tới ngươi sao? Nội viện này sắp thực không cho phép làm quá mức, nhưng ngươi phải biết, là ngươi chủ động xuất thủ." Tô Dạ ngữ khí rất lạnh. Một đoàn ngọn lửa màu xanh làm tại Tô Dạ trong tay, chiếu sáng gương mặt, lộ vẻ hai mắt của hắn phá lệ u lãnh. "Không, đừng." Tiêu Hạo Nhưng khủng hoảng nói. Không chần chờ, không do dự, hỏa diễm trực tiếp đập tại Tiêu Hạo Nhưng thân thể. Chỉ một thoáng, Tiêu Hạo nhưng tại hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, đau đứng gọi, thân thể bị đốt đen nhánh gần chết thời điểm, mới bị Tô Dạ dừng lại. Còn chưa cho hắn khẩu khí, bất quá lúc nào có thể lại đứng lên, ta cũng không rõ ràng. Đem hắn nhấc trở về, mặt khác nói cho các người biết cái gì cầu thí Thiên môn sẽ cao tầng. Nếu như lại đến, hạ chàng nhưng là không còn đơn giản như vậy. Tô Dạ trở lại, nhìn xem những cái kia chật vật không chịu nổi học viên. Người dám khiêu khích chúng ta Thiên môn hội? Mấy cái bại ngược lại học viên gầm nhẹ nói. Nếu như ta khiêu khích còn chưa đủ rõ ràng, vậy ta không ngại, lại nhiều đốt mấy cái, để các ngươi biết biết. Ta đích xác là đang gây hấn các ngươi như thế nào?" Tô Dạ lạnh lùng nói. Mấy cái bại ngược lại học viên lạ mặt vẻ sợ hãi, bọn hắn 6 cái, đều làm mở linh cảnh đệ lục trọng đệ thất trọng thực lực, hợp lại đều không phải Tô giả đối thủ, sao dám lại làm trần trở, mang theo tiêu hạ nhưng phi tốc tối lui. Nhìn đến nơi này, Mạc Bình Sơn bọn người, phương mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn đi theo Tô giả, vẫn chưa chọn làm người. Lúc này, một đạo có mang chở đợi thanh âm, đột nhiên vang lên. "Tiểu chủ." Đám người nhìn lại, phát hiện là Diệp Du Liên, chẳng biết lúc nào đi tới trong sân. Nhìn xem Tô Dạ mặt, mang theo lấy mấy phần tư niệm. Bất quá rất nhanh, liền bị Diệp Ưu Liên lợi dụng bằng lánh che đậy dấu đi. Nàng không nghĩ để Tô Dạ nhìn thấy như vậy tư niệm gương mặt, bởi vì mới bất quá mấy ngày không gặp mà thôi. Nhưng nàng chẳng biết tại sao, vẹn vẹn mấy ngày, liền phá lệ tưởng niệm, thậm chí một ngày đều nhiều đợi không được. Ưu Liên, Tô Dạ nhìn thấy Diệp Ưu Liên lúc, cũng là mừng rỡ cười to. Hai người gặp nhau, lẫn nhau bình an, liền liền đã đã đủ. Bọn hắn là thân nhân, là lẫn nhau trong lòng duy nhất. Tô Dạ hỏi hướng Mạc Bình Sơn, "Bình Sơn, cái này tiên môn sẽ, là chuyện gì xảy ra?" Mạc Bình Sơn nắm chặt song quyển, "Lão đại, ngươi cũng là biết đến." Trong nội viện học viên có thể tự mình tổ kiến phe phái, cái này thiên muốn sẽ, chính là từ nội viện học viên mình tổ kiến mà thành. Trong đó, hai vị sức chiến đấu cao nhất, phân biệt là hai vị nội viện cấu nguyên cảnh cao thủ. Gương hỏi, "Cùng Đường Mạc Ly?" Cái này tiêu hạo nhưng, bởi vì lao đại ngài nguyên nhân, không thể đầu nhập Chu Hàng Vũ giới trướng, lại không biết dùng biện pháp gì, cùng cái này thiên muốn hội. Tô giả nghe đây, rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Vẫn là Đường Mạc Ly a. Nữ nhân này lặp đi lập lại nhiều lần hùng hổ dọa người, thật làm hắn sẽ không phản kích sao? Tô Dạ cười lạnh một lộ. Lần này tiến nhập nội viện, hắn cũng là thời điểm Trạm rãi cùng Đường Mạc Ly thành được rồi. Sau đó thì sao? Tô Dạ dò hỏi, tại nội viện, bọn hắn nên không dám quá trắng trận động thủ đi. Đích xác, bất quá cái này tiên môn sẽ biết rõ nội viện quy củ, bọn hắn không dám trắng trận động thủ, lại nhiều lần khiêu khích. Căn bản gọi người không thể chịu đựng được. Chúng ta đã cùng nó đấu thắng mấy lần, chỉ là đa số đều là thua thiệt nhiều. Mạc Bình Sơn nói đến đây, một mặt xấu hổ. Các người cùng bọn hắn động thủ không chỉ một lần rồi. Tô Dạ truy vấn, "Ân, mấy lần trước, thậm chí xuất hiện qua mấy cái kinh long trên bảng nhân vật lợi hại, bất quá đều bị ưu liên sư muội được." Nhưng những người này người đông thế mạnh, Yêu Liên sư muội vẫn là ăn chút thua thiệt. Vừa rồi một mực tại khôi phục, không có tham chiến. Mạc Bình Sơn hận hận nói, "Tô giả nhìn về phía Diệp Yêu Liên, ngữ khí rét lạnh mở miệng, ngươi thụ thương rồi, không nghiêm trọng lắm, đã khôi phục." Diệp Yêu Liên môi đỏ khẽ mở. Tô giả cười, cái này cười là băng lãnh. "Ai tổn thương?" Tô giả nói, Là Thiên môn sẽ long hổ tam kiệt thứ ba kiệt, giao Liếu Sinh, kinh long trên bảng vị trí so Chu Hàng Vũ còn một đao." Mạc Bình Sơn nói, "Giao Liếu Sinh, ta biết." Tô Dạ mặt không dao động. Diệp Yêu Liên âm thanh lạnh lùng nói, "Thiếu chủ, phản kích, đồng thời không nhất thời vội vã. Ngài coi như thắng giao liếu sinh, lại cũng chưa chắc có thể đưa đến như thế nào trấn nhiếp tác dụng. Tô giả không hiểu nói, ý của ngươi là? Thiếu chủ, nếu như ngươi có thể tại kinh long trên bảng thứ tự, điên cùng đề cao, tự nhiên thanh danh địa vị nước lên thì tuy lên, đến lúc đó, ngày tên tuổi sáng lên, liền liền không ai dám khi dễ chúng ta. Mà lại, ta đã nghiên cứu qua, kinh long bảng địa vị càng cao, tại nội viện bên trong phúc lợi cũng liền càng thêm phong phú." Diệp nói. Tô Dạ nhíu đồng thời không phủ nhận. Đề nghị của Diệp liên rất hợp ý, kinh long bảng mới là chốt. Giống như là hắn tiến về Tịnh Hòa Hồ, nhất định phải đạt tới Kinh Long bảng 30 người đứng đầu mới được. Đây là nội viện như sắt thép quy định. Bất quá Tô Dạ có mấy phần nghi hoặc, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, lần trước ta đánh bại Chu Hằng Vũ, Kinh Long bảng vị trí đã tăng lên tới hơn 40 tên mới đúng. Hiện tại vấn đề liền ở chỗ này, Chu Hằng Vũ tại Kinh Long bảng vị trí không có chút nào cải biến, mà ngài cũng không xuất hiện tại Kinh Long trên bảng. Mạc Bình Sơn cắn răng sau đó nói, Tô Dạ nghi hoặc hỏi, Kinh Long bảng là có người nào chịu trách nhiệm quản hạt? Là từ phi nhạn các quản lý. Một người học viên nói, Tô Dạ nghe đây chắp tay quay người, ta biết, hết thảy, liền đợi ngày mai rồi nói sau. Hắn vẫn chưa có quá nhiều nói nhảm. Gió lạnh gào thét mà đi, chỉ để lại quần áo rất nhỏ dao động bóng lưng. Một đám người nhìn xem Tô Dạ quay người, chẳng biết tại sao, trong lòng có một cô dự cảm. Ngày mai, nhất định sẽ không là bình tĩnh một ngày. Quy một chương 39, duy chỉ có không nên cứu ngươi. Chương 39, duy chỉ có không nên cứu ngươi. Tô Dạ trở lại trong chỗ, vẫn như cũ như thường lệ tu hành. Một đêm này khổ tu, tại Tô Dạ mà nói, vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì, thực lực của hắn đã đẩy tới đến mờ linh cảnh đệ cửu trọng phong. Tăng lên. Tô giả mang theo vài phần kinh hỉ, so dự tính vạch phải nhanh một chút, xem ra ăn mấy cái Hoàng Thiên Hồ đan dược, quả thật có hiệu quả. Còn kém một bước, chỉ thiếu chút nữa. Bước kế tiếp chính là cấu Nguyên Cảnh. Lấy thực lực của hắn bây giờ, mặc kệ hắn đến cỡ nào khát vọng, mặc kệ hắn hiện ra đến cỡ nào ưu dị, Cùng Lâm Ngộng cuối cùng có chiến lệnh. Mà Lâm Ngộng cũng chỉ là đem hắn xem như một cái không có lớn lên hài tử. Muốn biểu đạt nội tâm của hắn tâm ý, liền nhất định phải tiến vào cấu Nguyên Cảnh. Giờ phút này, trời đã tảng sáng. Tô Dạ làm sơ tu hành, cảnh giới đã thành công vững chắc tại Mở Linh Cảnh đệ trọng Đinh phong. Vậy sau, Tô Dạ bình tĩnh đứng dậy, xuống lầu. Diệp ưu Liên đã sớm dưới lầu chờ. Thấy thế, Tô giả nhếch miệng lên, đối phương vẫn là như thế thông minh, đã sớm ở chỗ này chờ. "Mạc Bình Sơn bọn người, ai cũng không có phần này ngộ tính." Thiếu chủ." Diệp ưu Liên nhẹ nhàng hạ thấp người, "Đi thôi, người khác tới chúng ta nơi này phải rối. Chúng ta cũng được cho bọn hắn hảo hảo trả lại mới được." Tô Dạ lên tiếng cười một tiếng, hắn cất bước tiến lên. Trạm thứ nhất, lúc trước hướng Phi Nhạc Các. Phi Nhạc Các, từ một đám nội viện học viên chủ trì quản lý, Tô Dạ cùng Diệp Vũ Liên đi tới đó có thể nhìn thấy mấy cái nội viện học viên thân ở trong đó. Tô Dạ, một đạo kinh ngạc mang theo tức giận thanh âm đột nhiên chuyển đến. Tô giả nghe tới thanh âm, khi mắt, cười lạnh buột lộ. Ngược lại thật sự là là oan gia ngõ hẹp a. Tôn Kỳ Phong. Tô Dạ mặt không biểu tình, gia hỏa này vậy mà tại phi nhạn trong các người hầu, chủ quản kinh long bảng thứ tự phân chia. Tôn Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng nói, "Tô Dạ, ngươi tới nơi này làm gì? Ta muốn biết, ta đánh bại Chu Hằng Vũ về sau, thứ tự phân chia vì cái gì không có biến hóa?" Tô Dạ lập tức thẳng vào chủ đề. "Tiểu tử này là ai?" Còn lại phi nhạn các học viên tiến lên đó tới. Tiểu tử này chính là mới từ ngoại viện tiến đến cái kia Tô Dạ. Tôn Kỳ phong ngữ khí trầm thấp, thận ý bước lên. Là Tô Dạ, để hắn tại tất cả mọi người trước mặt xấu mặt. Cũng là Tô Dạ, để hắn nhận hết khuôn nhục, mất mặt. Một đám học viên nghe tới thân phận của Tô Dạ về sau, thoải mái cười to, hiện tại ngoại viện học viên đều như thế tùy tiện sao, vừa tiến nội viện không bao lâu, muốn vào kinh long bảng loại này mơ tưởng xa vời sự tình thì thôi. Còn tuyên bố nói đánh bại Chu Hàn Vũ, đây thật là rất có ý tứ. Ngoại viện học viên, thường thường đều là như thế không biết trời cao đất rộng. Nay tuổi chưa qua ra một cái so những năm qua càng vô tri không sợ. Tôn Kỷ Phong đồng dạng theo sát lấy Liễm ai cười nói, "Tô Dạ, nơi này không phải ngươi nên đến địa phương." Đánh bại Chu Hằng Vũ loại này cuồng người nói, về sau liền thiếu đi lấy ra gây người chê cười. Lúc ấy đánh bại Chu Hằng Vũ, có rất nhiều người đều nhìn thấy. Tô Dạ bình tĩnh nói, "Nhân mạch hạn độ tại dần dần bị khiêu chiến." Tôn Kỳ Phong cười nhạo nói, bị nhìn thấy rồi, bị ai nhìn thấy rồi? Chúng ta phi nhạn các người nhưng không thấy được." Tô Dạ mặt lộ vẻ lạnh lùng, biết Tôn Kỷ Phong là đang cố ý làm khó dễ chính mình. Bởi vì nếu quả thật bị rất nhiều người nhìn thấy, phi nhạn các người khảo chứng cũng không khó. Hắn dứt khoát ngữ khí cứng rắn mà nói, "Kia tốt." Ngươi nói một chút, thế nào mới có thể tính tán đồng ta đánh bại Kinh Long trên bảng học viên. Ha ha ha. Tùy ý cười to, vô tình buộc cận. Những này phi nhạn các học viên ôm bụng cười thoải mái, vô không cảm thấy Tô Dạ đầu xảy ra vấn đề. Tôn Kỷ Phong trầm giọng nói, rất đơn giản, ngươi cùng Chu Hàng Vũ đánh một trận, chúng ta phi nhạn các những người này đều ở đây nhìn xem làm chứng, liền có thể. Vậy thì tốt, hiện tại ta chính có người muốn khiêu chiến, các ngươi theo ta cùng một chỗ đi. Tô Dạ gọn gàng mà linh hoạt. Không có thời gian. Tôn bay, ngay cả hỏi thăm ai cũng lười hỏi thăm, từ chối vô cùng quả quyết. Tô Dạ cười cười, Không có thời gian, chính là của ngươi đã bán sao? Ha ha, to dạ. Ta cho ngươi biết, chúng ta có nhiều thời gian, nhưng là ai sẽ nhàm chán đến trên người ngươi sống tốn thời gian? Một cái vừa tiến nội viện tiểu tử, ngươi nói ngươi muốn khiêu chiến kinh long trên bảng giáp nhi. Đừng si tâm vọng tưởng. Đầu góc ngươi hỏng, chúng ta đầu góc đã hoàn hảo vô cùng. Tôn Kỳ Phong lạnh lướt mà nói, làm khó dễ tri ý lại không quá rõ ràng. Xác xuất thành công có bao nhiêu? Căn bản không có một điểm xác xuất thành công. Tiểu tử này là đang nằm mơ đâu, ta cũng không có thời gian dỗ ở trên người hắn hao tổn. Còn lại phi nhạn các học viên theo sát cười to nghị luận. Tô Dạ thiếu dung càng thêm lãnh khốc, chật, nhếch miệng lên, "Tôn Kỳ Phong, ngươi tại Kinh Long trên bảng, nên cũng sắp xếp chút thứ tự đi. Đứng hàng thứ?" "Kia là đương nhiên, ta tại Kinh Long bảng là 50 tên." Tôn Kỳ Phong nói đến đây chút lúc, khuôn mặt sinh ra mấy phần tự ngạo. Tô Dạ giơ lên thiếu dung, "Đã các ngươi không có thời gian, Vừa vẩn, ta cũng không thích sóng tốn thời gian, ngươi tại Kinh Long bảng xếp hạng 54. Kia ta hôm nay liền khiêu chiến ngươi, bên cạnh có nhiều như vậy phi nhạn các người làm chứng, ta nghĩ, nên sẽ không lãng phí thời gian nữa đúng không? Ngươi muốn khiêu chiến ta?" Tôn Kỳ Phong nổi cơn xanh, lửa giận thiêu đốt. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Hắn chờ giờ khắc này hồi lâu. "Tô dạ, tô dạ." Nếu không phải Tô dạ, hắn há lại biến thành một chuyện cười. "Tô giả tính là thứ gì? Chẳng qua là không biết dùng biện pháp gì, cùng những cái kêu bọn giặc hòa mình, liên để những sư muội kia sư tỷ tâm hoa độ phóng, hết thảy cũng đều được nhìn từ lực." "Ha ha ha. Tô dạ, người muốn khiêu chiến ta? Tốt, ta cho ngươi cái hàm ngư phiên thân cơ hội." Tôn Kỳ Phong mặt lộ vẻ tàn nhẫn. Lần này, hắn liền muốn để Tô giả biết đối phương cùng mình chiến lệnh. Đang khi nói chuyện, Tôn Kỳ Phong đã động thủ. "Võ kỹ, mây tạt phá." Tôn sư Minh Mây Tạt Phá, muốn xuất thủ. Cái này Tô Dạ phải tao hưng. Tôn sư huynh thế nhưng là tiếp vào trừu yêu hành động mời nhân vật. Mây tản phá nên xem như mở linh cảnh võ kỳ bên trong, uy lực lớn nhất mấy loại đi. Bất quá này võ kỹ cực kỳ khó mà lĩnh nộ, cũng liền Tôn sư minh thiên tư không sai, phương mới có thể lĩnh hội. Phi nhận các học viên, mang theo chế dêu cảm xúc, mắt thấy hết thể quá trình. Chỉ có Diệp Ưu Liên, bình tĩnh như thường. Tô Dạ lạnh lùng không thay đổi, nhìn xem Tôn kỳ Phong, vung tay náo, phong trưởng. Một trường hóa thành thập bát trưởng, gào thét tôn ra, gặp chiêu phá chiêu. Kia tại Tôn Kỷ Phong trong tay thi triển mây tản phá. Tại đụng trạm săn à, liền bị phá phá thành mảnh nhỏ. Thất bắt trưởng hoàn toàn đập nện tại Tôn Sư Vinh trên thân thể, hô hoa, một ngụm máu tươi phun ra ra. Một chiêu, chỉ có một chiêu. Tôn kỳ Phong thân thể run rẩy, đã bị một trưởng đánh hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu, ngã trên mặt đất, run dậy không thôi. Mà rất nhanh, Tô giả cấp tốc cũng đến, một cái tay đặt tại Tôn kỳ Phong trên cổ, hung hăng nhấn trên mặt đất. Ta không hối hận cứu ngay lúc đó mỗi người, lại duy trì có không nên cứu ngươi. Tô Dạ một đám lửa, tại trong tay cháy Quy 1 chương 40, náo cái long trời lở đất. Chương 40, náo cái long trời lở đất. Tôn Kỷ Phong không thể tin được, cũng không thể nào tiếp thu được. Tô Dạ một cái từ ngoại viện tiến đến học viên, làm sao có thể? Tô Dạ, ngươi, ngươi gan dám đụng đến ta? Tôn Kỷ Phong quát tầm lên. Tô Dạ phốc cười lạnh mà ra, "Tôn Kỳ Phong, ngươi nên rõ ràng, ngươi đã tiếp nhận trận này giao chiến, chết sống có số, đao kiếm không có mắt. Học viện quy định, giao đấu tại song phương đều đồng ý tình huống dưới chiến hay, chỉ cần không chết người, liền không cần gánh trách nhiệm." Tô Dạ hỏa diễm hóa thành hỏa, tại Tôn Kỷ quanh thân cấp tốc thiêu ra. "Không, đừng!" Tôn Kỳ Phong thống khổ kêu thảm, lại không người dám đến đây cứu. Mỗi một người học viên ánh mắt bên trong đều lộ ra sợ hãi khủng hoảng. Lựa không biết rõ bao lâu, Tôn Kỳ Phong đã sớm ngã trên mặt đất, bị đốt hôn mê bất tỉnh. Yên tĩnh. Trên một dạng yên tĩnh, Tôn Kỳ Phong, Kinh Long bảng xếp hạng 50 vị trí đầu tổ tại, bị Tô Dạ chỉ một chiều đánh tan hết thảy. Nếu như các vị đang ngồi vẫn là không có thời gian, đi dám chúng ta tiếp xuống khiêu chiến. Ta không ngại giống như là khiêu chiến Tôn Kỳ Phong đồng dạng, đem các vị đang ngồi đều khiêu chiến một mấy lần. Tô Dạ khí rất lạnh. Lúc này, ai còn dám đem Tô Dạ như gió thoảng bên tai? Có thời gian, chúng ta có thời gian. Những này phi nhạn các nội viện học viên, vô cùng kinh hoàng đồng ý, ngựa khí run rẩy nói, "Tô Dạ sư đệ, ngươi, ngươi muốn khiêu chiến ai?" Tô Dạ thần sắc kiên định, "Đây chính là thực lực nên đón tôn trọng. Ta muốn khiêu chiến, Long Hồ tam kiện, giao liếu Sinh." Tô Dạ đem hỏa diễm dần dần thu hồi. Đám người ngược lại hút miệng khí lạnh, Tô giả thật ngu cuồng, mới thắng Tôn kỳ Phong liền khiêu chiến Long Hồ tam kiện. Nó thật sự coi chính mình nội viện vô để sao? Bất quá trên mặt, bọn hắn tự nhiên không dám ngôn nữa, lập tức nói, "Chúng ta cái này liền cùng Tô Dạ sư đệ cùng một chỗ." Mấy cái học viên hơi làm chuẩn bị, lập tức cùng, cùng Tô Dạ sau lưng một đoàn người, trung trung điệp điệp đi tới thiên môn trong hội. Rất nhiều thiên môn sẽ học viên tại nhà mình điệu bàn diễn luyện, tu hành. Là ai? Phi nhạn các người đến, xem ra lại có không biết trời cao đất rộng người đến chúng ta thiên môn sẽ khiêu chiến. Thiên môn sẽ những học viên này một đám niệm ai, ánh mắt tất cả đều tập trung ở Tô giả cùng Diệp Ưu Liên trên thân. Đợi đến nhìn thấy Diệp Ưu Liên lúc, không ít người trong ánh mắt lộ ra cái diễm. Như thế tuyệt thế phương hoa nữ tử, quả thực thiêm thấy. Dao Liễu Sinh, vị này tên là Tô Dạ học viên, muốn khiêu chiến ngươi. Phi các mấy cái học viên mở miệng hô, có người muốn khiêu chiến ta. Một đạo liễu mai khinh thường thanh âm truyền ra, chợt, kia tại diễn võ trường bên trên lĩnh đội một thanh niên nam tử, đột nhiên cất bước đứng dậy, "Tô Dạ." Giao Liếu Sinh nhìn thấy Tô Dạ hai người lúc, thoải mái cười to, "Ha ha, ngươi thực có can đảm trở về. Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ dám nút ở nữ nhân phía sau, để diệp ưu liên vì ngươi giữ thể diện đâu." Muốn ta nói, "Diệp Ưu Liên, ngươi đi theo như thế cái không có gì tiền tư ngoại viện phế vật có làm được cái gì? Không bằng cùng ta, ta Giao Liếu Sinh, 20 tuổi liền có được hiện tại mở cảnh đỉnh phong thực lực. Ở vào kinh long bảng thứ 38 tên, tiền đồ tương lai bất khả lượng." Diệp Ưu Liên mỹ mạo Thực đang gọi hắn thèm nhỏ nước dãi, hắn chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp cùng khí chất sóng vai người. Diệp ưu Liên mặt không biểu tình, chỉ là đạo ra bốn chữ, hết ngồi đại giếng. Dao Liễu Sinh giận tím mặt, vừa muốn nói chuyện. Lúc này, Tô Dạ lạnh lùng nói, nói xong không. Giao liếu Sinh tức giận chuyển mắt. Nói xong, có hay không có thể bắt đầu đánh. Tô Dạ giả đơn giản sáng tỏ. Tô Dạ, ta nhìn ngươi là đối nội viện không có chút nào hiểu rõ a tốt, ta hôm nay liền để ngươi biết biết. Dao Sinh lôi đỉnh xuất thủ. Ký, linh Cảng kích. Trọn vẹn mấy chưởng khoảng cách, tại một chiêu này Võ Ký hạ, trong khoảnh khắc đối đến. Bộ phát một kích, uy lực có thể nói cái người, nhưng Tô dạng, biểu hiện vô cùng đơn giản cùng dứt khoát. Võ Kỵ, loạn phong trưởng, đồng dạng là một trường. Một trường này trực tiếp như là bom nổ đập nền tại giao liếu sinh trên thân, khiến cho giao liếu sinh một kích linh càng kích, giống như lấy trứng chọi đá, bị triệt để tan giả vỡ nát. Tố Oa. Giống như Tôn Kỳ Phong, đồng dạng là một chiêu. Xuất từ trung giai pháp sĩ chi thủ Võ Kỵ, đối với nội viện học viên những vũ kỹ này mà nói, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đồng thời so Tôn Kỳ Phong thảm hại hơn chính là, giao liễu kháng loạn trưởng toàn bộ uy lực, chỗ bị thương So với Tôn Kỷ phòng còn nghiêm trọng hơn. Đến mức bay ngược mà ra về sau, tại chỗ liền hôn mê đi, khó mà đứng dậy. Tất cả thiên môn sẽ học viên đều đồng tử đột nhiên có rút lại. Giao Liễu Sinh, cứ như vậy bại rồi. Nói đùa cái gì? Tô giả trên mặt bình tĩnh, nhìn về phía phi nhạn các học viên, hiện tại ta sắp xếp bao nhiêu tên rồi? "Sư, so, Tô giả sư đệ, ngài thay thế Giao Liễu Sinh, hiện tại xếp hạng 38." Phi nhạn các học viên ngữ khí trở nên cung kính nói, "Chúng ta cái này liền cho ngài thay đổi." Tô Dạ phất tay cự tuyệt, "Ta khi nào nói qua, hiện tại liền kết thúc rồi." Vì nhận các học viên đồng tử co rú lại, Tô Già sư đệ có ý tứ là, Thiên môn sẽ Long hổ tam kiệt mặt khác hai kiệt cũng đều tại đi, toàn ra đi." Tô Già trầm giọng nói. "Tô Già, giao Liễu Sinh chủ quan bị ngươi thủ thắng, ngươi thật sự coi chính mình, liền có thể tùy ý làm bậy sao?" Hai người từ một cái địa phương không đáng chú ý xuất hiện, khí tức bên trên, tất cả đều lực gấp bằng trường. Là Long hổ thứ hai kiệt Sở Mạch, còn có thứ nhất kiệt Triệu Bạch cũng tới. "Ha ha ha, Tô giả tiểu tử này muốn thảm. Tháng giao liếu Sinh còn không đi, không phải tội Sở Mạch cùng Triệu Bạch." Nhìn thấy hai người này, Thiên môn sẽ một đám học viên sĩ khí lại để thăng đi lên. Tô Dạ thì là mỉm cười, các ngươi ai lên trước? Đối phó ngươi, không cần đến đại ca, ta liền đủ. Sở Mạch Nhiễm Mai cười một tiếng, ngươi vừa rồi trưởng pháp sắc thực lợi hại, ăn một chút ta chiêu này đi. Nói xong, Sở Mạch phất tay một chỉ, hóa thành một đạo phong mang, lúc này có tới. Tô Dạ lúc này mới giật mình, chắc không được cái này Sở Mạch tự tin như vậy. Nguyên lai là có được đánh xa thủ đoạn, tự nhận là có thể khắc chế mình loạn phong trưởng, để hắn không thể tới gần người. Mắt thấy Tô Dạ chỉ có thể né tránh chôn tránh, Sở Mạch càng lả được một tấc lại muốn tiến thước, liên tục lại ra bàn ngón. Ta cái này âm huyền chỉ, ngươi như thế nào phòng? Sở Mạch đã hiện ra 10 ngón, mỗi một chỉ vị trí đều vô cùng sáo trá. Tô giả xem ra, tựa hồ thật có hơi lớn rơi xuống hạ phòng, gánh chi không ngừng. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Tô Dạ không gì hơn cái này lúc, một đạo hoa mai chi hỏa, lại là quỷ mị tại Sở Mạch sau lưng xuất hiện. Cẩn thận, Thiên Môn sẽ học viên nhắc nhở. Bất quá, đã tới chi không kịp. Tại cái này hoa mai chi hỏa và chẳng hạn, Sở Mạch mới 10 ngón liên hoàn, hoàn toàn tan thành một nước. Đây là lựa gì? Đau quá, đau quá. Nó thân thể thiêu đốt phía dưới, tiếng kêu rên hồi, tang tác dấu hiệu đã lại không quá rõ ràng. Sở Mạch đồng dạng thảm bại, mà lại so với giao yêu sinh, mạnh không ra quá nhiều. Hiện tại ta sắp xếp bao nhiêu tên rồi?" Tô Dạ tiếp tục hỏi thăm. Phi nhạn các học viên lập tức đáp, "Ngài hiện tại là 31 tên." "Ngài là hiện tại liền thay đổi xếp hạng vẫn là? Cái này còn không có một cái sao?" Tô Dạ chỉ chỉ Long Hổ thứ nhất tiệt, Triệu Bạch. Mọi người không khỏi ngược lại hút miệng phí lạnh. Đồ Lân cũng nhìn ra được, muốn đem Long Hổ Tam Tiệt khiêu chiến một lần. Tô giả hôm nay tới đây, không riêng gì khiêu chiến, mà là gây chuyện. "Đích xác, đây cũng là Tô Dạ lúc đầu mục đích." "Đường Ma Ly, ngươi nhất định phải cho ta" Vậy rất tốt, ta liền đem Lôi Thiên Môn sẽ, chậc để náo cái long trời lở đất. Quy một chương 41, một tháng sau, ngươi ta một chiến. Chương 41, một tháng sau, ngươi ta một chiến. Tô Dạ, còn muốn khiêu chiến Triệu Bạch. Triệu Bạch đồng thời không có quá nhiều e ngại, nhẹ nhõm cất bước đứng ra. Mặt mũi của hắn biểu lộ tràn ngập đối với mình tuyệt đối tự tin. Ngoại viện học viên, phải hiểu được thấy tốt thì đấy, một mực khiêu chiến, cuối cùng tổn thương sẽ chỉ là chính ngươi. Triệu Bạch ánh mắt băng lãnh, liền để cho ta tới hảo hảo dạy dỗ ngươi, cái gì gọi là nội viện cùng ngoại viện chênh lệch đi. Hắn trên miệng nói như vậy, trong lòng kỳ thật không dám có nửa điểm thư giãn. Mới Tô Dạ liên tiếp bại mình hai cái huynh đệ chẳng cảnh, hắn đều nhìn cực kỳ rõ ràng, đối phương tuyệt không phải phổ thông nhân vật. Nhưng cũng tiếc, đối phương thủ đoạn triển lộ qua sớm, với hắn mà nói, khắp nơi đều là sơ hở. Bắt cước bước, Triệu Bạch thân hình như như quỷ mị, dưới chân bay dấm, đã là tiếp cận Tô Dạ. Triệu Sư huynh bắt cước bước, khó khăn nhất phòng đoán phương vị. Cũng chính bởi vì vậy, Triệu Sư huynh mới có thể vấn đỉnh cấu nguyên cảnh phía dưới đỉnh phong. Toàn bộ nội viện, có thể thủ thắng Triệu Sư huynh cũng liền dương hỏi thạch. Hơn nữa, còn là bởi vì Dương hỏi thạch tu luyện võ có chút khắc chế Triệu Sư huynh nguyên nhân. Lần này cái này họ Tô Thảm, hắn căn bản không biết Triệu Sư vinh lợi hại. Tô giả không thể không thừa nhận, cái này Triệu Bạch, sát thực có mấy phần khó giải quyết thực lực. Đối phương này bắt cực bước chiến khai, thân hình bắt giữ không rõ. Loạn Phong trưởng, một trường hoành kích, hoàn toàn vô hụt. Loạn Phong thập bắt trưởng, một trường cũng không đánh trúng. Chính là lúc này, Triệu Bạch đột nhiên hiện hiện tại Tô Dạ trước mặt, Tô Dạ, cho ta ngoan ngoãn thần phục. Một trường đã lệ đè xuống, dự định trực tiếp đem Tô Dạ nhấn ngã xuống đất. Nhưng vào lúc này, Tô Dạ quanh thân, nhiên bốc cháy lên một đạo ngọn lửa màu xanh lam. Bích Lam hỏa thể Phần thông bu lên. Nông đậm hỏa diễm triển khai lúc, để Triệu Bạch đột nhiên dừng mình. Đây là cái gì? Triệu Bạch ý đồ một trưởng đem tô dạ hỏa diễm phá giải, nhưng tiếp cận lúc, lại là thiêu đốt hắn đồng tử co rú lại, ngay cả vội vàng lui về phía sau. Nghĩ lui? Mụ Tô dạ liền chờ giờ khắc này. Triệu Bạch bắt cực bước vô cùng quý dị, nhưng tiếp cận hắn lúc nhất định xuất hiện sơ hở, lúc này bắt hắn lại, liền đầy đủ. Mai hoa tam lộ. Ba đóa hoa mai hiện ra tại Triệu Bạch sau lưng, hoàn toàn phong tỏa ngăn cản Triệu Bạch đường đi. Không được. Triệu Bạch đồng tử đột nhiên rụt lại. Hắn cho là mình đầy đủ hiểu rõ tô dạ lại phát hiện đây chính là chuyện Tiếu Lâm. Tô giả giờ phút này lại thi triển một chiêu loạn phong trưởng, 18 gió trưởng điên của Ngũ Hĩnh. Triệu Bạch lần này không cách nào lại dùng bắt cực bước chống tránh, sao có thể có thể chịu nổi, tại cái này thập bắt trưởng Ngũ Hĩnh phía dưới, a một tiếng hét thảm, miệng phun máu tươi, bị đánh bay mà ra. Toàn trường yên tĩnh, điên lặng. Long Hổ Tam Kiệt đệ nhất nhân, Triệu Bạch, cũng bị hoàn toàn đánh tan. Tô giả lấy lực lượng một người, đem toàn bộ tiên môn sẽ vén cái út sấp. Tô Dạ hiện tại ngài sắp xếp 28 tên, có nguyên cảnh trở xuống, chỉ ở kia dương hội thạch về sau. các học hấp tập lên. A Du biểu lộ lại không quá rõ ràng. Tô Dạ không có gấp đáp lại, mà là ánh mắt ngắm nhìn hướng cách đó không xa. Nơi đó, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh, nếu như như hồ điệp, đạp lập mà tới. Nó tư thái phiêu miểu, như như tiên tử xuất trần thoát tục, đẹp không sao tả xiết. Là hội trưởng đến. Đường hội trưởng. Rất nhiều người nhìn thấy Đường Mạc Ly, mặt lộ vẻ kinh diễm, cũng không dám kinh ngợn. Tô Dạ cũng là thằng bước Đường Mạc Ly, cười lạnh nói, "Đường Mạc Ly, ngươi cũng ra a. Ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi ở bên ngoài như thế ổn nào." Đường Mạc Ly ngữ khí lạnh lùng nói, "Tô Dạ chấp tay nói, Ngươi sắp xếp người, tại chúng ta trước tùy ý làm vậy, nếu như ta không làm chút gì, chẳng phải là để ngươi quên trước đó, ngươi kém chút đem nụ hôn đầu tiên cho ta sự tình. Đường Mạc Ly khuôn mặt băng lãnh, đột nhiên hiện lên một tia phong mang. Chuyện này, là nàng đợi này xử dục. Bất quá rất nhanh, nàng liền trở lại bình thường. Nàng đích xác bởi vì lần trước Tô Dạ sự tỉnh, mà vô cùng phẫn nộ qua. Nhưng là, trở về về sau, nàng cũng đã thoải mái. Nàng chỉ là dưới sự khinh thường, bị một con bò sát chiếm chút tiện nghi mà thôi, Tô cùng nàng có được, tuyệt đối chính lệnh. Đường Mạc Ly căn bản không nhìn Tô Dạ một chút, Tô Dạ Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi sẽ dùng phương thức gì phản kích, không nghĩ tới, chỉ là ngu xuẩn như vậy cùng Ngây thơ. Tô giả cười nhạo nói, "Cho nên, ý của ngươi chính là để ta nhẫn nhục chịu được sao?" Đường Mạc Ly lắc đầu, "Tô Dạ, ngươi căn bản không biết, giữa ngươi và ta tồn tại trên lệnh. Bởi vì ngươi căn bản không hiểu rõ, có Nguyên Cảnh cùng mở Linh Cảnh ở giữa khác biệt, cũng không biết có được thần thể, cũng không có thần thể ở giữa khác nhau. Thần thể, một cái rất vang dội danh từ. Có được thần thể người, đem được xưng là cái thế thiên kiêu. Toàn bộ Tiên Bắc học viện, có được thần thể người, vẻn vẹn chỉ có Đường Mạc Ly một người." Ta Đường Mạc Ly, Tiến nội viện thời gian nửa năm, liền tiến vào cấu nguyên cảnh. Phong hoa tuyệt đại, tuyệt thế vô song, không có cái kia thiên môn người biết sẽ không cho là như vậy. Súng bái, ngưỡng mộ, là mỗi một cái thiên môn sẽ học viên tâm tình. Hiện tại, bọn hắn nhìn xem Tô Dạ, trên mặt mỉa mai cười lạnh. Tô Dạ, vĩnh viễn không có khả năng siêu việt Đường Mạc Ly, đối phương chỉ có thể ngôn ngữ bên trên thoảng kinh ngẩn. Hiện tại, ngươi nhưng ý thức được rồi. Người trong mắt ta, cuối cùng chỉ là một con không có ý nghĩa bỏ xác. Đương nhiên, nếu như ngươi không ý thức được, ta có thể cho ngươi tuyệt đối xung tốc thời gian. 1 năm, 2 năm. Chỉ cần ngươi muốn, bao lâu đều có thể tới khiêu chiến ta. Ngươi thắng, ta thu hồi để ngươi quỷ xuống đất, ngươi thua, thực hiện ngươi ta quyết định, tự hành đảo xuống hai mắt. Bất quá vô luận bao lâu, bất cứ lúc nào, ta đều sẽ cho ngươi biết, ngươi ta ở giữa tồn tại hoàn cầu cùng chiến lệnh. Đường Mạc Ly nói xong, hờ hững với người. Nàng đã một lần nữa tìm về tự tin, Tô Dạ bất quá là chỉ sâu kiến. Bây giờ Tô Dạ, giận quá mà cười. Đường Mạc Ly, ngươi thật đúng là tự tin a. Bỏ sát. Có được tuyệt thế thần thể tiên tư Đường Mạc Ly vẫn như cũ, lấy thái độ bề trên, đem hắn, đem mỗi người đều coi như sâu kiến một năm, hai năm. Đường Mạc Ly, ngươi đánh giá quá cao chính ngươi." Tô giả ngữ khí rất lạnh, "một tháng, một tháng sau." Nội viện Huyền Phong Đài, người ta một trận chiến. Nói xong, Tô Dạ bình tĩnh quay người, "nên ngang rời đi." Một câu, lôi động toàn trưởng. Tô giả đánh bại Long Hồ Tam Kiệt, đều kém xa một câu nói kia làm cho người ta rung động. "Điên." Tô giả thật sự là không biết trời cao đất rộng a, người dễ dàng nhất bành trướng. Hắn thủ thắng Long Hồ Tam Kiệt, liền cao ngạo không biết mình đến cùng là người phương nào, muốn khiêu chiến Đường Mạc Hắn ngay vốn không ý tứ được, thân thể thiên tư cũng không có thần thể chiến lệnh. "Hùng chi. Hắn hiện tại vẫn chỉ là mờ linh cảnh thực lực. Một tháng, ha ha, lại có trò cười nhìn. Đông đảo học viên thảo luận không thôi. Đường Mạc Ly thì là nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, đồng dạng miệng mai nết miệng lên, "Tô Dạ, ngươi vẫn không hiểu, ta nói chỉ là móc xuống hai trong mắt của ngươi, kỳ thật đã là nhân từ bố thí." Sâu kiến muốn xoay người, làm sao có thể chứ? Quy một chương 42, nghĩ muốn chỉ điểm. Chương 42, nghĩ muốn chỉ điểm. Tồi khô lạc hủ, liên tiếp bại Long Hổ tạm kiện. Tô Dạ, một trận chiến dương danh. Nó sự tích rộng khắp truyền ra, gây nên vô hạn tiếng hãi. Tô tại Kinh Long bảng thứ tự nảy lên đạt tới 28 tên. Gần với mở linh cảnh đệ nhấp nhân, Dương Hỏi Thạch. Bất quá càng khiến người ta rung động là, Tô Dạ cũng dám khiêu chiến thần thể tiên chi tiểu nữ, Đường Mạc Ly. Trong lúc nhất thời, Tô Dạ trở thành tất cả mọi người đối tượng nghị luận. Nguyên bản đánh bại Long Hồ Tam Kiệt sự tình trở nên không đáng giá nhắc tới. Tất cả mọi người rất muốn nhìn một chút một tháng sau, Tô Dạ đến cùng kết thúc như thế nào. Không ai sẽ cảm thấy, bị quan vũ thần thể thiên tư, phong hoa tuyệt đại bắt tự Đường Mạc Ly có thể bị chiến thắng. Tô khiêu chiến, càng giống là một trận trò cười. Cùng lúc đó, Tô Dạ lại quay về chỗ ở, lập tức tiến vào trạng thái tu luyện. Hai ngày trôi qua, Tô Dạ dần dần mở hai mắt ra. Hai ngày này, Thánh Đồng So này trước đó vận dụng càng thêm linh hoạt một chút. Tin tưởng qua không được bao lâu, đôi mắt này liền có thể vận dụng đến trong thực chiến. Nếu như vô cực lửa Thánh Đồng có thể vận dụng đến trong thực chiến, như vậy hai ngày trước, đến từ Triệu Bạch chỗ thi triển bắt cực bước, với hắn Thánh Đồng phía dưới, liền liền không chịu nổi một kích. Trừ cái đó ra, Loạn Phong Trưởng, ta tự hồ cũng mơ hồ muốn đột phá đại thành đến hóa cảnh. Giờ phút này lại dùng Loạn Trưởng, uy lực liền hoàn toàn khác biệt. Tô có chút cảm khái. Lần thứ nhất tu luyện Trưởng, liền ngay tại chư viên mãn linh nộ, có thể xưng đại thành. Tiếp qua 2 ngày, liền sắp đăng phong tạo cực, tiếp cận hóa cảnh. Nếu để cho người biết được, sợ rằng sẽ chân kinh răng hàm đi. Hiện tại, 3 ngày kỳ hạn đã đến, có thể tiến đến tỉnh Hòa Hồ. Tô Dạ chậm chạp đứng dậy, đi tới ngoài phòng. Toàn bộ chỗ ở lộ vẻ phá lệ bình tĩnh, không có người còn dám khiêu khích trêu trọc. Kinh Long bảng thứ 28 vị thứ tự, đưa đến rõ ràng tác dụng. Thực lực vô hạn trọng yếu. Lại suất hiện lúc, số đêm đã đi tới tỉnh Hỏa Hồ lối vào chỗ. Hỏa diễm thiêu đốt, nhiệt độ đột nhiên tăng. Sau khi tiến vào, có thể nhìn thấy một tòa cự đại ao ở vào trung ương, trong đó thiêu đốt lên dị thường thuần chính Hòa diễm. Tô Dạ biết, nơi này liền chính là Tịnh Hỏa Hồ, tại Luyện Đan sư mà nói thánh địa. Tô Dạ: Ai cho phép ngươi tới nơi này? Một đạo quát mang âm thanh, cách đó không xa chuyển đến. Tô Dạ lúc này mới chú ý tới, Tịnh Hỏa Hồ một mặt khác, thình lình ngồi hai người. Hai người, chính là Hoàng Thiên Hổ cùng nó Như Tử, Hoàng Nguyên Kỳ. Tô giả nhìn thấy hai người ở đây, hào không giao động phản kích nói: Ta tới đây, quản các ngươi chuyện gì? Phụ tử các ngươi hai, có phải là quán quá rộng một chút. Hoàng Thiên Hổ cười mà ra, lúc ấy tại pháp sư cùng, hắn thực tế không thể tin được Tô Dạ có thể trở thành pháp sĩ. Trong lúc nhất thời, Hắn chỉ có thể chuồn mất, không dám trêu chọc Tô Dạ. Bất quá trở lại Thiên bác học viện, nhất là tại cái này tỉnh Hỏa trong ao, đây chính là địa bàn của hắn, Tô Dạ còn có thể lật trời không thành. Tô Dạ, ta cho ngươi biết, tại Tịnh Hỏa trong ao, ngươi liền phải nghe phụ thân ta. Ngươi biết phụ thân ta là người nào sao? Hắn là Tịnh Hỏa hầu người trưởng quản. Hoàng Nguyên kỳ trận mắt nhìn. Hoàng Thiên hổ ngữ khí trầm thấp, "Tô Dạ, nghe rõ ràng rồi." "Ân, nghe rõ ràng." Tô Dạ đơn giản trả lời. Đối phương làm Hỏa hầu người trưởng quản thân phận, thật sự là hắn không rõ ràng. Nghe rõ ràng còn chưa cốt Tĩnh Hỏa trong ناو là ta Thiên bác Học viện luyện đan thánh địa, đợi chút nữa càng là có một vị tính hứa đại nhân vật muốn tới này luyện đan, dù không được tiểu tử ngươi ở đây quấy rầy. Hoàng Thiên Hổ quát. Tô Dạ trầm giọng nói, nếu như ta nhớ không lầm, tinh Hỏa hồ cũng có thể dùng tới tu luyện võ kỹ. Bất quá điều kiện quy định là kinh long bảng 30 người đứng đầu, mà ta hiện tại đã thỏa mãn điều kiện này. Tinh Hỏa hồ ta liền có thể tùy ý xuất nhập, hai vị nên rõ ràng đi. Hoàng Thiên hồ tự nhiên sẽ hiểu Tô Dạ gần đây tích, lỗ hai đều nghe ra cái đến. Hắn ha ha nói, Tô giả. kinh long bảng 30 người đứng đầu. Xem ra để ngươi tự mãn rất nhiều a không sai, quy củ đúng là cái quy củ này, nhưng ở Tịnh hòa trong ao, hết thảy quy củ đều là ta nói tính. Ta muốn ngươi lăn, ngươi liền phải lăn." Hoàng Nguyên Kỳ ở bên cười lạnh. Đối với Tô Dạ cái này từ ngoại viện xoay người ra hỏa, hắn tự nhiên cũng là tức giận vô cùng. Bất quá, Trung quy là ngoại viện vế vật, cùng cha mình thân phận so sánh, vẫn là trên lệnh cách xa. Phụ thân hắn thực lực không chỉ có đạt tới Cố Môn cảnh, vẫn là Thiên Bắc Học viện phi thường hiếm thấy luyện đan sư. Đây cũng là vì sao Đông đảo Học viện đạo sư đều gọi hô phụ thân hắn là đại sư nguyên nhân. Tô Dạ nheo mắt lại, cái này Hoàng Thiên Hổ là dự định lạm dụng chức quyền a. Tô giả, người còn chưa cốt, là muốn lao phu canh người đi sao? Hoàng Thiên Hổ hùng tận nói. Các người đang nói cái gì? Canh người nào đi? Lúc này, mới thanh âm trên chân, ngưng theo lấy, là một lao giả dâu bạc trắng, trên mặt ngưng trọng đi tới. Hứa lao, ngài đến. Ngài trước đừng có gấp, nơi này có cái quái rối đứa nhà quê, ta trước đem nó đổi đi. Nó nếu không đi, chỉ sợ ngăn cản phía dưới, rất ảnh hưởng ngài dạy bảo tại hạ đợi biết luyện đan a. Hoàng Thiên Hổ cười lịnh nói. Quái dối. Thứa Hữu Hằng trên mặt vẻ giận dữ, người nói Tô Dạ quái rối?" Hoàng Thiên Hổ một mặt kinh ngạc, "Sao? Làm sao? Tô Dạ đại sư là bằng hữu của ta, đến Tịnh Hòa Hổ cũng là hai người chúng ta thương nghị qua. Người nói hắn quái rối?" Hứa Hữu Hằng giận tím mặt. Hoàng Thiên Hổ trợn mắt hồ mồm, "Tô Dạ đại sư? Hắn tính là gì đại sư? Hắn có phải là đại sư, không tới phiên ngươi đến định luận." Hứa Hữu Hằng tức giận nói, "Tô Dạ chậm rãi nói ra, hứa Hữu Hằng, ngươi có thể tỉnh đến, ngươi như lại không đến, ta hôm nay sợ là phải bị ra Tịnh Hòa Hổ." Thứa Hữu Hằng gắt gao nhìn chầm chầm Hoàng Thiên Hổ. Thần sắc băng lãnh, lạm dụng chức quyền, "Ngươi ta tự mình mời tới người đi, Hoàng Thiên Hổ, ngươi đừng quên, có thể lên làm Tịnh Hỏa Hồ trưởng lão là ai nguyên nhân." "Từ nay về sau, ta sẽ không lại đối phụ tử các ngươi hai người tiến hành bất luận cái gì luyện đan bên trên chỉ điểm, cũng đồng dạng không muốn lại để nhà ngươi Mộ Dung viện chủ mời ta dạy cho các ngươi." Hoàng Thiên Hổ phụ tử hoàn toàn nhìn động. "Rất lớn sư, cái này tuyệt đối không được a." Hoàng Thiên Hổ cầu khẩn. Bọn hắn tốn hao to lớn đại giới, để Dung viện trưởng tự mình đi mời hứa hưu tới, chính là chỉ điểm bọn hắn luyện đan. Có hứa Hữu hàng cái này cựu giang trấn thứ nhất luyện đan sư chỉ điểm hai câu, tháng qua hắn người giảng dạy gấp trăm lần lần. Kết quả, cũng bởi vì Tô Dạ, hết thảy toàn ngâm nước nóng. Làm sao có thể, làm sao có thể? Hoàng Nguyên Kỳ trong miệng lẩm bẩm, hắn nhưng là con trai của Hoàng Thiên Hổ, thân phận của hắn sẽ còn không sánh bằng một cái Tô Dạ. Tô Dạ đại sư, mời. Hứa Hữu Hằng không tiếp tục để ý Hoàng Thiên Hổ hai cha con, trên mặt hiền hỏa tiêu dung, chỉ gọi một cái khách khí. Tô Dạ thông dung nói, "Hứa Hữu Hằng, ngươi sau khi trở về, nhưng nghiêm túc phòng đoán kia Bùi Nguyên Đan rồi." Phòng đoán? Nếu không, ta trước luyện chế luyện chế cho ngài nhìn xem. Hứa Hữu hàng tư thái bài đủ. Tô Dạ nhẹ nhàng gật đầu, "Có thể, mời đi." Hứa Hữu hàng cấp tốc tiến vào trạng thái. Một viên nức trường đầu lớn tiểu nhân Dan Lô, tại nó trong tay xoay một vòng, chợt ngừng đặt ở tịnh hỏa hồ phía trên. Hứa Hữu Hằng viện trình linh lực điều khiển, đại lượng tịnh hỏa hồ hỏa diễm hô hô tràn vào Dan Lô phía dưới, sáng rực tiêu đốt. Lập tức, Hứa Hữu Hằng trình tự thành thạo, đem vật liệu ném vào trong lò đan, bắt đầu nghiêm túc cô động. Cái này muốn luyện chế là Bồi Nguyên tất nhiên là có những này duyệt, nhìn ra. Luyện đan kết quả cấp tốc công bố. Vẹn vẹn một thời gian uống cạn trung trà, Nhưng kết quả hiển nhiên, đan lô để lộ lại là từng đả hôi thối tốn ra. Đan dược hiển nhiên là phế bỏ. Cái này, Hứa Hữu Hằng trên mặt xấu hổ. Không trách rất lớn sư, cái này bồi nguyên đan luyện chế cực kỳ gian. Hoàng Thiên Hổ vừa định đuốt mông ngựa, nhưng Hứa Hữu Hằng không để ý tí nào, mà là quay đầu nhìn về phía Tô Dạ, bồi nguyên đan vẫn là khó mà luyện chế, lão phu vẹn vẹn mấy ngày, thực tế khó mà nắm giữ tinh túy. Ánh mắt hắn nhìn xem Tô Dạ, muốn nói đã lại không qua rõ ràng, là hy vọng Tô Dạ có thể vì hắn chỉ điểm sai lầm. Tô Dạ trong lòng sao lại không biết, nghĩ muốn chỉ điểm. Tốt, hắn liền lộ hai tay. Quy 1 chương 43, Hứa Hữu Hằng bài sư. Chương 43, Hứa Hữu Hằng bài sư. Tô Dạ chắp tay lời nói, ngươi luyện đan phương thức vẫn là không đúng, tính hỏa hồ hỏa diễm tuy nói có trợ giúp luyện đan, nhưng ngươi quá mức ỷ lại tại nó. Bội Nguyên đan đan tính vi kim, hỏa diễm phụ tá không thể quá mạnh. Ngươi muốn khống chế tốt vật liệu đều đều, đều mới làm bấu chốt. Nghe được lời ấy, Hứa Hữu Hằng đầu tiên là cho mày, chợt giống như thể hồ quân đỉnh, minh ngộ rất nhiều. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hứa ngoài miệng lấy, lập tức tiến vào trạng thái, dự định lại chế một lần Lần này chế Kinh nghiệm của hắn rõ ràng so với lần trước phong phú rất nhiều. Một mạch mà thành phía dưới, dựa theo tô dạ cho chỉ điểm, vững lòng đối với hỏa diễm đem khống, cường điệu đối tài liệu nghiêm cẩn. Cái này nhìn Hoàng Thiên Hổ cùng Hoàng Nguyên Kỳ hoàn toàn mắt choáng váng. Hứa Hữu Hằng vậy mà tin vào Tô Dạ chỉ điểm. Hơn nữa còn một bộ tất công tất kính bộ dáng. Rất nhanh, mới luyện đan kết quả công bố. Hôi thối phiêu tán, vẫn như cũng là thành đan thất bại. Hoàng Thiên Hổ âm thầm cười lạnh, Tô Dạ chính là cái mao đầu tiểu tử, tin vào nó chỉ điểm. Hứa Hữu Hằng cũng là mắt mờ, đầu xảy ra vấn đề. Tô Dạ nhìn thấy một lọ vật liệu cứ như vậy không còn trong lòng quả thực đau lòng. Đây chính là hắn không luyện đan nguyên nhân, một là chỉ có lý luận không nội tình, hai là vật liệu sưu tập, đã dùng tiền tài lại tốn thời gian. Hứa Hữu Hằng liền không giống, nhìn điệu bộ này rõ ràng là cái người giàu có a. Hắn không nóng không vội nhìn xem Hứa Hữu Hằng, ngươi lúc này mới vẫn là nóng nội, không cần cần trương. Ngươi muốn so hiện tại càng thêm cường điệu đối tài liệu tung ra, hỏa hầu đem khống bảo trì hiện trạng là đủ. Nếu như lần này ngươi làm tốt, thành đang nghĩ đến liền có hy vọng. Hứa Hữu Hằng nghe chi như có điều nộ ra, con mắt tỏa sáng hào quang. Hoàng Thiên hổ một bên cười nhạo, Tố Hữu Hằng lập tức liền sẽ biết Tô Dạ chính là tại nói hiệu nói vượng. Thật sự cho rằng người nào đều hiểu luyện đan sao? Hứa Hữu Hằng lại tiến vào trạng thái, tung ra vật liệu, khống hỏa, đủ loại quá trình thành thạo tỉ mỉ. Nó rõ ràng đem Tô Dạ để ở trong lòng, mỗi một lần tài liệu để vào đều dị thường nghiêm túc nghiêm túc. Chính là bởi vì như thế, đan dược mùi thơm càng thêm nồng đậm cùng mãnh liệt. Đây là thành đan dấu hiệu. Tại Hoàng Thiên hổ hai cha con rung động ánh mắt phía dưới, đan lô tại hỏa lay động hạ, dần dần bình ổn xuống tới. Lập tức, đan lô cung bố, hai viên sáng ngời mờ mờ đang từ đó lấy ra. Ha, ha, ha thành công. Thành công, ta luyện chế ra Bồi nguyên Đan. Hứa Hữu hàng kinh hỉ như điên, như hài đồng. Làm sao có thể? Hoàng Thiên Hổ đồng tử đột nhiên rụt lại. Tô giả bất quá thông dòng ba câu chỉ điểm, ngạnh sinh sinh đem nguyên bản thất bại luyện đan của diện, lịch chuyển thành thành đan hai viên. Luyện đan, nơi nào có đơn giản như vậy a? Tô giả đại sư, đa tạo ngài chỉ điểm, ngài chỉ luyện đan kỹ nghệ, ta hứa mô tâm phục khẩu phục. Ta cảm giác, ta còn có chỗ nào làm không tốt, bằng không mà nói, đan dược ra lọ phẩm chất sẽ do so hiện tại càng thêm chất tuyệt. Hứa Hữu hằng cung kính nói, ngươi thật sự có vài chỗ làm không tốt, bất quá Ta không nghĩ giáo quá nhiều, miễn cho bị người khác chống đi. Tô Dạ gợn sóng bất động. Thứa Hữu Hằng lúc này mới ý thức, Hoàng Thiên Hổ hai cha con còn tại bên cạnh. Nếu như bởi vì hai người này ở bên, mà ảnh hưởng đến hắn nghe Tô Dạ chỉ điểm, hắn há sẽ đồng ý. Các người nhanh đi ra ngoài. Thứa Hữu Hằng hung tận nói. Hoàng Thiên Hổ xấu hổ nói ra, rất lớn sư, cái này tịnh hỏa hổ là từ ta trưởng quan á. Người cũng có thể không đi ra, nhưng ta sẽ hướng các người mộ dung viện chủ nhất lên, sau ngày hôm nay sẽ không hướng các người Thiên bác học viện cung cấp bất kỳ lần nào lựa đan. Thứa Hữu Hằng đạm mạc lại. Hoàng nghe vậy, đột nhiên run rẩy không dám phản kháng, ta, ta cái này liền ra ngoài. Hắn chỉ có thể mắt đỏ cùng con trai mình lần lượt rời đi, trong lòng hận cực Tô Dạ. Hắn nhưng là Tịnh Hỏa hồ người trưởng quản, hiện tại lại không thể không rời đi Tịnh Hỏa hồ, nói ra sợ không phải cũng bị người cười đến rụng răng. Tô Dạ đại sư, hai người này đã rời đi. Hứa Hữu Hằng trở lại cười nói, Tô Dạ thoải mái khối mở miệng, lại cho cho Hứa Hữu hàng vài câu luyện đan bên trên chỉ điểm. Lần này chỉ điểm xuống về phía sau, Hứa Hữu hàng đôi mắt trợ to, rộng mở trông sáng. Mới một lần luyện đan, lần nữa bắt đầu. Có tô Dạ chỉ điểm qua đi hoàn mỹ kỹ xảo cùng kinh nghiệm, hứa Hữu Hằng kinh nghiệm từ từ lên cao. Tái suất lô đã được, so với lần trước phẩm chất, càng hoàn mỹ hơn. Thậm chí một hơi ra lò bốn cái bồi nguyên đan, thành quả nổi bật. Bốn cái bồi nguyên đan, ha ha, ta một hơi luyện chế ra bốn cái nhị phẩm đan dược. Hứa Hữu Hằng không thể tin được hai mắt của mình. Chợt, hắn rốt cuộc không có chút gì do dự, hướng phía Tô Dạ, phanh phanh phanh, chọn vẹn ba cái khấu đầu. Ngươi làm cái gì vậy? Tô Dạ kinh ngạc một cái. Sư phó, còn xin ngài thu ta làm đồ đệ. Hứa âm bang hữu lực, nói quỳ quỳ, sư phó đều hô lên. Tô Dạ không nghĩ tới cái này, lão ngoan đồng vậy mà thật không để ý trưởng lão phân chia, muốn bái mình vi sư. Hắn nghẹn ngào cười nói, ngươi thật muốn bái ta làm thầy? Thật, Đồ Nhi chi tâm, thiên địa chứng giám a. Hứa Hữu hàng hai mắt long rực. Tô Dạ sờ sờ cái cảm, tốt a, đã ngươi thật muốn bái ta làm thầy, kia tên đồ đệ này, ta liền tu. Có cái miễn phí giúp luyện đan đồ đệ, không thu ngu sao mà không thu a. Hứa Hữu hàng cựu giang trấn luyện đan đệ nhất nhân, cũng không phải thổi. Nói luyện đan tiên phú đồng dạng biết tròn biết méo, chỉ ít vài câu chỉ điểm, liền có thể mỹ luyện chế ra thành phẩm đan dược. Như thế một cái miễn phí luyện đan máy móc bày ở trước mặt, đồ đần mới có thể cự tuyệt. Bất quá, muốn bài ta làm thầy, ta cũng có mấy cái điều kiện. Tô giả trùng được đạo. Cái này khiến vừa kinh hỉ triển lộ Hứa Hữu Hằng, lập tức giống như bị tưới chậu nước lạnh, trở nên tỉnh táo lại. Sư phó thị giảng. Hứa Hữu Hằng lập tức không người. Đầu tiên, sư phụ ta không thích chương dương. Toàn bộ nội viện, ít có người biết ta có một vị luyện đan sư phó sự tình, cũng không có người biết ta biết đan. Chuyện này, ngươi phải thật giữ bí mật. Tô Dạ nói. Cái này không có vấn đề. Hứa Hữu Hằng có thể lý giải. Tu dạ kia thần bí sư phó lợi hại như thế, không thích trương dương cũng rất bình thường. Tô Dạ lại nói, "Tiếp theo, ta hiện tại chính là tu luyện võ đạo trọng yếu thời kỳ, không nghĩ tới dùng nhiều phí tinh lực sưu tập vật liệu. Nếu có nhu cầu đan dược, ta sẽ trực tiếp nói cho ngươi, ngươi có thể trợ giúp luyện chế lời nói, ta có lẽ sẽ thỉnh thoảng cho ngươi thêm một chút đan phương cùng chỉ điểm. Sư phó có nhu cầu, giao tất cả cho Đỗ Nhi là đủ." Hứa Hữu Hằng lập tức hứa hẹn đáp ứng, có thể lấy được đan phương cùng chỉ điểm, hắn nằm mơ đều nguyện Tô Dạ âm thầm cười cười, cái này Hứa Hữu vẫn là cái si. Hứa Hữu Hằng tôn kính cười nói, "Sư phó Muốn hay không đổ nhi giúp ngài luyện chế hai viên yêu linh đan, để giúp trợ ngài vượt qua trừ yêu hành động. Trừ yêu hành động? Tô giả mặt ngẩm nghi ngờ. Hứa Hữu Hằng kinh ngạc nói, sư phó không biết sao? Xem ra thiên bác học viện chưa đem tin tức chuyển đạt xuống dưới a. Ta xác thực không biết, người nói nghe một chút. Tô giả hiếu kỳ nói. Hứa Hữu Hằng lập tức nghiêm hai nói, sư phó cũng biết, phiến đại lục này, trừ nhân tộc, còn có thu tộc tồn tại. Thú tộc chia làm linh thú cùng yêu thú, linh thú tính cách ôn thuần, có thể bị nhân loại thuần phục, thành vị nhân loại hảo bằng hữu. Nhưng yêu thú lại khác. Yêu thú tính cách ngang ngược, không chỉ sẽ đối linh thú độc thủ, thậm chí lấy đồ giết nhân loại làm vui thú. Nhất là cổ yêu tộc, càng là nhân tộc ta đại địch. Cựu Giang trấn một vùng, đồng dạng trải rộng rất nhiều yêu thú. Vì vậy, sở thành các thế lực lớn, cùng Thiên bác học viện đạt thành hiệp nghị, sẽ liên thủ triển mở một lần trừ yêu hành động. Tô giả yên lặng nghe. Thiên bác học viện bên trong, tất cả kinh long trên bảng tinh nhuệ học viên, cùng chấp sự trưởng lão, đều sẽ tham dự hành động này. Hứa hữu hàng phần tự đạo. Tô Dạ như có điều suy nghĩ, đối này trừ yêu hành động có hiểu rõ nhất định. Hắn trước đây liền nghe phi nhạn các người nói qua. Không phải Thiên bác Học viện chưa đem tin tức truyền đạt cho hắn, mà là hắn vài ngày trước vẫn là cái phổ thông ngoại viện học viên, ai sẽ đem tin tức này nói cho hắn. Tô Dạ nhẹ nhàng cười một tiếng, "Hứa Hữu Hằng, ngươi cũng coi như Lưu Tâm. Ta cái này làm sư phụ cũng không thể keo kiệt. Cái này mai vọt linh đan, ngươi liền nhận lấy hảo hảo nghiên cứu, không muốn cô phụ vi sư kỳ vọng." "Cái, cái gì?" Hứa Hữu Hằng cảm thấy mình xuất hiện nghe nhầm. Quy một chương 44, 34 thay mặt không người linh ngộ. Chương 44, 30 thay mặt không người linh ngộ. Đang khi nói chuyện, Tô Dạ lại viết một phần văn vương, đưa cho Hứa Hằng. Hứa Hữu Hằng nghe vậy cấp tốc đón lấy xem xét, cơ hội không thể tin được cặp mắt của mình. Là chân chân chính chính vọt linh đan. Vọt linh đan có thể giúp cấu nguyên cảnh vững chắc cảnh giới, tăng thực lực lên. So với bội nguyên đan càng thêm hi hữu, là nhị phẩm đan dược bên trong đỉnh tiêm đan dược, bao nhiêu luyện đan sư tha thiết ước mơ trí bảo đan phương. Loại này trước kia hắn nằm mơ đều tiếp xúc không đến đan phương, bây giờ lại có thể như mộng ảo, ở mấy ngày bên trong ngay cả phải hai loại. Hứa Hữu hั่ง càng thêm vững tin, bái Tô Dạ Vi sư là một kiện cực kỳ lựa chọn chính xác. Đa tạ sư phó. Hứa Hữu hั่ง ánh mắt trọng, sư phụ tri ân, đồ nhi không thể hồi báo. Hiện tại chỉ có thể đem này bồi môn đan toàn bộ giao cho sư phó, để bày tỏ đồ nhi quyết tâm. Tô Dạ nhìn xuống, "Bồi môn đan, hứa Hữu Hằng một viên cũng không thu." Hắn hết sức hài lòng, đón lấy bồi môn đan, tâm tình khó mà bình tĩnh. Đây chính là tiến vào Cấu Nguyên cảnh đến quan đan dược. "Hứa Hữu Hằng, hảo hảo đi theo ta, về sau thiếu không được chỗ tốt của ngươi." Tô Dạ bình tĩnh quay người, hắn cũng không phải là nói khoác, mà là câu câu kim luôn. Giờ đi tịnh hòa hổ, đã là trạm vạng tối thời điểm. Tô Dạ trở lại quay về chỗ ở, đem Diệp Yêu Liên cùng nhau gọi tới. Diệp Vũ Liên không biết Tô Dạ muộn như vậy gọi mình, đến cùng là vì sao ý chỉ coi Tô giả xuất ra hai viên thuốc hiện ra ở trước mặt nàng lúc, nàng vừa rồi đồng tử đột nhiên co dù lại. Ngài nói, đây là có thể giúp Mở Linh cảnh tiến vào Cấu Nguyên cảnh Ngồi Nguyên Đan. Diệp Vũ Liên miệng nhỏ khẽ nhếch, như thế linh đan diệu dược, nàng chỉ ở trong sách nhìn thấy qua. Đúng là như thế. Tô giả mỉm cười tòa hạ, cảnh giới của người, đã đến Mở Linh cảnh định phong đi. Diệp Vũ Liên lúc ấy cùng giao Liễu Sinh có thể giao chiến bất bại, có thể thấy được thực lực tuyệt nhiên không thấp. Liên nhẹ nhàng gật đầu, không sai. Tô Dạ ám cảm giác kinh ngạc cái kia thần bí mộng, thực tế gọi người rất cảm thấy phi di. Một dấp chiêm bao thức tỉnh, liền đã cùng thực lực của hắn tu vi song vai, không thể bảo là không kinh ngạc. Đã đạt tới Mở Linh cảnh đỉnh phong, người ta tận đều có thể xung kích Cổ Nguyên cảnh. Tô Dạ bóp trong tay Bồi Nguyên Đan, Bồi Nguyên Đan, ngươi một mình ta một viên. Diệp Vũ Liên đón lấy đã được, ánh mắt lộ ra cảm kích. Bồi Nguyên Đan đến cùng có bao nhiêu hi hiếu, nàng rất rõ ràng. Trước kia, nàng chưa hề nghĩ tới tiến vào Cổ Nguyên cảnh. ơn dụng, duy nhất báo đáp phương thức, chính là giúp hết nàng tất cả. Hai người cơ cùng một thời gian khoanh chân ngồi xuống, tại ánh trăng Đan dược phục dụng, nhập thể tùy theo luyện hóa. Một cỗ cảm giác bỏng, tại Tô Dạ thể nội không bị cản trở triệt hại, như có một dòng nước nóng tại trong kinh mạch của hắn nhảy lên thăng, sôi trào. Từ từ, Tô Dạ cảm thấy nguyên bản trở ngại mình đột phá mở linh cảnh bất chứng, biến đến vô cùng yếu kém. Tô Dạ mượn dùng dực lực tại chỗ hướng phía cái này tiến vào cấu nguyên cảnh bình cảnh đánh tới. Không có xung phá, Tô Dạ cũng không từ bỏ. Trong cơ thể hắn thiêu đốt lên bích lam hỏa thánh thể nó diễm, liền như là hắn nhiệt huyết sôi trào. Lên lên lên. Tô Dạ đột nhiên mở hai mắt ra, chợt hít vào một hơi thật dài. Tại hô hấp của hắn phía dưới, thân thể của hắn thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lam, đều đều chảy chảy chảy phía. Còn như nước chảy, lan tràn, lan tràn, lan tràn. Trọn vẹn lan tràn ra một trượng xa mới ngừng lại. Tô giả biết, hắn tiến vào cấu nguyên cảnh. Mỗi lần tu vi tăng lên, thân thể năng lực cũng sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Hắn hiện khi tiến vào cấu nguyên cảnh, Bích Lam Hỏa Thánh Thể thần thể hỏa diễm, không chỉ có thể hộ thể, còn có thể lan tràn. So với trước kia, càng thêm lợi tiên. Trong vòng một trượng, hắn Lam sắc hỏa diễm có thể thiêu đốt hết thể sử Nếu để cho người khác biết, hắn hiện tại đã tiến vào cấu nguyên cảnh chỉ sợ định sẽ khiến một trận sóng to gió lớn. Dù sao trước đây không lâu, thực lực của hắn còn vẹn vẹn chỉ là mờ linh cảnh để bắt trọng mà thôi. Ngay tại hắn vừa tiến vào Cấu Nguyên cảnh không lâu, Diệp Yêu Liên đồng dạng chậm rãi mở ra hai con ngươi. Thành công rồi. Tô dạ hai mắt nhu hòa. Diệp Yêu Liên đổ mồ hôi lâm ly, xinh đẹp không gì sánh được. Nàng cảm thụ được giờ phút này mình toàn thân không giống bình thường, đôi mắt cảm kích, đã tạ thiếu chủ, Yêu Liên đã thành công tiến vào Cấu Nguyên cảnh. Cho dù là Bội Nguyên đàn, tăng lên đến Nguyên cảnh cũng có rất lớn thất bại xác suất. Có thể thành công liền tốt, hiện tại, trước đi theo ta một chỗ. Tô Dạ mỉm cười nói, "Hiện tại đã tới cô nguyên cảnh, cái kia phủ đủi thật lâu bảo tàng, hắn là thời điểm lấy ra." Diệp Yêu Liên không biết Tô Dạ ý gì, đêm đen thời điểm, hai người lặng lẽ rời đi Thiên Bắc học viện. Tô Dạ dẫn Diệp Yêu Liên đi tới ngoài học viện, một mảnh hiu hữu không có người ở trong rừng cây. Lúc này, trời đã mụ mịn sơ sáng, một chút ánh nắng tiến vào trong rừng rậm. Tô Dạ cẩn thận từng ly từng tí, quan sát bốn phía không người, mới cẩn thận lời nói, "Yêu Liên, ngươi bên ngoài trông coi, có bất kỳ động tĩnh gì, phải tất yếu báo chi tại ta." Diệp Liên không dám khinh thường, ra dặn rời đi, tại bên ngoài chờ đợi. Tô Dạ tại dưới một thân cây dừng lại, biểu lộ trịnh trọng. Chính là cây này. Tô Dạ lẩm bẩm nói, đem cây xuống mặt đất gỡ ra, một cái hô to hiện hiện, Tô Dạ dần dần nhìn thấy linh giới bộ dáng, vì đó nhẹ nhàng thở ra. Vẫn tại. này linh giới, chính là lúc ấy từ tần ngưng trong tay lấy được viên kia linh giới. Lúc trước thực lực của hắn chưa tới Cố Nguyên cảnh, không cách nào mở ra này linh giới, vì vậy đem chôn giấu tại đây. Hiện tại đạt tới Cố Nguyên cảnh, cái này mai linh giới bên trong bảo bối, hắn cũng có thể tìm tòi thực. Xem xét phía dưới, Tô Dạ ngược lại hút miệng khí lạnh. Rất nhiều thiên tài địa bảo, còn có ít bạn thư tịch. Hả? Những thiên tài địa bảo này bên trong, có ta tiến giai đệ nhị trọng thần thể sử dụng Huyền Dương Linh thảo. Tô giả tử quan sát kỹ, kinh hỉ như điên. Huyền Dương Linh thảo, có thể nói là tấn cấp đệ nhị trọng thần trong cơ thể, nhất là chân quý một loại vật liệu. Tô Dạ một mực tại phát sầu này vật liệu nơi nào lấy được, lại tại này linh giới bên trong tìm được. Trừ cái đó ra, còn có hai bản thư tịch, không biết miêu tả lấy cái gì. Tô giả mở ra đọc qua. Tố nữ huyền công, đế cung đỉnh cấp công pháp, chỉ cung cấp nữ tu luyện một chút, lực không truyền ra ngoài. Nữ mới có thể tu luyện. Tô Dạ ám đạo đáng tiếc. Hắn đầu thấy là một môn công pháp lộc. Tâm tình còn rất là vui vẻ một chút. Công pháp và võ kỹ khác biệt, cái trước so cái sau càng thêm hiếm thấy cùng ý hi hữu. Chỉ có đến cấu nguyên cảnh mới có thể tu luyện công pháp. Võ kỹ là dùng đến đối địch một môn thủ đoạn. Công pháp lại có thể ảnh hưởng võ giả cả đời con đường. Đơn giản nhất đến nói, không có công pháp, cấu nguyên cảnh cường giả khả năng ngay cả mệnh huyệt cảnh đều tiến không được. Tân Ngưng thân phận cao như thế, nó trên thân công pháp tự nhiên sẽ không kém. Tô giả có chút buồn bực, lại lật ra một bản. Tực Vũ kiên quyết, tuyệt học tối cao. Đã tương truyền 34 thay mặt không người lĩnh ngộ. Từ đế cung cung chủ tự mình trưởng quản, lĩnh ngộ sau công pháp này tự động tiêu, tập được người cần tự mình đem công pháp này trao tặng đời tiếp theo đế cung cung chủ. Tô Dạ lông mày nhẹ nhàng hất lên. Sáng tác đến nay, 34 thay mà không người học được. Khó học như vậy, hắn trong lúc nhất thời, lên rất cao hào hứng. Quy một chương 45, thành công sao? Chương 45, thành công sao? Hắn đôi võ khí linh ngộ, có được thiên phú cực cao. Tô Dạ tỉ mỉ hướng xuống lật đi, xem xét phía dưới, liền liền dung nhập trong đó. Tốt cao thâm mật chắc công pháp, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Không nhìn không biết, xem xét phía dưới. Tô Dạ mới minh ngộ trong đó bác đại tinh thần. Hắn không có phân tâm, lập tức quanh chân ngồi xuống, dung nhập học tập này cực vũ kiếm quyết bên trong. Cái này một độ, chính là trọn vẹn 5 ngày trôi qua. Đặt tới cấu nguyên cảnh, hô hấp thổ nạp ở giữa, cũng không uống trà, không ăn cơm. Lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, dù là trắng đêm không nghỉ ngơi, đều không là vấn đề. Diệp ưu Liên tại bên ngoài rừng rậm lặng lặng chờ, không biết trong rừng rậm đến tột cùng sẽ ra chuyện gì, chỉ biết một đạo phong phi nhanh, nguyên bản còn bình yên vô sự, ngồi xếp bằng trong rừng cây tô dạ trung tâm, lá dụng bị quét dọn tinh quang. Tô Dạ dần dần mở ra hai mắt, sáng ngời có thần. Trong tay cực vũ kiếm quyết hóa thành một đám lửa, tự động đốt cháy. Lĩnh ngộ thành công, liền tự động tiêu. Đại biểu cho, số đêm đã lĩnh ngộ này cực vũ kiếm quyết. Vậy mà tốn hao ta 5 ngày mới linh ngộ tầng thứ nhất, linh lực loạn lưu. Tô Dạ thì thảo cảm khái, thôi có chút không hài lòng lắm. Nhưng nếu như khiến người khác biết, tất nhiên sẽ chửi ầm lên. Đế cung 34 thay mặt cung chủ không một người học được kiếm quyết, Tô Dạ vẹn vẹn 5 ngày liền phải đem điều khiển, há không kinh thế hai tụ. Về phần linh lực loạn lưu vì sao? Cực vũ kiếm quyết tu luyện tầng thứ nhất chính là môn này linh lực lưu. Linh lực bình thường ở thể nội vận hành, dần dần tiến đến dần Lâu dài tu hành, phương có thể khiến cho thực lực cảnh giới chậm chạp tăng trưởng. Cứu ép đem linh lực xáo trộn, nhiều lần như thế, linh lực lẫn nhau ma sát va chạm, đem sẽ khiến cho tu luyện công pháp này người, linh lực mạnh hơn xa cùng dai. Tu được tầng thứ nhất, tu dọa linh lực đại khái mạnh hơn so với cùng dai nhiều gấp đôi. Nhưng làm như thế phong hiểm chính là, một cái trong lòng đại loạn, liền sẽ trực tiếp tính mệnh đáng lo, có nguy cơ vẫn lạc. Vì vậy, tu hành này phương pháp cơ hồ không ai nhập môn, một chi tiết phạm sai lầm, bị mất mạng tại chỗ đều là có khả năng. Tu dọa cũng là dựa vào nó siêu thường nhân linh lỗ. Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể xưng làm được hoàn mỹ, mới hoàn mỹ đem điều kiện. Đệ nhất trọng về sau, còn có đệ nhị trọng, đệ tăng trọng. Mỗi một trọng điều khiển về sau, kiếm pháp đều đem siêu phàm pháp tục, đang phong tạo cực, nhưng tu luyện độ khó nhưng cũng là từng cái như liễu mạng. Công pháp này, ta thích. Tô Dạ thuần thức cảm khái, hắn Tô Dạ vẫn thật là không sợ khiêu chiến. Duy nhất để hắn trần chờ chính là, công pháp này bị ta học được về sau, liền đã bản thân nổ cháy, muốn ta chuyển cho đời tiếp theo đế cung công chủ. Nói đến, cái này Tân Ngưng hẳn là chính là đế cung công chủ. Hắn toàn thân khẽ run rẩy, chỉ có thể đem việc này buông xuống. Thiếu chủ Diệp Vũ Liên nhìn xem Tô dạng, cung kính con người. Nàng ngẩng nhìn tại phía trước, cảm thụ rõ ràng, giờ phút này Tô dạng, còn như một thanh lợi kiếm, phong mang tất lộ. Diệp Vũ Liên, người ta có nhưng tu luyện công pháp. Công pháp này không nói vô song khó tìm, nhưng cũng so Thiên bác Học viện công pháp mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần. Tô Dạ vung tay áo, đem trước đó kêu bản tổ nữ huyền công lấy ra ngoài. Môn công pháp này, càng thích hợp nữ tử tu luyện, giao cho Diệp Vũ Liên, càng là thích hợp. Diệp Vũ đón lấy về sau, nhũ hỏa xem xem, xem xét phía dưới, trên mặt kinh hãi. Thiếu chủ, cảm ơn ngươi. Diệp Vũ Liên nhẹ thở hát ra không biết không thể hồi báo. Người cảm ơn ta làm gì? Tốt, chúng ta đi về trước đi. Công pháp này cần ngươi chậm rãi lĩnh hội. Tô Dạ hành tẩu phía trước. Chính là trở về đường xá bên trong, Tô Dạ nhìn thấy tối sầm bảo che thân nữ tử. Nhìn qua bóng lưng, Tô Dạ không kìm ham được nói, "Lão sư." Kia áo đen bóng lưng quay người, áo choàng, chính là bó sát người phát họa ra hoàn mỹ dáng người Lâm Ngục. Lâm Ngục nhìn thấy Tô Dạ lúc, đồng dạng sinh ra nho nhỏ kinh ngạc, chợt nói ra, "Tô Dạ." Diệp Vũ Liên dừng bước, "Thiếu chủ, ta ở chỗ này chờ ngài." Tô nhìn xem Diệp Vũ Liên, nhẹ nhàng đầu. Đối phương luôn luôn sẽ tại nhất đúng thời gian làm việc tốt nhất tình. Hắn lần này tiến vào cấu nguyên cảnh, gặp lại Lâm Ngộng. Sẽ biểu đạt hắn hết thảy, không chần chờ nữa, không do dự nữa. Diệp ưu Liên rất rõ ràng tránh đi. Tô Dạ đi tới Lâm Ngộng bên cạnh, hai người ngắn ngủi chờ mặc. Từ Tô Dạ trước mở miệng nói ra, Lao sư, ngươi tội hổ, có chuyện gì, không thể nói dáng vẻ." Lâm Ngộng nhìn xem xô đêm đã quan sát được, nhẹ nhàng thở hát ra, "Tô Dạ, những chuyện này, không phải lão sư cố ý giấu giếm ngươi. Nếu như biết quá nhiều, ngươi mà nói, khả năng cũng không phải là chuyện tốt. Cái kia sợ không phải chuyện tốt, ta cũng không phải muốn biết đâu." Tô Dạ trùng được đạo. Lâm Ngọc nhìn xem Tô Dạ chấp nhất bộ dáng, đối nó tính tình, có hiểu rõ nhất định, nhẹ nhàng thở dài, "Tô Dạ, muốn biết chuyện này, cần có nhất định thực lực mới có thể." Tô Dạ chắp tay cười một tiếng, "Ta thực lực bây giờ, liền đã rất mạnh." Diệp Yu Liên chỉ coi Tô Dạ còn tại mở linh cảnh bên trong, cười khẽ mỉm cười, "Thực lực ngươi nếu như thật rất lợi hại, liền tham gia lần này trừ yêu hành động, lấy được một viên cổ yêu tộc đầu trở về, ta liền sẽ đem đây hết thể nói cho ngươi." hy vọng chính là Tô Dạ biết độ khó sẽ lập tức biết khó mà lui. Bất quá, nếu như Tô Dạ thật có lấy được một viên cổ yêu tộc đầu năng lực, chuyện này cáo chi tại đó cũng không sao." Tô giả đáp ứng rất thẳng thắn, "Tốt, không có vấn đề." Lâm Ngột nhìn xem Tô giả chấp nhất bộ dáng, "Ngươi đứa bé này, ngươi cũng đã biết trừ yêu hành động nguy hiểm." Nói đáp ứng liền đáp ứng sao? Tô giả cười mà không nói, không có quá nhiều giải thích. Lâm Ngột đành phải ngọt ngào cười một tiếng, "Tô ta, ta dù sao là không khuyên nổi ngươi. Bất quá ta từng nhớ được, ngươi nói nếu như ngươi tiến nhập nội viện, liền nghĩ muốn một cái bát thượng. Ngươi bây giờ đã là nội viện học sinh, lao sư rất vui mừng, ngươi muốn cái gì, chỉ cần lão sư có thể làm đến, đều thỏa mãn ngươi." Tô Dạ nghe đây, biết cái này không hề nghi ngờ là một cái hoàn mỹ tỏ tình cơ hội. Hán. nhìn xem Tô Dạ cùng Diệp Yư Liên thân ở, Diệp Yư Liên trong đôi mắt lấp lóe qua một tia phức tạp. Nàng cái gì đều làm không được, nàng có thể làm đến, chỉ có một điểm. Tô Dạ như thổ lộ thành công, mặc kệ nàng làm miễn cưỡng vui cười, hoặc là xuất phát từ nội tâm vui vẻ, nàng đều sẽ bồi cùng đối phương cùng một chỗ triển lộ nét mặt tươi cười. Đối phương nếu là thổ lộ thất bại, nàng liền ngồi đối phương, đi đến con đường sau đó. Lâm Mộng có thể làm, nàng Diệp Yư Liên cũng sẽ làm. Nàng không thể so với đối phương kém bất luận cái gì một điểm. Chỉ là chỉ là khi vật thay thế sẽ để cho người cảm thấy rất là thương cảm. Rất nhanh, Tô Dạ bình tĩnh trở về. Lâm Ngột đã rời đi. Tô Dạ khuôn mặt không có chút rung động nào, không có chút nào biến hóa. Không thành công vui sướng, cũng không có có thất bại bi thường, để người nhìn không ra bất kỳ manh quái ra. Dù là Diệp Yêu Liên dù thông minh, nhìn xem Tô Dạ như vậy biểu lộ, cũng là quan sát không ra kết quả như thế nào ra. Tô Dạ đạp lập tiến lên, nàng cũng theo sát phía sau. Hai người yên lặng không nói. Một mực qua thật lâu, Diệp Yêu Liên mới nhịn không được mở miệng hỏi, "Thành, thành công sao?" "Cầu cứu, cầu cứu, cầu cứu." Xem hết quyển sách này về sau, cảm giác cũng không tệ lắm độc giả bằng hữu phiền phức thêm đưa thư nữa nha, vô cùng quan trọng nha, Quy 1 chương 46, chứ yêu hành động bắt đầu. Chương 46, chứ yêu hành động bắt đầu. Nghe Diệp U Liên, Tô giả hồi tưởng lại mới. Bị Lâm Ngọc như vậy hỏi, hắn suy nghĩ sâu xa hồi lâu, làm ra trả lời. Lần sau gặp nhau, đợi đến ta thu hồi cổ yêu tộc đầu lúc, sẽ nói cho láo sư ngài. Về sau, hắn liền để Lâm Ngọc rời đi trước. Nhìn xem Lâm Ngọc rời đi phương hướng, Tô giả đứng chắp tay, nếu như ở trong mắt nàng, ta vẫn chỉ là đứa bé, thổ lộ lại có ý nghĩa gì? Đợi đến ở trong mắt nàng ta đã là một cái nam nhân thời điểm, lại nói những này, cũng không mượt. Hắn hiện tại đã có được cấu nguyên cảnh thực lực. Đây hết thảy, không có người biết, cũng không ai sẽ tin tưởng. Hắn không thích dùng miệng nói, mà là dùng hành động, làm cho tất cả mọi người minh bạch. Nếu như cổ yêu tộc đầu liền có thể chứng minh những thứ này, như vậy hắn sẽ làm. Hai người trở lại chỗ ở. Về sau hai ngày, tô dạ liền tiến vào trạng thái tu luyện lên cực vũ kiên quyết, linh lực loạn lưu triển khai, khiến cho hắn linh lực trong cơ thể cường độ, ngay tại dần dần siêu việt lấy cùng giai. 2 ngày này bên trong, hắn vừa tu đồ đệ hứa hằng, tới cửa qua một lần. Đưa tới mấy viên chỉ toàn yêu đan, liền liền vội vàng rời đi. Tiếp tục nghiên cứu vọt linh đan đi. Tô Dạ vẫn chưa ngăn cản, vẫn như cũ tu hành. Chỉ tới ngày thứ ba, một đám phi nhạn các người đột nhiên đi tới, đánh vỡ Tô giả nguyên bản tính tu. Chư vị đến chỗ của ta, có gì muốn làm? Tô giả xuống lầu gặp nhau. Phi nhạn các một đám học viên, lại nhìn thấy Tô giả lúc, gọi là một cái tất cung tất kính, không dám có nửa điểm trêu trọng. Tô giả sư đệ, không biết ngài có thể nghe nói qua, lần này trừ yêu hành động. Một cái phi nhạn các học viên cười ngây ngô nói, hơi có nghe thấy." Tô Dạ nói, Học viên này lập tức nói, tô giả sư đệ ngài ở vào Kinh Long bảng 28 tên, đã là học viên bên trong tinh nhuệ học viên, vì vậy có tư cách tham gia lần này trừ yêu hành động. Học viện đặc biệt an bài ta trước tới mời ngài tiến đến." Ta đối với lần này trừ yêu hành động không hiểu nhiều, chư vị cùng ta tự nói tỉ mỉ xuống đi." Tô dạ hỏi. Một vị học viên lấy lòng cười nói, "Lần này trừ yêu hành động, cũng chia hai nhóm. Một nhóm là tiến đến Huệ Văn núi một vùng, từ viện trưởng tự mình dẫn đầu, hiện tại đã xuất phát. Về phần nhóm thứ hai, thì là Hàn Phong Lâm, từ Tiên Bắc học viện số tên trưởng lão dẫn đầu, cũng chính là ngài nhóm này. Về phần kỹ lưỡng hơn, Đợi chút nữa trưởng lão hội cùng ngài nói. Tô Dạ trầm ngâm một lát, ta hiểu rõ. Yêu liên, chúng ta đi thôi. Diệp Yêu liên hộ tống Tô Dạ cùng một chỗ, tại những học viên này dẫn đầu, vẫn chưa quá lâu, liền đã đi tới nội viện to lớn trong sân. Cái này trong sân, tu tập đông đảo nội viện học viên. Học viên bên trong, thậm chí có kinh long trên bảng xếp hạng trước 20 tồn tại, cấu nguyên cảnh học viên, không phải số ít. Tô Dạ đến lúc, lập tức gây nên không ít ồn nào. Tiểu tử này chính là gần nhất náo phong sinh thủy khởi Tô Dạ. Một cái mờ linh cảnh tiểu tử mà tôi, không đáng để lo. Nghe nói trêu chọc tiên môn sẽ ha ha, không biết gặp được gường hỏi, gừng hỏi sẽ làm sao trà Tần Hàn đâu. Mấy cái cố nguyên cảnh học viên lẫn nhau nghị luận cười ha ha. Tại trong con mắt của bọn họ, mở linh cảnh cuối cùng chỉ là mộng linh cảnh. Tô Dạ quan sát bốn phía, nhìn thấy Đường Mạc Ly đồng thời ở trong đó, âm thầm suy tư. Xem ra Đường Mạc Ly là tham dự tiến về huyết văn núi trừ yêu đi. Bất quá, không thấy được Đường Mạc Ly, ngược lại là nhìn thấy một đôi băng lánh hai mắt. Hoàng Tiên Hổ, là hắn dẫn đội. Tô Dạ biểu lộ lạnh lùng. Tô Dạ, cũng Tô Dạ từng có vài lần phận tại chấp sự chắp tay đứng ra, Tô Dạ, ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Lần này tiến về Hàn Phong Lâm trừ yêu, hung hiểm vạn phần. Chúng ta Thiên bác học viện sẽ chia rất nhiều tiểu đội, ta đề nghị ngươi tốt nhất đi theo một cái có cấu nguyên cảnh học viên dẫn đội trong đội ngũ. Bằng không mà nói, lấy ngươi mở linh cảnh thực lực, tại Hàn Phong trong rừng trừ yêu, sợ là sẽ chỉ giữ nhiều lành ít. Tô giả không có suy nghĩ, quả quyết đáp lại, đa tạ tại chấp sự ý tốt. Bất quá ta độc lai độc văn quen, cũng không nhọc đến phiền ai chiếu cố. Tô Dạ cử động lần này để không ít người đều cười lạnh liên tục. Cái này Tô Dạ không khỏi quá vọng từ hơi lớn đi, mới bất quá mở linh cảnh thực lực, muốn tại Hàn Phong trong rừng làm đàn. Hai người bọn họ mở linh cảnh tiến đến Hàn Phong Lâm. Vậy đơn giản liền là hành động tìm chết đi, ha ha. Đông đảo nghị luận bên trong, Hoàng Tiên hổ hai con mắt híp lại, bất động thanh sắc. Nếu như tử quan sát kỹ, có thể nhìn thấy nó trong hai con ngươi, lóe lên tản nhận phong mang. Tại chấp sự âm thầm lắc đầu, tốt a, đã ngơi khăng khăng như thế, ta cũng liền không khuyên giải giải. Tô giả muốn tìm chết, hắn làm gì ngăn đón? Hắn nhưng lại không biết, Tô giả cùng Diệp Ưu liên hai cái cấu nguyên cảnh, tìm cỗ nguyên khác cảnh dẫn đội. Ăn no dỗi việc lấy, cổ yêu nhất tộc càn Dỡ mà rảo hạt, nhân loại chúng ta nếm qua nó quá nhiều thua thiệt. Lần này đạt được tình báo Cậu yêu nhất tộc lần này trong lòng đại loạn nguyên nhân là bởi vì huyết hồn thú trộm nó tộc Thánh thảo Hàn Tinh cổ linh hoa. Học viện chúng ta đạt được tình báo manh mối, Này huyết hồn thú ngay tại huyết văn núi cùng Hàn Phong trong rừng một chỗ ngồi, tại chấp sự nghiêm túc mở miệng. Tô giả ngay đây, mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì kinh hãi. Hàn Tinh cổ linh hoa. Đây là hắn mở ra đệ nhị trọng thân thể, cần nhất loại sau thiên tài địa bảo. Vẫn khí quá tốt. Tô Dạ tâm tình kích động, tay. Hy vọng cái này hồn thú ngay tại mình đi trước Hàn Phong trong rừng. Nếu như có đủ, hắn có thể lập tức mở ra đệ nhị trọng thân thể, thực lực tăng nhiều. Tại chớp sự nhụy khí bừng bừng, lần này Hàn Phong Lâm tất nhiên sẽ có đại lượng cổ yêu hiện diện. Học viện đã hạ đạt qua quy định, lần này, phàm là chém giết cổ yêu giả, trùng điệp có thưởng. Nộp lên một viên cổ yêu đầu, có thể đổi lấy một viên hoa dụng đan. Nộp lên ba cái cổ yêu đầu người, thì càng có lần này trừ yêu hành động, độc nhất vô nhị khen thưởng. Không ít người tò mò, lấy được ba cái cổ yêu đầu, đến cùng có thể có cái gì khen thưởng. Cổ yêu tộc thiên phú chất tuyệt, vô cùng giàu hoạt, chỉ có đạt tới cấu nguyên cảnh lúc, bọn chúng vương mới ra đến đi săn. Bình thường ra, thường thường là 2 3 cái kết bạn mà đi. Nghĩ đánh chết, tốt nhất cũng thành quần kết đội không muốn giống như là một ít ngu xuẩn đồng dạng. Hoàng Thiên Hổ một bên nói, "Tô giả khỏe miệng phát họa ra lạnh lùng đường cong, sao lại nghe không ra Hoàng Thiên Hổ là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hoè? Việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền đứng dậy tiến đến đi." Tại chấp sự phất tay áo giảng đạo, đông đảo đội ngũ trùng trùng điệp điệp khai đi. Với mới nửa ngày, một đoàn người liền đi tới Hàn Phong lâm trước. Toàn bộ Hàn Phong lâm, rừng cây dày đặc, rộng lớn vô cùng, nhìn một cái, khó mà xuyên qua giới hạn. Sở Thành đội ngũ đã nơi này sớm tập kết. Tại chấp sự, Sở Thành trong đội ngũ, cầm đầu, chính là Tô Dạ chỗ thấy qua trúc Càng sinh. Chúc lão chủ. Tại chấp sự cất bước tiến lên, lần này Hàn Phong lâm hành động, việc này không nên chậm trễ, không thể trì hoãn. Chúng ta liền cấp tốc tiến vào cái này Hàn Phong trong rừng, đem những cái kia cổ yêu tộc bắt tới đi. Chúc Cảng nghiêm trọng gật đầu, ta cũng đang có ý này, lên đường đi. Bắt đầu hành động. Hai người mệnh lệnh hạ xuống, chỉ một thoáng, hai phe nhân mã tiến thẳng một mạch, tiến vào Hàn Phong trong rừng. Từng cái đội ngũ đều có mình kế hoạch, chỉ có Tô giả cùng Diệp Ưu Liên hai người lộ vẻ lẻ loi chờ đợi. Chúng ta cũng đi thôi. Tô Dạ cũng không thèm để ý, cơ hội tại nhất sau tiến nhập Hàn Phong trong rừng. Mới vào Hàn Phong Lâm, Tô Dạ liền dừng bước lại. Thiếu chủ, chúng ta muốn làm thế nào?" Diệp ưu Liên dò hỏi. "Không nóng nảy, xem trước một chút cái này Hàn Phong Lâm tình huống lại nói." Tô Dạ giơ lên khóe miệng, mở ra vô cực lửa thanh đồng. Dừng cây mật độ rất sâu, muốn sớm hơn dò xét đến gió thổi cỏ lay, không có gì so một đôi thần đồng thích hợp hơn. Tô Dạ hai mắt bước lên ngọn lửa màu xanh lam, phi tóc quan sát. Ta nhìn. Quay người, ta lại nhìn. "Hả?" Tô Dạ lại quay người, có điểm tâm tình khó mà bị phục, nói nhỏ, "Trắng, màu trắng." Hai Yêu liên, ngươi có thể hay không đừng cản trở tâm mắt của ta. Diệp Yêu liên như như mày, rõ ràng là tô dạ mình hướng phía nàng nhìn bên này, nàng còn còn không tới kịp tránh đi. Bất quá, tô dạ nói cái gì chính là cái đó, dù là nàng chiếm lý, cũng là như thế. Đối tô dạ, nàng chỉ có tuyệt đối phục tùng. Quy 1 chương 47, đều là lời nói thật. Chương 47, đều là lời nói thật. Tô dạ ám than mình cái này nhãn lực so trước kia lại mạnh. Cái này dẫn đến hắn xem hết Diệp Yêu liên về sau đều vô tâm đi nhìn còn lại. Nói đến cũng thế Diệp Vũ Liên xuyên cái yếm cùng một thân một chút đất điệu, làm sao luôn màu trắng, liền sẽ không thay cái dạng để hắn nhìn xem sao. Đương nhiên, lời này cũng liền trong lòng nói một chút, Tô Dạ ra vẻ bình tĩnh, lại liếc nhìn một vòng, chợt phát hiện ngũ thải ban lan màu sắc phun trào xuất hiện tại trước mặt hắn. Tô Dạ cảm giác giống như là giống như nằm mơ, chợt đột nhiên tỉnh táo lại. "Hả?" Chỉ nhìn lên trước mặt một đám tiên bác học viện nữ học viên xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. "Lục sư tỷ." Diệp ưu Liên nhìn xem cầm đầu nữ học viên, môi đỏ khẽ mở. "Tô kinh ngạc nói, ngươi cùng các nàng nhất biết?" Diệp Liên nhẹ nhàng gật đầu. Cấp nàng là Vạn Hoa người biết, trước đó thiếu chủ lúc rời đi, ta cùng các nàng kết giao qua. Tô Dạ giật mình, nguyên lai là Vạn Hoa người biết, nói như vậy, vị sư tỷ này nhất định lục hyển, không biết lục sư tỷ đến ý là sao. Vạn hội hoa xuân, nội viện rất nhiều thế lực một trong. Bất quá này thế lực chỉ lấy nữ học viên, Tô Dạ còn là hiểu rõ một hai. Một vị nữ học viên lặng lặng nhìn Tô Dạ, cuối cùng ánh mắt chuyển hướng Diệp Ưu Liên trên thân, "Ưu Liên sư muội, người đi theo Tô Dạ cũng không an toàn, không bằng cùng cùng chúng ta cùng một chỗ, từ lục sư tỷ cái này nguyên cảnh dẫn đội, người ta đều sẽ có bảo hộ." Nhìn xem mấy cái nữ học viên như thế thành cần. Tô Dạ liền âm thầm biết lặng, Diệp Vũ Liên năng lực sắc thực xuất chúng, đã có người như thế ở ngay trước mặt hắn đảo chân tường sao? Diệp Vũ Liên nhẹ nhàng lắc đầu, đa tạ mấy vị sư tỷ hảo ý, Vũ Liên nói qua, đi theo nhà mình thiếu chủ đã đủ. Mấy cái nữ học viên không biết Tô giả đến cùng cho Diệp Vũ Liên rót cái gì thuốc mê, Diệp Vũ Liên, căn cứ chúng ta tình báo biết được. Cái này huyết hồn thú, tính cách hoang dâm. Trước đây đã có học viện săn giết nó sư tỷ thua thiệt qua, thậm chí có người bị lộ sạch quần áo phơi thây hoang dã, nếu như chúng ta những này nữ học viên không đoàn kết lại, rất dễ dàng thua thiệt. Diệp Vũ Liên vẫn như cũ lắc đầu, không sợ hãi chút nào. Lục Hiễn rốt cục động dung, lông mày nhìn về phía Tô Dạ, "Tô Dạ, không muốn vì mình bản thân tư lợi, mà không để yêu ưu liên an toàn. Nếu như ngươi đáp ứng để ưu liên cùng theo chúng ta, chúng ta cũng sẽ che chở ngươi đoạn đường." "Đương nhiên, ngươi không nên hiểu lầm, làm như thế, chỉ là bởi vì ngươi trước kia đã cứu Tuyết sư muội, cùng Trần sư muội các nàng." Một học viên nữ nói. Tô Dạ lúc này mới chú ý tới, Vạn hội hoa xuân bên trong, đang có hắn nhận biết Tuyết sư muội trở nữ học viên. Mấy cái nữ học viên nhìn xem Tô Dạ, con mắt nháy đi nháy đi, rõ ràng là lo lắng Tô Dạ an nguy, hy vọng Tô Dạ tiến vào đội ngũ của các nàng bên trong. Tô Dạ nhìn xem những học viên này bộ dáng nghiêm túc, dở khóc dở cười mà nói, "Không cần, nghe các người nói cái kia huyết hồn thú, ta cảm thấy Ưu Liên còn là theo chân ta an toàn hơn một điểm." Ra Hòa này, những này nữ học viên từng cái vẻ giận dữ triển lộ. Tô giả thật sự là không biết trời cao đất rộng. Diệp Ưu Liên đi theo nó, sớm muộn cũng sẽ hại chính mình. "Chúng ta đi thôi." Lục Hi ẻn vung tay áo, không tiếp tục để ý. Nhìn xem một đám nữ học viên rời đi, Tô giả nhún nhún vai, "Ta có phải là có chút quá mức? Là có chút, bất quá, đều là lời nói thật." Diệp Ưu Liên môi mở miệng. Tô Dạ nhếch miệng lên. "Chúng ta cũng đi thôi." Hai người cùng nhau tiến lên, tiến vào Hàn Phong Lâm, Tô Dạ liền triển khai Thánh Động, lại làm liên nhìn. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Tô Dạ đồng thời không nhận thấy được cái gì dị dạng. Hai canh giờ, rốt cục tại canh giờ thứ ba, sắp trời dần dần tối xuống. Tô Dạ bắt được mấy phần động tĩnh. Đi. Tô Dạ thuận động tĩnh, xuyên qua bụi cỏ, thẳng đến mục tiêu. Trong đêm tối, Tô Dạ nhìn thấy hai đạo phi nhanh thân ảnh, lại là hai con hung thần ác sát Tam Zác Maniu. Linh thú a. Tô nhẹ nhàng lắc đầu. Linh thú cùng yêu thú khác biệt, chém giết linh thú cũng không có gì bản để hắn hơi có chút thất vọng. Chính là lúc này, Mấy đạo thân ảnh cấp tốc đuổi đến, hiển nhiên là theo đuôi hai con linh thú mà đến, để Tô Dạ ánh mắt hiện lên dị xác. Đợi đến cái này mấy đạo thân ảnh hiện tất lúc, Tô Dạ tại trong đêm tối, thấy rõ ràng đến người diện mạo. Những người này rơ bó đốc, đồng dạng là học viện người. Chu Hằng Vũ, Tô Dạ đại khái liếc nhìn một vòng, nhìn thấy một cái quen thuộc người. Tô Dạ, đây là chúng ta con ngồi. Chu Hằng Vũ đi lên liền khuôn mặt giữ tợn, nhìn thấy Tô Dạ, liền hồi tưởng lại lần trước bị Tô Dạ đánh tan chẳng cảnh. Tô Dạ nghe lời ấy, nhẹ nhíu lông mày, các ngươi con mồi. Trên đó viết tên của các ngươi rồi. Có lẽ là bởi vì Chu Hằng Vũ đám người đuổi theo đến nguyên nhân, hai con Tam Giác Man Nưu sinh ra mấy phần cùng hoàng, thẳng hướng lấy Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên khởi sướng hung mãnh tiến công. Mắt thấy ở đây, Chu Hằng Vũ trong mắt sát cơ bỗng hiện, Dương Sư Hinh, thừa dịp Tô Dạ cùng Diệp Ưu Liên hiện tại cùng cái này hai con Tam Giác Man Nưu trong lúc giao thủ, chúng ta không bằng cùng tiến lên đi đem cầm xuống. Dù sao bọn hắn sớm làm là địch nhân của chúng ta, sớm đi giết cho thỏa đáng. Ta không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đối phó Tô Dạ, một mình ta đủ để. Dương Sư bước đứng ra, nhìn xem Tô Dạ, ta Dương Thạch, nên nghe nói qua." Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể, ta hy vọng cùng ngươi ở đây quang minh lỗi lạc một trận chiến. Ta sẽ ở chỗ này chờ ngươi, nếu như giải quyết không được hai con Tam Giác Maniu, ta nghĩ ngươi cũng không xứng đánh với ta một trận. Dương Sư Minh, đây chính là cơ hội cửu toa ta. Chu Hằng Vũ ở bên lo lắng nói, năm đó ta có thể đánh bại Triệu Bạch, ổn thỏa cấu nguyên cảnh rưới đệ nhất người, bây giờ ta tu luyện một môn võ ký đến đại thành, thực lực càng hơn trước tại nó. Đối phó Tô Dạ, ta có ta nắm chắc. Dương Vấn Thạch hai mắt nhắm lại, tâm ý đã quyết, nơi này lặng lặng chờ đợi. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe được hai đạo Maniu tham gia thanh. Đột đột sinh ra. Đám người kinh ngạc đôi mắt nhìn lại, chỉ thấy Tô Dạ quanh thân, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam. Cái này hỏa diễm hùng hực nóng rực phía dưới, Tô Dạ động cũng không động một điểm, hai con tam Zmaniu đã đốt cháy trí tử. Chợt, Tô Dạ đột nhiên vừa nhấc chỉ, ba đóa hoa mai hỏa diễm bắn ra, nhắm chuẩn Chu Hằng Vũ đầu, nháy mắt xuyên phá một cái lớn lỗ. Chu Hằng Vũ tại chỗ vẫn lạc, đến chết, tựa hồ cũng không thể tin được một màn trước mắt. Dương huynh đệ, còn muốn tái chiến sao? Tô Dạ bình thu hồi hỏa diễm, nhàn nhạt, nhạt giảng đạo. Dương Vân cùng sau người sư đệ, không khỏi là trên mặt rung động cùng kinh hãi. Dương Vân Thạch nơi nào còn dám lại sinh ra cùng Tô Dạ nửa điểm tái chiến ý nghĩ? Bởi vì, hắn nhìn thật sự rõ ràng. Vừa rồi Tô Dạ xuất thủ, linh lực sung mãn như biển, rõ ràng là cấu nguyên cảnh linh lực đại thành tri tướng. Cái tên Chu Hằng này vũ muốn đánh lên ta, là hắn chết chưa hết tội, người Dương Vân Thạch phẩm hạnh coi như không tệ, ta hôm nay tha cho người một mạng. Bất quá, Tô Dạ rét lạnh nói. Ngay đây, Dương Vân Thạch phương mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng Tô Dạ câu này bất quá, thực tế gọi người dẫn theo tâm không cách nào lòng ra tới. Tô Dạ nói ra, ta nhớ không lầm, các ngươi nên đi theo Ngụy Thiên Thu cùng một chỗ. Làm sao lại đơn độc truy hai cái không đủ nặng nhẹ linh thú đến đây? Là như vậy, trước đây ta cùng Ngụy sư huynh tao ngộ huyết hồn thú ta kích. Ngụy sư huynh truy sát huyết hồn thú đi, chúng ta đổi không kịp, chỉ có thể giải quyết những tiểu lâu la này." Dương Vân Thạch vội và nói. Tô giả nghe tới huyết hồn thú mấy chữ lúc, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sáng dựng. Huyết hồn thú mang theo Hàn Tinh Cổ Linh Hoa, thế nhưng là hắn mở ra đệ nhị trọng thần thể mấu chốt. Đối phương thân ở Hàn Phong Lâm, mà không phải huyết núi, cái này với hắn mà nói quả thực là to lớn tin tức tốt. Đạt được Hàn Tinh Cổ Linh Hoa, hắn mở ra đệ nhị trọng thể liền có hy vọng. Quy 1 chương 48 Cực Vũ một kiếm. Chương 48, Cực Vũ một kiếm. Tô Dạ truy vấn, "Ngụy Thiên thu hướng phía phương hướng nào đi?" Dương Vân Thạch không biết Tô Dạ hỏi cái này làm cái gì, dù sao hiện tại lại đuổi theo, đã mượn. Trên mặt, hắn vẫn là tất cung tất kính chỉ chỉ, "Ngụy sư Minh, hướng phía chỗ kia phương hướng đi." Tô Dạ lúc này thì thầm, "Đi." Hắn cùng Diệp Ưu Liên một làm liếc mình, nhanh chóng nhanh rời đi nơi đây. Nhìn xem Tô Dạ rời đi phương hướng, Dương Vân Thạch cảm thấy trong lòng thật sâu rung động. "Cái này Tô Dạ, vậy mà như thế yêu nghiệt." Dương vấn Thạch cảm khái vô hạn. Tất cả mọi người coi là Tô Dạ không tìm một cái cố nguyên cảnh che chở là một chết, nhưng lại không biết, Tô Dạ bản thân liền là một cái cố nguyên cảnh, cần ai che chở. Tô Dạ hướng phía Dương Vân Thạch chỉ phương hướng mà đi. Giờ phút này đổi kịp sát thực đã muộn, bất quá, hắn có hay không cực thánh hỏa đồng liền không giống. Hắn thần đồng phía dưới, đen nhánh chi dạ, thùng rỗng kêu to. Nhìn chăm chú liếc nhìn mà đi, phía trước mấy trùng trượng, tất cả đều đập vào mi mắt. Vẹn vẹn một thời gian uống cạn chung trà, Tô Dạ liền liền biết, Thạch vẫn chưa lựa mình. Cặp mắt của hắn đã quan sát được không giống bình thường chỗ. Đây là, huyết hồn thú. Tô Dạ bắt được cái gì? Yulien Người ta chung ăn vào cái này chỉ toàn yêu đan. có thể che đậy thú tộc hữu giác, để thú tộc không thể nhận ra cảm giác đến chúng ta. Hai người song song ăn vào đan dược, hướng phía mục tiêu mà đi. Tô giả cùng Diệp Yuliên, Lạc Yên không một tiếng động sờ đi lên. Rất nhanh, Tô Dạ con mắt hiện lên kinh ngạc. Trước mắt phiến rừng rậm này đã bị phá hủy không ra hình dạng gì, trên mặt đất nằm trọn vẹn ba nhóm nhân mã, bây giờ tình trạng tận đều vô cùng chật vật. Lucien còn có chút căng sinh, một cái khác đội ngũ, nên là Ngụy Thiên Thu đội đi. Tô Dạ nói nhỏ. Bất quá bây giờ cái này tam đại cổ nguyên cảnh, tình trạng lại đều không ổn. Ngụy Tiên tu bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, nó đội ngũ cũng là bảy bảy tám giữ thẳng, đa số ngã xuống đất không dậy nổi. Về phân lục hyển cũng là tình trạng kiệt sức, đến thực mức cưỡng đau khổ chảo trống. Sau người những cái kia nữ học viên, hoàn toàn phá thành mảnh nhỏ. Kẻ dịu trên đất, không có sức chiến đấu. Đây hết thể kẻ đầu tê, là một con huyết sắt thể sắc linh thú, này linh thú tương tự mã hổ, thực lực cực mạnh. Chỉ có chút càng còn sống đang khổ cực kiên trì, nhưng nhìn một cái, rõ ràng rơi xuống hạ phong. Trước quan sát tình hình bên dưới huống, Tô Dạ trong lòng biết không thể sót thủ. Cái này ba nhóm nhân mã Lục Hiên cùng Ngụy Tiên Thu đều có được cấu nguyên cảnh nhất trọng thực lực. Chúc Càng Sinh hơi mạnh, đạt tới cấu nguyên cảnh đệ nhị trọng. Dù vậy, còn rơi kết cục như thế, có thể thấy được chút ít. Chúc Càng Sinh muốn chống đỡ không nổi. Tô giả tử quan sát kỹ cục diện. Huyết hồn thú tốc độ rất nhanh, nhanh không hợp tỏi thượng. Chúc Càng Sinh song toàn ý vào một môn phòng ngự võ kỹ, vất vả chống cự, nhưng mà không cách nào bắt lấy huyết hồn thú, cung cấp không làm nên chuyện gì. Rốt cục, Chúc Càng Sinh một chiêu sơ hở tri lộ, huyết hồn thú phi thường nhẹ bén, tiến một mạch. Phanh một chiêu, đem Trúc Càng Sinh đánh bay mà ra. Trúc Càng Sinh ngáo tươi phun ra động trên tầng cây, suýt nữa hôn mê, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Cha, Hạ Thiên Minh ở bên khẩn trương đạo. Thiên Minh, nhanh, mau trốn. Chúc Càng Sinh cắn răng nói. Hạ Thiên Minh lương tâm vẫn phải có, cha hắn như thế, hắn sao có thể tự mình bỏ trốn? Bất quá làm cho người ta kinh ngạc chính là, huyết hồn thú tựa hổ cảm thấy Hạ Thiên Minh làm mở linh cảnh tự lực, căn bản không có cái uy hiếp gì, không tiếp tục để ý mà là tham lam hướng phía Lục Hi End đi. Tô Dạ hồi tưởng lại Lục miêu tả cái này hồn thú tính cách. Huyết hồn thú hoang dâm vô đạo, thích nhất đối nữ tử hạ thủ. Lục Hi End đã khẩn trương đại hãn chảy dòng. Đi cho đi, ta tuyệt không cho phép ngươi thương hại chúng ta sư tỉ muội." Lục Hi ẻn tại huyết hồn thú tiếp cận thời điểm, trong tay trong nháy mắt một cây phi chồm bắn ra. Nhưng mà huyết hồn thú nhìn rõ vô cùng mẹ cảm, tại chỗ trốn tránh mà đi, để Lục Hi ẻn đồng tử co rú lại, tuyệt vọng sinh lòng. Nàng cuối cùng áp chủ bài, mất đi hiệu lực. Huyết hồn thú hướng phía đả tay trói gà không chặt Lục Hi ẻn đánh tới, tham lam người người Lục Hi ẻn trên thân hung tơm, tay vậy mà muốn độ giải mở quần áo trên người. Một điểm, lại một điểm. Cũng chính lúc giờ phút này, một trận cuồng phong gào thét mà tới. Huyết hồn thú phát giác được dị dạng, muốn lui ra phía sau, lại bị ba đạo hỏa diễm phong tỏa ngăn cản đường đi. Lập tức, một đạo trẻ tuổi thân ảnh xuất hiện ở đây, nhanh chóng một trường, hướng phía huyết hồn thú càn quét mà đi. Lục Hiễn dùng mình sau cùng khí lực, mở ra hai con người, muốn nhìn xem thứ mình, đến cùng là người phương nào. Nhưng vì sao đạo này bóng lưng, xem ra như vậy giống là Tô Dạ? Muốn tránh, xuất hiện người, chính là Tô Dạ. Tô Dạ nhếch miệng lên, hắn lợi dụng chỉ toàn yêu đan bình phong đi mùi kích, đánh lén mỹ vô khuyết. Huyết hồn thú đường lui hoàn toàn bị phong tỏa, một chiêu thập bát trưởng đánh thật sự, tại chỗ đánh lui huyết hồn thú mấy bước. Huyết hồn thú đau lầm bẩm lầm bẩm gọi hô lên, heo tiếng dê. Tô Dạ rất cảm thấy kinh ngạc. Huyết hồn thú hộ thể xác, lại là heo tiếng dê, để người suy nghĩ không thấu. Cái này đại hổ tựa hổ là sợ hãi. Lại nhìn Tô Dạ bên cạnh còn đứng lấy một cái Diệp Ưu Liên, do dự một chút, rút rời khỏi nơi này. Cái này nhìn chút càng tra đệ tử kinh hãi đôi mắt trợ to, để ba cái cấu nguyên cảnh đều không có biện pháp huyết hồn thú, liền bị Tô Dạ như thế đánh lui rồi. Nhất định là đánh lén hiệu quả, Tô Dạ vẫn là mờ linh cảnh thực lực a. nhìn thấy hồn thú thoát đi, há sẽ từ bỏ. Ưu Liên Người đã cùng lục hỉ ẻn nhận biết, lưu lại hộ các nàng đưa ra Hàn Phong Lâm đi. Ta đổi theo cái này huyết hồn thú. Tô Dạ lôi lệ phong hành dặn dò. Tô Dạ tiểu hữu, tuyệt đối không được a, ngươi không phải huyết hồn thú đối thủ. Chúc Càn sinh mở miệng nhắc nhở, nhưng Tô Dạ đã sớm không gặp tung tích. Một đường thuận huyết hồn thú tung tích đuổi tới, Tô Dạ dần dần dừng lại bộ pháp. Không gặp rồi. Tô giả triển khai vô cực thánh hòa đồng, bốn phía quan sát phía dưới, cấp tốc nhìn thấy một thân ảnh. Muốn đánh lên ta. Tô Dạ nhếch miệng lên. Ngọn lửa màu xanh lam, cấp tốc bay ra, bảo hộ với mình quanh thân trong vòng một trượng. Bất quá huyết hồn thú tốc độ thực tế quá nhanh có thể hoàn mỹ lách qua hắn hỏa diễm. Tô giả cũng là lợi dụng nhán lực, phương mới có thể bắt được huyết hồn thú tốc độ. Thật là lợi hại huyết hồn thú. Hắn tại huyết hồn thú cuốn tới lúc, một chiêu loạn phong trưởng lại hoành kích mà ra. Huyết hồn thú miễn cương ăn một trường, ngao ngao lui lại, không biết Tô giả là như thế nào bắt được mình thân ảnh. Nó rất không cam tâm, lập lại chiêu cũ, lại hướng Tô giả xung kích. Tô giả cười lạnh, có hay không cực thánh hòa đồng tại, huyết hồn thú tốc độ đem không có bất kỳ cái gì tác dụng. Nhưng mà, để Tô khóc không ra nước mắt chính là, tại hắn muốn bắt giữ hồn thú lúc, vô cực thánh hỏa đồng mất đi hiệu lực. Hồng Bách, ta vô cực thánh hỏa đồng vận dụng thời gian cuối cùng có hạ, không có thần đồng đi bắt giữ huyết hồn thú, ta ngự hỏa quyết cùng loạn phong trưởng căn bản không làm gì được nó." Tô giả hít một hơi thật sâu, xem ra chỉ có thể dùng cái này. Tay hắn nắm thanh Huyền kiếm. Học xong cực vũ kiếm quyết sau hắn, một kiếm uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn cũng không biết. Hắn giờ phút này hai mắt nhắm lại, cảm thụ xung phong. Đến. Tô Dạ ngưng tụ linh lực, vung kiếm một trảm. Mấy chục quả cây già bị chém ra, mười bên trong, hoàn toàn san thành bình địa. Quy 1 chương 49, thứ hai nạng thần thể mở ra. Chương 49, thứ hai nạng thần thể mở ra. Huyết hồn thú bị tại chỗ chặn ngang chặt đức, ngược lại tại vũng máu bên trong. Tô giả đối với mình một kiếm này ý lực tương đương hài lòng, nhưng mà rất nhanh, tựa hồ khác có dị dạng. Rõ ràng đã chết mất huyết hồn thú trong thi thể, bỗng nhiên nhảy ra từng cái có đầu người lớn nhỏ bé heo. Cái này bé heo ra thịt trình màu ngà sữa, vừa ra tới, hoảng sợ nhìn Tô Dạ, vặn vẹo lón néo cái mông, xoát nếu như như thiểm điện, không thấy bóng dáng. Heo. Tô giả kinh ngạc tri lộ, tham gia chi không thấu. Hắn người một lát, bé heo đã chạy xa xa, không thấy bóng dáng. Tô Dạ không có cách nào lại truy, ngồi xổm người xuống, nhìn huyết hồn thú thi thể. Xem xét phía dưới, hắn lập tức dần mình. Cái gì huyết hồn thú? Tất cả đều là giả. Là cái này heo lại lợi dụng này thể sắc gây sóng gió. Tô giả thầm than thật thông minh heo. Cái này tính là gì? Heo giả hội y. Chắc không được trước đây hắn nghe tới huyết hồn thú lẩm bẩm lầm bẩm phát ra heo tiếng thê hoặc. Hắn cảm thấy có chút xui quẩy, bất quá đợi hắn lại hướng xuống lật đi lúc, trong mắt lập tức thả ra sáng rực. Bởi vì huyết hồn thú khu sắc bên trong, lại có một viên linh dị báo hoa. Hàn tinh cổ linh hoa. Tô Dạ thoải mái cười to. Có đóa hoa này, hắn liền trước tiên đem con kia heo sự tình, bỏ qua một bên, Hoa này thế nhưng là mở ra đệ nhị trọng thần thể mấu chốt. Tô Dạ bay vọt lên, tìm một cái yên tĩnh trốn không người, trước dùng vô cực thánh hỏa đồng quan sát một vòng, phát hiện an toàn về sau, mới khoanh chân ngồi xuống. Hắn đem mình sưu tập vật liệu toàn bộ lấy ra, cộng đồng đặt ở trong tay, đồng thời cố động hấp thu những thiên tài địa bảo này tinh hoa. Thời gian tiếp tục, tô dạ mồ hôi dần dần nhỏ xuống, thân thể cũng tại rất nhỏ run rẩy. A da, một cô đau đớn điên cuồng phun trào. Tô Dạ cố nén, kiên chỉ. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, tô chỉ biết trời đã sáng lên. Đệ nhị trọng thần thể mở ra thành công sao? Hơn nữa còn trợ giúp thực lực của ta tăng lên tới cấu nguyên cảnh đệ tam trọng. Tô giả kinh hỉ chuyển lộ. Bất quá đợi ngày khác mở hai mắt ra lúc, lại toàn thân run một cái. Hắn chỉ thấy bên cạnh mình, an nhàn nằm mười mấy con linh thú. Những linh thú này chủng loại khác biệt, có mấy cái mèo hoa, còn có mấy con khỉ cùng hồ ly. Một đám linh thú giống như nhìn thấy thân nhân, ở trên người hắn cọ qua cọ lại, thậm chí còn thỉnh thoảng lẻ lưỡi liếm một cái, rất là quyến luyến. Tô giả vô ý thức nghĩ muốn xuất thủ, bất quá nhìn thấy những linh thú này đồng thời vô ý, không thể không dừng lại. Ta đệ nhị trọng thân thể. Tô Dạ nhìn xem những linh thú này, nhắm mắt chậm tư. Không sai, Vạn Tuyệt Tú hồn thể. Như thế nào Vạn Tuyệt Tú hồn thể? Có được này thần thể người, khí tức ngoại phóng, sẽ đối thú tộc sinh ra phá lệ lực hấp dẫn. Loại lực hấp dẫn như thế này, thậm chí sẽ để cho thu tộc trong vô hình tới thân cận, đem nó khi là người thân. Đồng thời, này khí tức có thể để cao thu tộc tốc độ tu luyện, tại vô số thu tộc mà nói, tha thiết ước mơ. Những linh thú này chính là tại ta mở ra thần thể quá trình bên trong tới. Tô Dạ mỉm cười, nhìn cách đó không xa. Một con khổng lồ cự văn gấu ngồi xổm ngồi ở chỗ đó, nghĩ muốn đi qua, cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám tới gần, tựa hồ còn có đề phòng. Tô Dạ cười cười, vẫy vây tay. Cự văn gấu bán tín bán nghi tới gần. Tô giả vô tâm tổn thương nó, sờ sờ nó đầu, cự văn gấu trong lúc nhất thời nết miệng nở nụ cười, phá lệ quả mãn. Những linh thú này khác biệt yêu thú, phổ biến linh trí nếu như hài đồng, tâm tính không xấu, bằng không thì cũng không sẽ bị nhân loại thuần phục. Tô giả nhẹ nói, không đành lòng tổn thương. "Hả?" Tô Dạ bỗng nhiên phát giác được cái gì? "Bé heo." Dưới một thân cây, huyết hồn thú chân chính diện mục đầu kêu bé heo, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại nơi đây. Nó cảnh giác nhìn xem Tô Dạ, lẩm bẩm lẩm nói. Người đối với chúng ta linh thú xem ra cũng không xấu nếu không về sau ta liền theo người tốt người ngược lại là thông minh đi theo ta không biết bao nhiêu thú tộc có giống như người ý nghĩ tô giả biết miệng lên vạn tuyệt thú hồn thể trời sinh đối thú tộc có phụ tá thân cận tác dụng nói lời này không có chút nào khuyết đại muốn cùng ta ngươi phải lấy ra chút bản sự ra tô giả nói xong đột nhiên khẽ giật mình không đúng hắn làm sao lại cùng thú tộc giao lưu trời sinh tinh thông thú ngữ đây cũng là vạn tuyệt thú hồn thể thần thông A cũng Thánh họa đồng là một cái tính chất tôạ lầm bấm nói Bé heo lầm bẩm lẩm bẩm nói, ngươi còn muốn ta xuất ra bản sự? Ta và ngươi đấu thành như thế, ngươi còn ngại không đủ à, ta cùng ngươi giống nhau, đều là cấu nguyên cảnh để nhất trọng, mà lại tốc độ của ta rất nhanh, trộm đồ, phá quần áo, ta mọi thứ tinh thông. Tên của ta đều gọi trừ phi khoái, cũng không phải chỉ là hư danh. Trừ phi khoái. Tô giả kém chút bật cười. Trộm đồ, phá quần áo. Thì như, Tô giả hiếu kỳ đạo. Trừ phi khoái tự hào mà nói, hắc hắc, ta có thể một nháy mắt đem nữ nhân cái yếm cho trộm tới, ngươi tin hay không? Tô Dạ hồi tưởng lại Lục Hi ẩn đối với hồn thú dâm tặc đánh giá. Liên ngươi cái này cái kéo chảo, ngươi còn có thể đem nữ nhân cái yếm trọng ra. Tô giả một mặt không tin, ngươi có thể đem bên cạnh ta cái này khỉ nhỏ một cái hô hấp bên trong ôm đi, ta liền tin ngươi. Siêu. Một ngọn gió chỉ qua đi, Tô giả kinh ngạc nhìn trở lại Nguyên Địa Trư Phi Khối. Theo mẹ nó cũng có thể nhanh như vậy. Tô Dạ nhìn mắt đều độc. Trư Phi Khối đem khỉ nhỏ nhấn gắt gao. Khỉ nhỏ không đồng ý, nó tại Tô Dạ trong ngực nằm rất thoải mái, bị Trư Phi Khối bắt đi há sẽ vui lòng, cùng nó xoay đánh lên. Trư Phi Khối không để ý đến, nâng cao heo, "Thế nào, hiện tại nguyện ý thu ta ngươi tùy tùng không?" Trước đó nhét vào lão hổ vỏ bọc bên trong, thực tế không cách nào mở rộng tay chân, hiện tại mới là ta chân thực tiêu chuẩn. Tô Dạ híp mắt hỏi: "Ta nghe nói trước người gian sát nữ học viên." Đánh nắm: "Ta Trư Phi khoái nhiều nhất đem kia nữ quần áo lột sạch, gian sát kia cũng là bọn giật làm, vu hãm đến trên đầu ta." Ta Trư Phi khoái không bị bực gấp, liền chưa từng giết người. Chư Phi khoái không vui nói: "Tô Dạ cẩn thận hơi ức. Ngụy thiên Thu, chúc càng sinh, lục hi ẹn tựa hổ cũng chỉ là thụ thương mà thôi. Cái này heo xác thực không giết người, chính là xác có chút biến thái, trộm nữ nhân cái yếm còn có thể trộm da xảo ra, có thể thấy được chút ít Thôi "Ta, ta liền thu ngươi làm ta giới trướng." Tô Dạ trên giới do xét, nói đến, "Ngươi đến cùng là cái gì chủ loại?" "Ta cũng không biết ta là cái gì chủ loại, dù sao xuất sinh đến bây giờ, chưa thấy qua con thứ hai đồng tộc." Trư Phi khẽ lẩm bẩm lấy nhảy đến Tô Dạ trên bờ vai, ngay cả tên chữ đều là chính ta lấy. Về sau, nó liền một mặt hưởng thụ đem tựa ở Tô Dạ trong ngực con kia khỉ nhỏ đạp đến đi một bên, mình chiếm lấy bảo tọa. Cùng nó bên trong cọ qua cọ lại. Tô Dạ âm thầm cười một tiếng, chuẩn bị đứng dậy. Bất quá vừa đứng dậy, hắn liền cảm ứng được phía trước ba động. Có người đến. Tô Dạ nheo mắt lại, Băng linh khí tức lần lượt sắp đến. Tô Dạ thần kinh một băng. Một đám nửa người nửa thú thú tộc xuất hiện tại Tô Dạ trước mặt. Cổ yêu tộc. Tô Dạ nhìn thấy những yêu tộc này lúc, trước mắt thì thầm. Yêu thú đặc thụ, linh trí cực cao, đồng thời thân tán yêu khí, cùng linh thú hoàn toàn khác biệt. Về phần cổ yêu tộc, hai trái sẽ có một đóa vòng tròn, ánh mắt năng ngược, đàng đằng, đằng sát khí. Cổ yêu tộc người đến truy sát ta, ta nhưng là theo chân ngươi, ngươi phải giúp ta a. Trư Phi khoái bị hủ khẽ run rẩy. Tô nhìn trước mắt, giở khóc giờ cười mà nói, số lượng hơi nhiều. Những này cổ yêu tộc với hắn mà nói chính là phong phú ban thượng hắn không có đạo nghị không ra tay, nhưng hắn đại khái xem xét, 6 cái cố nguyên cảnh cổ yêu tộc, 4 cái cố nguyên cảnh đệ nhị trọng, 2 cái cỗ nguyên cảnh đệ tam trọng, liền xem như hắn muốn xử lý cũng vô cùng khó giải quyết, người cũng thiếu số lượng, trừ phi khoái kinh hạt đạo. Tô Dạ lúc này phương mới ý thức tới, bên cạnh mình nằm tất cả đều là thực lực không giống nhau, bị mình vạn tuyệt thú hồn thể hấp dẫn linh thú. Bất quá những linh thú này có nguyện ý hay không giúp mình đối phó những loài yêu thú, đó chính là ẩn số. Quy 1 chương 50, 6 đầu cổ yêu. Chương 50, 6 đầu cổ yêu. Một đám cổ yêu tộc hung tàn đắc sát, nhìn chằm chằm đảo mắt một vòng bốn phía. Chợt, ánh mắt dừng lại tại chư phi khói trên thân. Thánh heo ở đây, tiên lê tầm này, vậy mà trộm đi chúng ta hàn tinh cổ linh hoa. Động thủ, giết nó. Một đám cổ yêu tộc miệng nói tiếng người, cái này cũng đồng dạng là cổ yêu một lớn đắc thủ. Linh thú không thể cùng nhân loại giao lưu, nhưng yêu thú lại linh trí cực cao, có thể làm được. Thậm chí thực lực càng mạnh yêu thú, càng sẽ thông tuệ bắt trước nhân loại, đến mức hóa thành nhân hình, dĩ giả chân đều là cực kỳ có khả năng. Đừng có gấp, có nhân loại ở đây. Cầm đầu cổ yêu tộc, sắc mặt nghiêm nghị, gắt gao nhìn xem Tô Dạ. Tô Dạ tỉnh táo đối mặt, không nói một lời. Nếu là đổi lại những người khác, nhìn thấy nhiều như vậy số lượng cổ yêu tộc đã sớm trốn, căn bản không có chiến thắng hy vọng. Bất quá, hắn không giống. Những loài yêu thú muốn thương tổn ta, không biết chư vị có thể hay không giúp ta một chút sức lực. Tô giả cùng những loài linh lưu, Chư Phi khế nói không sai, hắn cũng không phải là lẻ loi một mình. Hắn còn có những linh thú này đồng bạn. Chi chi. Giống. Linh thú nhóm phát ra đủ loại đáp lại, nhưng đa số đều là e ngại, khủng hoảng. Linh thú đối yêu thú có thiên nhiên e ngại. Tô Dạ thấy thế, ôn hòa đem khí tức triển khai, an ủi những linh thú này. Đừng sợ, các người nếu không phản kích, bọn chúng mãi mãi cũng sẽ khi dễ cho các người. Hôm nay ta ở đây, cùng giải quyết các vị một trận chiến, nếu như các vị không giúp tại ta, chỉ sợ thua thiệt chính là ta. Các người muốn nhìn ta ăn thiệt tỏi sao? Những linh thú này đối tô dạ có loại thân thiết nhà một dạng cảm giác, giống như là huynh đệ, tỉ muội phụ mẫu. Chỉ là ngắn ngủi suy nghĩ, bọn chúng liền lông tóc đứng vững, từng cái bay vào lên, nhìn chầm chầm nhìn về phía những này yêu thú. Bọn chúng không cho phép tô dạ thủ thương. Trư Phỉ khoái lúc đầu sợ hãi có lại sau lưng Tô Dạ, mắt thấy ưu thế hướng lấy bọn hắn bên này chuyển đổi, lập tức nghe răng trận mắt hướng phía một đám cổ yêu tộc khiêu khích. Những linh thú này muốn làm gì? Bọn chúng dám cùng chúng ta cổ yêu tộc là địch? Một đám cổ yêu tộc rất là dần mình. Một đám người ô hợp mà thôi, những linh thú này cho tới bây giờ đều là cấp thấp linh trí, đoàn kết không đến cùng một chỗ. giết. Bọn chúng không đem những linh thú này để vào mắt, vẹn vẹn một sát phán đoán, liền set đánh xuất thủ. Chỉ là xuất thủ thời điểm, bọn hắn liền rất nhanh ý thức được sự tình không ổn. "Giống." Cự Gấu đập lôi đỉnh kích. Còn lại linh thú đồng dạng tiến vào công kích trạng Thái. Những linh thú này bên trong không thiếu có cấu nguyên cảnh tồn tại, mà lại số lượng không thua kém cổ yêu tộc. Bọn chúng tại Tô Dạ Trần An, Cổ Vũ Hạo, giống như hải tử bị trưởng bối quan tâm đồng dạng, có được dũ khí, chỉ một thoáng càn quét xuất thủ. Thanh thế hạo đãng, có thể xưng kinh người. Không, không có khả năng. Những này cổ yêu tộc hoàn toàn nhìn ốc, lúc nào linh thú sẽ như thế một lòng đoàn kết. Nếu như đoàn kết lại linh thú, kia sức chiến đấu coi như khá kinh người, bọn hắn cổ yêu tộc rất khó ngăn cản. Hùng chi, Tô dạ còn tại bên cạnh, vẫn chưa nhà rỗi. Hắn vận tuyệt thú hồn thể tán phát độc hữu khí tức ngoại phóng, thẳng bức cổ yêu tộc. Mùi vị gì, đầu của ta mê man, phá cho ta." Một con cổ yêu tộc đầu tựa như xe rách, chợt chấn động mạnh, tỉnh táo lại. "Quả nhân a." Tô giả âm thầm nói nhỏ, "Vạn tuyệt thú hồn thể khí tức, đồng dạng có thể đối yêu thú sử dụng, nhưng yêu thú kháng cự lực quá mạnh, sẽ đem khí tức của ta bài xích bên ngoài." "Bất quá, đầy đủ." Hắn có thể lợi dụng khí tức, khoé nhíu những mặt cổ yêu tộc. Cố Nguyên cảnh cự gấu phát ra giống to ầm thành, nắm lên một cây đại thụ, phía cổ yêu tộc xinh, xinh xuống, khiến cho mặt đất đều ẩn, ẩn rung động động. Còn lại mười mấy con khỉ nhỏ cùng nhau tiến lên. Sẽ bị Tô Dạ quấy nhiễu nhiều câu nguyên cảnh cổ yêu tộc, đánh chết tại chỗ. Trư Phi khoái, ngươi cũng tới. Tô Dạ quát. Trư Phi Khối mắt thấy thế cục hướng lấy bọn hắn bên này mới chuyển, vẻ sợ hãi biến mất không còn một mảnh. Vui vẻ bèo kích bắn đi ra, gia nhập chiến trường. Tô giả Bích Lam Hỏa Thánh Thể, đồng dạng cấp tốc triển khai, tiến vào chiến cuộc. Phối hợp vạn tuyệt thú hồn thể khí tức hiệu quả, những này cổ yêu tộc càng thêm khó mà chống đỡ được. Trước đem người này loại giải quyết, cái này nhân loại có chút vấn đề. Một cái cổ yêu tộc rốt cục phát hiện vấn đề. Nhưng Tô sao lại cho nó cơ hội? Mai Hoa Tam Lộng siêu siêu siêu lao vụ một chiến hai. Một cái cổ yêu tộc tại chỗ bị hắn chém giết. Trư Phi khoái đang vây công bên trong, lấy tốc độ cực nhanh đánh lén, đồng dạng lấy kế tiếp cổ yêu tộc đầu. Liên tục ba cái cổ yêu tộc bị đánh chết. Còn thừa lại ba cái cổ yêu tộc, lúc đầu ngạo nghệ sát khí nháy mắt biến mất, chỉ có phát ra từ tại ở sâu trong nội tâm tuyệt vọng. Mau trốn. Ba cái cổ yêu tộc mắt thấy thời cơ không đúng, lập tức bứt ra muốn chạy. Tô Dạ sao lại cho nó cơ hội, hỏa diễm đã sớm phong tỏa đi, phối hợp một đoàn linh thú cùng Trư khoái, đem cái này còn lại ba cái cổ yêu tộc cũng nhao nhao chém giết tại chỗ. Một hơi đánh chết 6 tên cổ yêu tộc, Tô Dạ ám cảm giác chiến lợi phẩm phong phú. "Trư Phi khoái, ngươi thật đúng là cái phúc tinh a." "Tô Dạ chậc chật không thôi." Hắn như thế một lần sưu tập cổ yêu tộc đầu, chỉ sợ bù đắp được người khác mấy chi đội ngũ sưu tập. Trư Phi khoái không biết Tô Dạ có ý tứ gì, tựa ở Tô Dạ trên bờ vai, lầm bẩm lầm bẩm cọ qua cọ lại, rất là dễ chịu. Tô Dạ đem 6 cái cổ yêu tộc đầu thu lại, chuyến quả nổi bật. "Ta muốn đi." Nhìn xem những linh thú này, Tô Dạ vướt ve đầu của bọn nó, không ngừng nói đừng. Mấy cái khỉ nhỏ ôm Tô Dạ xa xa cự gấu rưng rưng nhìn xem Tô giả. Còn có ba con tiểu hồ ly ánh mắt bên trong lộ ra lưu luyến không rời. Tô Dạ thấy thế, trong lòng cảm khái vô hạ. Cùng nhân loại tiếp xúc, người lửa ta gạt, từng bước ra khổ. Nhưng những linh thú này lại khác, bọn chúng linh trí không cao, trong lòng đơn thuần, giống như là một cái chỉ biết ỷ lại hai tử. Về sau có cơ hội, ta sẽ còn tới thăm đám các người. Tha thứ ta không có cách nào mang các ngươi cùng đi, thế giới bên ngoài đối các người mà nói rất nguy hiểm. Tô Dạ quan tâm nói, hảo hảo lưu tại nơi này, nhớ phải nhiều hơn cẩn thận một chút. Không phải toàn bộ nhân loại đều đối các lòng mang thiện tâm. Chít chít. Hai con khỉ nhỏ tại tô dạ trước mặt ngăn cản đường đi, trong tay bưng lấy một đóa màu trắng linh thảo, là hiếm lạ linh thảo. Tô dạ thấy thế, trong lòng lấp áp. Linh thảo giá trị không tính phú phú, lại đại biểu những linh thú này tâm ý. Đa tạ, gặp lại. Tô dạ đón lấy linh thảo, không nỡ rời đi. Một đám linh thú đưa mắt nhìn tô dạ rời đi, thật lâu mới tản ra. Tô dạ mang theo trên bờ vai chư phi khoái cất bước tiến lên, sưu tập đầy đủ cổ yêu tộc đầu, hắn là thời điểm rời đi Hàn Phong Lâm. Nhưng là đường đến nửa đường, nó lại là đột nhiên ngừng lại. Cùng ta một đường, là thời điểm đi ra rồi hả? Tô dạ ngữ khí băng lãnh nói. Trư Phi khoái ngáp một cái, chuyện gì xảy ra? Tô giả vẫn chưa đáp lại, chỉ là ngóng nhìn dừng cây phía trên. San sạt, hai thân ảnh cấp tốc phóng hiện, xuất hiện tại Tô Dạ trước mặt. Nếu như thích giả Thiên Thần Hoàng. Quy một chương 51, hai ta cộng tác, Thiên Hạ vô song. Chương 51, hai ta cộng tác, Thiên Hạ vô song. Tô giả, ngươi khiếu giác thật đúng là nhạy cảm a, vậy mà có thể quan sát được cha con chúng ta hai người. Hắc hắc, nói thực ra, đi theo ngươi một đường, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ra. Hai thân ảnh, một già một trẻ, vô không cười gần triển lộ. Tô Dạ nhìn xem hai người này, không buồn không vui. Hoàng Thiên Hổ, Hoàng Nguyên Kỳ, Tô Dạ, liền ngay cả ta đều không thể không thừa nhận ngươi thiên phú dị bẩm. Không nghĩ tới ngươi đã tiến vào cỗ mênh cảnh, mà lại, ngay cả 6 cái cổ yêu tộc đều chết tại trong tay của ngươi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không thể tin được. Hoàng Thiên Hổ ngữ khí trầm thấp, "Cho nên lúc này ngươi tới đây, là muốn làm gì?" Tô Dạ lạnh lùng nói. Hoàng Thiên Hổ sâm nhiên cười một tiếng, "Còn có thể làm gì? Tô Dạ, kia 6 cái cổ yêu tộc đầu thả trên người ngươi không an toàn, còn có ngươi đầu này linh thú heo, cũng cùng nhau giao phó cho ta tốt. Về phần ngươi, liền an tâm lên đường, chúng ta sẽ giúp ngươi chiếu cố tốt hết thảy." Tô Dạ cười nhạo mà ra, "Hoàng Thiên Hổ, ngươi có phải hay không đánh giá quá cao chính ngươi, ngươi thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi có thể làm gì được ta?" Hoàng Thiên Hổ giữ tận mà điên cuồng, "Tô Dạ, không nói trước ta cấu nguyên cảnh đệ tứ trọng thực lực có thể hay không thủ thắng ngươi, liền hiện tại mà nói, ngươi không cảm thấy đầu của ngươi có chút u ám sao?" "Đầu của ta, thật nặng, tốt muốn ngủ." Trừ phi khoái buồn ngủ, Tô Dạ cũng là toàn thân run lên, cắn răng nói, "Hoàng Thiên Hổ, ngươi đã làm gì?" "Tô Dạ, ngươi đối một cái luyện đan sư không khỏi quá thư giãn một điểm đi. Đây là ta luyện chế ra ngũ vị hương đoạn hồ tán, tại ngươi tiến lên trên đường ta vung một đường." Ngươi chỉ cần nhẹ nhàng người bên trên một ngụm, liền liền thân thể mềm nhũn, không cách nào tái sử dụng linh lực." Hoàng Thiên Hổ hung tợn nói, "Hiện tại, biết lợi hại rồi." Tô giả quát lạnh nói, "Hoàng Thiên Hổ, ngươi thật đúng là đủ có thể a đánh lén mình học viện học viên, đồng thời lợi dụng độc tán, ngươi tựu bất sợ người khác biết rồi." "Ha ha ha, ai sẽ biết. Hôm nay ngươi chết ở chỗ này, ta lấy đi 6 cái cổ yêu tộc đầu. Ta chính là chuyến này Hàn Phong Lâm hành động anh hùng, mà ngươi, chỉ là một cái tại trong mắt người khác vẫn chỉ là mờ linh cảnh thực lực, khiêu lương tiểu sửu thôi." Hoàng Thiên mai mà cười, "Tô Dạ, muốn trách thì trách chính ngươi, đắc tội ai không tốt." Hết lần này tới lần khác gây ta. Đây chính là ngươi hôm nay hạ chàng? Phu thân, thiếu cùng nó nói nhảm. Trực tiếp giết hắn. Hoàng Nguyên Kỳ nổi cơn xanh, chẳng biết tại sao, hắn có một loại dự cảm xấu, lại không giết Tô Dạ, chỉ sợ sẽ có đại họa giáng lâm. Hoàng Thiên Hổ cũng không nghĩ sóng tốn thời gian, ngũ trảo đồng thời đủ, linh lực phun trảo, tại chỗ muốn một chiêu hát hổ đào tâm. Đi cho đi. Hoàng Thiên Hổ chợt quát lên. Sau một khắc, phốc phốc thanh âm. Chỉ thấy một thanh kiếm, một vệt ánh sáng. Thanh kiếm này chặt đứt Hoàng Thiên thân thể, cũng dẹp viên súng quanh hết thảy. Sao lại thế? Hoàng Nguyên Kỳ đồng tử đột nhiên run lại, không thể tin được hết thể trước mặt. Xảy ra chuyện gì? Phu thân hắn, chết rồi. Tô giả giống như sát thần, tay cầm lợi kiếm, bình tĩnh đứng dậy. Hắn nhìn xem Hoàng Thiên Hổ thi thể, lầm bầm nói, đối chính ngươi đọc có phải là quá tự tin một chút. Đã ta như vậy để ngươi mở rộng tầm mắt, ngươi nên cẩn thận một chút. Ngươi không có phát hiện, ta một đường này tới, chưa hề hút qua một ngụm không khí a. Cố Nguyên Cảnh cương giả, linh lực như biển, Trường Kỳ không hấp thu không khí, cũng có thể bình nhiên vô sự. Hắn sao lại không để phòng Hoàng Thiên Hổ? Chỉ là Hoàng Thiên Hổ tự cho là đúng thôi. Hoàng Nguyên Kỳ giống như là một cơn ác mộng đồng dạng. Đại Hàn chạy rộng, cả kinh nói: "Tô Dạ, ngươi, ngươi dám giết phụ thân ta?" "Để học việc biết, ngươi xong." Tô Dạ băng lãnh cười nhạo, một trường đánh ra, nhìn cũng không nhìn một chút, đem Hoàng Nguyên Kỳ cũng đánh chết tại chỗ. Chợt, hỏa diễm thiêu đốt, đem hai bộ thi thể thiêu đốt hầu như không còn. "Tốt, giải quyết, đường giả bộ." Tô Dạ nhìn trên bờ vai Trư Phi Khoái, da dày thịt béo, "Ta biết ngươi không chúng động, diễn trò, không được làm sung tốc điểm à?" Trư Phi Khoái nháy mắt. Tô Dạ khẽ miệng cổ có quất động. Những cái kia linh thú, mỗi cái đều là tiên chân vô tạp. Duy chỉ có cái này Trư Phi Khoái, hèn mọn còn dạo hạt, mà lại còn rất sẽ hưởng thụ. Cái này bé heo tại mình bả vai cỏ qua cọ lại, mệt mỏi lên trên một nắm xấp, vẻ lên cái mông nhỏ liền ngủ mất. Hàn Phong trong rừng người đã càng ngày càng ít, hiển nhiên hầu hết đã trừ yêu kết thúc, bên ngoài tập kết. Chỉ tới mau giờ đi lúc, Tô giả mới gặp một người. Tô giả, là ngươi? Khương Vấn Đạo. Tô giả cùng nó vừa thấy mặt, lạnh lùng nói, "Khương Vấn Đạo, giống như Đường Mạc Ly, cũng vì thiên môn chiếu cố giải." Đối nó, Tô Dạ tự nhiên không có gì để nói nhiều. Khương Vấn Đạo hiển nhiên cũng không có hảo ý, cười lạnh nói, "Tô Dạ, ta tìm ngươi tìm xong lâu." Nghe nói ngươi đuổi theo huyết hồn thú rồi. Cái này cùng ngươi có quan hệ a?" Tô Dạ nhàn nhạt trả lời. "Đương nhiên là có quan hệ, huyết hồn thú nắm giữ Hàn Tinh Cổ Linh Hoa ta đã truy tra thật lâu. Đã ngươi nhìn thấy huyết hồn thú, có quan hệ Hàn Tinh Cổ Linh Hoa hạ lạc ngươi hẳn phải biết một chút, ta khuyên ngươi tuần tự nói ra." Khương Vân Đạo lạnh như băng nói. "Tô giả nghe vậy, trầm giọng nói, ta và ngươi có quan hệ gì, muốn cùng ngươi nói những này?" Khương Vân Đạo ở trên cao nhìn xuống, mặt không biểu tình, "Tô Dạ, ngươi chỉ là một cái mờ linh cảnh học viên, gây đường mạc sự tình ta còn chưa tính sổ với ngươi. Ta khuyên ngươi tốt nhất tức thời một điểm." Tô Dạ cười khẽ lắc đầu. Cái này cương vấn đạo bất quá là cấu nguyên cảnh đệ nhị trọng thực lực, nông củng như thế, hắn tùy thời có thể để nó biết hạ trạng. Bất quá nghĩ lại, Tô giả đột nhiên nghĩ đến một cái có ý tứ chủ ý, chư Phi Khoái, đừng ngủ, ngươi không phải nói ngươi tay đặc biệt nên sao? Chư Phi Khoái chạy nước bọn, bị Tô Dạ đánh thức, lầm bầm hai lần, nói nhảm, ai dám nói ta không đủ nhanh. Đem y phục của người này đảo, ta liền thừa nhận ngươi đủ nhanh. Tô giả khuyên tay. Nam. Không hứng thú. Ta Trư Phi Khoái cho tới bây giờ chỉ đối nương môn xuất thủ. Trư Khoái từ chối. Ngươi không đảo. Ta liền trở về để những cái kia khỉ nhỏ ngồi bả vai ta bên trên, đem ngươi ném. Tô giả nói, "Chư Phi khoái lập tức sợ xuống dưới, "Tốt tốt tốt, ta đảo. Chư Phi khoái ma quyền sát trưởng, làm bộ liền muốn xuất thủ. Nhưng lúc này, Tô Dạ lại là triển khai vô cực lửa thanh đồng, thua tay nói, "Ngươi chờ một chút, chứ đừng có gấp." "Làm gì?" Chư Phi khoái kinh ngạc nói. Tô giả nói ra, "Cái này khương vấn đạo trong quần áo còn có một đầu ngũ kim dây thừng, nên là linh khí, trước tiên đem cái này dây thừng rút ra, nếu không ngươi không có cách nào đem quần áo xuống." "Làm sao ngươi biết?" Chư Phi Khối nghi hoặc không thôi. Tô Dạ huệ bại đáp lại, người đây cũng không cần quản. Trư Phi khoái nhìn xem Tô Dạ con mắt, cả kinh nói, ngươi có phải hay không có đặc biệt thần đồng có thể thấu thị xuyên qua. Tô Dạ trợn khóc trợn cười, cái này heo mập còn thật thông minh. Chư Phi khoái hế a một cái xuất thủ, chỉ nghe được vèo thanh âm, trở lại lúc. Hả? Quần áo của ta đâu? Khương Vân Đạo vốn đang đang buồn bực Tô Dạ ngốc đứng nguyên địa làm cái gì, thế nhưng là lại bình tĩnh lại đến, áo của hắn đã hoàn toàn không gặp, liền thân bên trên mang lấy linh khí đều biến mất. Tô nhìn mắt trợn tròn, cái này lợn chết vậy mà thật nhanh như vậy. Quần áo đã không gặp, thật có cái dây thử. Tô Dạ Ta cùng ngươi thật cùng đúng rồi. Ngươi có thấu thị, ta có kỹ thuật, hai ta cộng tác, thiên hạ cái dạng gì nữ nhân cái hiếm ta còn lấy không được, lầm bẩm lầm bẩm. Trư Phi khoái nết miệng la lột, vui vẻ không thôi. Quy một chương 52, chúng ta không để ý tới cái này cái đồ biến thái. Chương 52, chúng ta không để ý tới cái này cái đồ biến thái. Tô Dạ muốn nói là, ta cái này vô cực lửa thanh đồng, cái kia có thể là chuyên môn vì nữ nhân cái hiếm sinh sao? Bất quá, không thể không thừa nhận, cái này Trư Phi khoái cái kéo tay sát tử nhanh. Hai cái cái kéo tay, sững sốt đem khương vấn đạo quần áo cho đảo xuống dưới. Tô Dạ Ngươi cùng ngươi cái này lỉnh sùng thông đồng trộn ta quần áo, còn tới." Khương Vân Đạo chuyển mắt phát hiện, giống giận gào thét. "Tiếp lấy đảo. Tô giả nhìn Khương vấn Đạo lao vụụt một tới, phân phó lên trừ phi khoái. Trừ phi khoái gọ xuất thủ, vèo trở lại. Khương vấn Đạo chính phi hành công trung, lại cảm giác mặt lạnh lẽo. Chỉ còn lại có cái cuối cùng ngắn mũi của lót. "Tô Dạ, ta đòi mạng ngươi a." Khương Vân Đạo che lấy phía dưới, song mắt đỏ bừng, đã đi cuồng. Hắn nhưng là đường đường cấu nguyên cảnh, môn sẽ hai đại hội trưởng một trong. "Tiếp tục đạo." Tô Dạ mệnh lệnh. "Ngươi cái này, quá phận." Trừ phi khoái chứng trạc đảng hoàng nói. Ngươi còn không biết xấu hổ từng nói với ta phân." Tô Dạ quát mang nói. Trư Phi khoé nhếch mép, "Không có việc gì, ta thích quá phận." Nói xong, nó vèo một tiếng, lại vèo trở về. Khương Vấn Đạo cảm giác mình muốn sụp đổ. Hắn đã hoàn toàn lõa thể hành hành, bị Tô Dạ từ đầu đến đuôi lột sạch. "Ta, ta cùng ngươi liệu a?" Khương Vấn Đạo gầm hết lên. Tô Dạ trên tay một đám lửa thiêu đốt, đem Khương Vấn Đạo y phục ít sạch sẽ, để nó đoạt đều không có cách nào lại có vẻ. Chợt lại vô vỗ Trư Phi khoái cái mông. "Chúng ta đi, đừng để ý tới cái này biến thái." Tô Dạ một bộ ghét bỏ bộ dáng. Lẩm bẩm lẩm bẩm. Chư Phi khoé một mặt tán đồng. Một heo một người nên ngang rời đi. Khương Vân Đạo nghĩ muốn đuổi kịp Tô Dạ, nhưng lại phát hiện, Tô Dạ tốc độ căn bản không phải hắn có thể tận tác. Còn chưa truy, người đã biến mất, chỉ để lại hắn chửi lùi một cái, ở không chung đón gió tung bay. Tô Dạ cùng Chư Phi khoé một đường trở về, rời đi Hàn Phong Lâm. Hàn Phong ngoài rừng, quả nhiên một đám người tập kết. Là Tô Dạ? Tô Dạ vậy mà còn sống ra? Không ít người nhìn thấy Tô Dạ còn sống, đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, mười phần mải ý muốn. Dù sao Tô Dạ là linh cảnh thực lực, vẫn chưa đi theo cái nào cấu nguyên cảnh lĩnh đội, còn có thể bình yên vô sự trở về, quả thực ngạc nhiên. Tô Dạ lúc này phương mới nhìn đến, Hàn Phong ngoài rừng nhân mã thêm ra gần như gấp đôi. Mộ Dung Việt Trưởng, còn có Thành Phá Phong, Đường Mạc Ly. Tô Dạ giật mình, là tiến về huyết văn núi Lượn Ngũ, cũng nơi này tập kết. Hiện tại, cũng chỉ có 7 người chưa trở về, một là Hoàng Thiên Hồ phụ tử, hai là Khương Vân Đạo. Còn lại 4 cái, chỉ là mở linh cảnh học viên, không quan trọng gì. Còn có một chút, chúng ta đều biết hạ lạc, hơn phân nửa đã chết thảm trong đó cơ nhiều. Tại chấp sự tại Mộ Dung Nam bên tai gấp nói, Mộ Dung Nam chắp tay nói ra, "Chờ một chút đi, Hoàng Thiên Hộ phụ tử, cùng Khương Vân Đạo, đều là ta học viện thành viên trọng yếu. Có thể bọn hắn là gặp chút ngoài ý muốn đi. Cứ như vậy, dù thời gian dài chờ đợi." Tô Dạ nhìn thấy một đám người đang nhìn chăm chú chính mình, xoay người sang chỗ khác, phát hiện lúc Lục Hỉ En bọn người, còn có Diệp Ưu Liên cũng ở trong đó. Thời khắc này Lục Hỷ En chờ nữ học viên, ánh mắt nhìn hắn, biểu lộ ra khá là phức tạp. "Tốt, trên lệnh thời gian không nhiều. Đã những người này còn không ra, chứng minh đã tại Hàn Phong trong rừng gặp nạn, chúng ta bắt đầu kiểm kê cổ yêu đầu đi." Mộ Nam giảng đạo, "Chờ một chút, ta Ta không sao. Đột nhiên một vệt ánh sáng bạch thân ảnh từ Hàn Phong trong rừng chạy ra. Nó lợi dụng lá cây che chắn lấy phía dưới, cắn răng, tức giận vần quanh. Khương Vân Đạo. Khương Vân Đạo đánh như thế nào đóng vai thành dạng này? Mặc kệ Khương Vấn Đạo bình thường như thế nào, hiện tại không ít người đã trộn cười lên. Khương Vấn Đạo, Người cái này còn thể thống gì? Mộ Dung Nam giận dữ nói. Khương Vân Đạo hung tận nói, là Tô Dạ, nói cho đúng là Tô Dạ trên bờ vai đầu kia heo. Bọn hắn thông đồng đem ta quần áo cúp đi. Một đám người trên mặt kinh ngạc, nhao nhao nhìn về phía Tô giả. Tô Dạ nhún vai, một mặt vô tội nói, ta nói Khương vấn Đạo Ngươi không muốn ngậm máu phun người, a ta cũng không đối ý vực nam nhân cảm thấy hứng thú, về phần ta cái này con linh sủng, ngươi nhìn nó có thể làm đến sao?" Chư Phi khoé một bộ thiên trấn vô tạp bộ dáng, ngập nước mắt to tràn ngập hồn nhiên ngươi tơ, nhìn xem bốn phía, Hỏa Tán không biết bao nhiêu người tâm linh, thật đáng yêu bé heo a. "Tô Dạ, cái này con linh sủng ngươi bán cho ta đi, bao nhiêu tiền ta đều ra." Không thiếu nữ học viên chen chúc tiến lên, đối Tô Dạ con lợn này nhanh chóng vô cùng cảm thấy hứng thú. Tô Dạ thầm Chư Phi khoé trang thật đúng là mẹ nó giống, hắn đều kém chút tin. "Khiến cái này nữ học viên mua đi, mỗi ngày đem các ngươi cá yếm trò trộm không còn." Nhưng mà, không ai sẽ tin tưởng. Tất cả đều bị con lợn này cho lựa gạn. Sẽ không có người cảm thấy một con cái kéo tay bé heo có thể đem người quần áo cho lu sạch. Nhìn thấy tất cả mọi người không tin mình, Khương Vân Đạo chỉ có đem con mắt phóng tới Đường Mạc Ly trên thân, đối phương của mình đều là xuất thân thiên môn hội. Đường Mạc Ly mặt lộ vẻ lãnh khốc, không rảnh để ý Khương Vấn Đạo thực tế mất mặt xấu hổ. Thật là con lợn này a, thật là a. Khương Vân Đạo sinh khí chỉ vào chư phi khoái, hận không thể đem lòng của mình đều móc ra chứng minh. Tô Dạ thở dài, Khương Vân Đạo, không nghĩ tới ngươi là dạng này biến thái. Thính ta nhìn là ngươi. Tô Dạ một câu Nói ra rất nhiều tiếng nói. Khương Vấn Đạo nghe lời này, chỉ vào Tô Dạ, khí tay run lên, rốt cục khí hai mắt tối đen, "Hôn Medi." Trư Phi Khoế dương dương đáp ý, đối kỹ xảo của mình có chút hài lòng, về sau nói, "Tô Dạ, ta thế nhưng là giúp ngươi lại ân, ngươi phải báo đáp ta." "Ngươi nghĩ báo đáp thế nào ngươi?" Tô Dạ hỏi. "Ta muốn biết những cô bé này cái hiếm đều là màu gì?" "Ha ha ha." Trư Phi Khoế nhếch miệng vui vẻ nói. "Cửa đều không có." Tô Dạ nói. Trong mắt người ngoài, Tô Dạ cùng cái này Chư Phi Khoế chỉ là lẫn nhau lẩm bẩm lẩm bẩm, còn tưởng rằng là đang trêu chọc linh sủng chơi. Chư Phi khoé nhất thời gấp, "Tô Dạ, ngươi liền nói cho ta một chút chứ sao? Ngươi muốn không hiểu được quan tâm tiểu đệ, ta về sau còn thế nào có sức lực cùng ngươi làm việc?" Tô Dạ tỉ mỉ nghĩ lại, Chư Phi khoái xác thực làm không tệ, thương cảm suy nghĩ hạ là hả hả. "Tô Dạ, ngươi muốn biết cái nào?" Tô Dạ bị ép đáp ứng. Liền vậy, vậy cái?" Chư Phi khoái ngâng lên cái kéo trảo. "Vậy, vậy cái không được." Tô Dạ thấy là Diệp Yêu Liên, liền vội vàng lắc đầu. "Cái này Chư Phi khoái ánh mắt còn rất tốt, đi lên chọn cái đẹp mắt nhất." Chư Phi khoé một bộ ta hiểu bộ dáng, "Ta biết, cái kia là ngươi đúng không? Ta không cùng ngươi đoạt." Vậy liền bên cạnh cái kia. Thấy là cái không biết nữ học viên, Tô Dạ trầm tư một lát, khụ khụ hai tiếng, "Đen." Dù sao con lợn này cũng liền đến nhiều đầu mình bên trong nào tường hạng, thỏa mãn nó cũng không sao. Trư Phi khoái vừa nghe đến màu sắc, hạnh phúc tại Tô Dạ trên bờ vai đánh lăn lên, phản phất ăn mức hoa quả đầu dạng. Tô Dạ than thở, không có tiền đồ. "Tốt, chúng ta bắt đầu kiểm kê cổ yêu đầu đi." Mộ Dung Nam nhìn xem Khương Vân Đạo, hết sức tức giận, dứt khoát không lại chờ đợi, trực tiếp mở miệng hô, "Phàm là lấy được cổ yêu đầu người, đều có thể đến đây này nộp lên." Mỗi một cái lấy được cổ yêu đầu người, tại ta học viện, khắp cả cựu gian trấn đều là anh hùng. Quy một chương 53, ai nói ta không phải cấu nguyên cảnh rồi? Chương 53, ai nói ta không phải cấu nguyên cảnh rồi? Một học viên, không nhanh không chầm đứng dậy. Hắn ngẩn đầu ngửa ngực, lộ vẻ tự tin vô cùng. Là Triệu Vạn Hữu Sư Minh. Triệu Sư Minh đã đạt tới cấu nguyên cảnh để nhị trọng, chuyến này xem ra là lấy được một viên cổ yêu đầu. Không ít người sinh lòng ngạc ước. Triệu Vạn Hữu lực lượng 10 phần, cất bước sắp đến, một viên cổ yêu đầu, từ nó trong tay thong dong lấy ra, xuống. Một viên huyền sư cổ yêu đầu, vạn có, làm không tệ. Cái này Mai Hoa đàn, chính là ban tưởng ngươi Mộ Dung Nam chắp tay nói, từ trên người Triệu Vạn Hữu tìm được một kia vui mừng. Hoa Dung Đan có thể để cao cấu nguyên cảnh tốc độ tu luyện. Triệu Vạn Hữu lấy được đan này, tất nhiên là hưng phấn như điên, cầm đan ngưng dưỡng nên ngang trở về. Trong lúc nhất thời, áo ước, súng bái, đủ loại ánh mắt tung ra mà đến, để Triệu Vạn Hữu vô cùng thỏa mãn. Chém giết cổ yêu tộc, hán, hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Có thể đánh chết cổ yêu tộc, lấy được cổ yêu tộc đầu người, đích xác không nhiều. Triệu Vạn Hữu về sau, lại đến trận, vẫn như cũng là cấu nguyên cảnh nội viện học viên. Học viện trưởng lão cũng sẽ không tham dự vào, cùng học viên tranh ban thưởng. Cũng đúng là như thế, chỉ có chút ít 6 người đưa ra cổ yêu đầu về sau, trang diện liền trở nên yên tĩnh vô cùng xuống tới. Đều chỉ là nộp lên một viên cổ yêu đầu a. Cổ yêu tộc há lại dễ dàng như vậy đánh chết, mỗi một cái cổ yêu tộc đều là cấu nguyên cảnh thực lực, đem trầm quyết, khó như lên trời. Giống như là chúng ta những này mở linh cảnh, chỉ có thể góp tham gia náo nhiệt rồi. Mộ Dung Nam đối này kết quả, đã có chút đoán trước, bất quá hắn vẫn như cũ hỏi, còn có ai lấy được cổ yêu đầu? Tô Dạ mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, bước đứng ra, để không nghĩ người, vì đó tới ánh mắt. Cái này Tô Dạ bất quá mờ linh cảnh thực lực mà thôi. Hắn ra xem náo như gì, hắn thật đúng là muốn đi trước mộ dung viện chủ nơi đó đi. Chẳng lẽ hắn cũng lấy được cổ yêu tập đầu? Đừng nói giỡn đi, hắn một cái mở linh cảnh ra hỏa, có khả năng này. Không ai cảm thấy Tô Dạ là đi lên nộp lên cổ yêu đầu, bởi vì vì một cái mở linh cảnh học viên, không có khả năng có như năng lực này. Nhưng Tô Dạ lại liền đi tới mộ dung nam trước mặt. Mộ dung nam, đối với ngoại viện cái này từng giết ra hã mã, vẫn là có mấy phần ấn tượng. Bất quá, có ấn tượng về có ấn tượng, trên thực lực hành câu chiến lệnh, để mộ nam nhíu nhíu mày, không chút nào cảm thấy Tô Dạ có thể lấy được cổ yêu đầu đâu. Hắn ngưng trong nói, "Tô Dạ, ngươi cũng là nộp lên cổ yêu đầu." "Không sai." Tô Dạ vẫn chưa qua nói nhảm nhiều. Phất tay áo, đem một khối cổ yêu đầu lấy ra ngoài, đặt ở mộ dung nam trước mặt, cùng trong mắt tất cả mọi người. Nhìn chi, tất cả mọi người tất cả đều là đồng từ đột nhiên rụt lại, không thể tin được trước mặt chẳng cảnh. "Tô Dạ, vậy mà thật lấy được một viên cổ yêu đầu." "Làm sao có thể? Hắn lại như thế nào làm được?" Rất nhiều lòng người sinh rung động cùng nghi hoặc. Mộ dung nam cũng là kinh hái hít vào một hơi, nói ra, "Ừm, không sai. Tô Dạ, ngươi có thể lấy được một viên cổ yêu đầu, ta rất vui mừng." Cái này Mai Hoa Dung đan, là phần thưởng của ngươi. Đồng thời, ngươi mới vào nội viện, liền lấy được như chiến tích này, càng đáng giá ngợi khen, sau này, ngươi có thể mỗi tháng nhận lấy 1000 kim tệ bổng độc. Một đám người lộ ra biểu tình hâm mộ, Tô Dạ vậy mà có thể nhận lấy bổng độc. Đây chính là cấu Nguyên cảnh học viên, cùng trường lao chấp sự mới có đãi ngộ a. Tô Dạ lại là trần trở, cái kia, thế nào, ngươi hẳn là còn không hài lòng không thành. Mộ Dung Nam nhìn Tô Dạ, mất cười ra tiếng. Tô Dạ xấu hổ nói ra, kỳ thật, ta còn có cổ yêu đấu. Nói xong, toàn trường lần nữa vịnh động. Tô Dạ vẫn chưa qua nói nhảm nhiều lại lấy ra hai viên cổ yêu đầu, đặt ở trên mặt bàn. Đơn giản cất đặt, lại lộ vẻ đông bang hữu lực, chấn nhiếp ở đây, mỗi người lại tới hai viên. Cho dù là Mộ Dung Nam, đều đồng tử kịch liệt co dù lại, nhìn chòng trọc vào trọn vẹn ba cái cổ yêu đầu, con mắt đều đã rời không ra. Ba cái cổ yêu đầu, hắn đến tuột cùng làm sao làm được? Rất nhiều người quá sợ hãi, hoàn toàn nhìn mốc. "Tô Dạ, ngươi..." Mộ Dung Nam đồng dạng hai nhiên, "Ngươi lấy được ba cái cổ yêu đầu, đã có tư cách tranh đấu Tuyết Linh dịch tư cách. Ngươi đi xuống trước, làm sơ cho đi." Đa Tạ Việt chủ. "Tô Dạ bình tĩnh cái người." Hắn vừa đến một lần, hoàn toàn vượt trên mỗi một cái cấu nguyên cảnh học viên danh tiếng. Tất cả cấu nguyên cảnh học viên đều chỉ là lấy được một viên cổ yêu đầu lâu mà thôi. Tiếp xuống, còn có ai muốn lên giao cổ yêu đầu? Mộ Dung Nam lại làm hỏi thăm, trong lòng bắt đầu mong đợi. Về sau, có các học viên tiến lên đệ trình, chi tiết đều không ngoại lệ, đều là một cái cổ yêu đầu. Mãi cho đến, cuối cùng áp chụp người. Đường Mạc Ly, phong hoa vẫn như cũ, tuyệt sát kiên nhiên. Rất nhiều người đem ánh mắt bỏ vào Đường Mạc Ly trên thân. Không hề nghi ngờ, Đường Mạc Ly mới là cả lần trừ yêu hành động, chủ nhất chờ người. Nó làm cỗ nguyên cảnh Thực lực đã trèo lên đến cấu Nguyên cảnh để ngũ trọng, xếp hạng toàn bộ học viện danh sách 5 vị trí đầu. Cộng thêm thần thể thiên tư, toàn bộ học viện đều đã là có thể xưng đỉnh phong. Đường Mạc Ly nhìn thật sâu một chút Tô Dạ, có ngưng trọng, suy nghĩ sâu xa. Cuối cùng, nàng đi tới mộ dung nam trước người, đem mình lấy được cổ yêu đầu, một viên, hai viên, ba cái, đặt ở mộ dung nam trước mặt. Đồng dạng là ba cái. Một trận xôn xao. Như đổi lại thường ngày, rất nhiều người tất nhiên thuận thức tại Đường Mạc Ly thực lực, nhưng bây giờ càng nhiều, lại là sợ hai thánh phục tại Tô Dạ thần bí. Cũng là ba cái. Mộ nam đều dở dĩ, Đường Mạc Ly Ngươi cùng Tô Dạ đều lấy được ba cái cổ yêu đầu, cái này Tuyết Linh Dịch đến tuột cùng cho ai? Chúng ta là muốn thương nghị một chút, chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện tình trạng như vậy. Chư vị trưởng lão cảm thấy việc này như thế nào nhìn? Không hề nghi ngờ, cái này Tuyết Linh Dịch là muốn cho, cho Đường Mạc Ly. Tuyết Linh Dịch tác dụng là trợ giúp cấu nguyên cảnh võ giả, vô điều kiện tăng lên một trọng cảnh giới. Phóng tới mở linh cảnh tiểu gia hỏa trên thân, có chỗ lợi gì cùng ý nghĩa, ta cũng cảm thấy cho Đường Mạc Ly là tốt nhất. Những trưởng lão này không hề nghi đề nghị Đường Mạc Ly. So sánh Tô Dạ một cái không quyền không thế người, giao hảo Đường Mạc Ly. Tất nhiên là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Mộ Dung Nam trầm tư một lát, cũng là lắc đầu nói, "Tô Dạ, Tuyết Linh Dịch là có trợ giúp cấu nguyên cảnh đan dược, ngươi lấy mở linh cảnh thực lực thu hoạch được này ban thượng, còn còn có chút hơi sớm. Vì vậy này ban thượng, chúng ta quyết định phân phối cho Đường Mạc Ly." "Đương nhiên, đối ngươi lời nói, chúng ta có khác đền bù." "Đền bù? "Đừng nói giỡn. Thật đến phiên đền bù lúc, giá trị cùng Tuyết Linh Dịch coi như không cách nào ngang nhau." Mà lại, nhìn xem Đường Mạc Ly tung ra đến băng xương mà miệt thị hai mắt lúc, Tô liền liền cười lạnh. Hắn chắp tay tiêu sái, mỉm cười nói, Dung viện chủ, cùng các vị trưởng lão Các người làm sao đã cảm thấy, ta không phải cố nguyên cảnh.